Tuy nói Real Madrid vừa mới tại Betma bơ bị 3K5 không cường độ, gã là cái cô cự tinh nhóm tình cảnh hiện tại cũng rất tồi tệ, nhưng ở sân bóng bên ngoài, bọn hắn nhìn tâm tình cũng còn không tệ, cùng Tô Đông cùng Ronaldinho cũng không có cái gì ngăn cách. Đến xuống buổi trưa, càng ngày càng nhiều người quen ngăn lại bà gì, như cầu dụ Yves, Luis Suarez, Phỉ gỗ vân vân. Cái này lập tức để Tô Đông trở thành bận rộn nhất người kia. Ai cũng biết, Tô Đông chuyến này không phải đến tranh, mà là đến lĩnh hưởng. Chương 428, đây coi là ở trước mặt đảo góc sao? Cả một buổi chiều, mặc kệ là tại khách sạn vẫn là tại đường trả mẹ lì lè ở cất đỉnh quảng trường lễ trao giải hiện trường tô đông tất cả đều bận rộn đứng phó đủ loại người có đến từ nhà tài trợ đại biểu có các quốc gia truyền thông đại biểu còn có từng cái giới bóng đá danh túc ba gô van ba kền ba tỉn dù guli giờ mệt nại ở kỳ gang thậm chí ngay cả di sở kẹp pha nổ lao tiên sinh đều tới cái này khiến tô đông đều có chút bị hoa mắt rất rất nhiều danh túc rất nhiều đều là chỉ nghe tên chưa thấy qua kỳ nhân lại càng không cần phải nói giống vẻ lễ cùng maradona trở đặc địa mời khinh ngợi mỗi một cái đều là thế giới bóng đá tiếng tâm lừng lẫy nhân vật truyền kỳ tại trước mặt bọn hắn, tô đông tựa như là cái mới ra đời tiểu hà nhi. Louis suarez nói một câu, tô đông cảm thấy rất có đạo lý, đó chính là cái gọi là truyền kỳ, không có chỗ nào mà không phải là trải qua thời gian khảo nghiệm, sóng lớn đại cắt lưu lại. đây cũng là vì cái gì đồng dạng là giải quả cầu vàng được chủ, có người một mực bị fan bóng đá ghi khắc, mà có người rất nhanh liền bị lãng quên. tại đông đảo truyền kỳ danh túc bên trong, cho tô đông khắc sâu nhất ấn tượng có hai cái, một cái là nước pháp liên đoàn bóng đá phó chủ tịch uefa chấp ủy hội ủy viên, một cái duy nhất liên tục ba năm cầm tới giải quả cầu vàng nước pháp siêu sao huyền thoại tơ latinhi. Cầm qua ba tòa giải quả cầu vàng cầu thủ không phải là không có, tỉ như Cờ Juip cùng Van bạ kẹn, ngay cả cầm hai giới cũng có, giống dầm mện mạn gơ, Cờ Juip, Van bạ kẹn cùng kỳ gẳng, nhưng là liên tục đoạt ba giới giải quả cầu vàng, phóng nhãn thế giới bóng đá lịch sử, vẻn vẹn chỉ có The Latini một vị. Cái này không thể nghi ngờ liền lộ ra nhất là khó được. Xuất ngũ về sau, The Latini bắt đầu tham chính, đầu tiên là phụ trách xử lý một tháng 9, 5, 9 năm 98 năm cuộc, tiếp lấy tiến vào FIFA, đi theo bờ lắtơ công việc, lại trở lại nước Pháp liên đoàn bóng đá nhập trước. Trước đây không lâu, Có tin tức nói, Dụ Hanssen có thể sẽ từ nhiệm UEFA chủ tịch vị trí, Dở Latini rất nhanh liền ra mặt biểu thị, hắn cố ý tham dự UEFA chủ tịch tranh cử, nhìn ra được, hắn là muốn tại tham chính con đường này bên trên tiếp tục đi tới. Chỉ là không biết hắn tham chính bản sự phải chăng cùng hắn đã bóng bản sự đồng dạng lợi hại. Nhưng ở các đền quảng trường, Tô Đông xem như thấy được Dở Latini mạnh mẽ gạo, bạo vì tiền một mặt. Nhìn thấy Tô Đông lúc, nụ cười của hắn để cho người ta như một xuân phong, nôn hành cử chỉ cũng tương đương có khí độ, cái đầu không cao, nhưng nói chuyện trật tự rõ ràng, lực khí không tiêu nạo không tự ti, với ai đều có thể phiếm vài câu, 10 phần khéo léo. Chủ động gánh vác lên nên đón mang đến đội chủ nhà nhân vật, cùng mỗi người đều rất quen thuộc lạc. Một cái khác để Tô Đông Khắc sâu ấn tượng chính là bóng đá Hoàng đế Bẹ Kèn Bùa ơ ơ. Cùng tợ Latini gió xuân hưu hưu khác biệt, Bẹ Kèn Bùa ơ ơ ở một gia sân liền phảng phất tự mang nhân vật chính qua hoàn, đem chúng quanh tất cả mọi người cho so không bằng, hắn không giống tợ Latini như vậy biết ăn nói, lại lời ít mà ý nhiều, tiệc khí chẳng liền liên đoạt hạ hai tòa giải quả cầu vàng danh túc dầm mẹn mái gở tại bên cạnh hắn, cũng không khỏi ám đạm phai mở. Đối với Bẻ Kèn Bồ ơ ơ, Tô Đông xem như nghe được nhiều. Hắn là FIFA duy hai lượng cái thu hoạch được thừa nhận nhân vật chuyển kỳ, một cái là vệ lệ cầu vương danh sừng, còn có một cái chính là bẻ kèn bồ ở ở bóng đá hoàng đế, tại 04 niên FIFA 100 năm lễ ăn mừng bên trên, cầm tới thế kỷ cầu thủ xuất sắc nhất hai người, vừa vận chính là bẻ kèn bồ ở ở cùng Tê Lệ. Nhưng chân chính để Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bẻ kèn bồ ở ở nhìn thấy hắn lúc, lại chủ động hướng phía hắn đi tới. Bóng đá hoàng đế đầu tiên là cùng Tô Đông bên cạnh Luis Suarez khách sáo hai câu, sau đó liền cùng Tô Đông bắt chuyện lên, không có gì hơn chính là quan tâm hắn tại Barcelona một chút tình huống, cổ vũ hắn không muốn quá sớm thỏa mãn với hiện trạng phải đin giữ kia phần bởi khác. Ngươi biết, lúc trước ngươi tại sở Sport Team Lisbon cùng Valencia hiệu lực trong lúc đó, chúng ta có hai lần cơ hội có thể ký ngươi, nhưng rất bình thường đáng tiếc, chúng ta đều bỏ qua, đây là phi thường phi thường tiếp nối sự tình. Bẻ bùa ở ở nói lên lời nói này lúc, ngữ khí mười phần chân thành. Cho nên, nếu như tương lai ngươi muốn rời khỏi Barcelona, nhất định phải cho chúng ta một lần cơ hội hợp tác. Luis U nghe xong, ở một bên ha ha cười tiếp lời, tôi hiện tại thế, nhưng là phi thường ý." Bẻ Kenbu ở ở cười ha, ha lấy gật đầu, "Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta biết, nhưng chỉ cần hắn chịu đến." ta có lòng tin, có thể ký hắn. lời nói này đến bá khí mười phần, lòng tin tràn đầy. sau khi nói xong, hắn lại hướng phía tô đông nhẹ gật đầu, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy người mặc bơi đơn mu nit quần áo chơi bóng, lại lần nữa đi đến tòa này lĩnh thưởng đại. cái này không chỉ có là đối ngươi, đối bay đơn, đối Bundesliga, đối bóng đá đức, cũng sẽ là phi thường mỹ diệu sự tình. Louis, đây coi là ở trước mặt đảo gốc sao? đưa tiến bệ kèn bù ở ở về sau. tô đông có chút buồn cười hỏi Louis Suarez. tây ban nha danh túc khẽ gật đầu, ta cảm thấy, xem như thế đi. nhưng Bundesliga gần đây cũng không quá diệu. tô đông nói. Fan bóng đá bảy bên trong có tứ đại thi đấu vòng tròn cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn thuyết pháp, không có gì hơn chính là thêm một cái sợện League 1. Tại thế kỷ giao tiếp kia mấy năm sau, Bundesliga một lần hương thịnh, lấy Bayern, Bayern Munich cùng Leverkusen cầm đầu một chút Bundesliga đội bóng nên đón đỉnh phong, nhưng theo lẻ hai niên kỳ tập đoàn phá sản, Bundesliga nhanh chóng lui bại. Bây giờ mấy năm này, Bundesliga thanh thế đã không nhiều bằng lúc trước, thậm chí ẩn ẩn có bị League 1 đuổi kịp dấu hiệu. Chớ xem thường nước Đức người. Luis Suarez nhắc nhở. Nói thế nào? Ngươi đừng nhìn còn lại tam đại thi đấu vòng tròn hùng hùng hổ hổ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút. CGA tiểu đất cục là thế nào tới? Bây giờ CGA lại là cái gì tình huống? La Liga ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, bao quát 3 ca ở bên trong, kinh doanh tình huống lại là như thế nào? Lại nói tợ giờ Mỹ ở kịp, Everton đang bán đi Juni trước đó, sớm đã đem Juni thế chấp cho ngân hàng, còn lại giờ giờ Mỹ ở Leeds cũng đồng dạng nhập không đủ suất, chỉ có số ít đỉnh tiêm đội bóng có thể miễn cưỡng gân bó. Tô Đông gật đầu, chức nghiệp bóng đá chưa hề đều không phải là kiếm tiền sinh ý, liền chưa nghe nói qua kinh doanh câu lạc bộ kiếm tiền. Bây giờ Bundesliga thanh thế không lớn, lại là tài chính khỏe mạnh nhất, nhất là dựa lưng vào nước Đức cái này Châu Âu kinh tế tối cường thế khu vực, mà lại từ 98 năm bắt đầu, bẹt kèn bù ở, ở bọn người ngay tại nước Đức nhất lên một cỗ oanh oanh liệt liệt thanh vấn cải cách, mấy năm này cũng hẳn là muốn ra thành tích. Ý của ngươi là Tây Ban Nha thanh vấn cải cách thành tích đã ra tới, Ádria gần quyết định đem Marco Senna nạ chiêu nhập đội tuyển quốc gia, Xavi, Iniesta chờ một nhóm cầu thủ cũng đều sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia, Fàriega, David Silva chờ càng tuổi trẻ một nhóm người cũng tại trọng điểm khảo sát ở trong, mà tại Tây Ban Nha trong nước. Chúng ta phổ biến đều cho rằng, tương lai có khả năng nhất trở thành Tây Ban Nha kinh địch đội bóng sẽ là nước Đức, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, nước Đức ngay tại mời đến Berlin xoắn, quyết đoán tiến hành cấp tiến cải cách. Thô Đông nghe được lòng tràn đầy chấn kinh. Tây Ban Nha thanh huấn cải cách cùng nước Đức thanh huấn cải cách, hắn đều nghe nói qua rất nhiều lần, còn có chính là Bồ đảo Nha hoàng kim nhất đại, cũng đồng dạng là thanh huấn cải cách sau sản phẩm, nhưng bây giờ, Luis UAZ vậy mà đoán được tương lai mấy năm, Tây Ban Nha bóng đá sẽ đi hướng cường thịnh, nước Đức sẽ trở thành Tây Ban Nha số 1 kinh địch, đây đúng là có chút để cho người ngoài ý muốn. Kia ý đâu? Tô Đông rất bình thường quan tâm hỏi. Đây chính là hiện tại tối cường thế bóng đá cường quốc. Luis Sua tràn đầy thốn thức thở dài một tiếng, tương lai trong vài năm, nếu như ngươi thật rời đi La Liga, đi tờ giờ Mỹ ở kịp tốt nhất, đi Bundesliga cũng được, nhưng đừng đi ý. Vì cái gì? Thịnh cực tất suy, ý lập tức liền sẽ nên đón nhân tài đức gãy, hiện tại lấy lẻ sẽ tạ cầm đầu một nhóm cầu thủ về sau, còn có ai có thể tiếp an? Hiện nay A, có mấy cái là ngươi ít có danh tự tuổi trẻ cầu thủ. Thu đông trong đầu tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là... Cejia hiện tại nóng bỏng nhất tuổi trẻ cầu thủ là Cacano, nhưng trên thực tế, sự phát triển của hắn cũng là không lớn bằng mong muốn. Adriano ở trên cái mùa giải đạt đến một cái độ cao mới, nhưng bản mùa giải giống như cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào, thậm chí bắt đầu phong túng, đây quả thật là có chút để cho người ngoài ý muốn. Chỉ có Kaká, Iza Khimovic cùng tơ lô số ít mấy người, xem như phát triển thuận lợi. Nhưng Cejia có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề lớn, đó chính là không có tiền. Bọn hắn ngay cả sân bóng đều không phải là mình, ở đâu ra tài lực cùng tợ giờ mi ở kịp cùng La Liga tranh đoạt nhân tài. Trước đó, tổ tỷ ý đồ bán mình cứu Roma sự tình, chính là toàn bộ Cagliari ảnh thu nhỏ. Cho dù là giống Juve, AC Milan cùng Inter Milan cái này tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ, ngoại trừ lão phụ nhân bên ngoài, Milan song hùng cái nào không phải dựa vào lưng sau đại gia nhiều tiền tại đầu tư. Luis Suarez cùng Inter Milan nguồn gốc quá sâu, nhưng trải qua hắn tiểu nói này, tô Đông thật đúng là cảm thấy Cagliari xuống dốc tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn không đều là dạng này chậm chùng lên xuống, tất cả tỏa sáng mấy năm. Không có cái nào thi đấu vòng tròn có thể mọc thịnh không suy, giống Cagliari loại này tiểu vớt cuột, thương thịnh nhiều năm như vậy, sớm tối cũng là sẽ có thung lũng thời điểm, có lẽ đúng như Luis Uazet nói, ngay tại tương lai mới năm. đương nhiên, cái gọi là thung lũng cũng là tương đối mà nói, đối với ý dạng này đội bóng, lại thế nào yếu, cũng là thế giới cường đội. Sau đó giải quả cầu vàng bình chọn phảng phất cũng là tại xác minh lấy Luis Uazet phán đoán, giải quả cầu vàng tốt nhất đội hình danh sách là, thủ môn Bet, ba hậu vệ theo thứ tự là Maldini, Cagliari cùng Cattanio, giữa trận là nhỏ Juninho, Lampard, Mamedeão, Gazzan. Ronaldinho đá hộ công, song tiên phong là Henry cùng Tô Đông. 10 người trong danh sách, SeGa chỉ chiếm một tịch, La Liga chiếm hai tịch, đó giờ bị ở kịp lại biểu hiện được phi thường cường thế, cầm xuống tốt nhất đội hình bên trong bảy cái ghế, mà Liga 1 cũng mò được một tịch. Mà tại theo sát phía sau tuyên bố giải quả cầu vàng 50 người danh sách lớn bên trong, Juventus là nhập vây nhiều nhất đội bóng, tổng cộng có 9 người nhập vây, nhưng rất thú vị chính là, 9 người bên trong lại có 6 người là không điểm. Khi lấy được phiếu bầu 24 trong đám người, SeGa vẫn là chiếm cứ đại đa số. Có thể thấy được tiểu vật cộng lực ảnh hưởng vẫn là không yếu, nhưng năm vị trí đầu bên trong không có một cái nào là CGA cầu thủ, theo thứ tự là Tô Đông, Zonadino, Lam Ác, Gơ Dắt cùng Henzi. Sau đó năm vị là Sơp Trẻ Cổ, Madini, Adziano, Izahimovic cùng Caca, tất cả đều là CGA ngôi sao bóng đá. Tuy nói năm vị trí đầu không ai, nhưng 10 vị trí đầu có thể chiếm cứ nửa bên Giang Sơn, cũng coi như cần thế. Nhưng đạt được phiếu bầu ý cầu thủ chỉ có 2 cái, Madini cùng Bifong. Lam Ác trục thưởng lớn. Tô Đông không có bất kỳ cái gì lo lắng điệu, từ khéo nọ trong tay nhận lấy kia một tòa chữ nặng quả bóng vàng. Cứ việc đây là hắn lần thứ hai đạt được tòa này giải thưởng, nhưng như trước vẫn là tràn đầy kích động. Hắn cảm tạ ba ca từ trên xuống dưới tất cả mọi người, một cái đều không có bỏ qua. Mà hắn cũng hy vọng mình có thể lại một lần nữa leo lên tòa này lĩnh thưởng đài. Ta nhất định còn nếu lại đến. Tô Đông quyết tâm cũng vì hắn thắng được trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lĩnh thưởng dưới đài, không ít già trên 80 tuổi truyền kỳ, nhìn xem trên đài năm gần 21 tuổi Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và hoài niệm. Tu trẻ, chính là vô hạn khả năng. 429, giải quả cầu vàng là thuần kim sao. Theo giải quả cầu vàng công bố, tạp chí quả bóng vàng chi dạ tin tức cũng cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Tô Đông thành công vệ miệng giải quả cầu vàng, cái này cũng thành vì toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tranh nhau nhiệt nghị tiêu điểm chủ đề. Tại toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cùng đài truyền hình bên trên, khắp nơi có thể thấy được đều là Tô Đông hôn giải quả cầu vàng một màn kia, cùng tại quả bóng vàng chi dạ lễ trao giải bên trên, Tô Đông cùng 35 vị khỏe mạnh giải quả cầu vàng được chủ chụp ảnh chung cùng hô động. Những này các tiền bối mỗi một cái đều cho Tô Đông đưa lên cực cao đánh giá thậm chí có rất nhiều người đều đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể trở thành từ trước tới nay xuất sắc nhất, thành công nhất, đồng thời cũng là vĩ đại nhất giải quả cầu vàng được chủ. Bởi vì hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng được chủ. Nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng biên L. nọ cũng tại mới nhất đồng thời nước Pháp bóng đá tạp chí San thủ ngữ bên trong nói ra, từ một kiểu ngũ 6 năm sợ tàn nhị mặt tệ ảo, đến năm 2005 Tô Đông, từ nước Anh đến Trung Quốc, giải quả cầu vàng vượt qua nửa cái thế kỷ, dùng phương thức của mình, đối quá khứ 50 năm thế giới bóng đá lịch sử cấp ra đáp án. nọ biểu thị nhìn chung quá khứ 50 năm lịch sử bóng đá duy nhất bạn chất chính là cầu thủ hoặc là nói là đá bóng người nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên cũng lại lần nữa trình bày giải quả cầu vàng bình chọn tiêu chuẩn đồng thời đối tô đông quá khứ một năm biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá vượt qua hai nghìn yên sáng tạo ra chức nghiệp tiếp sống mới cao kính dân ra rất nhiều đặc sắc tranh tài cùng biểu hiện tô đông là nhất danh không cách nào bị ngăn cản cản cầu thủ nhìn hắn tranh tài mọi người rất dễ dàng nhớ tới những cái kia truyền kỳ ngôi sao bóng đá tỷ như maradona tỷ như rồ mario tỷ như van ba kền tỷ như zidane cùng ronaldo tô đông có ngoại trừ mệnh mọi bạn tụt tốc độ Nhưng hàn bóng đá đã siêu việt trên sân bóng tất cả tốc độ, đối thủ của hắn, thậm chí là chung quanh hắn đồng đội, đều chỉ có thể ở phía sau hắn đi sát đằng sau. Hắn là dẫn dắt thời đại này người lãnh hàng, hắn để chúng ta nhìn thấy, nguyên lai cầu thủ có thể là dạng này. Hắn thuyết minh một loại từ trước tới nay nhất là toàn diện tiền đạo loại hình. Tại tô Đông đoạt giải về sau, Diêu Ma Dịt tiếng nói báo AS dẫn đầu phát biểu bình luận, cho rằng tô Đông ngay tại khai sáng thế giới bóng đá thời đại mới, hắn có được ma pháp thần kỳ, cho dù là lại đau hận hắn đối thủ, đều sẽ nhịn không được đứng lên vì hắn phân khích biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay, hắn thắng được toàn thế giới tất cả bóng đá người tán đồng bất luận tuổi tác lớn nhỏ, vô luận nam nữ, toàn diện đều tin phục với hắn bóng đá, vì hắn phấn khích biểu hiện mà mê say. Báo AS còn biểu thị, nước Pháp bóng đá tạp chí liên tục 2 năm đem giải quả cầu vàng ban phát cho Tô Đông, có thể nói là thực chí danh quy. Ngay cả thân cận Rio Magis truyền thông đều như thế tán thưởng có thừa, lại càng không cần phải nói là thân cận 3K truyền thông. Sport Daily cũng trước tiên phát biểu bình luận, biểu thị Tô Đông ngay tại 3K trong lịch sử viết thuộc về mình phần mới. Tô Đông là giải quả cầu vàng trong lịch sử đạt giải ưu thế lớn nhất, tối hoàn toàn xứng đáng quả bóng vàng một trong Hắn không chỉ có người biểu hiện xuất sắc, đồng thời cũng là ba ca trước mùa giải cướp đoạt La Liga cùng trang tí on list song quan vương mấu chốt tiên sinh. Sport Daily biểu thị, nếu để cho ba ca fan bóng đá đến tuyển toàn đội trọng yếu nhất cầu thủ, đó nhất định là Tô Đông được tuyển. Tiên Phong báo thì là trước tiên đăng ra cờ du yếp chuyên mục. Tại chuyên mục bên trong, ba ca giáo phụ hoàn toàn như trước đây ủng hộ Tô Đông, cho rằng Tô Đông là làm đương thời giới giới bóng đá biểu hiện tốt nhất cầu thủ, có 102, hắn là nhất làm cho hậu vệ cảm thấy tuyệt vọng tiến công cầu thủ, đồng thời cũng là đối thủ nhức đầu nhất chuyên công kích. Nhưng ba giáo phụ cũng nhắc nhở Tô Đông Hắn sở dĩ có thể lấy được giờ này ngày này thành tích, không thể rời đi toàn đội ủng hộ. Nếu như không có đội bóng ủng hộ, người là không cách nào hiện ra xuất thái, ta dĩ vãng lấy được thường lúc, sau lưng cũng đều có một chi vĩ đại đội bóng ủng hộ, bây giờ Tô Đông cũng là như thế. Cờ Ju Yves còn vô cùng tin tưởng mà tỏ vẻ, bản mùa giải 3K ngay tại tìm về trạng thái đỉnh phong, tin tưởng sẽ ở bản mùa giải có tốt hơn biểu hiện, hắn chờ mong nhìn thấy Tô Đông lại lần nữa trở lại giải quả cầu vàng lĩnh thưởng đại ngày đó. Ngoại trừ ký giả truyền thông truy phùng bên ngoài, đường Tô Đông từ Paris trở về tới Barcelona lúc Sơ có nghe hỏi mà đến fan bóng đá đem sân bay bao bọc vây quanh, bọn hắn đều đối Tô Đông lại lần nữa nâng lấy được giải quả cầu vàng là khen không dữ miệng. Hiện trường tràn diện thậm chí một lần có chút hỗn loạn, cuối cùng là sân bay bảo an nhân viên ra mặt, cái này mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Tô Đông cũng tại hiện trường cùng bọn này cùng nhiệt 3K fan bóng đá hô động, hứa hẹn mình nhất định sẽ đón thêm lại lệ. Chính như ta tại Bà Di nói, ta hy vọng sang năm còn có thể đứng lên cái kia lĩnh tượng đài. Hiện trường vang lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nói năm 2006 là luật quốc niên, nhưng chỉ cần Tô Đông tại câu lạc bộ rực rỡ hào quang, ai có thể nói hắn không có cơ hội. Càng quan trọng hơn là trước mắt Barca rõ ràng có được một đám siêu quần bà thụy ngôi sao bóng đá, thực lực tổng hợp khiến tất cả đối thủ trong lòng rùng sợ. Về đến nhà, tắm rửa xong, đổi thân khô mát quần áo, tô Đông ra lúc phát hiện Messi cùng Iniesta chính ngồi quỳ chân ở phòng khách bàn trà hai bên, trên bàn trà trưng bày hắn mới từ Paris lĩnh trở về giải quả cầu vàng. Hai tên tên nhỏ thó liền quỳ trên mặt đất, hai tay chống tại bên bàn trà duyên, nâng tầm lên, kinh ngạc nhìn nhìn qua vàng ló ánh rực bóng người. Tô Đông cảm thấy rất yếu kỳ, cái này giải quả cầu vàng thật có dạng này ma lực, còn có thể để cho người ta nhìn mê mà rồi. Nhìn cái gì đấy? Tô Đông đi tới, vươn cười hỏi. Hai người nghe được thanh âm, nhưng đều không có quay đầu, như trước vẫn là đang nhìn giải quả cầu vàng. Ta đang nghĩ, nó là thuần kim sao? Messi tò mò hỏi. Đối diện Iniesta một tiếng, xin nhờ, leo, nó đương nhiên là thuần kim, ngươi có hay không một điểm thưởng thức? Ngươi xác định là thuần kim? Messi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Iniesta, nói nhảm, không tin ngươi cắn một cái thử một chút. Iniesta mười phần xác định. Đừng đừng đừng. Nhìn thấy Messi thật đúng là giống như muốn cắn một ngụm, Tô Đông tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Nói đùa cái gì? đây chính là quả bóng vàng. Tô Đông đang định đem nó cất giấu, đi theo năm kia hai tòa, cùng còn lại cút đều đặt ở cùng một chỗ. Cắn một cái, cái này cũng bị người thấy được, kia không được cười đến rụng răng. Về sau Messi nếu là thành danh, cái kia còn tốt đi một chút, nói là cự tình Messi chính miệng kiểm hàng, hàng thật giá thật quả bóng vàng, khả năng còn có thể tăng giá trị, nhưng nếu là Messi về sau không thành danh đâu, kia không sáng tỏ bị cắn sao? Tô Đông là cái cực độ chán ghét nguy hiểm người, mặc dù hắn đối Messi phi thường xem trọng, nhưng hắn còn không chịu cược cái này một thanh. Đây đúng là thuần kim. Cứ việc không phải thật tâm, nhưng cũng có 12kg. Tô Đông giải thích nói. 12kg. Messi cùng Iniesta đều có chút kinh ngạc. Hai người hai mặt nhìn nhau, ở bên kia đếm trên đầu ngón tay số, hiện tại Hoàng Kim là giá bao nhiêu? Một kg được bao nhiêu tiền? Tô, về sau ngươi nếu là nghèo lời nói, thật có thể từ giải quả cầu vàng phía trên móc một khối xuống tới bán đi. Iniesta cười hì hì nói. Messi gật đầu không ngừng, cho nên tốt nhất nhiều tháng vải tòa, về sau liền ăn uống không lo. Tô Đông có chút đắng cười, hai cái này tiểu gia hỏa đều là cái gì nào, mạch Kín a? Ta giống như là loại kia nghèo túng phải từ giải quả cầu vàng bên trên móc vàng xuống tới bán lấy tiền sinh hoạt người sao? Ta tại Trung Quốc có bao nhiêu phòng nhỏ, các ngươi biết không? Nhìn một cái các ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Bất quá, Tô Đông cũng triệt để từ bỏ cùng bọn hắn lý luận suy nghĩ, hắn duy nhất ý nghĩ chính là hai người này đang hâm mộ cái nét. Cũng không có gì, cũng là bởi vì bọn hắn không có cầm qua giải quả cầu vàng nha. Ta nhìn cái này công nghệ, phía trên danh tự thật không đơn giản, hẳn là thủ công chế tạo, tay nghề cũng không tệ. Iniesta thấy mười phần cẩn thận, liền ngay cả phía trên chỗ tuyên khắp danh tự đều nghiên cứu rất sâu. Tô Đông nhẹ gật đầu. Cụ thể ta cũng không biết, nghe nói là Paji một nhà trừ danh châu đáo đồ trang sức thủ công tác phường làm, toàn bộ thủ công hoàn thành, mà lại là ngay cả người đoạt giải thưởng danh tự cùng một chỗ làm, cho nên muốn tại giải quả cầu vàng bình chọn đạt được kết quả sau mới khởi công, ngoại trừ thuần kim bản thân cũng có giá trị không nhỏ bên ngoài, đây cũng là một tòa tác phẩm nghệ thuật. Ngày đó bọn hắn mang đến Nu Kem kia một tòa, giống như cùng cái này một tòa không giống nhau lắm. Messi phát hiện điểm khác biệt. Ừ, kia là vật thay thế, trước mắt các ngươi nhìn thấy tòa này chân chính giải quả cầu vàng, lúc ấy vẫn chưa xong đâu. Đây cũng là Tô Đông tại Paji mới biết sự tình. Nguyên lai like xuất hiện tại nước Pháp bóng đá tạp chí bịa tòa kia giải quả cầu vàng, chính là cái vật thay thế, cơ hồ hàng năm giải quả cầu vàng được chủ đều là dùng nó tới quay chiếu, ngày bình thường liền đặt ở tạp chí xã tổng biên trong văn phòng đương vật trang trí. Mà chân chính giải quả cầu vàng muốn tới trao giải đêm đó mới xuất hiện. Đương nhiên, có thể cùng nhiều như vậy giải quả cầu vàng được chủ cùng một chỗ chụp ảnh, tòa kia vật thay thế bản thân cũng có không hề tầm thường kỷ niệm giá trị. Về sau, chờ ta có tiền, ta liền đi Paris tìm nhà kia thủ công tác phượng, mình đánh một tòa. Iniesta cười hì hì nói, vừa chỉ chỉ Tô Đông trước mặt tòa này, nhất định phải so tòa này càng lớn càng xinh đẹp. Tô Đông cùng Messi tất cả đều phá lên cười, tiểu tử này não mạch kín có chút ý tứ. Tha rằng như vậy, còn không bằng thêm chút sức, tranh thủ mình cầm một tòa. Nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, ngươi xem một chút giải quả cầu vàng bình chọn liên biết, tiên phong tối nổi tiếng, giống ta dạng này, trên cơ bản là khả năng không lớn, trừ phi ta có thể giống Ronaldinho như thế. Nhưng Iniesta lại thế nào có thể trở thành Ronaldinho đâu? Khẳng định có cơ hội, thực sự không được liền lấy giải quả bóng bạc, hoặc cầm quả bóng đồng, không phải cũng rất tốt sao? Tô Đông khích lệ nói, Messi lúc này lại nói, nhưng ngân giá cùng đồng giá đều so giá vàng tiện nghi thật nhiều. Tô Đông lần này trực tiếp cười phun ra. Ma chứng, nói tới nói lui, vẫn là muốn cầm đi bán. Được, có bản lĩnh, ngươi về sau lấy thêm vài tòa, chậm rãi bán. Tô Đông tức giận vỗ vô, vô Messi đầu, lấy đi trên bàn trà giải quả cầu vàng, trân trọng nâng tiến vào mình cất giữ thật. Trong này thả ở hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay sở được đến qua đủ loại giải thưởng, tuy nói mới không mấy năm, nhưng vậy mà cũng không ít. Trong đó bắt mắt nhất chỗ, không thể nghi ngờ chính là kia hai tòa giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Tô Đông phải đi niên kia hai tòa cho thoáng xê dịch địa phương, đem năm nay cái này một tòa giải quả cầu vàng lại để lên. Bên cạnh vừa vặn còn có một chỗ không vị, đến tháng 12, đi sự dịch đem tòa kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho mang về đến, vậy liền chính hảo. Messi có chút ít hâm mộ khen. Phải chờ tới lúc nào, hắn mới có thể giống Tô Đông dạng này, có một kiện thuộc về mình cất giữ thất. Iniesta cũng là liên tục không ngừng gật đầu, trong hai mắt cũng là tràn đầy hâm mộ. Chương 430, Ai so Tô Đông có từ cách hơn và giải. La Liga thứ 14 vòng, Barca sân khách khiêu chiến Villarreal. Tại tranh tài trước đó, Ba ca liền liên tiếp gặp phải tổn thương bệnh xâm nhập. Tại một lần trong đội huấn luyện lúc, bởi vì rơi xuống tiểu vũ, thời tiết 10 phần rét lạnh và mưa, Dương Sa Vi tại đối mặt phòng thủ cầu thủ lúc, ý đồ sử xuất mình suốt đời tuyệt học xoay quanh vòng lúc, không cẩn thận giày đinh đập vào thảm cỏ bên trong. Người là quay lại, chân lại uy, Sa Vi tại chỗ ngã xuống đất, nói là nghe được đầu gối mình xương đỉnh đầu đầu vỡ vụn thanh âm. Đội y phi thường trọng thị, lập tức đem Sa Vi đưa đến bệnh viện, kiểm tra kết quả là thập tự dây chằng đứt gãy. Câu lạc bộ lập tức an bài Sa Vi tiến hành giải phẫu, tấm vào có thể thay thế dây chằng công năng tổ chức, nhưng Sa Vi bản mụa giải đoán chừng là kết thúc thậm chí ngay cả có thể hay không theo kịp vật cùn, đều là một cái không thể biết được. Sa Vi trọng thương đối ba ca đả kích rất lớn, hắn là bản mùa giải đội bóng biểu hiện tốt nhất giữa trận cầu thủ, thậm chí bị Đức Hoa còn ra sắc. Đáng tiếc là, hắn thật sự là có chút xui xẻo. Ngoại trừ Sa Vi bên ngoài, giữa trận cầu thủ bên trong, mọ Thở Tạ là mặt khắc nhất danh thương binh. Tên này có thụ dịch cật yêu hái giữa trận cầu thủ, hai cái này mùa giải đến nay vẫn luôn là tổn thương bệnh không ngừng, trước mùa giải liền vắng mặt phần lớn tranh tài, bản mùa giải chỉ có thể vất tại dự bị, thật vất vả nhịn đến Sa thủ thương, hắn còn tại dưỡng thương. Thế là. Iniesta liền trở thành sa vi đương nhiên người núi nghiệp, van bỏ mẹo rất khó giành được qua tiểu bạch. Mà có lẽ là bởi vì thời tiết nguyên nhân, Barca ngay cả huấn luyện viên trưởng gì cật đều ngã bệnh, đến mức tiến về sân khách khiêu chiến La Diệu tranh tài, chỉ có thể từ trợ lý huấn luyện viên Ken cắt đến phụ trách. Cái này không thể không nói, thực sự cũng là một kiện rất bình thường để cho người chuyện tương tâm. Tại Đông đảo tổn thương bệnh bối rối dưới, Barca sân khách khiêu chiến Villarreal. Ở trong trận đấu, tàu ngầm vàng cho Barca chế tạo mà không ít phiền phức, nhưng Marco Xena áp chế gắt gao ở dì chân mở, vườn cũng đông kết phò lặn, cái này khiến Villarreal rất khó phát huy ra thực lực phút thứ 24, mươi tư, chủ phạt một cước đá phạt, bị thủ môn phi thân đập ra, Tô đông nhạy bén xuất hiện tại muốn mạng vị trí, nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích, vì ba ca thủ kéo ghi chép. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, đệ từ đệ cổ ở ngoài vùng cấm vây xuất xa, đánh vào hậu phòng tuyến trên thân, chiếc xạ đạn tiến vào villa diệu cầu môn, đem so với phân mở rộng vì hay không. cuối cùng, ba ca sân khách toàn lấy 3 phần, đã xong villa diệu về sau, trở lại barcelona lúc từ thụ sĩ sủ dịch cũng chuyển tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức mới nhất. Căn cứ năm trước lễ cũ, FIFA đối ngoại tuyên bố năm 2005 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cuối cùng 3 vị trí đầu danh sách. Đến từ Barcelona Tô Đông cùng Ronaldinho, cùng đến từ Chelsea Lampard, nhập vây trước ba. Cái này một phần trước ba xếp hạng cũng rất nhanh đã dẫn phát tranh luận. Cũng không phải nói trước ba cầu thủ không có tư cách nhập vây, mà là có hy vọng nhập vây người trong, còn có giống Seji Akaaka, hắn tại AC Milan cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, cái này để người ta rất khó tin tưởng hắn không cách nào nhập vây. Đồng dạng còn có đến từ Liverpool Gerrard, hắn cũng đồng dạng phi thường xuất sắc. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba vị trí đầu danh sách vừa ra tới, cơ hồ tất cả mọi người biết, Tô Đông sắp lại lần nữa đoạt giải. BBC đài truyền hình chữ danh người chủ trì Alan hẹn sẵn tại tuyên bố tam giáp danh sách lúc, liền trực tiếp biểu thị, Tô Đông cơ hồ là toàn bộ châu Âu lựa chọn. Lam Hát cùng Gơ Zát đều là nước Anh hay tâm, bọn hắn sẽ dẫn đầu chi này, đội bóng qua sang năm luật cuộc bên trên lấy được thành công, bọn hắn đều là hiện tượng cấp cầu thủ, nhưng năm nay thuộc về Tô Đông. Nước Anh huấn luyện viên trưởng Ægrit e. Sendy là ủng hộ ái tướng Lam Phát, cho rằng Lam Phát là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất ngôi sao bóng đá. Nhập vây trước ba là FIFA đối với hắn khẳng định, ta tưởng tượng không ra hắn còn có cái gì nhược điểm. Nhưng Lœuet Senn sau đó cũng thừa nhận, Tô Đông đoạt giải khả năng lớn hơn. Nước Pháp Lœuet Quatter đồng dạng ủng hộ Tô Đông, thậm chí vạch trần một đầu tại giải quả cầu vàng trao giải lúc bí mật không muốn người biết. Tại trao giải tiệc tối về sau, FIFA chủ tịch Blatter cùng Tô Đông tiến hành qua một phen ngắn gọn đối thoại, kết thúc lúc, FIFA chủ tịch mỉm cười nói cho Tô Đông, chúng ta tháng sau sụ gì gặp. Lœuet Quatter cho rằng, nương tựa theo Blatter câu nói này, cùng hiện tại công bố ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tam giác danh sách, Tô Đông đoạt giải đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nước Pháp truyền thông cũng cho rằng Tô Đông nên được thưởng. Phóng nhãn quá khứ một năm này, ai so Tô Đông có tư cách hơn đạt được phần này giải thưởng? Giữa tuần, Trang Thi Olympic tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài đã nâng lên lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Ba ca đối trận đấu này căn bản cũng không để ý. Bao quát To Đông, Ronaldo ở bên trong, đông đảo chủ lực ngôi sao bóng đá đều vắng mặt tranh tài. Gabi En thay thế xa vi vị trí, cùng đệ cổ cộng tác giữa trận. Kết quả, Barcelona cả tràng tranh tài đều biểu hiện được mười phần đê mê, cũng không có tổ chức lên ra dáng tiến công, từ đầu đến cuối không thể công phá ưu vị lợi sẽ của môn mãi cho đến phút thứ 75, vẫn như cũ đại diện cắt Dijksxói vị Ken cắt tiến hành thay người, dùng Iniesta thay đổi Gabriel. Kết quả lần này thay người thành công kích hoạt lên đội bóng tiến công. Tại tranh tài cuối cùng 5 phút, đầu tiên là Iniesta bảy ra thi công, hệ cờ rổ cánh trái cắm vào vùng cấm địa phá khung thành đạt được. Sau đó hệ cờ rổ cánh trái đưa ra truyền bên trong, Iniesta dẫn bóng đạt được. Cuối cùng, Barca nương tựa theo một bộ nửa chủ lực nửa dự bị đội hình, tại sân khách hai không đánh bại UCLC. Cuối tuần, La Liga chương 15 vòng, Barca sân nhà nên chiến Sevilla. Dijks lành bệnh trở về đội bóng, Tođong cũng tại tranh tài trước đó. Vương Gia mình giải quả cầu vàng, hướng hiện trường tất cả 3K fan bóng đá biểu hiện ra mình vừa mới đạt được phần vinh dự này. kem 10 vạn tên 3K fan bóng đá cùng một chỗ chứng kiến giờ khắc này. Mặc dù đã là lần thứ 2 đoạt giải, nhưng 3K fan bóng đá vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Nhưng đến trong trận đấu, Sevilla không chút nào không cho Barca mặt mũi. Mở màn vẹn vẹn 10 phút, Sevilla liền lợi dụng một lần phản kích, trung lộ thẳng truyền, cản luôn phản Việt vị sau khi thành công, phía bên phải truyền bên trong, Savio lạo phá khung thành được, vì Sevilla thủ kéo ghi chép. Đây cũng là một lần trước 3K cầu thủ công phá 3K cầu môn bị kịch. Về sau Cavila vẫn luôn nương ngạnh từ thủ, Barca cũng không có tìm được hữu hiệu phá không thành đạt được biện pháp. Mãi cho đến nửa tràng sau phút thứ 66 mươi sáu lúc, Ronaldo no cấp tốc mở ra bên trái phạt góc, Cavila phòng thủ chậm chạp người sai lầm. Sau điểm tô Đông tại không người phòng thủ tình huống dưới, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Barca san đều tỷ số điểm số. Vẹn vẹn 10 phút sau, Marco xẻn nạ trung lộ đưa ra một cước thẳng truyền, Tô Đông quay thân ngừng cầu sau về làm, Ronaldo no cấp tốc từ To Đông bên cạnh trước trên vào, nhận banh sau lộ nhập vùng cấm địa, đẩy bán pha không thành, đem so với phân phản siêu. Hai so với một. Cuối cùng, Barca nương tựa theo Tô Đông một chuyển một bán, hai so với một nghịch chuyển C Sevilla, lại đoạt 3 phần. Một tuần sau, FIFA lễ trao giải đêm trước, La Liga vòng thứ 16, Barcelona sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp Cattis. Hai chi đội bóng tại lúc trước dạ mòn rẻ cả dàn dạ cuộc trận chung kết liền đá một trận, lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ. Nhận giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai đại trao giải nghi thức kích thích, Tô Đông gần đây trạng thái bảo trì đến không tệ. Mở màn vẹn vẹn 15 phút, Tô Đông liền dùng một cước đặc sát tuyệt luân vùng cấm địa cung đỉnh lăng không dứt bán, công phá cắt cầu môn, vì ba cầu thủ kéo ghi thép sau đó Barca đối cật đi phát khởi điên cùng thế công phút thứ 32 Iniesta cầm băng ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ về sau đưa ra một cước thẳng chuyển cánh phải Messi thoát khỏi phòng thủ cầu thủ chân trái chọn bắn trúng đích vì Barca mở rộng điểm số 2-0. về sau Barca tiếp tục đối cật đi thay nhau tiến công nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau Barca một đợt bật công tại phút thứ 49 liền lấy được thành quả để cố đột nhập vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua Tođong Peñanti điểm giúp bán bị thủ môn đập ra về sau Messi được băng truyền về Tođong lên chân lại đánh đem bóng ra đưa vào cật đi cầu môn ba không Ba ca liên tiếp thế công để cản đứt có chút mệt mỏi chống đỡ. Nhất là Tô Đông, Messi cùng Iniesta tạo thành cánh phải thế công, càng đem cản đứt đánh cho khá chật vật. Phút 71, Messi bên phải đường một lần ngay cả qua ba người về sau, đưa bóng thẳng chuyển tống đến sau phòng tuyến, Tô Đông cấp tốc trước trên vào, danh giới cuối cùng trước tiếp vào cầu về sau, quay người thoát khỏi dứt vào vùng cấm địa, đưa bóng về gõ cho sau chen vào Messi. Messi tỉnh táo đẩy bắn góc xa trúng đích, tiến một bước làm lớn ra điểm số. 4 0. Sau đó, Ba lần lượt thay đổi To Đông, Messi cùng Iniesta ba tên cầu thủ. Tại sao vi trọng thương thiếu trận về sau? Iniesta dần dần thay thế Xavi vị trí trong đội hình ra sân đứng vững bước, bước chân, liên tục mấy trận biểu hiện xuất sắc, đều để người đối tên này Barca thanh vấn cầu thủ có khá cao đánh giá, cùng hoàn toàn mới nhận biết. Nhất là hắn cùng Tô Đông cùng Messi ở bên phải đường phối hợp, càng lại trở thành ba ca trong trận đấu điểm sáng lớn nhất. Ngược lại là cánh trái Ronaldinho, nhận cảm mạo ảnh hưởng, giao đấu cắt địt tranh tài, hắn biểu hiện được rất dẻ mê. Mà tất cả mọi người tin tưởng, theo Iniesta biểu hiện xuất sắc, chỉ ít tại Xavi dưỡng thương trong lúc đó, hắn cũng sẽ là ba giữa trận trọng yếu một viên, lại thêm đã thành công thay thế Đậu Ly, gánh cương xuất ra đầu tiên Messi. Trong lúc nhất thời, Tô Đông hai vị tiểu tùy tùng đều đã trở thành 3 ca đội hình ra sân bên trong thông thường quân, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Ngày xưa thiết tam giác, bây giờ đã trở thành 3 ca công kích đội hình bên trong không thể thiếu hạch tâm sức chiến đấu. Lại thêm vừa mới nhập vây quanh ạ dạ Gonschi kia Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Marco Sena, những này đều để Tô Đông tại 3 ca trong phòng thay quần áo địa vị trở nên càng thêm đột suất. Đội thắng 1 năm 11 tên đội hình ra sân bên trong, có 3 tên cầu thủ là Tô Đông tiến cử cùng lôi kéo lên, lại thêm chính hắn, cơ hội chiếm cứ nửa bên sân sân, cái này tại 3 ca trong đội, liền liên đội trưởng quân đều làm không được. May mà chính là Tô Đông cùng lúc trước Zonal Dino khác biệt, hắn đối tranh quyền đoạt lợi không hứng thú, một lòng chỉ nghĩ đến hảo hảo đá bóng, này cũng cũng làm cho bọn nhẹ nhàng thở ra, để dịch cắt thiếu rơi mất rất nhiều phiền phức. Nhưng ai cũng có thể cảm thụ được, Tô Đông tại chi này bà ca trong phòng thay quần áo địa vị đã trở nên khá cao. Thậm chí, có đôi khi hắn nói chuyện so đội trưởng quần đều có tác dụng. Đã xong cắt đít, Tô Đông đi theo đội bóng trở về Barcelona nghỉ ngơi một ngày sau, lên đường tiến về Sujit. Chương 431, ta là có nguyên tắc người. La Mã, Joker, các ngươi làm sao ở cùng một chỗ? Tô Đông vừa mới ngăn lại Sujit, và ở FIFA an bài khách sạn Phút chốc, người đại diện Mendez cùng phóng viên bằng hữu Mã Đại Vĩ liền cùng lúc đến nhà bái phỏng, cái này khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ. Mendez ngược lại là không nghe ra cái gì, nhưng Mã Đại Vĩ coi như có chút nghiền ngẫm nợ nụ cười khổ. Cái gì gọi là ta cùng với Mendez rồi? Đừng bảo là đến như thế lập lờ nước đôi, cơ tình bắn ra bốn phía được không? Chúng ta là người đứng đắn, đang nói chuyện đứng đắn, ngươi cho rằng đâu? Tô Đông mới đầu thật cũng không ý tứ gì khác, nhưng nhìn đến Mã Đại Vĩ kia hiểu lầm biểu lộ, lúc này trong lòng hiểu rõ, cười ha ha. Ba người đang phòng xếp bên trong ngồi xuống, Tô Đông lại để cho khách sạn nhân viên công tác đưa tới cà phê. Hắn biết rõ. Hai người lên một lượn cánh cửa, nhất định là có chuyện. Nói đi, chuyện gì? Tô Đông cười hỏi. Đêm nay liền muốn tham gia FIFA lễ trao giải, hắn hiện tại tâm tình quá tốt rồi. Nhưng Mã Đại Vy cũng không có trực tiếp như vậy, ngược lại quan tâm hỏi, ngươi lần này là mình đến? Không có, Jonah Dino ngay tại Sát Vách. Lạ bõt tạ, bất kỳ gì sơ kẹn cùng sạ ra mát tin đều tới. Ba ca đối với hắn lại lần nữa đoạt giải hay là vô cùng coi trọng, cho nên an bài cao quy cách đội ngũ quản lý tùy hành. đương nhiên, cái này cũng có thể nói là lạ tại FIFA các đại lao trước mặt suất một đợt tồn tại cảm tuyệt hảo cơ hội đừng nhìn ba ca chủ tịch giống như rất ngu bút tầm ầm dáng vẻ nhưng ở FIFA đại lao trước mặt bọn hắn vẫn là kém không ít ngược lại là giống tô đông loại này cầu thủ xuất thân dựa vào đá bóng chứng minh qua mình lại cầm tới qua giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngôi sao bóng đá tại FIFA những đại lao này trước mặt ngược lại càng có sức ảnh hưởng càng có thể nói tới bên trên nói đây cũng là vì cái gì nước pháp thân xử lý vượt cục, chính là từ Latini chủ trì giáo huấn bản mà nước đức thân xử lý vượt cột thì là từ mẹ kẻn bù ở phụ trách nắm toàn bộ đại cục nguyên nhân có lẽ tương lai có một ngày trung quốc thân xử lý vượt cột thời điểm Phụ trách ra mặt cùng FIFA cùng mỗi lục địa FIFA liên hệ, chính là Tô Đông. Bởi vì bóng đá chính là một trận không có khói lửa chiến tranh, mà nếu là chiến tranh, đó là đương nhiên là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Chỉ có Tô Đông dạng này chứng minh qua thực lực mình cầu thủ, ở thế giới giới bóng đá thảo luận nói mới có phân lượng. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Tô Đông thúc giục nói. Hắn thời gian đang gấp, buổi chiều còn muốn đi tham gia FIFA trao giải trước buổi họp báo. Dựa theo lệ cũ, nhập vây trước 3 người ứng cử đều muốn tham gia. Là như vậy, ba ca sau đó phải đi một chuyến Nhật Bản á? Mendes quan tâm hỏi. Ừm, bọn hắn đã tại an bài. Đoán chừng 2 ngày nữa liền đi. Ba ca lần này đi Nhật Bản cũng không phải là đi tham gia cái gì buồn bán tranh tài, mà là tham gia giới thứ nhất, hoặc lần tên gọi là phục xử lý sau lần thứ nhất FIFA Club World Cup của thi đấu. Nghiêm chỉnh mà nói, FIFA Club World Cup thành lập thời gian là tại năm 2000, lúc ấy tại bờ gia giu tổ chức, Marco Senna còn đá mấy phút, nhưng về sau bởi vì nhà tài trợ nguyên nhân liền bị thủ tiêu. Trải qua mấy năm chuẩn bị, FIFA đem FIFA Club World Cup cùng tozo ta hợp hai là một, năm nay tại Nhật Bản một lần nữa tổ chức. Barcelona làm trang thi only quang quân, từ trước đều là Tô dô ta cục trọng yếu nhân vật, hiện tại tự nhiên cũng muốn đi tham gia FIFA Club ước cục, nhưng bởi vì cùng FIFA lễ trao giải tại về thời gian có chỗ xung đột, cho nên FIFA Club ước cục thời gian liền hóa lại. Mendes đã hỏi tới Nhật Bản, Tô Đông lập tức liền nghĩ đến mã đại vĩ. Người phóng viên này cười xấu hổ cười, gật đầu nói, là ta chủ động liên hệ giọt ở. Tình huống như thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Là như vậy? Ta có một ít nhật bản bằng hữu chẳng chọc có liên lạc ta, nói là có không ít nhật bản nhãn hiệu sưởng đều đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng ngươi cũng biết, ngươi trước mắt tài trợ hợp đồng bên trong cũng không có nhật bản nhãn hiệu ban đầu ở Valencia lúc, ngươi cùng Tojo ta lại Mã Đại Vĩ chưa hề nói, nhưng lúc đó Tô Đông tại Valencia lúc, xác thực không có ký Tojo ta, mà là ký cho Biemud. Kỳ thật, ta cũng không ngại ký nhật bản nhãn hiệu cùng xí nghiệp. Tô Đông làm sáng tỏ nói, chuyện quá trình rót gờ rõ ràng nhất, lúc ấy Tojo ta xác thực rất có thành ý, nhưng chủ yếu là bởi vì bọn họ là Valencia nhà tài trợ. Tại mở ra điều kiện phương diện xác thực không bằng BM cho nên ta đương nhiên là ký BM đúng không? Rốt gở cùng ta giải thích qua." Mã Đại Vĩ gật đầu. "Bên ngoài liên quan tới chuyện này có rất nhiều chuyện nôn, nhưng cụ thể nội tình lại không biện pháp nói tỉ mỉ, chỉ có thể là càng truyền càng lệnh. Lần này ngươi liên tục 2 năm cầm xuống 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, lại muốn tiến về Nhật Bản đá FIFA Club Cup, cái này thế tất sẽ ở châu Á nhấc lên một cỗ phong trào, thậm chí nước Mỹ đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta cho rằng đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội." Mendes đề nghị. "Ngươi ý nghĩ là, chúng ta hẳn là ủng hộ toàn cầu hóa?" Tại thương nghiệp nói thương nghiệp, nếu như Nhật Bản nhãn hiệu cùng xí nghiệp cho ra điều kiện hợp lý, ta cảm thấy chúng ta có thể cân nhắc kỳ đến. Dù sao đây đối với chúng ta bảo trì tại Châu Á địa khu trường kỳ lực ảnh hưởng có lớn vô cùng trợ giúp. Giọt cờ nói không sai, Mã Đại Vi cũng ở một bên quên ngủ kỳ thật chúng ta không cần thiết mù quáng đi chống lại Nhật Bản nhãn hiệu, bởi vì rất nhiều ngày bản nhãn hiệu sản phẩm kỳ thật chính là Trung Quốc chế tạo, Nhật Bản cùng Trung Quốc là hàng xóm, kinh tế cũng là chặt chẽ kết hợp, cho nên căn bản không cần có phương diện này lo lắng. Thu Đông yên lặng bắt đầu cân nhắc. Trước đó. Hắn chỉ là thực chất bên trong có chút phản cảm quốc gia này, nhưng Mendes cùng Mã Đại Vĩ nói tới cũng có chút đạo lý. Còn nữa nói, hắn chống lại có làm được cái gì? Những ngày kia bản nhãn hiệu nên kiếm tiền vẫn là như thường kiếm tiền. Ngược lại là tô Đông, nếu như đại ngôn Nhật Bản nhãn hiệu, ngược lại là từ trên người bọn họ kiếm tiền, cái này không tốt hơn sao? Về phần nói Nhật Bản nhãn hiệu mượn nhờ tô Đông, tại toàn thế giới mở rộng lực ảnh hưởng, cái này cũng không có gì, bởi vì bọn họ sản phẩm hiện tại phần lớn đều là Trung Quốc chế tạo, đây cũng là đối Trung Quốc xí nghiệp có chỗ tốt. Thằng Thanh nói, hiện tại Nhật Bản nhãn hiệu muốn ký người, mở ra bảng giá phi thường cao. Bọn hắn cũng khát vọng mượn nhờ ngươi lực ảnh hưởng, khai thác châu Âu cùng châu Mỹ thị trường, mà tại châu Á địa khu, có loại năng lực này ngôi sao bóng đá, chỉ có ngươi." Mã đại vĩ cười nói. "Đây coi như là người Trung Quốc một phần kiêu ngạo." Tô Đông nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Nếu là dạng này, vậy liền tiếp xúc một chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn, nhưng có một chút nhất định phải minh xác, chọn lựa nhà tài trợ lúc phải cẩn thận chất tuyển, nhất là muốn cân nhắc trong nước cảm xúc, đó mới là ta căn bản. Nếu như là hai chọn một, Tô Đông tình nguyện không muốn những này lại luôn. Yên tâm, ta tự mình vì ngươi giữ cửa ải, khẳng định không có vấn đề." Mã đại vĩ cười nói. Tô Đông nghe xong, đột nhiên linh quang lóe lên. Ải, lão mã, nếu không dứt khoát người đi ăn máng khác, tới giúp ta đi. liền phụ trách trong nước cùng châu Á địa khu, ngươi thấy thế nào? Mendes đến cùng là người châu Âu, đoàn đội của hắn đại bản doanh cũng là tại châu Âu, thậm chí ngay cả nước Mỹ bên kia đều có chút bất lực chiều cố. Bây giờ, theo Tô Đông tên tuổi càng ngày càng vang, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn đã không thể vẹn vẹn chỉ thỏa mãn với châu Âu địa khu, hắn là muốn tích cực khai thác trong nước, châu Á thị trường cùng Bắc Mỹ thị trường. Tỷ như Beckham, hắn hiện nay Bắc Mỹ tên tuổi còn không bằng Tô Đông van rội, có thể kiếm tiền người Mỹ tiền bản sự lại là Tô Đông không đội kỵ vẫn là tạm biệt, ta hảo hảo làm ta phóng viên, lần này thuần túy là bằng hữu nhờ vả. Mã đại vĩ cười cự tuyệt. Tô Đông cười hắc hắc, ta cho ngươi mở lương cao. Ta là có nguyên tắc người, mà lại ta từ nhỏ đã lập chí muốn làm một cái phóng viên, ngươi cũng không thể. Ta cho ngươi hiện tại gấp 5 lần lương một năm. Tô Đông rất bình thường hào sảng mở ra bàn tay trái, mặt khác cho ngươi thêm lợi nhuận rút thành. Mã đại vĩ mở to hai mắt, nuốt nước miếng một cái, còn có thể dạng này nào góc. Chủ yếu nhất là, hiện tại Trung Hoa xã làm, tiền lương thực tình không cao. Lại như thế chịu đựng đi, ngày tháng năm nào mới có thể mua một bộ phòng, lấy được nàng dâu. Ta Ta cân nhắc nhìn xem." Mã Đại Vĩ do do dự dự nói. Tô Đông rất hài lòng phản ứng của hắn, cười đến đặc biệt gật đầu. Kỳ thật hắn hiểu rất rõ Mã Đại Vĩ, năng lực không có vấn đề, tại Trung Hoa xã làm nhiều năm như vậy, nhân mạch quan hệ cũng rộng, làm việc đối với hắn cũng khẩu vị, nhân phẩm tính tình lại hiểu rõ vô cùng, từ hắn đến phụ trách trợ giúp Tô Đông tổ kiến đoàn đội, khai phát trong nước cùng châu Á thị trường, Tô Đông tin tưởng hắn có thể làm đến không tệ. "Đúng rồi, cùng Nhật Bản phương diện nói thời điểm, mang lên Vương sơ tỉnh." "Mang nàng?" Mã Đại Vĩ cùng Mendes đều có chút kinh ngạc. Nàng không phải tại BM nút công việc sao? Nhanh lẽ giáng sinh, nghĩ mà lại nàng là pháp luật chuyên gia, lần trước ta cùng câu lạc bộ tụ tập, nàng liền làm tốt lắm, mang lên nàng, tin tưởng nàng có thể đến giúp các ngươi. Tô Đông nói đến rất bình thường chứng chặt đàng hoàng, nhưng nghe vào Mã Đại vi cùng Mendez trong lốt hai, nhưng dù sao cảm thấy giống như không phải chuyện như vậy. Vương Sơ Tình năng lực đúng là mạnh, nghe nói tại BMW nốt công ty cũng làm tốt lắm, nhưng mấu chốt nhất là, nàng vẫn là một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Tô Đông an bài như vậy, có phải hay không có khác ý nghĩ? Hai người một trận nháy mắt ra hiệu, khiến cho Tô Đông trong đầu phiền muộn. Hắn là thật không có ý khác, thuần túy là bởi vì tín nhiệm Vương Sơ Tình Về phần tại sao tín nhiệm, nói thật, hắn cũng có chút nói không ra. Có lẽ, chính là từ lần thứ nhất gặp mặt đã cảm thấy thuận mắt đi. Nam nhân mà đối đại nữ nhân xinh đẹp luôn luôn đặc biệt thuận mắt, đây cũng coi là bình thường đi. Đội đi ý đồ đào móc trong bắt quái màn, điều tra tô đông đời sống tình cảm mã đại vi cùng mendes về sau. Tô đông nghỉ ngơi một chút, không bao lâu liền bị phi pha nhân viên công tác tiếp đi, tiến về sự dịch ca kịch viện tham gia buổi hòa báo. Đêm nay nơi này đem tụ tập hơn 1.000 tên khán ngợi, gần 200 nhà đến từ các nơi trên thế giới truyền thông hiện trường đưa tin, gần hai quốc gia cùng địa khu tiến hành tv tiếp sóng có thể nói là thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực thịnh hội đoạt giải trước, ký giả truyền thông hỏi thăm cũng rất bình thường công thức hóa, không có gì hơn liền là ai đoạt giải như thế nào như thế nào. Tô Đông, Zonaldo cùng Lam Bát đều là lao thủ phương diện này ứng phó cũng là thành thạo liêu luyện. Toàn trường khó giải quyết nhất chính là liên quan tới Tô Đông vô duyên đội tuyển quốc gia cùng vượt qua vấn đề. Chúng ta người Trung Quốc có một câu gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gan quất, nói là hắn ra khốn cùng thân đi phe phẩy loạn gây nên. Chúng ta tin tưởng muốn lấy được thành công nhất định phải trước học được tiếp nhận thất bại, muốn thành tiểu vĩ đại, nhất định phải trước tiếp nhận mình nhỏ bé. Ta đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, ý đồ hướng tất cả mọi người chứng minh năng lực của ta cùng giá trị, nhưng rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy ta còn chưa đủ xuất sắc, đây cũng là ta không cách nào khống chế sự tình, nhưng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ để cho mình trở nên càng thêm xuất sắc. Chương 432, liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại sự dật mùa ba lê đoàn biểu diễn bên trong, mỗi năm một lần FIFA lễ trao giải đúng hẹn cử hành. Sớm nhất ban phát giải thưởng là công bằng thi đua thưởng. đoạt giải chính là cử hành năm nay U17 luật rủ Tram tấn ship về du ủy trụy tột thị đoạt giải. Lẫn nhau trò chơi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì là ban phát cho hôm qua. Vừa mới tại London cầm xuống dưới thứ 2 FIFA lẫn nhau trò chơi vượt cột quán quân bạo loạn. Chủ tịch đặc biệt thưởng thì là ban phát cho trước thụy điện trọng tài chính tờ Hắn bởi vì tại Tram Dion lit trong trận đấu chấp pháp Chelsea tranh tài, bị Muji chỉ trích hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phi pháp tiếp xúc đối phương huấn luyện viên trưởng. Cái này khiến tờ nhận lấy nước anh truyền thông làm khó dễ, giận dữ tuyên bố xuân ngũ. FIFA đem tòa này giải thưởng ban phát cho tờ Nhiều ít cũng có chút đánh mặt Muji ý tứ. Năm nay tiến bộ nhanh nhất thượng bàn phát cho gã Na đội, mà tốt nhất đội bóng thì là bàn phát cho Bờ Gia Dữu đội. Đáng nhắc tới chính là, Bờ Gia Dữu đã liên tục 4 năm lấy được tốt nhất đội bóng, điều này cũng làm cho tất cả mọi người phi thường chờ mong sang năm nước Đức ớt cút bên trên, Bờ Gia Dữu đội biểu hiện, cho rằng sạm bạ quân đoàn rất có thể vệ miệng ớt cút. Tô Đông cũng không chỉ một lần nghe được người khác đang nói, Ronaldinho đem mượn nước Đức ớt cút đoạt giải quán quân phong trào, nhất cử nghi tập, lực áp Tô Đông trở thành 3K số 1 cư tinh. Hắn cũng không rõ ràng Ronaldinho có hay không phần tâm tư này nhưng hắn cũng không ngại bờ ra diêu người đoạt lấy vật cột về sau, lại đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, cùng mình triển khai cạnh tranh. hắn tin tưởng, chính mình lúc trước có thể tại hai người cạnh tranh ở trong thủ thắng, tiếp xuống cũng giống vậy có thể. Thế giới bóng đá tiểu thư ban phát cho nước Đức Dìn, nàng là liên tục năm thứ ba đoạt giải, có thể nói là bóng đá nữ bên trong siêu cấp tự tin. đương Phi pha chủ tịch Berlaster chậm rãi xuất hiện tại linh thưởng trên đài lúc, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người biết, năm nay trao giải áp chục trọng đầu hí sắp công bố, tuy nói vốn là không có bao nhiêu lo lắng cũng không có nhìn thấy sau cùng xếp hạng, ai cũng trong lòng không chắc. Vạn Nhất Phi pha đầu hốc căng gần, làm sao bây giờ? Bơ Lát dẫn đầu thông qua trên màn hình lớn video, giới thiệu ba tên nhập vây trước ba người ứng cử, đều là bọn hắn quá khứ một cái mùa giải phân khích tranh tài hình tượng, mà sau đó, tại toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Bơ Lát đem ba tên người ứng cử đều mời lên lĩnh thưởng đài. Tại giải thưởng cuối cùng công bố trước đó, ba người đều phát biểu mình một chút cảm nghĩ. Tô Đông tại cảm nghĩ bên trong biểu thị, mình làm một cái mười phần người may mắn, trước nghiệp kiếp sống đến bây giờ gặp rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, bọn hắn cho hắn rất nhiều trợ giúp, trong đó lại cường điệu nâng lên người nhà, cùng mình tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Đoạn thời gian gần nhất, Sa Vi trọng thương đối Tô Đông kích thích thật lớn, nhất là loại này lập tức liền tổn thương lùi hơn nửa năm trọng thương, tái xuất sau còn chưa hẳn có thể tìm về trạng thái. Tô Đông cũng bởi vậy đặc biệt cảm kích mình tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Tuy nói mở ra lương cao, nhưng có nhiều thứ thật là tiền không mua được. Thì như khỏe mạnh, đối với cầu thủ chuyên nghiệp tôi nói, càng là như vậy. Bởi vì buổi chiều bị truyền thông đã hỏi tới đội tuyển quốc gia, cho nên Tô Đông cũng rất có vài phần cảm xúc. Cho nên cũng đặc địa cảm tạ Trung Quốc fan bóng đá, cuối cùng hắn thậm chí cường điệu cường điệu muốn cảm tạ đến từ Trung Quốc đội tuyển quốc gia hai tầm phiếu bầu. Điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được hắn bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Dựa theo FIFA bình chọn quy định, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn là từ các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu tuyển ra, mỗi người có thể lựa chọn 3 tên cầu thủ, nhưng không thể lựa chọn mình chấp giáo hoặc hiệu lực đội tuyển quốc gia cầu thủ. Tỷ như chấp giáo Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Scolari, hắn có thể lựa chọn Ronaldinho, nhưng không thể lựa chọn Cearzinho Ronaldinho nhưng tô đông tình huống có chút đặc thù, hắn là trung quốc cầu thủ nhưng không có tham gia đội tuyển quốc gia, cho nên sớm tại vài ngày trước, trung quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng ở tô đông cầm xuống giải quả cầu vàng, tiếp nhận trong nước ký giả truyền thông truy vấn lúc, bọn hắn đều thừa nhận mình cầm trong tay phiếu bầu đệ nhất nhân tuyển đầu cho tô đông, bọn hắn là tại trưng cầu ý kiến phi pha nhân viên tương quan về sau, xác định có thể dạng này ném, bọn hắn mới phát ra đi, đây là bọn hắn đối tô đông một phần ủng hộ, nhưng cùng lúc cũng là đối một ít người một loại điên cuồng đánh mặt, một cái sắp lần thứ hai cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất người, lại còn không xứng với tiến vào đội tuyển quốc gia. Đây là buồn cười biết bao, cỡ nào châm trọng một việc. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều nguội phần phẫn nộ cùng bất mãn, dư luận cũng lại lần nữa nhiệt nghị lên chuyện này. Cứ tới từ Trung Quốc nhà đội cái này hai phiếu cũng không phải là tính quyết định. Đường Bậc Lạt Tơ giới thiệu xong ba cái người ứng cử về sau, sau lưng trên màn hình lớn, rất nhanh liền đánh ra ba người cuối cùng số ghế. Bậc Lạt Tơ cũng cao giọng tuyên bố, thu hoạch được năm 2005 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là, Tô Đông. Cả tòa sụt diệt ca kịch viện vang lên một trận vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có rất nhiều người đều kích động đứng lên, vì Tô Đông dâng lên tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Tu Đông thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay người ôm câu lạc bộ đồng đội Ronaldinho, sau đó mỉm cười cùng làm bắt nắm tay, tiếp nhận hai người chúc mừng. Đón lấy, hắn chậm rãi đi tới bờ later trước mặt, từ FIFA chủ tịch trong tay, nhận lấy tòa này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cút, cũng giơ lên cao cao, tiếp nhận hiện trường tất cả mọi người reo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng giờ này khắc này, trong óc của hắn lại đột nhiên ở giữa hiện lên một cái nghi vấn. Tòa này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Golden thưởng có phải hay không thật kim? Cảm giác cũng nặng lắm. Năm 91, vừa mới sáng lập cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, vì cùng lịch sử lâu đời giải quả cầu vàng làm ra phân chia. Vì mặt sân phát cũng không phải là cái gì cốt, mà là một tòa màu bạc thưởng bàn. Một năm sau, trải qua một lần nữa thiết kế về sau, thưởng bàn mới biến thành từ 3 cây giá đỡ trống lên tới bóng đá, lại căn cứ chất liệu khác biệt, chia làm kim sắc, ngân sắc cùng màu đồng, phân biệt đối ứng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 hạng đầu. Từ 98 đến năm 2000, quốc lại lần nữa bị một lần nữa thiết kế thành một tòa hình chữ nhật thủy tinh thể, cái bệ là đồ gỗ, cái này nhìn thật sự là có chút khó coi. Thế là từ năm 2001 bắt đầu, lại lần nữa thiết kế thành nửa hình vòng hình hộp chữ nhật, chính diện hội chế địa cầu kinh độ và vĩ độ, ở giữa khảm nạm lấy một viên thủy tinh bóng đá. Tô Đông cầm tới hai tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều là kiểu mới nhất, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này hình hộp chữ nhật có phải hay không thuần kim. Lấy phi pha kia keo kiệt tính nét, hắn thật có chút hoài nghi có phải hay không mạ điện. Nếu là về sau cất giữ lâu, rơi sơn, vậy nhưng làm sao chỉnh? May mắn, Tô Đông cố nén ý cười, không có ngay tại chỗ thất thố. Sau đó phát biểu đọc lời chào mừng thời điểm, hắn lại đặc địa cảm tạ một trận câu lạc bộ đồng đội, thân nhân của mình cùng bằng hữu, cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, hắn hứa hẹn mình nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Ta chờ mong sang năm còn có thể lại đứng ở nơi này. Sau khi nói xong, Tô Đông tại đầy trời âm thanh ủng hộ bên trong, lại lần nữa giơ lên cao cao trong tay cút. Theo cuối cùng một tia huyền niệm công bố, tất cả mọi người phát hiện cũng không ra ngoài ý định. Ký giả truyền thông hiển nhiên cũng đều cảm thấy, kết quả này cũng không lạ thường. Sở tại bên trên mùa giải Trang Dionlist trận chung kết về sau, cơ bản tất cả mọi người nhận định Tô Đông đem luật giải, mà trên thực tế, hắn cũng xác thực ôm đổ năm nay tất cả người giải thưởng, mặc kệ là cái nào một nhà truyền thông tại bình, cũng không thể không có Tô Đông. Vậy có phải hay không Tô Đông thật sự thắng được công nhận của tất cả mọi người đâu? FIFA trước tiên tại hiện trường cùng trên nọp phỉ cả ngấp sẽ công bố mới nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phiếu bầu kết quả. Tô Đông không chút huyền niệm lấy đột phá kinh người 1.000 điểm thành tích, lấy nghiền ép tính chất ưu thế, đánh bại Ronaldo cùng lắm ác, đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ để chứng minh Tô Đông đoạt giải tính quyền uy. Tại FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, rất nhiều phiếu bầu đều là không đủ quyền uy, cho nên truyền thông cùng fan bóng đá đều nhất là coi trọng kia mấy chi thế giới cường đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu kết quả, cho rằng lúc này mới chân chính đại biểu cho quyền uy. Nếu như nói năm ngoái. Tô Đông đoạt giải vẫn ít nhiều có chút tranh cãi lời nói, như vậy năm nay, bao quốc ý, nước Anh, nước Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, nước Đức, Bồ Đào Nha, Argentina cùng bờ ra dự trở thế giới bóng đá cường quốc huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng, toàn diện đều đem vị thứ nhất phiếu bầu cho Tô Đông. Cái này khiến hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có bất kỳ cái gì tranh loạn địa, cầm xuống năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tô Đông liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, liên tục 2 năm cầm xuống 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Tô Đông danh tự lại một lần trong một đêm, truyền khắp trên địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn vang dội bởi vì từ nay về sau trên đỉnh đầu của hắn lại tăng thêm một tòa sáng chói chói mắt quả bóng vàng. Mỗi lại thông tin tức xã đều trước tiên ban bố cái tin tức này, cũng đối tô Đông quá khứ cùng lý lịch tiến hành kỹ càng đưa tin. Các quốc gia trọng yếu truyền thông cũng đều nhau nhau trước tiên theo vào. Trong vòng một đêm, tại internet cùng truyền thông bên trên, tô Đông tin tức trải rộng các ngõ ngách xuất hiện tại mỗi người chung quanh. Dù là hắn không phải fan bóng đá, cho dù là thân ở bóng đá hoa mạc, chỉ cần hắn cùng bên ngoài còn có chút ít liên hệ, liền nhất định sẽ nghe được hoặc nhìn thấy tô Đông danh tự, cùng hắn nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới anh chủ. 21 tuổi, liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Tô Đông một mực tại sáng tạo sáng tạo lịch sử. FIFA chính thức website bên trên trước tiên cho ra đưa tin cùng bình luận, cho rằng Tô Đông chính đi tại một đầu thông hướng siêu sao huyền thoại vĩ đại trên đường, hắn ngay tại khai sáng trước nay chưa từng có bóng đá thời đại mới. Hắn thông qua truyền thông, TV, internet đem bóng đá đưa đến càng nhiều người trước mặt, mang vào càng nhiều năm hơn nhẹ một thế hệ trong sinh hoạt, sự tích của hắn tại khích lệ vô số người, mang cho bọn hắn lực lượng, quyết tâm cùng dũng khí. FIFA cho rằng, Tô Đông có thể tại 21 tuổi, liền cùng thần tượng Ronaldo Di đan chờ thế giới siêu sao huyền thoại sống lại, cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng, hắn nhất định có cơ hội lại lần nữa leo lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lĩnh thưởng đại. Chúng ta cũng tin tưởng, Tô Đông nhất định sẽ trong tương lai mang cho chúng ta càng nhiều bóng đá khoái hoạt. Ngoại trừ FIFA bên ngoài, mỗi lục địa FIFA cũng đều nhao nhao đưa tin, nhất là AFC, càng là tại một hơi trường thiên mệnh mỏi độc tại website game đưa tin Tô Đông, châu Á các quốc gia truyền thông cũng đều đang điên cuồng báo cáo Tô Đông. Năm ngoái là châu Á cầu thủ lần thứ nhất cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, toàn bộ châu Á cũng vì đó sôi trào, mà bây giờ, Tô Đông lực ảnh hưởng cao hơn một bậc thang. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều khen ngợi. Tại Trung Quốc trong nước, càng là có vô số fan bóng đá cùng dân mạng vì hắn đang mừng. Truyền uy truyền thông cùng đài truyền hình cũng đều trọng điểm đưa tin Tô Đông lại lần nữa đoạt giải, thủ trưởng cũng trước tiên lại lần nữa đánh tới điện mừng. Một đêm này, toàn bộ địa cầu đều đang vì Tô Đông lớn tiếng khen hay. Chương 433, đá bóng đương như Tô Đông. Tuy nói tới gần lễ giáng sinh, nhưng ba ca lịch đấu vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Tại Tô Đông cùng Ronaldinho đi vào sự dật trước đó, dứt cắt chỉ hy vọng bọn hắn có thể tại đoạt giải về sau, đêm đó liền trở về Barcelona, chuẩn bị ngày kế tiếp buổi tối tranh tài. Bởi vì sau trận đấu, Barca sắp nổi trình bay hướng Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Dạng này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm để Tô Đông cùng Ronaldinho đều cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách nào. Lễ trao giải kết thúc về sau, cứ việc sự dịch bị tuyết lớn bao trùm, nhưng Tô Đông, Ronaldinho cùng Barca chủ tịch La tạ bọn người không có tham gia FIFA khánh công tối, mà là trực tiếp tiến về sân bay, ngồi máy bay tư nhân trở về Barcelona. May mắn, trên đường đi đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chật trở. Ngày kế tiếp ban đêm, La Liga nên đón vòng thứ 17. Barcelona sân nhà lên chiến mới được thăng cấp xe Tavigo. Dựa theo lệ cũ, lúc trước muốn cử hành một cái ngắn gọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng biểu hiện ra nghi thức. Barcelona tầm quản lý trước đó đã tìm được Tô Đông, hy vọng có thể đem cái này biểu hiện ra nghi thức khiến cho lớn hơn một chút, bởi vì đây là Barcelona tại Tây Ban Nha bản thổ năm 2005 năm cuối cùng một trận tranh tại, bọn hắn hy vọng cho fan bóng đá một cái tốt hơn hồi ức. Thế là liền đưa ra, hy vọng Tô Đông đem năm nay chỗ nhận lấy vài tòa trọng yếu cúp đều tại lúc trước phơi 71 ít. Tô Đông mới đầu cũng không nguyện ý cao điệu, nhưng không nhịn được câu lạc bộ thuyết phục, cuối cùng cũng đáp ứng, còn lại một chút báo chí cùng truyền thông giải thưởng, hay là Tây Ban Nha trong nước giải thưởng, Tô Đông đều cảm thấy không cần thiết. Lấy sau cùng ra chính là UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ, quốc tế chức nghiệp đủ cầu thủ hiệp hội hàng năm tốt nhất cầu thủ, giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tổng cộng 4 tòa thưởng lớn, lại thêm Ronaldinho chờ còn lại đồng đội đạt được giải thưởng, tin tưởng miễn cưỡng cũng có thể kiếm ra một bộ lục trước tẩu tú quá trình. Nhưng một người nhiều nhất chỉ có thể cầm một tòa, Tô Đông có 4 tòa cấp thế giới thưởng lớn, làm sao cầm? Cuối cùng Tô Đông chỉ định Messi giúp hắn cầm giải quả cầu vàng, Iniesta giúp hắn cầm UEFA tốt nhất cầu thủ, Marco Senna giúp hắn cầm cúp rổ hàng năm tốt nhất cầu thủ. Cái này xuất hiện Barcelona giao đấu Celta Vigo lúc trước, để toàn trường 10 vạn tên 3k fan bóng đá đều thật lâu khó quên một màn. Từ Ronaldinho cùng đệ cổ bưng lấy hai tòa giải quả bóng bạc ra sân, đến Marco Senna, Iniesta cùng Messi bọn người lần lượt bưng lấy giải quả cầu vàng ra sân, cuối cùng là Tô Đông hai tay giơ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng xuất hiện, toàn trường bầu không khí đạt đến tối cao triều. Thậm chí liền ngay cả xe Tavigo cầu thủ đều ngăn không được đất là Tô Đông vỗ tay reo họ. Lại càng không cần phải nói hiện trường 3K fan bóng đá, càng là núi kêu biển gầm, điên cuồng lớn tiếng khen hay. Dương Tô Đông bọn người chỉnh tề đứng thành một hàng, hướng toàn trường fan bóng đá biểu hiện ra cút lúc, cả tòa sân bóng đều sôi trào. Giao đấu song phương cầu thủ đều vô cùng hâm mộ nhìn xem sân bóng chính giữa Tô Đông, đứng núi triệu xảo Messi cùng Iniesta thì càng là như thế, bọn hắn mặc dù bưng lấy quốc, cứ việc không thuộc về bọn hắn, vẫn như trước để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trực giác cảm giác cầu thủ chuyên nghiệp nên giống Tô Đông dạng này, nhật vạn người xung bài. Nhìn trên này, liền liên động song giải phâu về sau, vẫn như cũ còn tại dưỡng thương Savi, đều đặc địa đi vào hiện trường vì Tô Đông vỗ tay. So sánh dưới, tranh tài bản thân ngược lại cũng không mười phần hấp dẫn người. Barca ở trong trận đấu kéo dài quá khứ một đoạn thời gian xuất sắc trạng thái, đem xe Tavigo đặt ở nửa tràng bên trong đánh. Mãi cho đến phút thứ 38, Ronaldinho cánh trái nhanh chóng mở ra đá phạt, Tô Đông trước cắm vào cầu về sau, góc độ nhỏ đẩy bắn góc xa phá không thành, vì Barca thủ kéo ghi chép. Nửa chảng sau đội bên trái chiến về sau, phút 57, Iniesta trung lộ xảo diệu nghiêng chuyền đến vùng tấm địa sân phải, Tô Đông chạy ra quanh người Tại không người phòng thủ tình hùng dưới, rút bắn góc gần đất thủ, diễn ra lập cú đút. 2-0. Phút thứ 81, lại là Tô Đông tại vùng cấm địa phía bên phải, cùng Messi một lần xảo diệu hai qua một phối hợp, Argentina tiểu tướng đột nhập lớn vùng cấm địa, tại phía trước cầu môn 8m chỗ đẩy bắn ra tay, 3-0. Cuối cùng, 3 ca nương tựa theo Tô Đông hai bắn một chuyển, 3-0 sân nhà toàn thắng xe Tavigo. Sau trận đấu, tại câu lạc bộ an bài xuống, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đối với mình tại 17 vòng thi đấu bên trong đánh vào 25 cái giật bóng, Tô Đông biểu thị hài lòng, nhưng hắn cũng không cho rằng là tự mình một người công lao mà là đạt được đến từ toàn đội trên dưới ủng hộ chúng ta không nên đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở dẫn bóng trên thân, mà hẳn là phải chú ý đến cái thứ nhất dẫn bóng là tới từ Zona đi phân khích chuyển bóng cái thứ hai dẫn bóng là đến từ Iniesta trợ công bọn hắn đều là phi thường xuất sắc cầu thủ cũng đối dẫn bóng làm ra công hiến to lớn không nên bị xem nhẹ. Ký giả truyền thông còn nâng lên Xavi. Tô Đông biểu thị đối với Xavi thủ thường tất cả mọi người cảm thấy mười phần tiếc nuối cũng nhất định sẽ hoài niệm hắn hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục trở về đội bóng chúng ta kỳ vọng có thể cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu tại La Liga. Trạm Ti Oli cùng cúp nhà vua bên trong đi được càng xa. Bất quá tô đông cũng nâng lên, Ba Ca là một cái chính thể, Tiểu Bạch là nhất danh phi thường xuất sắc cầu thủ, ta tin tưởng mỗi một cái cầu thủ đều hy vọng bên cạnh có như thế một vị đồng đội, ta cho là hắn có thể đem xa vi thụ thương ảnh hưởng cắt giảm đến thấp nhất. Đối với mình tại sự dịch đoạt giải lúc những cái kia càng nghĩ, tô đông biểu thị không có ý tứ khác. Đoạt giải sau không bao lâu, cũng nâng lên hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục chống lên Trung Quốc thể dục tại trên thế giới cái này đại kỳ, đây là đối với hắn lấy được thành tựu lớn nhất khẳng định. Tô đông cũng lại lần nữa nhắc lại, mình tùy thời tùy chốt đều làm tốt ra sức vì nước chuẩn bị cả đời này sẽ chỉ mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Xin ngại yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ, mình đầu tiên là một Trung Quốc người, tiếp lấy mới là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. lấy hắn giờ này ngày này địa vị cùng thành tiệu, nếu như hắn nguyện ý, toàn thế giới tất cả đội tuyển quốc gia đều sẽ vì hắn rộng mở đại môn. Châu Âu quốc gia khác quốc tịch, đó chính là một loại bài trí. Tây Ban Nha cũng tốt, Bồ Đào Nha cũng được, thậm chí nước Đức cùng nước Anh, đều cùng tô Đông từng có tiếp xúc, bọn hắn đều hứa hẹn, chỉ cần tô Đông nguyện ý, bọn hắn có thể thông qua chính phủ chính thức con đường, chuyên môn vì hắn mở đặc biệt, cho phép hắn thiểm điện nhập tịch. Đây đều là thế giới bóng đá cường quốc, gia nhập những quốc gia này đội, không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn. Tô Đông tranh thủ tận cốt khả năng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tô Đông cự tuyệt. Tại đội tuyển quốc gia, hắn sẽ chỉ vì Trung Quốc mà chiến. Một khung tử Tây Ban Nha bay tới phi cơ chuyến chậm rãi đáp xuống Nhật Bản sân bay Nà Dĩ Tạ. Không bao lâu, mặc đồ Tây giày ra ba ca cầu thủ kéo lấy dương hành lý, chậm rãi đi ra sân bay. đã sớm chờ ở phi trường, ngồi sồn phòng thủ gần hai giờ ký giả truyền thông và mấy ngàn tên fan bóng đá, tất cả đều nẹn nào hết lên. To Đông, To Đông, To Đông, ngươi rất đẹp trai. Hoàn nên Tô Đông lai ngày. Ta yêu ngươi, Tô Đông. Cùng nửa năm trước, Barca đi vào Nhật Bản đá trận khởi động khác biệt, lần này fan bóng đá lộ ra càng thêm điên cuồng, nhất là một đám cuồng nhiệt nữ fan bóng đá, càng là người giả bị đụng, Liều Linh Ý đổ sông mở sân bay bảo an nhân viên cả trở, vọt tới Tô Đông trước mặt. Chiến trận này để thường thấy các loại tràn diện sân bay bảo an nhân viên đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Bản nữ fan bóng đá điên cuồng như vậy mê luyến cùng truy phùng nhất danh người ngoại quốc. Nhưng nhìn nhìn lại Tô Đông, bọn hắn cũng đều phục. Bóng đá thật tốt còn chưa tính, người dáng giúp còn huấn luyện viên, mấu chốt vẫn là người châu Á. Thuận mắt lại thân cận, muốn ta là cái nữ fan bóng đá cũng điên rồi. Xét thấy không khí hiện trường tương đương nóng nảy, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều tại cản trở. Thế là 3 ca tin tức quan không thể không tại hiện trường an bài Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cùng fans hâm mộ bóng đá tiến hành hô động. Còn lại 3 ca cầu thủ thì là thừa cơ tranh thủ thời gian lên trước xe buýt. Ký giả truyền thông đặt câu hỏi cũng là đủ loại, dạng gì vấn đề đều có. Tỷ như có người hỏi hắn, có hay không đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng mang tới? To Đông cười biểu thị, không có, bởi vì hắn cảm thấy mình sẽ từ Nhật Bản mang về một toa cuốc, đến lúc đó sợ không bỏ xuống được lại có truyền thông hỏi hắn cảm thấy nhật bản nữ sinh thế nào tô đông biểu thị rất tốt tại hắn trong ấn tượng nhật bản nữ hài tử ôn nhu lại lo cho gia đình sẽ còn chiếu cố người hắn thật thích tại chỗ liền có rất nhiều nữ fan bóng đá cấp hô hào muốn gả cho hắn thậm chí có cái không kịp chờ đợi trực tiếp liền muốn xông đi lên ôm hắn tô đông ta muốn vì ngươi sinh con còn có nhật bản truyền thông vạch có tin tức lộ ra ba ca có cầu thủ thật thích tokyo hôm đêm trước đó đến tokyo sẽ đi đi dạo mà lần này ba ca ngăn lại nhật bản về sau toàn nhật bản nữ minh tinh đều đoạt bể đầu muốn đi nhà này đêm hy vọng có thể đụng tới tô đông đến mức nhà này hộp đêm mỗi đêm đều đông nghẹt. Người lực hấp dẫn đã vừa xa Hollywood minh tinh điện ảnh Leonardo. Leonardo chính là lấy khắp nơi lưu tình lấy sừng, môi đến một chỗ đều sẽ đi dạo một vòng hộp đêm, mà mỗi cái địa phương nữ minh tinh nhóm đều lấy dính vào Leonardo làm linh, bởi vì điều này đại biểu lấy nhất cử thành danh, cho nên liều mạng cướp đi hộp đêm chế tạo ngẫu nhiên gặp. Đây cũng là vì cái gì Leonardo có thể tập lập đội bạn gái nguyên nhân. Tô Đông trong lòng minh bạch, Ronaldinho cùng đệ cổ trước đó liền tưởng đi, nhưng hắn cười biểu thị, hành trình của mình bên trong không có phương diện này an bài, đây cũng là ngoại giới truyền nhiễm mà thừa dịp tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cơ hội, tô đông cũng chủ động phóng xuất ra một chút tín hiệu, giải thích ngoại giới một chút hiểu lầm, biểu thị mình cũng không có trong truyền thuyết kháng cự nhật bản, tương phản, hắn cũng rất chờ mong cùng nhật bản phương diện hợp tác. tại tô đông ngăn lại nhật bản trước đó, mendes cùng mã đại vi cũng sớm đã mang theo đoàn đội đi vào nhật bản, mã đại vi cuối cùng cũng không thể trốn qua tô đông kim nguyên hoang tạng, ở ở cáo biệt mình từ nhỏ đến lớn phóng viên ngộng, quay người đầu nhập vào tô đông ôm ấp, trở thành vì tô đông khai thác châu á thị trường ngựa đầu đàn. lần này vì tô đông đến nhật bản đánh tiên tiêu, chính là mã đại vi tiền nhiệm sau trận chiến đầu tiên có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tại Nhật Bản gây nên linh động, bản thân Cố Nhiên là Tô Đông lực ảnh hưởng, nhưng Mã Đại Vĩ ở sau lưng trợ giúp cũng có nhất định hiệu quả. Về phần tiếp xuống cùng Nhật Bản nhãn hiệu hợp tác, vậy phải xem Mã Đại Vĩ cùng Mendes bản sự. Mà Vương Sơ Tình cũng đồng dạng đi tới Nhật Bản, nước Đức bên kia nghỉ đón người mới đến Yên, nàng vừa vặn đến Nhật Bản kiếm chút thu nhập thêm, dù sao Tô Đông bên này bao ăn bao ở máy bay thuê bao phiếu. Đương Tô Đông một đoàn người ngăn lại sân bay nạ gì tại lúc, nàng ngay tại nơi xa không vì người chú ý địa phương xa xa nhìn xem. Đương nàng nghe được những ngày kia bản nữ fan bóng đá hô hào Tô Đông, muốn đoạt lấy vì hắn sinh có lúc, càng là tức giận cong lên miệng. Không có nửa điểm thận trọng, thật không biết xấu hổ. Chương 434, vô địch thế giới. FIFA Club World cuộc bán kết, Yokohama Quốc tế sân thể dục. on League quán quân Barcelona nên chiến trung Bắc Mỹ châu quán quân Costa Rica sập dị xa đội. FIFA thoạt đầu đối trận này bán kết cũng không phải là mười phần đề bụng, dù sao Trung Bắc Mỹ châu chi này đội bóng ở thế giới giới bóng đá cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, theo lý thuyết là rất khó hấp dẫn đến fan bóng đá ra trận. Căn cứ lúc trước dự đoán, có thể có bốn bạn người đi vào sân bóng, kia đều xem như để ngày. Thật không nghĩ đến chính là Câu phiếu tiêu thụ tình huống lại tương đương nóng này, nhất là theo tranh tài tới gần, càng trở nên một phiếu khó cầu. Cuối cùng, đến tranh tài cùng ngày, có thể dung nạp bảy vạn hơn 2000 người Yokohama quốc tế sân thể dục, không còn chỗ ngồi. Đây tràn thượng quá suất, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, liền mấy ngày liền bản truyền thông chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà từ hiện trường fan bóng đá phản ứng đến xem, Tô Đông không thể nghi ngờ là hấp dẫn bọn hắn đi vào sân bóng yếu tố mấu chốt. Nhật Bản fan bóng đá đều rất muốn hiện trường nhìn một chút, đến cùng tên này liên tục 2 năm cầm tới 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất người Trung Quốc, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có phải là thật hay không như ngoại giới truyền lại nghe như vậy lợi hại. Muốn thử một chút Tô Đông Cân lượng không chỉ có riêng chỉ có Nhật Bản fan bóng đá, còn có đến từ Costa Rica cầu thủ. Tuyển thủ quốc gia Trung vệ Dạ Vịt giờ hữu mòn là Costa Rica đội tuyển quốc gia lao tướng, năm đó Hàn Nhật đất cùng lúc, hắn ngay tại lúc ấy chi kia đánh bại Trung Quốc đội đội bóng bên trong. Gần nhất mấy năm này, Costa Rica cùng Trung Quốc đội lại đá 3 trận, 1 thắng 1 hòa 1 thua, giờ hữu mòn vắng mặt đằng sau 2 trận, nhưng ở trước đó lại một lần đánh bại Trung Quốc đội trong trận đấu, hắn đá đầy toàn trường. Tại trong ấn tượng của hắn, Trung Quốc cầu thủ thực lực cũng không như thế nào một cái ngay cả đội tuyển quốc gia đều vào không được cầu thủ vậy mà có thể tại châu âu giới bóng đá lấy được kinh người như thế thành công đến cùng là thật hay là giả có phải hay không barcelona cùng fifa coi trọng trung quốc thị trường cho nên mới áp dụng loại phương thức này nâng đỡ lên nhất danh trung quốc cầu thủ không thể không nói âm mưu luận loại vật này thật sự là hại người rất nặng hết lần này tới lần khác nó lại phi thường có lực hấp dẫn nhất là đương giờ hiệu mọi bản thân đối trung quốc cầu thủ cứng nhắc ấn tượng liền tương đối kém thời điểm thế là đêm nay hắn liền muốn thử một lần tô đông cân lượng nếu như là tài nghệ thật sự thế thì cũng được nếu thật là dở trò dối trá Hắn đêm nay không ngại làm cái kia vạch Trần Hoàng Đế bộ đồ mới hài tử, muốn để toàn thế giới đều biết dạng này một cái thiên đại hoang ngôn. Chính là bởi vì trong đầu có ý nghĩ như vậy, dẫn đến giờ hiệu mòn tại tranh tài ngay từ đầu, liền phạm vào một cái phi thường cấp thấp, thậm chí có thể nói là phi thường ngu xuẩn sai lầm. Ba ca kéo cầu về sau, liên tục ngược lại chân không chế bóng gần 3 phút, Cúta Ca mới có cơ hội cấp được cầu, cấp tốc truyền tới hậu phòng tuyến lúc, giờ hiệu mòn muốn đem tiết tấu ổn vững, hắn đem cầu không chế tại dưới chân, nhưng lại tại hắn ý đồ không chế bóng thời điểm, Tô Đông đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xung lại một m 95 khôi ngô cự nhân lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mắt kia áp lực khí thế kia để giờ hiệu bọn lập tức liền bị choáng váng thậm chí cả người cũng không khỏi tự chủ run dày lên tô đông thì là dòm chuẩn thời cơ cả người cấp tốc cắt vào đến hắn cùng cầu ở giữa ngạnh sinh sinh dùng mình cường hành thân thể trực tiếp đem tên này costa jica trung vệ cho gật mỡ. tại trung bắc mỹ châu hành hành bá đạo đã quen giờ hiệu bọn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng mình lại bị đối thủ lập tức cho gật mỡ. thậm chí mang đến cho hắn một cảm rất là tô đông không cần tốn nhiều sức hắn thậm chí không tự chủ được ra bên ngoài lui đợi đến hắn kịp phản ứng lúc cả người đều sợ tròn váng. trung vệ ném cầu, đáng chết. nhưng lúc này, tô đông đã cắt bóng sau khi thành công, dẫn bóng tiến quân thần tốc, xông vào đến vùng cấm địa bên trong, tỉnh táo đơn đau phá không thành, vì barcelona thủ kéo ghi chép, 1-0. cả tòa sân bóng đều vang lên nhật bản fan bóng đá tiếng hoan hô, bọn hắn dùng sức sẹo tiếng trung la lên tô đông danh tự, lấy biểu hiện đối tô đông tán thưởng. tô đông một bên đi trở về, xa xa đón đồng đội ngáp chúc mừng, vừa có chút kinh ngạc nhìn về phía tên này costa jica trung vệ, đầy trong đầu đều là nghi hoặc, tiểu tử này làm sao đần độn? làm sao rồi? Messi chạy tới cùng hắn chúc mừng dẫn bóng, chú ý tới Tô Đông ánh mắt, kỳ quái hỏi: "Không có gì, chính là cảm thấy cái này số 5 có phải hay không đá giả cầu. Tô Đông cười hỏi: "Hắn thể, hắn tuyệt đối không có thu mua đối thủ." Messi cũng là mỉm cười, có lẽ hắn là đột nhiên nhìn thấy ngươi, giật ngại mình, đoán chừng là cảm thấy dung mạo ngươi quá xấu. Tô Đông bay lên một cước, kém chút liền đạp đến Messi. Argentina tiểu tử cực nhanh nhảy ra. Tô Đông sở dĩ nghi hoặc, là bởi vì hắn cảm thấy, vừa rồi cái này số 5 là có đầy đủ thời gian đi phản ứng, nhưng hắn càng muốn hơn khống chế cậu, cái này không nóc sao? Hắn mới cao bao nhiêu? chọn vẹn so tô đông thấp một cái đầu, nhìn thân thể kia cũng không tính dán chắc, thật sự coi chính mình là làm bằng sắt, có thể cùng tô đông cùng chết. đến cùng là ai cho hắn dũng khí, để hắn cùng ta liều thân thể, hai cái hắn đều không đủ ta đụng. tô đông lắc đầu cười khổ, đối thủ có yếu, khi dễ cũng không có gì cảm giác thành cứu. trên thực tế ba ca cũng không có đem hết toàn lực, một mặt là đội bóng lặn lội đường xa, còn muốn ngược lại chỉ lệnh, một mặt khác là đối thủ thực lực quá yếu, đến mức ba ca ung dung thành tơi đá, như thường có thể khống chế tranh tài. phút thứ ba cánh trái van mở dọn có sức cấp tốc bộ bên cạnh trên vào, được banh sau đưa ra truyền bên trong trực tiếp đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa. Tô Đông nhảy lên thật cao, đánh đầu đưa đỏ, đưa bóng đỉnh xuống tới. Jonah đi cấp tốc chen vào, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cước lăng không rút bắn, đánh ra một cái đặc sắc thế giới dao động, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Costa Rica cầu môn. Hai không. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, lại là Van bở dọn có sợi cánh trái chen vào tiếp vào đệ cổ phân cầu về sau, trực tiếp đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa cung đỉnh. To Đông ngay cả ngừng mang qua, lắc mở suy sẹo giờ hiệu mòn, chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra lại lần nữa đụng vào Costa Rica cầu môn. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Barcelona tại bán kết bên trong ba không đảo thải sạp dị xa đội. FIFA club Cup trận chung kết, Yokohama quốc tế sân thể dục, ba ca giao đấu bở ra giữa SC Tepau. Tô Đông rốt cục gặp được vị kia tại cầu vương con đường hệ thống bên trong, lấy đá phạt lấy xương truyền kỳ thủ môn sấy Tại lúc trước, hắn còn chuyên môn mượn cớ cùng sấy nói chuyện với nhau vài câu, hôn gái nhìn quen mắt, rất có vài phần truy tinh hương vị. Dù sao đây chính là cầu vương con đường trong hệ thống đánh giá phi thường cao thủ môn, nhưng đến trong trận đấu, mở màn vẹn vẹn hai phút, Tô Đông liền công phá sấy net giữ cầu môn bất lệ tỉ cánh phải ném vào ngoài biên, Messi thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái chọn chuyển vùng cấm địa, Tô đông sau chen vào khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa chúng đích, vì ba ca thủ kéo ghi chép. Nhưng sau đó, Sane cũng phát huy ra mình xuất sắc thủ môn thực lực, cao cản tắc tiếp, nhiều lần hóa giải ba ca tiền công. Sắp tại Đông Nghị kỳ gia nhập liên minh Real Madrid phải hậu vệ biên xỉ xì nhô đụng phải ba ca lúc, bị đá tương đương có kích tình, tại phút thứ 27 cánh phải chuyển bên trong cho đồng đội Aloxio, từ phía sau độ ngực ngừng, cầu sau đó xoay người chọn chuyền vùng cấm địa. Bóng ra vượt qua ba ca hậu phòng tuyến rơi xuống vùng cấm địa bên trong, giữa trận mái nẹt ấy rồi sau trên bạo, đưa bóng dừng lại về sau, suất gôn công phá 3 ca cầu môn, đem so với phân săn đều tỷ số. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc. nửa trang sau về sau, S T Bao tiếp tục nương tựa theo sợi nẹt xuất sắc phát huy, quả thực là không thể Barcelona lại dẫn bóng. mãi cho đến phút thứ 61, mươi đi nô cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, chân phải nghiêng truyền vùng cấm địa, tô đông hất ra phòng thủ cầu thủ, sau chen vào phía trước cầu môn đâm bán, lại lần nữa công phá S T Bao cầu môn, hai so với một. Về sau FC Tęp Tao cũng không dám buông tay đánh cược một lần, tràn diện một mực giằng co. Xây Saynés phát huy đến tương đương xuất sắc, chỉ ít đập ra 3 ca 6 lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Đến phút thứ 88 lúc, Tô Đông vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ, Messi cánh phải đưa ra xuyên qua, Ronaldinho cùng lên đến một lần là xong, vì 3 ca lại xuống một thành, 3 so với một. Cuối cùng, nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, 3 ca 3 so với một đánh bại FC Tęp Tao, cầm xuống FIFA Club Cup quốc quân. Nương tựa theo trận chung kết hai cái dẫn bóng, Tô Đông không chỉ có thu hoạch FIFA Club Cup xạ thủ tốt nhất, đồng thời cũng lấy được tốt nhất cầu thủ. Cùng dĩ vãng Toyota Cup, FIFA Club World Cup trận chung kết tốt nhất cầu thủ có thể lái đi một cỗ xe Toyota. Năm nay Toyota công ty an bài xe là một cỗ hồn động bản dịu, chiếc xe này tại châu Âu giá bán đại khái là tại hơn 3 vạn euro Toyota hưu, đỉnh phối bản sẽ tương đối so sánh đắt một chút. Tô Đông kỳ thật đối xe Toyota cũng không có quá nhiều hứng thú, bởi vì hắn bản thân nhà tài trợ chính là BMW, nhưng ai để Toyota là FIFA Club World Cup nhà tài trợ, Tô Đông chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp chính thức hoạt động, nhận lấy Toyota chìa khóa xe, phối hợp Toyota công ty tiến hành tuyên truyền. Tranh tài là tại Nhật Bản đã. Nhưng phần thưởng sẽ từ Totoja công ty trực tiếp đưa đến Tây Ban Nha Barcelona, giao cho Tô Đông trong tay. Tô Đông nhưng thật ra vô cùng không thèm để ý, nhận lấy phần thưởng về sau, trực tiếp nhét vào Messi trong tay. "Chúc mừng ngươi, ngươi có thuộc về mình nhân sinh chiếc xe đầu tiên." Tô Đông cười nói. Messi cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, vừa muốn cự tuyệt, lại bị Tô Đông cho ngăn trở. "Lời gì đều đừng nói, ta thực sự không ngồi được." Tô Đông tùy tiện tìm cái lý do. Chính hắn không có bằng lái, cho nên thuê lái xe, nhiều một chiếc xe cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng đưa cho Messi. Messi vóc dáng không cao, ngược lại là cùng chiếc này dịu rất bình thường sướng. Ngược lại là Tô Đông, thân cao một m 95 thấy thế nào cũng ngồi không tiến chiếc xe này. Messi đương nhiên biết Tô Đông hảo ý, nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Hắn xác thực muốn có một cố xe của mình, chỉ là không nghĩ tới Tô Đông sẽ tiến hắn một cố. Mà trước đó, Tô Đông còn cho hắn mượn tiền cùng Iniesta mua nhà. Nói đến, Tô Đông thật đặc biệt trượng nghĩa. Cầm xuống FIFA Club World Cup quán quân, Barcelona thật cũng không quá hư phấn, nhưng đến ngọn nguồn là vô địch thế giới, tự nhiên cũng là muốn chúc mừng một fan, lại thêm hiện trường fan bóng đá, tràn diện cũng làm mọi phần nhiệt liệt. Tại nhận lấy FIFA Club World Cup vô địch, cùng Tô Đông hai tòa người giải thưởng về sau, Barcelona cũng bắt đầu rời đi sân bóng. Đã xong tranh tài về sau, đội bóng muốn trong đêm trở về Barcelona, nhưng rất nhiều cầu thủ cũng sẽ không theo đội trở về. Tô Đông sẽ trực tiếp từ Nhật Bản bay Trung Quốc, khó được trở về một chuyến, hắn tự nhiên là muốn về nhà đi xem một chút. Messi cùng Iniesta đều quyết định gọi Tô Đông về nước, bọn hắn cũng rất muốn muốn đi Trung Quốc nhìn một cái. Về phần nói về nhà qua Noel, thì thật đối với bọn hắn dạng này người trẻ tuổi tới nói, thật đúng là không phải đặc biệt coi trọng. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn muốn tại châu Á chờ một chút Vương sơ tình. Mendes cùng Mã Đại Vĩ tin tức, nói ra khả năng mọi người không tin, nhưng ta hôm nay trang một ngày hệ thống, tức chết ta rồi. Chương 435, giải Oscar Tô Đông, đương tô Đông đại biểu Barcelona tại Nhật Bản tổ chức FIFA Club World Cup bên trên rực rỡ hào quang đồng thời, Mã Đại Vĩ cùng Mendes cũng vì hắn tại Nhật Bản bốn phía chiêu thương dẫn tư, tiếp xúc rất nhiều tại trên thế giới đều tiếng tâm lừng lẫy Nhật Bản nhãn hiệu cùng xí nghiệp. Bọn hắn rất nhiều trước đó đã sớm đối tô Đông thèm nhỏ dãi, nhưng khổ vì tìm không thấy cơ hội, lúc này mới sẽ thông qua quan hệ chẳng trọng tìm được Mã Đại Vĩ mà bây giờ Mã Đại Vi thuyết phục Tô Đông, nhất là khi nhìn đến Tô Đông đội bộ Nhật Bản sau chế tạo nên to lớn thanh thế cùng lực ảnh hưởng, càng làm cho bọn hắn chạy theo như vịn. Tại FIFA Club World Cup trong lúc đó, Tô Đông cơ hồ mỗi ngày đều chiếm cứ châu Á địa khu, nhất là Đông Á Tam Quốc trang đầu tin tức. Cái này tại toàn bộ châu Á địa khu đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Có thể nói, FIFA Club World Cup về sau, Tô Đông người danh vọng cùng lực ảnh hưởng lại bị đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Tô Đông tại trên sân bóng đại sát tứ phương, cá nhân ảnh hưởng lực đạt tới mới cao phòng. Đôi này bên ngoài sân Mã Đại Vĩ cùng Mendes tới nói, cũng là tương đối lớn trợ lực để bọn hắn đang cùng sĩ nghiệp nhãn hiệu tiếp xúc lúc càng có niềm tin. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc cùng đàm phán, khoảng cách đã định còn có khoảng cách không nhỏ. Từ chúng ta cùng mấy nhà nhật bản sĩ nghiệp tiếp xúc đến xem, bọn hắn đều phi thường có thành ý, ta có lòng tin, tối thiểu có thể nói một chút bốn nhà. Mã Đại Vĩ hiển nhiên đối với mình chuyến này nhật bản chi hành phi thường hài lòng. Đây là hắn tiến vào tô đông buôn bán đoàn đội khai hỏa thương thứ nhất, hắn tự nhiên là muốn một lần là nổi tiếng. Mendes cũng tán thành Mã Đại Vĩ ý kiến, cho rằng sắp thực thu hoạch tương đối khá. Kỳ thật, nếu như chúng ta điều kiện có thể lại lưới lòng một chút. Ta cảm thấy còn có thể nói chuyện nhiều mấy nhà. Mendes có chút ít tiếc nuối thở dài, này chủ yếu là tô đông đối nhà tài trợ yêu cầu quá cao. Tha răng không ký, hắn cũng tuyệt không mạo hiểm. Có thể nói, lần này tô đông ký đều là tại Trung Quốc trong nước tiếng lành đồn xa Nhật Bản nhãn hiệu. Lần này đến Nhật Bản về sau, ta mới kinh ngạc phát hiện một vấn đề, đến cùng là Nhật Bản thật người ngốc nhiều tiền, vẫn là người quá sẽ thu hoạch được. Vương sơ tình cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Nói thế nào? Tô đông cười hỏi. Ta cũng tham dự qua không ít BM đốt nghiệp vụ nhưng nói thật, chưa hề chưa thấy qua có người có thể như thế nói. Mấy cái Nhật bản xí nghiệp cho ta cảm rất là, muốn đoạt lấy đưa tiền cho ngươi hoa. Vương sơ tình rất kỳ quái, bọn hắn đều không cần làm thị trường điều tra sao? Làm sao có thể? Mã Đại Vĩ cười lắc đầu, bọn hắn khẳng định có sung túc nắm chắc. Ngươi thật sự cho rằng người ta đại tập đoàn cứ như vậy tùy tiện ném tiền ra? Lại nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại đoạt bề đầu, tốn không ít tiền, kia mấy nhà cùng chúng ta đạt thành sơ bộ mục đích công ty, đoán chừng sau khi trở về đều muốn cao hứng hỏng. Thể dục minh tinh chưa hề đều là buôn bán bên trong khan hiếm nhất tài nguyên, bóng đá minh tinh nhất là như thế, mà hiện nay. Toàn cầu kinh tế nhất có sức sống địa khu chính là châu Á, Tô Đông lại là châu Á từ trước tới nay cái thứ nhất cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất cầu thủ, hơn nữa còn là Trung quốc người. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy nguyên tố đan vào một chỗ, đó là cái gì khái niệm? Vương Sơ Tình là cái luật sư, hỏi nàng pháp luật vấn đề nàng khẳng định hiểu, nhưng nói đến buôn bán, nàng thực sự không hiểu. Nói tóm lại một câu, cùng chúng ta ký, bọn hắn kiếm lời. Mã Đại Vĩ ha ha cười nói. Vương Sơ Tình nhìn nhìn lại Tô Đông, liên tưởng tới ban đầu ở sân bay nạ gì ta lúc, đám kia hô hào muốn cho hắn sinh con Nhật Bản nữ nhân. Suy nghĩ lại một chút những cái kia tại Tokyo họp đêm bên trong trở lấy hắn xuất hiện, định tìm hắn người giả bị đụng nữ minh tinh cùng người mẫu. Nàng không thể không thừa nhận, Tô Đông thái kim đắt. Dựa theo mã đại vị cùng Mendes quy hoạch, bọn hắn cho Nhật Bản xí nghiệp mở ra bảng giá thế nhưng là hàng năm 5 triệu euro. Cái này báo giá đơn giản, BM BMW đều không có cao như vậy. Đương nhiên, Vương Sơ tỉnh chắc chắn sẽ không đem Tô Đông buôn bán cơ mật để lộ ra đi, nàng tin tưởng, Tô Đông tìm nàng hỗ trợ, cũng khẳng định là đối với nàng thành thật với nhau, đây mới là nàng coi trọng nhất, so cho nàng bao nhiêu tiền đều để nàng cao hứng. Lần này sau khi trở về, Chúng ta cùng Mai đàm phán phải nắm chặt. Mendes nói ra mình kế hoạch. Mai ký Tô Đông, kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng một bên còn có Á Di tại nhìn chăm chăm. Bây giờ Tô Đông sớm đã không phải năm đó Tô Đông, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đánh bạc yêu cầu Mai một lần nữa ký một bản đại đan. Mai cũng sớm có phương diện này mục đích, bọn hắn hy vọng ký dài ước chừng, dạng này có thể bảo đảm Tô Đông một mực buộc chặt tại bọn hắn chiếc thuyền lớn này bên trên. Tô Đông cùng Mendes cũng không kháng cự ký dài ước chừng, điều kiện tiên quyết là tiền muốn cho đủ. Nếu như là đồng dạng giá tiền, ai nguyện ý ký dài ước chừng? Lại nói Lấy bây giờ Tô Đông một năm một bậc thang phát triển tình thế, mai khẳng định phải một lần nữa ước định Tô Đông giá trị. Lần này vô luận như thế nào, ta nhất định phải làm cho mai ký một bản xưa nay chưa từng có giá trên trời hợp đồng, khỏi cần phải nói, tối thiểu muốn cùng nước Mỹ những cái kia thể dục minh tinh so sánh." Mendon nói. Mã Đại Vi nghe xong, ngăn không được hưng phấn lên, có thể cùng NBA những cái kia ngôi sao bóng đá không sai biệt làm sao? NBA bóng rổ minh tinh từ trước cũng là mai tranh đoạt tiêu điểm, mỗi lần đều cấp ra kinh người giá trên trời, tỉ như Gem cùng Kobe. Nếu là Tô Đông phía tài trợ có thể đuổi kịp NBA một tuyến ngôi sao bóng đá, đó thật là quá kinh người thật không nghĩ đến, Mendes lại lắc đầu cười cười, cái này mục tiêu có chút quá tại bảo đảm phòng thủ. còn bảo thủ, Mã Đại Vĩ hơi kinh ngạc, ngươi vẫn là quá đánh giá thấp Âu Mỹ xí nghiệp đối châu Á thị trường coi trọng trình độ, nhất là Trung Quốc thị trường, mà bây giờ, tại châu Á, tại Trung Quốc, ai có thể so ra mà với tôi, nợ bờ ai những cái kia ngôi sao bóng đá, vẫn là trong truyền thuyết có được toàn thế giới tối cao tài trợ hợp đồng thay gold. Mendes hỏi lại, Mã Đại Vĩ có chút ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói, ngươi mục tiêu là hai gold cùng trước mắt mai hợp đồng là mỗi niên tám vạn euro tài hưu, nhưng hắn còn tại cùng mai đảm tụ tập. Năm 2006 khẳng định phải ký một bản mới. Nghe nói Tiger đột yêu cầu là tài trợ Kim Ngạch tăng gấp đôi, 1.600 vạn euro. Mã Đại Vĩ lần này là kinh ngạc mất tiếng. Liên ngay cả Vương Sơ Tình đều có chút chấn kinh. Mai thật nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy đến ký Tiger đột. Nếu như Tiger đột đáng cái giá này, Tiết Tô Đông đâu? Lại nhìn về phía Tô Đông, Vương Sơ Tình ánh mắt đều có chút thay đổi, phảng phất nhìn thấy không phải một cái người sống sờ sờ, mà là một tôn giải ota. Nếu như Mai không nguyện ý cho, vậy khẳng định có người nguyện ý cho, không phải sao? Mendes lòng tin tràn đầy cười nói. Giờ này khắp này Bồ Đào Nha người đại diện quả thực là tại Vương Sơ tỉnh cùng Mã Đại vĩ trước mặt, sinh động đóng vai mình trong truyền thuyết nhân vật. Vàng ải. hơn nữa còn là một cái xào trá như hồ vàng ải. Không cần phải nói, hắn khẳng định là cùng AD đắc bên kia có chỗ tiếp xúc, ít nhất là thăm dò đến AD đắc một ít mục đích, cho nên hắn mới dám như thế trắng trợn cùng Mai đưa yêu cầu. Dù sao Tô Đông liền một cái, nhưng nhà tài trợ cũng không chỉ một nhà. Được hay không? Cũng đừng chơi thoát, cuối cùng hai tay thất bại. Mã Đại vĩ có chút khuyết thiếu lực lượng. Nói trắng ra, hắn mới vừa vận gia nhập cái đoàn đội này, rất nhiều chuyện hắn còn không hiểu rõ. Mendes cười cười, hồi đến châu Âu, ngươi cùng ta cùng đi đảm, ngươi sẽ biết. Đối với mình buôn bán phương diện bên trên sự tình, tô đông cũng không quan tâm. Hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không hiểu, mừng rỡ bị quyền cho Mendes cùng Mã Đại Vi đi phụ trách. Dù sao cuối cùng làm quyết sách người là hắn, hắn cũng không cần lo lắng người đại diện sẽ hô hắn. Bây giờ tô đông đối với Mendes tới nói, tựa như là một gốc cây dụng tiền, nếu là hắn thông minh, sẽ chỉ càng ôm càng chặt, căn bản không có khả năng làm ra bất luận cái gì tổn hại tô đông lợi ích sự tình. Bằng không mà nói, tô đông vài phút chuyển ném còn lại người đại diện ốm ấp, chỉ cần tô đông nói một tiếng. Toàn thế giới chứ danh người đại diện, cái nào không muốn. Lại nói, Tô Đông kiếm được tiền, Mendes cũng có phần thành. Đem sự tình giao cho Mendes cùng Mã Đại vĩ đi làm, Tô Đông tại Thượng Hải thành ngon lành là nghĩ. Mỗi ngày mang theo Messi cùng Iniesta, tại Trung Quốc thành thị phồn hoa nhất bên trong đi dạo, thưởng thức tòa thành thị này đặc biệt cảnh đẹp. Vương Sơ Tình thì là bọn hắn chuyên môn hướng dẫn du lịch. Cũng là tại Thượng Hải thành, Tô Đông mới đột nhiên nhớ tới, nơi này cũng không chính là Vương Sơ Tình quê hương. Cùng Mendes cùng Mã Đại vĩ ở tại Tô Đông trong nhà khách biệt, Vương Sơ Tình ngược lại là mỗi ngày đều về nhà, Tô Đông chỉ biết là nhà nàng ở tại Lao Thành khu. Nghe nói cũng không phải rất xa, nhưng cụ thể ở nơi nào, Vương Sơ Tình không nói, hắn cũng không có hỏi. Bất quá, nghe mỗi ngày đưa đón nàng Mã Đại Vĩ nói, Vương Sơ Tình gia cảnh rất tốt, phụ thân sự nghiệp có thành tiểu, tại Thượng Hải Thành còn nhỏ có danh tiếng. Cái này cũng cũng không kỳ quái, dù sao đầu năm nay có thể đem lữ nhi đưa ra nước ngoài du học, gia cảnh còn kém không được. Tô Đông, Messi cùng Iniesta tại Thượng Hải Thành ở một tuần. Trong lúc đó nhất có thú một việc chính là ba người cùng Vương Sơ Tình cùng một chỗ. Cải trang cách ăn mặc về sau, chạy tới bên ngoài cùng mọi người cùng một chỗ chúc mừng lễ giáng sinh, như thế để Messi cùng Iniesta cảm thấy mười phần mới mẻ. Bọn hắn không nghĩ tới, người Trung Quốc vậy mà cũng qua lễ giáng sinh, hơn nữa còn trôi qua đặc biệt náo nhiệt. Ngon lành là bỏ một tuần ngày nghỉ về sau, bốn người liền lên đường bay trở về châu Âu, chỉ để lại Mã Đại Vĩ cùng Mendes tại Nhật Bản làm việc. Vì đem Vương Sơ Tình đưa đến Munich, Tô Đông đặc điểm ngoặt đường nước Đức, lại từ nước Đức bay Barcelona. Ngăn lại Barcelona về sau, Tô Đông làm chuyện làm thứ nhất chính là mời 13 k toàn đội ăn cơm. Đây là hắn cũng sớm đã hứa hẹn tốt. Lúc trước cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, hắn liền đáp ứng muốn mời toàn đội tất cả mọi người ăn cơm, nhưng về sau lịch đấu quá bận rộn, sự tình liền chậm trễ. Lần này, thừa dịp đội bóng tập huấn đêm trước, Tô Đông đem tất cả đồng đội đều hẹn ra, cùng một chỗ đến Barcelona trung tâm thành phố nổi danh nhất phòng ăn đi liên hoan, có mặt còn có dịp cắt chờ hạch tâm huấn luyện viên tạo thành viên, cùng Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn. Cùng những năm qua, tuy nói năm nay Tô Đông người không có ở châu Âu, nhưng vẫn như cũ cho đủ nổ giúp bọn người, mỗi người phát một phong phong phú hường bao, để bọn hắn ngon lành là qua một cái thư thái năm mới.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 Ta tin tưởng chúng ta có đầy đủ thực lực đi xung kích cái này ba tòa quả quân, cái này sẽ là một cái trước nay chưa từng có vĩ đại hành động vĩ đại. Ta nghe nói, tại Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử, cho tới bây giờ không có cái nào một chi đội bóng cầm tới qua Tam Quan Vương. Chúng ta sẽ trở thành chi thứ nhất, trở thành một tòa bất hủ tấm địa to. Cái này không chỉ có là Tô Đông mục tiêu, cũng là ba ca tất cả cầu thủ mục tiêu, càng là chủ tịch lạ vọt tạm mục tiêu. Chương 436, độc cô cầu bại. Dịch cắt rộng rãi quản lý, để ba ca ngày nghỉ là 20 chi La Liga đội bóng bên trong giỏi nhất. Phong thái quần áo đối với cái này cũng là tương đương hài lòng. Đội bóng một lần nữa tập hợp về sau, lúc này liền đi đến Kanaji quần đảo tiến hành tập vấn. Sở dĩ lựa chọn nơi này, ngoại trừ muốn tránh đi Tây Ban Nha bản thổ nhao nhau hỗn loạn bên ngoài, còn có một hạng đến từ Liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính phát khởi từ thiện hoạt động, mời bao quát Tô Đông, Ronaldinho, Iniesta cùng dật cắt chờ Barca cầu thủ tiến về thế nở gì một chỗ viện mộ thôi. Nơi này tụ tập đến từ các nơi trên thế giới cô nhi, Tô Đông bọn người thì là muốn riêng phần mình vì những hài tử này tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Barca trước đó huyên náo son sao trước ngược quảng cáo, bị fan bóng đá phản đối tạm thời đè xuống, nhưng Barca tầng quản lý vẫn luôn tại nưu cầu đột phá. Dù sao ở trước ngực đánh lên quần áo chơi bóng quảng cáo, chẳng khác gì là hàng năm gia tăng mấy ngàn vạn euro thu nhập, ai có thể bỏ qua. Cũng bởi vì như thế, cho nên 3K thử nghiệm đường con cứu quốc trước từ từ thiện bắt đầu. Không thể không nói, là Phật tạ thủ hạ người hay là Tặc Tinh Minh. Liên hợp quốc Nhi Đồng Quỹ tài chính cũng rất tình nguyện cùng 3K triển khai hợp tác, không chỉ có như thế, bọn hắn trước đó còn thông qua 3K, trưng cầu ý kiến Tô Đông, có nguyện ý hay không đảm nhiệm Liên hợp quốc Nhi Đồng Quỹ tài chính thân thiện đại sứ, Tô Đông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này tại tại nờ có mặt hoạt động về sau, trở lại New York, Liên hợp quốc nhi đồng ủy tài chính đem chính thức đối ngoại tuyên bố chuyện này. Mà tô Đông nhậm trước sau muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là phối hợp Liên hợp quốc nhi đồng ủy tài chính khởi xướng một hạng hoạt động, hiệu triệu đỉnh cấp cầu thủ tham gia một hạng liên hợp vì nhi đồng, liên hợp vì cầu thủ hoạt động. Quay chụp một thì công kích video, tại nước Đức bất cướp bên trên phát ra, bao quát toàn thế giới trực tiếp đài truyền hình. Đây là một cọc từ thiện, đối tô Đông mà nói, cũng là có thể tăng lên cực lớn hắn ở thế giới giới bóng đá ảnh hưởng lượng hoạt động. Hắn hứa hẹn sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm tốt cái này hoạt động, tích cực liên hệ có sức ảnh hưởng thế giới suốt ta tham gia. Tại thế nào gì phè trong cô nhi viện, dịch cắt mang đến rất nhiều quần áo. Ronaldo đưa tới một đống lớn đồ chơi, Iniesta thì là đưa tới một xe ngựa bóng đá, tô đông thì là vì bọn nhỏ chuẩn bị rất nhiều thư tịch, đều là một chút phổ cập khoa học loại ích thú đồng sách. Tô Đông giải thích, mình sở dĩ đưa tặng thư tịch, là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều tin tưởng, tri thức có thể cải biến vận mệnh. Ta hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể từ sách vở bên trong học đến tri thức, đạt được lực lượng, sau khi lớn lên cải biến vận mệnh của mình, ta mong ước bọn hắn đều có thể có một cái tương lai tốt đẹp. Tô Đông nói đến phi thường chân thành tha thiết, bởi vì hắn mình quả thật chính là nghĩ như vậy. Thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy, trong nước bóng đá sở dĩ mềm nhũn, sở dĩ không người nào nguyện ý đá bóng, một mặt là bởi vì đá bóng tương lai không đủ sáng tỏ, nhưng cùng lúc cũng chưa hẳn không có tri thức cải biến vận mệnh câu nói này ảnh hưởng. Khi tất cả người đều muốn thông qua đọc sách đến cải biến vận mệnh lúc, còn có ai nguyện ý đi đá bóng? Ngoại trừ tên lờ Dĩ phệ viện mồ tôi cùng ngược cột công lích video hoạt động bên ngoài, Tô Đông hiện trường còn cùng liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính người phụ trách tiến hành câu thông, hắn nâng lên tại mình tổ quốc cũng có rất rất nhiều nghèo khó lạc hậu địa khu, nơi đó cũng có rất nhiều lão nhân cùng hài tử cần chú ý. Tô Đông Nhật thị hy vọng có thể đạt được liên hợp quốc trợ giúp vì tổ quốc những này cần trợ giúp người tận chính mình một phần lực lượng quỹ tài chính người phụ trách cũng tại chỗ hứa hẹn nhất định tận chính mình có khả năng bang tô đông thúc đẩy chuyện này mà tô đông cũng làm tức bắt đầu liên hệ ngôi sao bóng đá ba ca trong đội mấy tên ngôi sao bóng đá cũng không cần nói real madrid cùng la liga còn lại đội bóng ngôi sao bóng đá hắn cũng quen đại đa số hắn đều có phương thức liên lạc trực tiếp gọi điện thoại liên hệ là được rồi còn lại thi đấu vòng tròn cự tinh nhóm có chút ngược lại là tương đối lạ lẫm còn cần chẳng chọc đi liên hệ nhưng hắn tin tưởng vấn đề không lớn Về phần nói tuyển ai, cái này rất đơn giản, căn cứ giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng đến tuyển. Barca tại Canaji quần đảo tập huấn trong lúc đó, La Liga thi đấu vòng tròn mùa đông chuyển nhượng chính thức mở ra. Bởi vì tài chính dự toán có hạn, Barca không có tại mùa hạ dẫn viện binh, cũng không có ý định tại đông nghị kỳ dẫn viện binh. Nhưng Lạt Sẩn ở quê hương nghỉ phép trong lúc đó, tiếp nhận Thụy Điển đặt bờ rát Nhật báo phỏng vấn lúc biểu thị, hắn muốn tại bản mùa giải kết thúc về sau, chính thức rời đi Barca, trở về Thụy Điển trong nước đá bóng. Barca kỳ thật vẫn là muốn cùng Lạt Sẩn tụ tập, nhưng Thụy Điển tiền đạo đối với mình tại Barca tình cảnh cũng không hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất bình thường để cho người ta tuyệt vọng, bởi vì hắn sau lưng Tô Đông không chiếm được cơ hội. Tô Đông mới 21 tuổi, đang ở tại chức nghiệp kiếp sống phi tốc tiến bộ niên kỷ, lại cơ bản không có gì tổn thương bệnh, thân thể tránh đến ké Nga Châu, dẫn đến lật sần ngoại trừ một chút không trọng yếu thay phiên buổi diễn cùng tranh tài thời gian bên ngoài, cơ bản rất khó tại Tô Đông trước mặt đạt được cơ hội. Nói đến, đây cũng là một kiện rất làm cho người khác lòng chua xót sự tình. Lúc trước hai người đều là mang theo giày vàng thưởng quang hoàn đi vào Barca, Tô Đông cùng lật sân hai người không chỉ có là La Liga cùng sở Scotland tờ giờ Mi ở Leeds giày vàng thưởng. Đồng thời cũng là châu Âu dạy vàng thưởng hai vị trí đầu cầu thủ, lúc ấy rất nhiều người thậm chí đều cho rằng Lạc Sẩn hoàn toàn có khả năng đè xuống Tô Đông, gánh cương 3 ca chủ lực tiền đạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 1 năm dưới đi qua, Lạc Sẩn tại Tô Đông trước mặt căn bản không giành được bất kỳ cơ hội nào. Cái này khiến Thụy điện tiền đạo cảm thấy phiền muộn sau khi cũng sinh ra muốn rời khỏi, lão dụng về tội ý nghĩ. 3 ca trước mắt còn không có chính thức đáp lại Lạc Sẩn Tô Cầu, nhưng tuân theo hắn ý nguyện khả năng rất lớn, đến lúc đó đội bóng liền cần tái dẫn tiến nhất danh dự bị tiên phong. Ngoại trừ Lật Sẩn, Diu Ly là khác nhất danh đối với mình tình cảnh không phải rất hài lòng cầu thủ. Nước Pháp tuyển thủ quốc gia tại 3K vị trí nhận lấy Messi dao động, nhất là đến trên nửa trình nửa đoạn sau. Messi trên cơ bản là mỗi một trận đều đá chủ lực, cùng Tô Đông, Iniesta cùng Ronaldinho phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, phát huy ra uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, cái này khiến Givu Li rất khó coi đạt được cơ hội. Nhưng cùng 34 tuổi là sần khác biệt, Givu Li chính là đang tuổi phơi phới, mà lại đặc điểm cùng Messi cũng khác biệt, lại thêm Messi tuổi còn nhỏ, cho nên trong đội vẫn là rất bình thường cần Givu Li, bởi vậy 3K đã minh xác biểu thị, tự tuyệt Givu Li rời đội khả năng. Ziccat cũng hứa hẹn, sẽ ở hạ nửa trình cho Givu Li càng nhiều giá sân thời gian. Từ Canary quần đảo trở về Barcelona về sau, Barca lúc này tiến về sân khách khiêu chiến Tây hạng 3 đội bóng giả mạo dạ. Chi này đội bóng thực lực cũng không mạnh, dít cắt trực tiếp Tuyết Tàng Tô Đông, Ronaldinho, Messi cùng đệ cổ chờ cầu thủ, giữa trận thì là bài xuất Marco Cesc Fàbregas kéo về sau, Iniesta cộng tác Van bỏ mèo tổ hợp. Sa cách xuất ra đầu tiên trung vệ đã lâu, ngược lại bên phải hậu vệ biên bên trên biểu hiện đến không tệ ổn lệ gọi ở, lại lần nữa xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trung vệ vị trí bên trên, nhưng không biết là khẩn trương vẫn là nguyên nhân khác, hắn tại mở màn vẹn vẹn 4 phút liền xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, tạo thành đội bóng mất bóng. May mà sau đó Marco Senna vì Barca liên nhập hai cầu, mà lại toàn bộ đều là ở ngoài vùng cấm vây xuất xa, Tây Ban Nha tân tấn tuyển thủ quốc gia tại suy nhược đối thủ trước mặt, rốt cục lộ ra chính mình huyết tinh răng nhanh. Đây cũng là Marco Senna chức nghiệp tiếp sống cho tới bây giờ, duy nhất một trận lập cú đút. Cuối cùng, Van Bảo và cùng đều lì mỗi nhập một cầu. Barca 4 so với một lịch chuyển đối thủ, cầm xuống cúp nhà vua thủ hiệp thắng lợi, tấn cấp cơ bản ván đã đóng tuyển. Marco Senna lập cú đút, vì hắn thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tiên này vừa bị Á dạ tiến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vở ra giữ cầu thủ vẫn luôn mười phần điều thấp, thậm chí còn là lấy gì trần mở thêm đầu phương thức gia nhập liên minh Barca, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn tại Barca biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, nhất là cùng Xavi, Deco, Iniesta chờ kỹ thuật hình giữa trận phối hợp lúc, hắn đều thành thạo điêu luyện, cái này tương đương có được. đến mức cả tạ lộn nhỉ ạ truyền thông đều đang nói đùa nói, Tô Đông dẫn viện binh ánh mắt so Barca cầu giò xét tổ còn lợi hại hơn, hắn để cử Messi cùng Iniesta, hắn chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào Marcona, bây giờ đều trở thành Barca hạch tâm trí lực. Vừa sở Boselli đều treo trọng nói, có lẽ hắn là cân nhắc để To Đông tiếp quản bộ môn kỹ thuật đã xong cúp nhà vua về sau, Barca nên đón La Liga vòng thứ 18 cùng thành Bỉ, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. trải qua một tuần khua chiêng gõ chống tập huấn, Barca cầu thủ trạng thái cũng không hề hoàn toàn điều chỉnh xong, cho nên tại tranh tài bắt đầu bị đá rất bình thường không chơi chạy, tuy nói khống chế bóng ưu thế rõ ràng, nhưng tiến công luôn cảm thấy kém chút ý tứ, thậm chí luôn luôn đều lấy ổn định cùng hiệu suất lấy Sương Tô Đông, đều ở phía trước 30 phút bên trong bỏ lỡ hai lần cơ hội tốt. nhưng ở phút thứ 34, To Đông cùng Messi hai người tìm về ăn ý. Tại vùng cấm địa bên trong phạm vi nhỏ gặp trở ngại tứ phối hợp, Messi đâm bắn phá không thành, vì ba ca thủ kéo đi chép. Nửa trang sao đổi bên tái chiến về sau, lần thứ nhất tiến công 3 ca liền tạo thành phá không thành. Ronaldinho cánh trái đưa ra một cước thẳng chuyền, Tô Đông phản việt vị thành công, được banh sau hình thành đơn đao, đâm bắn góc gần phá không thành, 2-0. Vẹn vẹn 5 phút về sau, đến từ đệ cột một cước thẳng chuyền sau lưng, lại là Tô Đông phản việt vị sau khi thành công, lại lần nữa chọn bắn phá không thành, diễn ra lập cú đút, đồng thời đem so với phân mỡ rộng vị 3-0. Về sau, song phương khổ chiến liên tục, nhưng ai cũng không thể lại phá không thành được. Ba ca cuối cùng nương tựa theo tô đông lập cú đút, sân khách ba không toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Trải qua Đông nghỉ Kỳ điều chỉnh, La Liga lại cháy lên chiến hỏa về sau, ba ca vẫn như cũ duy trì xuất sắc thi đấu trạng thái. Real Madrid thì là hoàn toàn như trước đây hề bại suy sụp. Look xem đoạ ngộ tại Đông nghỉ Kỳ trước tan học, sắp triệu cũng đi theo suy sụp, nhưng mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Cát Lô cũng không thể rất tốt chỉnh hợp đội bóng. Real Madrid tại Đông nghỉ Kỳ sau này trận đấu, làm khách eo mạ gì gặn, cuối cùng không so với không chiến Bình Vi La diệu. Trận đấu này kết thúc về sau, Real Madrid thi đấu vòng tròn xếp hạng ngã xuống vị thứ sáu. Cứ việc cùng thi đấu vòng tròn thứ 3 Valencia chỉ kém 3 phần, nhưng nhiều ít vẫn là có chút để cho người lo lắng, không biết gã là cái cổ phải chăng có thể bảo trụ Tram Tionliz tư cách. Ngược lại là ổ xã Sula chi này đội bóng tại đưa tiến vọt tạ lộ Garcia chờ hắn tướng về sau, bản mùa giải biểu hiện vẫn như cũ không tệ, trước mắt đứng hàng La Liga thứ hai, xếp hạng thậm chí so Valencia la có dù nạ chờ đội bóng còn cao, không thể không nói cũng là một đại kỳ quan. Cứ việc mùa giải mới vừa vặn hơn phân nửa, nhưng cho dù ai cũng nhìn ra được, bản mùa giải La Liga quán quân cơ bản vẫn là ba ca vật trong túi, chỉ ít từ trên nửa trình biểu hiện đến xem. Không có cái nào một chi đội bóng có thể khiêu chiến Barca thống trị địa vị. Tại La Liga, Barca rất có vài phần độc cô cầu bại cảm giác. Chương 437, ta biết sai. Cùng thánh đẹp bỉ 3 ngày sau, Barca nên đón cút nhà vua vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại lần hiệp trên tài. Tại thủ hiệp đã cơ bản khóa chặt thắng cục tình huống dưới, Barca tại Nou Camp lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, vẫn như cũ nương tựa theo lặt trần lập cú đút, Sau không cùng thắng mùa ra mùa dã, nhẹ nhõm tấn cấp bắt cường. Bắt cường đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng rất mau ra lõ. Barca gặp phải xạ dậy cổ dã. Cuối tuần, La Liga chương mười vòng. Barca sân nhà lên chiến Atletico Bilbao. Tại Basker Hùng sư nương tựa theo phạt góc, từ cao tiền đạo lò dẹn tờ dẫn đầu công phá Barca cầu môn về sau, Barca triển khai điên cuồng phản công, nhưng mãi cho đến nửa chẳng sau, mới từ Tô Đông trợ công Ronaldinho san đều tỷ số điểm số. Sau đó, lại là Tô Đông lên chân góc cửa, tạo thành thủ môn cột tay, Messi phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt, bù bắn trúng đích. Hai so với một, Barca cuối cùng sân nhà nghịch chuyển Atletico Bilbao. Một tháng 10 ngày muộn, Cup Nhà Vua bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp trên tải, Barca sân khách khiêu chiến sạ dậy cổ ra. Bản mua giải tử vừa mới bắt đầu 3K từ tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ đến phòng thay quần áo, tất cả mọi người mục tiêu đều phi thường thống nhất, đó chính là kéo dài trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, tranh thủ lại có đột phá, mục tiêu trực chỉ tam quan vương. Cứ việc bản mùa giải 3K đội hình so sánh với mùa giải càng tăng thêm một chút, nhưng muốn tam tuyến tác chiến, như trước vẫn là lộ ra tương đối lớn bạc. Huấn luyện viên tổ vì thế chuyên môn chế định thay phiên xếp lực, tại một chút tương đối có năm chắc trên tải, để chủ lực cầu thủ tiến hành càng nhiều nghỉ ngơi. Sa giày gỗ dạ bản mùa giải tại La Liga xếp hạng chuột dù, biểu hiện cũng không mười phần lý tưởng. Dịch cắt đối trận đấu này có nhất định nắm chắc, lại thêm liên tục song tuyến tác chiến, đội bóng tiến hành thay phiên. Tô Đông, Deco, Marco Senna cùng vấn đều tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, Lật Sẩn thay thế Tô Đông, cùng Ronaldinho, Messi cộng tác trước trận tam xoá kích, giữa trận là Iniesta, Van Bọt cùng Et mở sân tổ hợp, hậu phòng tuyến thì là Van Bọt giỏi có, Marco, Tố Lệ Go ở cùng Bở Lệ tỷ cộng tác. Dịch cắt nguyện vọng là rất bình thường lý tưởng. Thủ hiệp sân khách trên tải, ba ca tận lực bảo công, tranh thủ dẫn bóng. Tam trung trung trảng, Iniesta chủ yếu phụ trách chuyển không chế bóng van bỏ người phụ trách sau trên vào, đặt mở phụ trách phòng thủ, bảo trì đội bóng cân bằng cùng ổn định, lại thêm trước trận Ronaldinho cùng Messi, tin tưởng đội bóng sức sáng tạo là đủ. Sự thật cũng đã chứng minh dật cả suy đoán. Mở màn về sau, đoạt công 3 ca đạt được tranh tài quyền không chế, đối xạ dậy gỗ dạ phát khởi mãnh liệt tiến công, liên tiếp sáng tạo ra đạt được cơ hội tốt, xạ dậy gỗ dạ phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Nhưng vấn đề rất nhanh hiện lộ ra. 3 ca tiến công nhìn như thanh thế rất lớn, nhưng chân chính uy hiếp nhưng không có. Nếu như là gặp được dạ mộ dạ loại này tây hạng 3 đội bóng, 3 ngược lại cũng không sợ, nhưng vấn đề là Sạ dảy bộ dạng là La Liga đội bóng, cứ việc bản mùa giải biểu hiện được không phải rất tốt, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Tại thích thế 3 Barca tiến công về sau, sạ dảy bộ dạng rất nhanh kịp phản ứng, đánh lâu không xong, 3 Barca giữa trận một cách tự nhiên bắt đầu hướng phía trước ép. Iniesta cùng Van Bommel chọn vị trí càng thêm gần phía trước, sau lưng thường thường chỉ để lại Emery sân một người, Van Bommel cùng Iniesta đều tới gần quá đối phương vùng tầm địa. Giờ này khắp này 3 Barca tựa như là một đầu đói điên rồi cự thú, ước gì một ngụm trực tiếp nuốt mất đối phương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ở trong trận ép tới quá dựa vào, trước trận ép không được đối thủ tình huống dưới. Hậu phòng tuyến sau lưng mạng lớn đứng không liền bắt đầu tùy ý đối phương rong ruổi. Phút thứ 32, mươi hai, Sa Dậy Cụ Dạ giữa trận cạn ý đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền. Diego Mỹ Lì tổ phản việt vị thành công, đơn đao đánh vào 3 K vùng cấm địa, tỉnh táo pha không thành đạt được, vì Sa Dậy Cụ Dạ thủ kéo ghi chép. Sau đó, chương 25 cùng phút thứ 27, mươi bảy, Sa Dậy Cụ Dạ liên tục hai lần nhanh chóng phản kích, tốc độ bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, một cái đánh một cái chuẩn, liên hạ hai cầu, trình diễn lập cú đút. Cứ việc tổng cái thứ hai dẫn bóng rõ ràng nhất ngộ phán, hắn xác thực việt vị trước đây, nhưng ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, bị đối phương liên nhập ba cầu. 3K có thể nói là hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Mãi cho đến ném đi thứ ba cầu, Dịch Cắt mới thanh tỉnh phản ứng lại, lập tức làm ra điều chỉnh, lúc này mới lại miễn cưỡng duy trì được tình thế, nhưng không so với ba hỏng mét điểm số đã để 3K lâm vào tuyệt cảnh. Bản mua giải, đứa 3K bị đá thế như trẻ tre, một đường thắng liên tiếp thời điểm, tất cả chúng ta đều đang hoài nghi, Tô Đông đối trước mắt chi này 3K đến cùng có trọng yếu hay không. Hắn là có hay không có ít theo biểu hiện ra như vậy không thể thiếu. Cái này không chỉ có là tại ngoại giới, đoán chừng không ít 3K phòng thay quần áo cầu thủ đều sẽ sinh ra dạng này chất vấn. Thậm chí trước đó nghe qua một loại cực đoan thuyết pháp, lấy 3 ca xuất sắc như thế giữa trận, cùng trước trận Ronaldinho cùng Messi sáng tạo cơ hội năng lực, liền xem như tại phòng tuyến bên trên buộc con chó, nó đều có thể dẫn bóng, thậm chí tranh sạ thủ vương. Cực đoan thuyết pháp quá cực đoan, không tại chúng ta thảo luận phạm vi bên trong, nhưng ta tin tưởng, có rất nhiều người khẳng định cũng hoài nghi qua, đến cùng là Tô Đông thành tựu 3 ca, vẫn là 3 ca thành tựu Tô Đông. Nhìn hơn nửa hiệp tranh tài, ta tin tưởng rất nhiều người đều nên được đến án. Ba ca ngay cả ném ba cầu, cùng cái trước mùa giải tình huống rất bình thường tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trước mùa giải 3K là hậu phòng tuyến cầu thủ xuất hiện sai lầm, cái này thuộc về phòng thủ cầu thủ năng lực vấn đề, nhưng đêm nay trận đấu này, chúng ta có thể nhìn thấy, cho dù là phạm phải sai lầm ở lệ giờ ở, đều là ở vào một đối một tình huống bị đơn qua. Cái này chứng minh, 3K vấn đề là kỹ chiến thuật phương diện bên trên vấn đề, là đội bóng bên trong trước trận ép không được đối phương, tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp, bị đối phương phản kích sau tạo thành mất bóng. Thậm chí, dít cắt đêm nay cũng bộc lộ ra mình chấp giáo phương diện bên trên một điểm, phản ứng của hắn thật sự là quá chậm. Diego Milito dẫn bóng cũng sớm đã là đang nhắc nhở 3 phải chú ý sau lưng, kết quả Ba ca không những không có chú ý, ngược lại làm tầm trọng thêm, lập tức liền bị xạ giày gỗ dọa dùng tấm tốc độ, một cái đánh một cái chuẩn, trực tiếp cho đánh cho tàn phế. Đây là xe mã điện đài chứ danh người dẫn chương trình, Zhou Sở dạ mọn re la mỏ Hệ nạ tại trực tiếp giải thích trận này cúp nhà giữa lúc giữa trận kết thúc đối đầu nửa trang tiến hành tổng kết. Hắn cho rằng cả nửa trang chính là đối lại lúc trước chút phủ nhận Tô Đông giá trị người điên cuồng đánh mặt. Bởi vì không có Tô Đông, Ba ca tiến công hoàn toàn đánh mất uy hiệp, bị xạ giày gỗ dọa liên nhập ba cầu. Là còn lại cầu thủ biểu hiện cũng tốt. Không phải, Ronaldinho, Messi, Iniesta, Van Bommel thậm chí hai tên hậu vệ biên đều vẫn là biểu hiện được rất bình thường sinh động, thậm chí 3 ca sáng tạo ra được tiến công cơ hội muốn xa xa nhiều hơn xạ dày gỗ dạ. Vậy thì vì cái gì? Đáp án rất đơn giản, một mặt là xạ dày gỗ dạ ương ngạnh phòng thủ, một mặt khác là bởi vì 3 ca tiến công không có uy hiếp. Người hay là như vậy người, trạng thái cũng không tệ, vì sao lại không có uy hiếp? Bởi vì Tô Đông, dứt cắt buồn chàng tranh tài làm được nhiều nhất quyết định chính là đánh giá thấp xạ dày gỗ dạ sân nhà thủ thắng quyết tâm, thay phiên Tô Đông, mà hắn làm được chính xác nhất quyết định chính là hắn đem Tô Đông đứng vào ghế dự bị. Có lẽ Diệt cắt hẳn là cân nhắc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, trực tiếp thay đổi tô đông. Chỉ ít tại trước mắt giai đoạn này, 34 tuổi lạc chuẩn căn bản thay thế không được tô đông. Quả nhiên, ta hiện tại người ngay tại hiện trường. Ta nhìn thấy nguyên bản cùng xỉ sì Vĩnh hổ cùng van đét chờ 4 tên dự bị cầu thủ ở đây bên trên huấn luyện tô đông, bị trợ lý huấn luyện viên Ken cắt hô tiến vào. Diệt cắt lâm chàng phản ứng quả thật có chút chậm, nhưng hắn cũng không đần. Tô đông đi theo Ken cắt đi hướng phòng thay quần áo. Trên đường đi, trợ lý huấn luyện viên đều đang cùng tô đông phân tích hơn nửa hiệp tình huống, đội bóng tiến công gặp phải vấn đề, cùng huấn luyện viên tổ dự định tại hạ nửa trang áp dụng chiến thuật cùng điều chỉnh chúng ta nhất định phải cầm tới chí ít một cái dẫn bóng. tại phòng thay quần áo cửa ra vào, ken cật kéo lại tô đông, trịnh trọng kỳ sự nói. tô đông nhẹ gật đầu, đẩy cửa tiến vào. giờ này khắp này phòng thay quần áo lộ ra rất muộn ngạn. tô đông quét một vòng về sau, không có phát hiện là sẩn thân ảnh, nhưng phía sau tắm khu truyền đến tí tách tí tách tiếng nước, hiển nhiên thụy điện lão tướng đã sớm đi tắm rửa. còn lại đồng đội nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức đều ngẩng đầu lên nhìn hắn, rất nhiều người trong ánh mắt đều toát ra chờ mong. có lẽ trong bọn họ có không ít người trước đó đều chất vấn qua tô đông đối chi này đội bóng tầm quan trọng nhưng ai cũng không thể phủ nhận cho tới bây giờ loại thời điểm này bọn hắn đều sẽ không tự dứt địa đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tô đông trên thân nếu như tô đông đều không thể làm được vậy bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai tô hơn nửa hiệp ngươi cũng thấy được có ý nghĩa gì diệt cắt phá vỡ lung túng chở mặc tô đông quét một vòng các đội hữu ha ha cười ra tiếng thần sắc lộ ra mười phần tự tin kỳ thật muốn phá bọn hắn phòng thủ không khó tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn phải biết tô đông ngày bình thường thế nhưng là rất địa thấp làm người cũng rất bình thường an tâm làm sao hôm nay lại có vẻ có chút nạo khí Ta xem một chút, hơn nửa hiệp chúng ta tiến công sở dĩ gặp khó, một nguyên nhân rất quan trọng là đường biên truyền bên trong không có đánh ra uy hiếp, về sau chúng ta ngược lại khai thác trung lộ, cái này không được, đối phương tại trung lộ bày ra trọng binh, cho nên ta đề nghị, vẫn là đi một bên, lên cao cầu. Tô Đông vừa dứt lời, liền nghe đến Hà Lan giữa trận van bỏ mẹo dùng sức lắc đầu, không được, chúng ta mở màn sau cũng như thế đã, nhưng xạ dậy gỗ dạ đối cao cầu phòng không rất đúng chỗ, chúng ta không có cách nào. Nói xong lời cuối cùng, van bỏ ngật tiếng chất vẫn càng ngày càng yếu. Hà Lan giữa trận chính là mang theo một cấu nạo khí đi vào 3K phòng thay quần áo. Hắn đối Tô Đông cái này mới ra đời tiểu tử cũng không phải đặc biệt chịu phục, cho rằng Tô Đông có thể đi vào nhiều như vậy cầu. Ba ca còn lại cầu thủ không thể bỏ qua công lao, nhưng danh tiếng đều bị Tô Đông cho đoạn. Có thể lên nửa chàng quá trình hoàn toàn lật đổ van bỏ một cứng nhắc cỡ tượng. Khi hắn cùng Lạt sấn đều ra sân từ đầu lúc, đối mặt xạ rời cô ra, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào. Trước kia tại ý rẻ để vì gì, hắn có thực lực ưu như thế, nhưng đến La Liga, tình huống liền không đồng dạng. Tô Đông đợi đến van bỏ một thanh em càng ngày càng yếu, cuối cùng rứt quát ngậm miệng không nói lời nào lúc, mới cười hỏi ngược một câu, mắt ngươi xác định bọn hắn cao cầu phòng không rất đúng chỗ sao? Vân Bộ mới có chút lúng túng dùng sức quát tay. Đừng cười, ta biết sai. Mọi người khác cũng đều một trận bật cười, thậm chí có rất nhiều người đều trực tiếp cười ra tiếng, thật to hỏa tan vừa rồi kiểm chế bầu không khí. Ta cũng biết sai. Tỉnh lại. Chương 438, Tô Đông hội chứng. Quả nhiên, giết cắt thay đổi là sẩn, đổi lại Tô Đông. Tin tưởng hiện tại tất cả mọi người hẳn là xác định, bây giờ chi này 3K hay là vô cùng cần phải có nhất danh giống Tô Đông mạnh như vậy lực đạt được tay, cùng tại vùng cấm địa bên trong có thống trị lực tiền đạo đến trấn nhiếp đối phương hậu phòng tuyến. Hứ việc những năm này Châu Âu giới bóng đá lần lượt có một ít cầu thủ khai thác không tiền đạo chiến thuật, thậm chí là trực tiếp khai thác vô phong chiến thuật. Nhưng tiền đạo vẫn như cũ là tất cả đội bóng chăm chỉ không ngừng truy cầu, tất cả huấn luyện viên trưởng đều khát vọng có được nhất danh cường lực cao tiền đạo. Không biết Tô Đông ra sân về sau, có phải hay không có thể cải biến trên trận thế cục đâu? Nửa trang sau tranh tài bắt đầu, Barcelona tiếp tục hướng phía trước ép. Bên trong trước trận tiến hành bước đoạn tát bách, cầu danh lại tới, trở về truyền, một lần nữa tổ chức. Tu Đông ra sân về sau, thậm chí cũng còn không có đụng phải cầu. Hắn cũng tham dự trước trận bước đoạn tát nhưng đối phương cầu thủ luôn luôn trôn tránh hắn đợi đến ba ca cắt bóng thành công, từ thủ chuyển cấp lúc, sạ dậy gỗ dạ phòng thủ cầu thủ lại đối hắn tương đương không yên lòng, thời khắc cảnh giác. Tại trải qua hậu trường vừa đi vừa về chuyển lại về sau, ba ca cấp tốc đưa bóng phân đến cánh trái, chuyển cho Jona Dino. Bờ Ra Rio người dẫn bóng y đồ hướng bên trong cắt, khiến cho sạ dậy gỗ dạ phải hậu vệ biên bảng theo không thể không đi theo thu về, tiến tới nhường ra trước trận cánh trái, Jona Dino thì là giả thoáng một thương về sau, đưa bóng chuyển về cánh trái. Chỉ gặp Van Bờ dọn có cấp tốc dọc theo trái đường biên nhanh chóng trước trên bảo, tiếp vào Jona chuyển bóng về sau, sải bước lội hướng ranh giới cuối cùng. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa, Tô Đông đã dơ lên, cao cao tay phải. Hà Lan hậu vệ trái không cần nghĩ ngợi, dẫn bóng đột nhập đến vùng cấm địa bên trái, không đợi bảng theo đi lên, trực tiếp chân trái truyền bên trong. Một cước này truyền bên trong cầu đường vòng cung rất đẹp, độ cao cũng đủ, điểm rơi tại nhỏ vùng cấm địa cùng venan ti điểm chúng ở giữa. Chỉ gặp Tô Đông cấp tốc hất ra ga bờ gì, Mỹ Lì tổ cùng Anva Jo vọt thẳng đến điểm rơi chỗ, cả người nhảy lên thật cao. Mỹ Lì tổ cùng Anva thậm chí đều không có lên nhảy, liền thấy To Đông trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, đem bàn có cánh trái truyền bên trong, đỉnh hướng về phía cầu môn bên trái. Bờ ra giữa thủ môn sẽ sạ một cái bên cạnh nào, nhưng không thể bổ nhào vào cầu, bóng ra trực tiếp chui vào cầu môn bên trái. Gỗ ổn. Nửa chàng sau vẹn vẹn 2 phút, Barca lật về một cầu. Tô Đông ra sân sau lần thứ nhất sơ cầu, liền vì Barcelona dẫn bóng đặt được. Đây chính là Tô Đông. Cả nửa chàng, mặc cho Barca tiến công cầu thủ như thế nào tiến công, đều từ đầu đến cuối không cách nào công phá sạ dậy gỗ rạ cầu môn, kết quả Tô Đông vừa vào sân, lần thứ nhất sút gol liền công phá sạ chấn giữ cầu môn, vì Barca lật về một cầu. Tô Đông dẫn bóng về sau, Sa Sa chỉ hướng đưa ra chợ công van Bờ giật có, ngay sau đó liền bị chạy như bay đến Messi ôm lấy, ba ca còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng lên đến, vì Tô Đông chúc mừng hắn dẫn bóng. Van Bò Mẹo cũng chạy tới cùng Tô Đông vỗ tay, cười nói ra, quá tuyệt vời. Ta nói không sai chứ? Tô Đông cười hì hì hỏi. Hà Lan giữa trận lúng túng liên tục quát tay, ra hiệu Tô Đông đừng có lại đá kích mình. Van Bò Mẹo cũng sớm đã ý thức được chính mình vấn đề. Sa giày gỗ dạ hai tên trung vệ Gabrej và Emily tổ cùng Anvazo cái đầu đều không cao, Argentina trung vệ chỉ có một M77, Anvazo cũng chỉ có một M82 so tô đông đều thấp mười mấy centimet nhưng tuyệt đối không nên xem thường cái này mười mấy centimet phối hợp thêm tô đông kia cường hành thân thể cùng xuất sắc điểm rơi dự phán đủ để cho sạ dậy cổ dạ hai tên trung vệ hoàn toàn rơi vào hạ phong kia hơn nửa hiệp lạt trần tại sao không được chứ bởi vì lạt trần thân cao mới một m 77 mà lại hắn đã 34 tuổi liều thân thể ưu thế cũng không rõ ràng làm tiên đạo đương lạt trần bị đối thủ cầm cố lại ba ca đường biên chuyển bên trong sẽ rất khó chế tạo nguy hiểm trái lại đương sạ dậy gỗ dạ thói quen muốn dùng tới nửa tràng phòng thủ đến hạn chế lại tô đông vậy liền thua thiệt lớn có lúc Cầu thủ thực lực không chỉ bao quát kỹ thuật cùng ý thức, đồng thời còn có thân thể của bọn hắn. Có một chút là Sạ Dậy Gỗ Dạn so Barcelona làm được nơi tốt hơn. Đó chính là huấn luyện viên trưởng ngủ nhổ phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng về sau, hắn lập tức liền làm ra điều chỉnh, tăng cường đối Tô Đông phòng thủ, đồng thời cũng hạn chế lại 3K hai cánh lên cầu. Mọi thứ có lợi có hại. Đường Sạ Dậy Gỗ dạng tiến thử ngăn cản 3K đường biên truyền bên trong đi tìm Tô Đông lúc, 3K hai cánh bên trong cắt liền bắt đầu đạt được càng nhiều không gian. Phút thứ 61, Messi cánh phải cầm bóng đột nhiên khởi động, dọc theo sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa, trực tiếp dẫn bóng xông vào đến sạ giày gỗ dạ vùng cấm địa bên trong, bị phòng thủ cầu thủ trượt chân tại vùng cấm địa bên trong, trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền. Ronaldinho việc nhân đức không nhường ai ra hái quả đảo, một lần là xong, vì ba ca phạt tiến vào cái này penalty, lại lần nữa truy hồi một cầu, 2-3. Sau đó, Barca bắt đầu liên tiếp phát lực, sạ giày gỗ dạ phòng thủ đến càng thêm phi sức. Mũ nhô lập tức thay đổi hai tên cầu thủ, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến, Tô Đông ra sân về sau, Barca tiến công trở nên càng thêm lập thể, thủ đoạn cũng càng thêm phong phú. Sa rời gỗ giả hơn nửa hiệp đông lại Barca những thủ đoạn kia, đến xuống nửa chẳng tất cả đều mất hiệu lực. Mãi cho đến phút 89, lại là Messi bên phải sở chỗ đưa ra một cú thẳng chuyền, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể gánh vác Gabbi và Milito, ngẩng đầu sau đó xoay người, chân trái nhỏ bảy chân quét bắn, đánh ra một cái góc xa, lại lần nữa công phá sả rỡi gỗ giả của môn, vì Barca đem so với phân san đều tỷ số 3-3. Dương Tô Đông cười to chạy đến bên sân đi chúc mừng dẫn bóng lúc, Van bỏ một cái thứ nhất chạy tới cùng hắn vỗ tay chúc mừng, ta phục, thật phục. Hà Lan giữa trận bằng phẳng cười nói, Tạ Uyên Hồ Vân cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia, hắn cũng coi là đại lao cấp nhân vật, cái này khiến cho tâm hắn cao khí ngạo, đối với người nào đều không phục, không chỉ có là Tô Đông, đối với Jona Dino cũng là như thế. Nhưng đêm nay, hắn đối Tô Đông là thật chịu phục. Trên dưới hai cái dưới trận, mặc kệ là bên sân phan bóng đá, vẫn là trên sân bóng cầu thủ, cảm thụ đều là hoàn toàn khác biệt. Ba ca cầu thủ cảm xúc càng sâu, bởi vì bọn hắn hơn nửa hiệp bị đá đặc biệt bất lực, mà xuống nửa tràng lại bị đá mười phần trôi chảy. Khác biệt lớn nhất liền vẹn vẹn chỉ là phong tuyến bên trên đổi một người. van bỏ mẹo là thật chịu phục. Hắn là thật ý thức được, nguyên lai tô đông so với mình trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Sân khách 3 so 3 trận chiến hòa xạ dậy cổ dạ, 3 ca trên dưới nửa chẳng hoàn toàn khác biệt biểu hiện, đã dẫn phát ngoại giới nhận nghị. Sở Hot Daily cho rằng, bây giờ chi này 3 ca mắc phải một loại bệnh, gọi tô đông hội chứng. đương 3 ca cầu thủ tại trên sân bóng không nhìn thấy tô đông thời điểm, bọn hắn bắt đầu trở nên sẽ không đá bóng. Cái này không chỉ là sở Pot Daily thuyết pháp, Sạ Dậy Gỗ Dạ huấn luyện viên trưởng mủi nhọ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng nói, Tô Đông dự bị ra sân là tranh tài bước ngoặt, hắn mang cho 3 ca cầu thủ không chỉ là dẫn bóng cùng chiến thuật tác dụng, đồng thời còn có lòng tin. Chúng ta có thể rõ ràng cảm thụ đến, 3 ca cầu thủ trên Tô Đông trận về sau, bị đá càng thêm tinh chuẩn, bọn hắn bắt đầu tìm được phương hướng, mà ở trên nửa tràng, bọn hắn cho người cảm giác là mệt thất. Dịch cắt cũng không nguyện ý quá mức quyết đại cá biệt cầu thủ tác dụng, nhưng hắn vẫn như cũng không thể không thừa nhận, Tô Đông là đội bóng sân khách chiến bình sạ Dậy Gỗ Dạ công thần. Hà Lan giữa trận van bỏ ngửa tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, đối Tô Đông cũng là khen không dứt miệng, cho rằng Tô Đông cho đội bóng mang đến lòng tin, hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi cầu thủ, giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn nói với chúng ta, hắn có thể công phá sạ dậy gỗ dạng phòng tuyến, lúc ấy chúng ta bàn tín bán nghi, cũng không đến 2 phút, hắn liền làm được. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, trời ạ, cái này cần là hạng người gì mới có thể làm đến hắn dạng này. Có dạng này đồng đội ở bên cạnh, chúng ta sẽ cảm giác đặc biệt có lực lượng. Cuối tuần, La Liga thứ 20 vòng, Barcelona nên đón lớp phó ạ là Messi. Hai đội thực lực sai biệt cách xa, ba ca lại là sân nhà tác chiến, từ vừa mới bắt đầu liền liên tiếp phát lực, chế tạo uy hiếp. Phút thứ 17, Ronaldinho cánh trái nghiêng chuyền vùng cấm địa, Tô Đông cấp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu về đầu, thập tới vùng cấm địa tuyến đầu, nhưng kết quả, sau chen vào van bỏ mẹo vậy mà ngừng cầu quá lớn, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Hà Lan giữa trận chính mình cũng tức giận đến không có đem đầu cho vặn xuống tới. Phút thứ 34, Tô Đông lui về tiếp ứng giữa trận ra cầu về sau, quay người đưa ra một cú thẳng chuyền. Iniesta từ Tô Đông bên cạnh cấp tốc bắn vọt mà qua, tại Bernardi điểm phụ cận đuổi kịp Tô Đông chuyền bóng. Nhưng sau đó sút gôn đánh góc độ quá chính, bị đối phương thủ môn trực tiếp đập ra danh giới cuối cùng. Liên tục bị đồng đội tiêu xài hai lần cơ hội về sau, Tô Đông rốt cục nhịn không được tự mình ra tay. Một phút sau, Marco Sen nạ cắt bóng về sau, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến Ronaldinho dưới chân, bỏ ra dư cự tinh không ngừng, cầu trực tiếp khinh chuyển cho Tô Đông, Tô Đông không cần nghĩ ngợi, trực tiếp một cái giật bắn, xuyên thủng á lạ vẹt cầu môn, vì ba ca thủ kéo ghi chép, 1-0. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, lại là Ronaldinho cánh trái chuyền bên trong, chúc lộ Tô Đông cố ý một để loạn, đưa bóng lùi qua sau điểm. Messi tại không người phòng thủ tình huống dưới, ngừng cầu, lại đánh, 2-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn 2 phút, Messi vùng cấm địa phía bên phải đưa ra nguyên truyền, đối phương thủ môn xuất kích cứu thua không kịp, Tô Đông phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, đem so với phân tiến một bước mở rộng, 3-0. Phút thứ 69, vẫn là Ronaldinho đưa ra nguyên truyền, Iniesta lội cầu nhập vùng cấm địa, bị đối phương cầu thủ trượt chân trên mặt đất, trọng tài chính lại lần nữa phán đá phạt đền, Ronaldinho việc nhân đức không ngừng hay, tỉnh táo chủ phạt chủ đích, 4-0. Phút thứ 82, Messi cánh phải đưa ra một cú thẳng chuyền. Tô Đông cắm vào vùng cấm địa. Phía trước, cầu môn đẩy bắn gõ cửa, bị đối phương thủ môn đập ra. Cầu không có bay xa, rơi vào vùng cấm địa phía bên phải. Messi cùng lên đến tỉnh táo đâm bắn phá không thành, đem so với phân khóa chặt tại năm không. Lập cú đút, Messi dẫn bóng về sau, kích động đến cả người đều nhanh điên rồi. Hắn trực tiếp nhảy đến Tô Đông trên lưng, mặc cho Tô Đông có mình tại toàn trường chạy vội, nhận lấy nhìn trên đài 3K fan bóng đá chúc mừng. Ai cũng không nghĩ tới, tên này Argentina tiểu tướng bản mùa giải sẽ nhảy lên thang được nhanh như vậy. Chỉ có chính Messi trong lòng rõ ràng, tất cả đây hết thảy, phía sau đều là bởi vì Tô Đông đang không ngừng giúp hắn. Từ hắn tiến vào đội một bắt đầu, hắn đây hết thảy đều không thể rời đi tô đông trợ giúp. Cái này khiến hắn luôn cảm giác không thể báo đáp. Trương 439, tuyệt chủ ngay thằng boy. Giữa tuần, quốc nhà vua bắt cường đấu vòng loại lần hiệp. 3 ca sân nhà nên chiến xạ dậy gỗ dạ. Đây không phải là so bình thường một trận chiến. Tại thủ hiệp sân khách ba so ba trận chiến hòa xạ dậy gỗ dạ về sau. Lần hiệp tranh tài có thể nói là quan hệ đến 3 ca mùa giải chiếm đóng thành bại mấu chốt. Nếu như sân nhà bắt không được xạ dậy gỗ dạ, thậm chí bị đối thủ bạo lệnh. Kia ba ca bản mùa giải tam quan vương ngọng tưởng đem triệt để tan thành mây khói, tan thành bọt nước. Cũng bởi vì như thế, cho nên lúc trước. Ba ca chủ tịch lại vọt tạ tự mình đến cam bá thể dục thành, đối đội một cầu thủ tiến hành động viên, hy vọng cầu thủ có thể đón thêm lại lệ, tại sân nhà đánh bại sạ dậy gỗ dạ, cầm xuống trận này mấu chốt tiêu điểm chiến. Không chỉ có như thế, cầu vương vệ lệ vừa vặn ngay tại Barcelona, hắn cũng đem đích thân tới hiện trường, vì ba ca trợ uy. Dít cắt cũng tại trận đấu này bài suất ba ca trước mắt có khả năng bại suất mạnh nhất đội hình. Tranh tài bắt đầu cũng tiến hành rất thuận lợi. Ba ca từ vừa mở trận liền không chế được cầu quyền cùng tiết tấu, cũng liên tiếp đối sạ rậy gỗ dạ khởi xướng tấn công. Thứ 10 phút, Ronaldinho cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng chuyền, đưa đến xạ dậy gỗ dạ trung vệ Anvazo sau lưng, Tô Đông cấp tốc sau trên vào, thoát ra Anvazo về sau, phía trước cầu môn 6 mét chỗ chân trái rút bắn trung đích. 1 không. Cả tòa Nu Kem lập tức đều sôi trào. Cái này dẫn bóng để 3 ca trên tổng số dành trước xạ dậy gỗ dạ, tấn cấp bán kết cơ bản xem như ổn. Dẫn bóng dẫn trước về sau, 3 ca tiếp tục phát lực, liên tiếp bày ra ra thế công, chế tạo ra uy hiếp, nhưng từ đầu đến cuối theo vào cầu kém một chút. Nhất là từ 20 phút đến 30 phút cái này 10 phút thời gian bên trong, Ba ca liên tục đã sáng tạo ra nhiều lần cơ hội. Messi, Ronaldo, Marco chờ cầu thủ đều liên tiếp bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Nhưng tất cả mọi người như trước vẫn là đối ba ca lòng tin 10 phần. Đội bóng trên dưới cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là ba ca nắm vững thắng lợi thời điểm. Phút thứ 37, mươi ném cầu sau phản đoạn mang theo vị đã bị cản nghỉ hoàn toàn kẹt chết tình huống dưới từ phía sau lưng ra chân trực tiếp đá trúng cản nghỉ chân trái. Sạ giày cô ra giữa trận không có chút nào do dự, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thật muốn nói diễn kỹ, đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp đều là thực lực phái giống tu đông dạng này ngay thẳng boy đã không nhiều, thậm chí tiếp cận tuyệt chủng. trọng tài chính lúc này thổi còi, ra hiệu phạm lỗi. lần này nu kem fan bóng đá cũng không vui lòng, lập tức hư thanh đầy trời. nhưng càng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là trọng tài chính chạy tới, hướng thẳng đến jona di so với một trương hùng bài, hùng bài. ông trời của ta, động tác này là một cái hùng bài động tác. thì hạ số là có phải hay không lại sai lầm. hắn có thể là quên mình trước đó nhưng không có đối jona di móc qua thẻ vàng. đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm loại này chuyện hồ đồ. còn nhớ rõ sao? trước đó Real Madrid giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol tranh tài, Ramus tại vùng cấm địa bên trong cùng kèm cò dây dưa, thì Aso lạ liền thổi còi ra hiệu phạm lỗi, nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol khắc tiếp tục tiến công, đồng thời phá khung thành đạt được, thì Aso lạ vậy mà triệt để quên mình thổi qua cái còi, mà là hồ đồ xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. hiện tại, hắn đoán chừng muốn nói, mình trước đó quên cho Zona Dino một trương thẻ vàng, hắn loại này chuyện hồ đồ thật sự là, ha ha, chờ một chút, thật là hầm bài, sao lại có thể như thế đây? hắn xác định mình không phải móc sai bài rồi liên động tác này cho hồng bài, không chỉ có hiện trường sướng ngôn viên chấn kinh, trên trận 3K cầu thủ cũng là mười phần chấn kinh. phía sau đá người đúng là phạm lỗi, cho trương thẻ vàng không gì đáng trách, bởi vì zonalino cũng không phải ác ý, chỉ là quá nóng nồi, muốn đem cầu cho cứ về, động tác cũng không lớn. nhưng vì cái gì muốn cho hồng bài, đây tuyệt đối là một cái ngộ phán, tia số la lại một lần bất tình chiêu, Khảm tạc bỡ ngay cả người âm lưu, đây là đối xạ dậy gỗ dạ trắng trận thiên vị, nhìn một cái đêm nay sạ dậy gỗ dạ tại núp phạm lỗi, nếu như đổi lại còn lại bất kỳ một cái nào địa khu trọng tài chính trước này hồng bài ít nhất phải cho sạ dậy gỗ dạ mới công bằng nhưng bây giờ tỷ ạ số lạ vậy mà cho jonadino đây quả thực quá trắng trợn jonadino bản thân cũng là sợ ngây người hắn lúc đương thời chút nóng nổi nhưng tuyệt đối không có ác ý gì cạn nghỉ ngã xuống đất cái này có thể lý giải ai chịu đá đều sẽ ngã xuống đất nhưng trọng tài chính làm sao lại cho hồng bài không chỉ có 3 ca cầu thủ nẹn họng nhìn chân chối liền ngay cả sạ dậy gỗ dạ chính cầu thủ đều cảm thấy khó có thể tin liên loại động tác này đều có thể đến hồng bài vậy bọn hắn trước đó đối ba ca phạm lỗi đã sớm không biết muốn bắt mấy trương nhất là Gabberjee và Mỹ lì Tổ cùng ăn Vazou đối Tô Đông hai lần đó phạt lỗi, phạt hạ hai lần cũng không quá mức. Ba Ka cầu thủ có chút gấp, nhưng tuần tranh thủ thời gian liều mạng đổ lại ở mình đồng đội, càng không ngừng yêu cầu mọi người tỉnh táo. Quân ý thức được vấn đề có chút không đúng, tiếp tục như thế dây dưa tiếp, Ba Ka sẽ càng ăn thiệt tỏi. Các người trước tiến lui, ta đến cùng hắn thương lượng. Sau đó, quân cùng trọng tài chính tiến hành kịch liệt tranh luận, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng Ba Ka đội trưởng lựa chọn tiếp nhận hình bài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chương này Hồng Bài đối Ba Ka đã kích phi thường lớn, nhất là đối sĩ khí. Ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước đó, Sạ Dậy gỗ dạ thông qua một lần phản kích, từ Oscar gỗ dạ lệnh phá không thành đật được, đem so với phân san đều tỷ số, cái này khiến Sạ Dậy gỗ dạ lộ ra càng có đấu trí. Ba ca không thể không nuốt vào một so với một quả đắng. Hắn là khảm tạt bỡ ngay cả người, hắn đối với chúng ta có thành kiến. Trong phòng thay quần áo, huấn luyện động giải thích tại sao mình lại tiếp nhận hạng bài. Mặc dù hắn là đội trưởng, nhưng hắn nhất định phải cho tất cả những người khác một hợp lý giải thích. Nếu như chúng ta tiếp tục dây dưa với hắn, hắn có quyền lực lại phạt hạ chúng ta cầu thủ, này lại là càng lớn tai nạn. Lật bàn, thôi thi đấu. Cái này cố nhiên là xứng rồi, nhưng trung quy là nhất thời khí phách. Quân làm đội trưởng, hắn không thể làm như vậy, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hình bài. Tô Đông ngồi tại trước ngăn tủ, bên trái là Messi, bên phải là Iniesta, hắn rất hiếu kỳ tiến tới, thấp giọng hỏi, "Khảm tật bờ ngay cả là nơi nào?" Tại Tây Ban Nha Bắc Bộ, nơi đó cũng một mực tại náo, cho nên người ở đó mặc kệ là đối Madrid, vẫn là đối Barcelona, ấn tượng đều rất kém cỏi, bởi vì Madrid cùng Barcelona là Tây Ban Nha giàu có nhất địa phương. Iniesta giải thích nói, "Nhưng xạ rãy gỗ dạ cũng không phải đến từ phương Bắc." Tô Đông cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Iniesta nói, bất đắc dĩ nói, ai biết. Tô Đông lai đến Tây Ban Nha gần 3 năm, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là không cách nào lý giải bọn hắn loại này tư duy logic. Cái này không chỉ là địa vực hắc, thậm chí đã phát triển đến chính trị mâu thuẫn. Ronaldinho bị hồng bài phạt sau đó, Barca muốn làm sao đã? Ziccut cũng không có cho ra rất tốt phương án giải quyết, chỉ là nói cho cầu thủ phải cẩn thận, tranh thủ lại dẫn bóng, nhưng đội bóng cần đầu nhập phòng thủ, không cách nào lại tại mũi tiến công đầu nhập binh lực. Đơn giản đến nói một chút một câu, dù sao ta là không có biện pháp, chính các ngươi nghị triệt. Ba ca phòng thay quần áo đối địch cắt tắt phong làm việc cũng sớm đã thành thói quen, cơ bản đều là top 5 top 3 đụng một hối, nghiên cứu nửa chàng sau muốn làm sao đã, phòng thủ cầu thủ nghiên cứu phòng thủ, tiến công cầu thủ nghiên cứu tiến công. Nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, đừng nhìn ba ca so sạ dậy gỗ dạ thiếu mất một người, nhưng tại trang diện bên trên cũng không có xuất hiện quá lớn thế yếu, cầu quyền cũng như trước vẫn là ba ca chiếm cứ ưu thế. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Ronaldinho là trước trận tiến công cầu thủ. Muốn nói phòng thủ, bờ ra giữ cử tinh kỳ thật rất ít tham dự phòng thủ, cho dù là bức đoạt tác bạch, càng nhiều cũng là giả thoảng một thương. Cũng bởi vì như thế cho nên Ronaldinho hở bài đối ba ca phòng thủ ảnh hưởng không phải rất lớn, lại thêm nửa trạng sau ba ca chiến thuật lệch phòng thủ, cái này khiến sạc dậy gỗ dạ tiến công khó mà thi triển. Phút thứ 51, đến từ hậu trường Marco một cước chuyển xa, Tô Đông phía trước trận kẹp lại vị trí, đưa bóng dừng lại về sau, chuyển về cho Iniesta. Tiểu Bạch chính diện cầm bóng về sau, dẫn bóng hướng phía trước đột, mà Tô Đông thì là cấp tốc xông vào phía trước. Iniesta đưa bóng phân đến cánh phải, Messi được banh về sau, lập tức khởi động, dẫn bóng vượt thẳng hướng vùng tấm địa phía bên phải, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ về sau. Tại vùng cấm địa phía bên phải dùng mình cũng không am hiểu chân phải xuyên qua trung lộ. Tô Đông thúc ngựa đổi tới, dùng thân thể gạt mở ga berzi en milito, phía trước cầu môn 10m chỗ đâm bắn, đem bóng ra đưa vào xạ giày cổ dạ cầu môn dưới góc phải, 2 so với 1. Vẹn vẹn 6 phút sau, đệ cổ chọn chuyển đến vùng cấm địa bên trái, Tô Đông cấp tốc kéo một bên, vượt lên trực tiếp vào đệ cổ chuyển bóng về sau, trực tiếp đối mặt trung vệ An Vazo, tại lớn vùng cấm địa bên trái tuyến dẫn bóng thẳng bức An Chỉ gặp Tô Đông thân hình thoát một cái, trực tiếp đưa bóng lội hướng danh giới cuối cùng, cả người cưỡng ép khởi động, mạnh sinh sinh dùng mình lực bộ phát đơn ăn an an chân trái chuyền bên trong đến sau điểm. Bóng ra vòng qua trung lộ Gaberzi and rơi xuống sau điểm không người phòng thủ khu vực. Messi kia thấp bé thân ảnh cấp tốc bắn vọt đúng chỗ, đó Tô Đông chuyền bên trong cầu điểm rơi, trực tiếp đánh đầu một đỉnh, đưa bóng đính vào xạ dậy gỗ dạ cầu môn, ba so với một. Cả tòa sân nu kem lại một lần sôi trào. Nhất là nhìn thấy Tô Đông, Messi, Iniesta cùng đệ cô bọn người chạy đến bên sân đi chúc mừng dẫn bóng lúc, toàn trường 3 ca fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Tô Đông danh tự. Quá tuyệt vời. Mười người 3K quả thực là nương tựa theo Tô Đông cùng Messi nửa chẳng sau phân khích phối hợp, liên nhập hai cầu, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Sạc dậy gộ dạ tại trên thực lực cùng 3 ca sát thực tổn tại chiến lệnh, cứ việc đêm nay có trọng tài chính thì Ạ số là hỗ trợ, hồng bài phạt hạ bờ ra dật thiên vương Ronaldinho, nhưng bọn hắn như trước vẫn là không có thể ngăn ở Tô Đông bước chân tiến tới. Căn cứ đêm nay trận đấu này, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Barcelona sẽ là bản mùa giải cúp nhà vua mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Cuối cùng, Barca tại sân nhà, nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, tại đại bộ phận tranh tài đều thiếu một người tình hùng dưới, ba so với một đánh bại sạc dậy gộ dạ, lấy tổng số 6 so 4 thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua bản kết. Mà sau trận đấu Tại Du Kem hiện trường quan chiến cầu Vương Tê lệ, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng độ cao đánh giá 3K. Barcelona là Tây Ban Nha tốt nhất đội bóng, Tô Đông là đêm nay Barcelona biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cứ việc Tê lệ vẫn như cũ không muốn nói xuất xứ có truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chờ mong câu nói kia, nhưng ai cũng nghe ra được, hắn đã bắt đầu lỏng, chí ít hắn bắt đầu thừa nhận Tô Đông biểu hiện. Cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng, khoảng cách Tê lệ thừa nhận Tô Đông thực lực cùng địa vị, không xa. Mà ai cũng biết, lễ là có tiếng bao che khuyết điểm. Hôm nay tại bệnh viện chạy một ngày, vừa ăn xong cơm tối, phát hiện cơ sở trung đỉnh có người nhảy quảng trường ngựa lớn âm hưởng tại lặp đi lặp lại truyền ba lấy, nhưng có thể nắm biển người chân cừu, ta lệ rơi đầy mặt. Chương 440, ai có thể ngăn cản Tô Đông? Cuối tuần, La Liga vòng thứ 21, Barcelona sân khách khiêu chiến của tự xuất lĩnh Rio Mạc Lộc ạ. Hơn nửa hiệp, Messi tiếp vào đệ cổ trợ công, vì ba ca thủ kéo ghi chép, nhưng chỉnh thể tới nói, ba ca biểu hiện cũng không lý tưởng, cũng không đủ ổn. Etoho vì Rio Mạc Lộc ạ đã sáng tạo ra mấy lần không tệ đạt được cơ hội tốt. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, dịch cắt nhìn thấy đội bóng công lâu bất lợi, lúc này làm giá thay người. Iniesta thay đổi van bọ mèo, Tô Đông thay đổi lật sân ra sân vẹn vẹn 2 phút, Tô Đông đang cùng đối phương Trung vệ đồ theo một lần đọ sức bên trong, bị đối phương phạm lỗi, trọng tài chính cấp ra một trương thẻ vàng, tích lũy tranh tài tâm thứ 2 thẻ vàng, đem đồ theo trực tiếp hồng bài phạt hạ. 3 ca nhanh phát đá phạt, Zona đi nâu nghiêng chuyền vùng cấm địa, Tô Đông vượt lên trước một bước ra chân, lang không đệm bán, đưa bóng đưa vào giêu mạ lộc cả cầu môn, 2-0. Phút thứ 82, Tô Đông cùng Messi tại vùng cấm địa cánh phải tiến hành một lần phi thường tinh diệu phối hợp. Tô Đông quay thân đưa bóng ngừng cho Messi về sau, mình quay người lượn sóng, Messi ngay cả ngừng mang qua Dẫn bóng xuyên thẳng vùng tấm địa phía bên phải, cũng giòng chuẩn cơ hội về gõ đến phía trước cầu môn, Tô Đông thúc ngựa đổ tới, thuận thế đẩy bắn, đưa bóng lại lần nữa đưa vào giêu mạ lộc cả cầu môn. 3-0. Dự bị ra sân 20 phút, trình diễn lập cú đút, Tô Đông biểu hiện lại lần nữa đã dẫn phát 3 ca fan bóng đá cuồng hoàn, đồng thời cũng làm cho Tây Ban Nha truyền thông cảm thấy chân kinh. Đây đã là hắn bản mùa giải chương 31 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Càng đáng sợ chính là, lúc này mới vẹn vẹn 21 vòng. Nói cách khác, Tô Đông bản mùa giải La Liga dẫn bóng số thế tất đem lại sáng tạo một cái mới cao. Diêu mã lộc cả huấn luyện viên trưởng của Qatar bởi vì năm đó cùng Ronaldo ân đoán mà lừng danh. Argentina người đối đối cầu thủ luôn luôn hạ thấp, nhưng lần này tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, hắn lại cao điệu biểu đạt mình đối Tô Đông tán thưởng. Cứ việc làm đối thủ, nói như vậy có chút không hợp thích lắm, nhưng ta muốn nói, bại bởi Tô Đông cũng không nên xấu hổ. Của Qatar biểu thị, bây giờ Tô Đông thực lực đã vượt qua năm đó hắn chấp giáo hạ Ronaldo, hắn là làm đương thời giới giới bóng đá lớn nhất tính quyết định cầu thủ, không có cái thứ hai. Argentina người cho rằng To Đông tồn tại để bà ca càng thêm như hổ thêm cánh, ta tin tưởng. Baca sẽ là bản mùa giải các hạng quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. đã xong thi đấu vòng tròn về sau, cúp nhà vua bán kết giao đấu đổ cũng mới vừa ra lò, Baca đem gặp được Real Madrid. tại cúp nhà vua bán kết trình diễn khu vực B, đây không thể nghi ngờ là tương đương hấp dẫn ánh mắt. kinh lịch đổi huấn luyện viên về sau, Real Madrid gần đây biểu hiện có rõ ràng tăng trở lại, đã ra 7 tháng liên tiếp, đại diện chủ xoáy cắt lô chấp giáo cũng là biết tròn biết méo, mà Baca cũng một mực kéo dài trên nửa trình biểu hiện xuất sắc. bây giờ tại La Liga bảng điểm số bên trên là nhất kỷ tuyệt trần. Real Madrid tiếng nói báo AS thì là tại trong báo cáo phát ra linh hồn khảo vấn. Ai có thể ngăn cản tô đông? Báo AS cho rằng Tây Ban Nha bóng đá tín điều chính là tiến công, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Ba ca kinh khủng lực công kích để bọn hắn đối thủ đều quên tiến công. Tô Đông tồn tại để bọn hắn không thể không quá nhiều đem tinh lực đầu nhập phòng thủ mà quên đi làm sao đi tiến công. Báo AS biểu thị từ cung nhà vua thủ hiệp tranh tài đến xem, xả rời gỗ dạ 3 so 3 trận chiến hòa ba ca. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là có can đảm ép ra cùng ba ca tiến công, cái này đáng ra tất cả là Liga đội bóng tham khảo. Về phần nói đông lại tô đông, cái này đã bị vô số lần chứng thực vì không có khả năng. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Fan bóng đá đối Tô Đông yêu cầu trở nên càng ngày càng cao, nhất là đến bản mùa giải, Tô Đông không dẫn bóng, tựa hồ trở thành đối thủ phòng thủ thành công chứng minh, trở nên phi thường hiếm thấy. Báo AS cho rằng, 21 vòng La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 31 cái dẫn bóng, Tô Đông biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc sức chiến đấu, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lấy trước mắt Tô Đông dẫn bóng trạng thái, đánh vỡ năm đó dã dạ cùng Sanche sáng tạo, đơn mùa giải La Liga 38 cầu lịch sử ghi chép, đã là ván đã đóng thuyền. Trên thực tế, bên trên mùa giải Tô Đông thiếu chút nữa đánh vỡ cái này ghi chép. trừ cái đó ra. 31 cái La Liga dẫn bóng, 8 cái Champions League dẫn bóng, 5 cái Cúp nhà vua dẫn bóng, dù là không tính 2 cái Super Cup cùng FIFA Club Cup, Tô Đông dẫn bóng số cũng đạt tới 44 cầu, khoảng cách Real Madrid danh tốc tụt cặc sáng tạo đơn mùa giải 49 cầu, cũng đã trên lệch không xa. Báo AS đối Tô Đông bản mùa giải biểu hiện cảm thấy chấn kinh, cho rằng là Tô Đông biểu hiện phi người, kéo theo 3 ca chỉnh thể phát huy, muốn ngăn cản 3 ca, nhất định phải nghĩ biện pháp đông lại Tô Đông. Nhưng cho đến nay, không có người nào xuất ra qua hữu hiệu đồng kết Tô Đông biện pháp. Hắn gần như không thể chiến thắng Phản phất là vì dẫn chứng báo AS lần này ngôn luận, tại La Liga vòng thứ 22, Barca sân nhà nền chiến atletico Madrid trong trận đấu, Tô Đông bản mùa giải lần đầu vắng mặt danh sách lớn. Dịch cắt tại lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, huấn luyện viên tổ để Tô Đông nghỉ ngơi, là bởi vì hắn từ đông nghỉ kỳ sau liền bắt đầu liên tục tác chiến, cơ bắp có chút mệt nhọc, cần nghỉ ngơi thật tốt, lấy tốt hơn trạng thái nền chiến giữa tuần riêu Madrid. Đây là từ Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn nói lên cảnh báo Lulu rút bọn người ở tại trải qua kỹ càng so với cùng quan sát về sau, cho rằng Từ Đông nghỉ kỳ về sau, Tô Đông liên tục xuất chiến, để cơ thể của hắn rất bình thường mệt nhọc, cần tiến hành một đoạn trong vòng 10 ngày khôi phục cùng điều chỉnh. Từ La Liga vòng thứ 21 đá xong Giao Maloca đến quốc nhà vua bán kết giao đấu Giao Madrid, đúng lúc là 10 ngày. Mà ở giữa giao đấu Atletico Madrid trận đấu này, Tô Đông còn cần tiếp tục nghỉ ngơi. Dịch cắt đối với cái này cũng biểu thị tiếp nhận, bởi vì Tô Đông là bản mùa giải 3K đi làm tối ổn định, ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ một trong, tuy nói ở giữa từng có một chút thay phiên, nhưng Tô Đông mệt nhọc là rõ ràng. Ai cũng biết, cầu thủ mệt nhọc rất dễ dàng dẫn đến tụ thương. Thế là, Girit cắt bài xuất Ronaldinho, lập sảnh cùng Messi trước trận công kích tổ hợp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản Barca lòng tin tràn đầy sân nhà chiến tài, kết quả là lại là lấy một so với hai thất bại. Barca vẫn tại khống chế bóng xuất và thế cuộc bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng Atletico ở trên nửa chẳng hai lần sắc bén phản kích, từ Toro Z cùng Mạc sĩ sì, Jorgiger tuần tự dẫn bóng. Cứ việc nửa chẳng sau Iniesta trợ công lật sảnh lật về một cầu, nhưng Barca chỉnh thể thế công uy hiếp không lớn. Thời khắc nỗ chốt, Girit quay người nhìn về phía ghế dự bị, nhưng không có phát hiện Tô Đông thân ảnh. Cuối cùng, Barca sân nhà mùa so với hai thất bại vào Atletico chỉ thủ. Trận này thất bại cũng làm cho cả tạ Loni ạ truyền thông tại sau trận đấu hung hăng hoài niệm Tô Đông, cho rằng đội bóng sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, nếu như Tô Đông ở đây, Atletico không dám như thế làm cản. Liên ngay cả Atletico vẫn luyện viện trưởng Mụ xỉ ạ đều tại sau trận đấu giấu giếm biểu thị, Tô Đông không có ở, Barca lực công kích quyết thiếu uy hiếp. Barca sân nhà mùa so với hai thất bại, Real Madrid lại tại sân nhà bốn không cùng thắng người Tây Ban Nha, Fanion. Lão tướng Di lập cú đút, dù thị cùng Ronaldo môi tiến một cầu, tại Betmaber sáng lập một trận toàn thắng một thua một thắng, lại thêm gần đây một đoạn thời gian, Real Madrid tại mới huấn luyện viên trưởng Cát Lô dẫn đầu dưới, sáng tạo ra 8 tháng liên tiếp, danh tiếng cũng là chính kình. Cái này khiến tất cả mọi người đối với kế tiếp cúp nhà vừa bán kết thủ hiệp tranh tài, 10 phần chờ mong. Bởi vì Ronaldo đem bởi vì lúc trước hồng bài mà ngừng thi đấu, Tô Đông lại bởi vì cơ bắp bệnh nhọc mà vắng mặt giao đấu Atletico Madrid tranh tài, dẫn đến rất nhiều người đều nhao nhao suy đoán, ba ca lần này sân nhà nên chiến trạng thái chính tốt Real Madrid chính là giữ nhiều lợi ích, thậm chí khả năng gặp được một trận sân nhà thua trận. Ngày tám tháng hai muộn, sân Lukem cúp nhà vua ban kết thủ hiệp, Barca sân nhà nên chiến Diomariz. Như ngoại giới đoán kỳ như thế, tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền trực tiếp đánh ra nhanh tiết ấu. Diomariz gần đây trạng thái không tệ, vừa mở trận liền đảo khách thành chủ, liên tiếp chế tạo ra nguy hiểm. Barca thì làm mở màn cầu ổn. ở đây trên mặt rơi xuống hạ phong. Diomariz trước trận tiến công tổ hợp không có khác biệt lớn, điểm khác biệt lớn nhất đến từ hậu phòng tiến. Gần đây trạng thái phi thường xuất sắc xỉn xì, xỉ nổ thay phiên nghỉ ngơi. Lao tướng Sạ gã thay thế xuất ra đầu tiên, theo huy giả cùng vừa mới khỏi bệnh tái xuất ra mút công tác. Hậu vệ trái vẫn như cũ là Carlos. Các lô an bài hiển nhiên cũng là hy vọng sân khách cầu ổn. Dù sao Sissino mới đến, xạ gạ đồ đến cùng là thành danh nhiều năm lao tướng, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Nhưng sự thật cũng chứng minh, Vừa Vận Chính là bộ này gần đây rất ít cộng tác hậu phòng tuyến, tại sân Nukem bị đá cũng không ổn định, ngược lại rất nhanh liền bộc lộ ra vấn đề. Trải qua mở màn tầm 10 phút nhanh tiết tấu đoạt công về sau, Real Madrid trên trận cầu thủ kinh ngạc phát hiện, bọn hắn rất khó đem tiết tấu khống chế lại. Mặc kệ là gù hay là gờ vệ sen, hay là bạo tịt sợ tạ cúng Beckham, đều không phải là phương diện này tay thiện nghệ. Mà Barca chính là chờ lấy Real Madrid tại nhanh tiết tấu dưới, chủ động bộc lộ ra vấn đề. Tại một lần cánh phải cắt bóng về sau, Iniesta kéo đến đường biên tiếp bợ lệ tỳ chuyển bóng, dọc theo phải đường biên đưa ra một cước thẳng truyền sau lưng. Messi tránh thoát cắt lốt dây dưa, vượt lên trước một bước được băng về sau, tiến quân thần tốc, dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa phía bên phải. Tại gờ dạ vệ sền ngã xuống đất để sền trước đó, Messi đưa bóng truyền về. Tô đông đối mặt hẻo vui dạ, chân phải bên ngoài mu bàn chân đưa bóng dừng lại, cả người nhẹ nhàng lui về sau một bước, chân phải thuận thế đại lực giúp bắn, bóng ra thế xét đánh không kịp bung thai, chui thẳng Real Madrid cổ môn, một không. Cái này dẫn bóng đốt lên nu kem cùng nhiệt bầu không khí. Nếu như nói, cái thứ nhất mất bóng xem như một trận ngoài ý muốn, như vậy không bao lâu về sau, cái thứ hai mất bóng liền triệt để bộc lộ ra Real Madrid vấn đề. Như trước vẫn là 3 ca cánh phải, Iniesta, Messi cùng bỡ lệ tỷ tổ hợp, chế tạo một lần ngoài biên cơ hội. Bỡ lệ tỷ chạy đến bên sân, nhanh phát ngoài biên, trực tiếp đưa bóng ném vùng cấm địa. Tô Đông cấp tốc từ cắt Los cùng Hẻo Huy Dạ ở giữa trước chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp bóng đá về sau, đưa bóng chụp trở về, trực tiếp chụp qua trở về thủ Hẻo Huy Dạ, dùng phía sau lưng chặn cắt Los, chân phải thuận thế một cái đấm bắn. Cầu lại lần nữa thẳng tắp chui vào giều Madrid của môn 20. Casillas lần này triệt để bị chọc giận, hắn hướng về phía mình đồng đội phát ra gào thét, hỏi thăm bọn họ đến cùng là thế nào một chuyện. Vì sao lại bị 3 ca phản kích đá cho dạng này? Tất cả mọi người cũng đến giờ khắc này mới bắt đầu thanh tỉnh ý thức được, tranh tài su thế tựa hồ cũng không có như ngoại giới trước đó đoán kỳ như thế đi, giều cũng không cùng 3 ca thế lực ngang nhau, ngược lại giống như có sập bản tan tác dấu hiệu. Mở màn mới hơn 20 phút, giều đã là không so với hai thất bại. Tiêu cả chàng tranh tài, bọn hắn thất bại mấy cái cầu. Chương 441, độc bên trong ngũ nguyên. Real Madrid trung tuyến phụ cận phạm lỗi, Barca nhanh phát đá phạt. Đệ cố đưa bóng trực tiếp đưa đến Real phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông phản việt vị thành công, tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải đưa bóng dừng lại, cũng cấp tốc đưa ra một cước xuyên qua. Giao nhau đổi vị Messi chạy thoáng chậm một chút, cầu trượt cánh cửa mà qua, rơi xuống lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Iniesta tại không người phòng thủ tình huống dưới, tại phạt góc khu phụ cận đưa bóng chặn đứng. Tiểu Bạch mừng cầu, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, cấp tốc chọn chuyển đến vùng cấm địa tru lộ. Chỉ gặp mới vừa rồi còn tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải To Đông, lúc này đã vọt tới cầu môn ngay phía trước đón Iniesta chọn chuyển ngẩng lên thật cao tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa đem bóng ra lại lần nữa đính vào Real Madrid cầu môn 3-0. hạt tô đông diễn ra hạt chìm Madrid hậu phòng tuyến cầu thủ nghiêm trọng khuyết thiếu ăn ý bọn hắn lực chú ý cũng không đủ tập trung liên tục hai lần đều cơ hội là giống nhau sai lầm đây đúng là làm cho người rất khó tiếp nhận Casillas nổi trận lôi đỉnh khoảng cách tô đông diễn ra hạt về sau vẹn vẹn 7 phút Real Madrid đương tựa theo Beckham một cước đá phạt trợ công bên trong cấm khu bạo tỵ sở tạ công phá ba ca cầu môn vì Real Madrid lật về một cầu một so với ba Cái này dẫn bóng nhiều ít vãn hồi một chút riêu Madrid giít sĩ khí, nhưng gã là cậu ngôi sao bóng đá nhóm vẫn như cũ biểu hiện đêm mê. Ronaldo phía trước trận thùng rông kêu to, Zobino biểu hiện được rất bình thường sinh động, nhưng quá dính cầu, không thể chế tạo uy hiếp, lại thêm cánh trái cắt lốt nhận lấy Messi ngăn chặn, cái này khiến Zobino có vẻ hơi một bàn tay không vô nên tiếng. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, keo thuy ra bởi vì vai tổn thương tái phát, bị mạm cho thay thế ra sân. Có lẽ là hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn sợ tạ dẫn bóng. Real Madrid nửa chẳng sau biểu hiện được càng thêm tích cực, nhưng tiến công vẫn không có nhiều ít uy hiếp, ngược lại là làm dáng cùng 3 ca tiến công lúc, hậu phòng tuyến buộc lộ ra càng nhiều vấn đề. Messi bên phải đường biểu hiện được tương đương sinh động, hoàn toàn để lại cùng một bên cạnh Robinho. Bờ ra Ziu mới tệ lệ La Liga sử nữ mùa giải hoàn toàn có thể dùng khổ cực để hình dung, hắn là mang theo chúa cứu thế quang hoàn dáng Lâm Betmaber, mới đầu thậm chí bị liên tiếp lấy ra cùng Tô Đông tiến hành so sánh, bởi vì hắn niên kỳ so Tô Đông còn lớn hơn. Thật không nghĩ đến, đá lấy đá, tất cả mọi người phát hiện, cầm Robinho so sánh Tô Đông. Tuyệt đối là đối tô đông lớn nhất vũ trụ, cũng là tại tự làm mất mặt, thế là giữa bất tri bất giác, Robinho tương đối đối tượng biến thành Messi. Theo mùa giải xâm nhập, tất cả mọi người cũng đều buồn bực phát hiện, liền xem như cùng Messi so, Robinho cũng vẫn là kém không ít. Nhất là đến trận đấu này, Brazil mới về lệ càng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hai người cùng ở tại một đầu đường biên, Messi bị đá mộng ảo, Robinho bị đá mộng du, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, lại là Messi cánh phải dẫn bóng đột phá, chế tạo một lần phạt góc cơ hội. Iniesta chủ phạt phạt góc này, cung cấp tốc đưa bóng phạt đến cầu môn trung lộ. Chỉ gặp Real Madrid vùng cấm địa bên trong, Tô Đông lại một lần nhảy lên thật cao, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, sư tử hất đầu, trực tiếp đưa bóng đính vào Real Madrid cầu môn, Casillas hoàn toàn không có phản ứng. Ok. 4 so với 1. Vẹn vẹn 5 phút sau, Real Madrid trung hậu trận thúc đẩy đến trung tuyến, liên tục vừa đi vừa về ngược lại chân truyền lại. Tô Đông, Iniesta cùng Messi ba người liên tiếp đối Real Madrid hậu phòng tuyến làm áp lực, cũng rất nhanh thu được cơ hội. Tại Tô Đông áp bách dưới, Phạm chuyền bóng cho cánh phải Saga đột thời điểm cường độ nhẹ, Saga không có kịp thời kịp phản ứng, cầu bị Iniesta vượt lên trước một bước đột đi. Tiểu Bạch nhanh chóng suối rụng tiến công, cũng dẫn bóng một đường thúc đẩy, đưa ra một cái nghiêng chuyển bóng, đưa bóng chuyển rời đến vùng cấm địa phía bên phải. Messi cắm vào vùng cấm địa, ngừng cầu sau chân trái giật bán, lại một lần công phá Real Madrid cầu môn, năm so với một. cả tòa sân nu kem phảng phất tan tết. Toàn trường phan bóng đá kích động đến khoa tay múa chân, mỗi người đều lộ ra vô cùng kích động. Real Madrid cầu thủ thì là cả đám đều rũ cục lấy đầu. Nếu như vừa rồi ném cầu lúc, bọn hắn còn có khí lực ôm lấy hoán, đi phẫn nộ, như vậy hiện tại, bọn hắn đã bị triệt để đánh ngã, đã ngay cả phản nản cùng phẫn nộ khí lực cũng không có. Trái lại Barcelona. Phản kích có thể nói là đào đào chí mạng. Muốn nói buồn chàng tranh tài, Ba Ca mỗi một lần tiến công cơ hồ đều là đến từ cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Real hoặc là không đủ chuyên chú, lực chú ý không tập trung, hoặc là chính là phối hợp không đủ ăn ý, đạo trí trung hậu trưởng sai lầm liên tiếp, bị Ba Ca lần lượt nắm lấy cơ hội. Khoảng cách Messi dẫn bóng vẹn vẹn 4 phút về sau, lại là Real xuất hiện sai lầm, để cô đưa ra một cước chọc khe, tô Đông phản việt vị thành công, được banh sau tiến quân thần tốc, nhẹ nhõm thoáng qua thủ môn Casillas, đẩy bắn không môn đã thủ. Sáu so với một, đột bên trong ngũ nguyên. Tô Đông nghỉ ngơi một trận sau cuộc tranh tài, Tô Đông lại lần nữa lấy ra điên cuồng trạng thái, tại sân Lu cống hiến ra một trận siêu phàm tuyệt luân dẫn bóng tìm hiến. Đêm nay, Lu Kem fan bóng đá là hạnh phúc, bọn hắn thấy được một trận điên cuồng đại đô sát, mà lại 3K đêm nay tàn sát đối tượng vẫn là tử địch Real Madrid. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 lúc, dứt cắt rốt cục làm ra thay người điều chỉnh. Lát sân thay đổi độc bên trong ngũ nguyên Tô Đông. Đương Lu Kem fan bóng đá nhìn thấy bên sân thứ tư quan viên giơ lên cao cao số 9 dãy số bài lúc, tất cả đều không hẹn mà cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem hết toàn lực đất là Tô Đông vỗ tay cùng reo hò. Tô Đông. Tô Đông. Tô Đông. Giống như núi kêu biển gầm, sân Nu Kem vì Tô Đông gieo hò tiếng gầm là sóng sau cao hơn sóng trước. Barca fan bóng đá tại dùng phương thức của mình, khẳng định Tô Đông đối Barcelona làm ra vô cùng cao minh công hiến. Barca đêm nay có thể nói là đại cục đã định, Tô Đông là đội bóng thủ thắng số 1 công thần. Nương tự theo đêm nay năm quả, Tô Đông bản mùa giải tại La Liga, Champions League cùng cúp nhà vua ba đầu chiến tuyến tổng dân bóng số, đạt đến kinh người 49 cầu, chính thức đổi ngang La Liga lịch sử ghi chép, Real Madrid danh tốc tụt cất đã từng sáng tạo đơn mùa giải 49 cầu. Đồng thời cũng đã trở thành 3 ca từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Thật là làm cho người phi thường khó có thể tin, Tô Đông mới 21 tuổi, cũng đã tại trên sân bóng lấy được làm cho người ngưỡng vọng thành tích. Phải biết, tại quá khứ La Liga mấy chục năm trong lịch sử, có thể tiếp cận nút cất phần này ghi chép, Phượng Mao Lân Zac, mà Tô Đông không dựa vào gần, thậm chí còn đuổi kịp, hoàn toàn có thể đoán được, Tô Đông đem vượt qua Bucas, bởi vì bản mùa giải còn có rất nhiều tranh tài, thậm chí hắn có thể sẽ sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, làm cho người khó mà với tới mới Richep. Để chúng ta chúc mừng Tô Đông Tại đẩy trời trong tiếng vỗ tay, Tô Đông ở đây bên cạnh cùng lật sân vỗ tay về sau, đem Thủy Điện Tiên Phong đưa lên sân bóng, mình thì là đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch, cùng Dịch Cắt cùng Ken cắt tuần tự vỗ tay ôm về sau, trực tiếp đi tới ghế dự bị. Bên cạnh sớm có nhân viên công tác đưa lên một kiện giữ ấm áo khoác, Tô Đông sau khi mặc vào, ngồi ở ghế dự bị bên trên quan chiến. Tô Đông ra sân về sau, ba ca không chế bóng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng trước trận tiến công bị suy yếu không ít. Cứ việc đá ra một đợt cao triều, đã sáng tạo ra mấy lần đạt được cơ hội tốt, nhưng cũng tiếc đều không có nắm chặt cái này khiến dưới trận tô đông có chút buồn bực, thậm chí có muốn mình xông về trên trận xúc động. hắn bản mùa giải có thể đi vào cầu nhiều như vậy, ngay cả chính hắn đều ra ngoài ý định, nhưng trái lại nghĩ, lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. phải biết, ở xung quanh hắn, Jona Dino cũng không cần nói, thế giới suốt tơ sờ ta, Messi bản mùa giải tốc độ tiến bộ tuyệt đối là làm cho người sợ hai thằng. Argentina tiểu tướng bây giờ đã triệt để gạt mở Liú Li, trở thành ba ca trước trận cánh phải số 1 đạt được tay, mà hắn mới 18 tuổi. khỏi cần phải nói, tại La Liga cùng châu Âu giới bóng đá, Messi danh tiếng đã triệt để đè xuống Dino, có thể nghĩ hắn hiện tại có bao nhiêu đỏ. Mà hết thể này đều là đến từ hắn trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Nhất là gần nhất 2 năm này, Messi đi theo Toto Đông tiến hành thân thể huấn luyện, tố chất thân thể rõ ràng muốn so năm đó mạnh hơn nhiều lắm. Lúc trước Toto Đông lần thứ nhất gặp hắn lúc, Messi chính là một bộ ốm yếu bộ dáng, nhưng bây giờ, hắn có thể sử dụng thân thể gạt mỡ Carlos. Trước trận có Ronaldinho cùng Messi hộ vệ, sau lưng có Deco, Xavi cùng Iniesta chuyển vận đạt tháo Ba ca cái này ba tên giữa trận bên trong, Iniesta hơi có vẻ non nớt, nhưng thắng ở không chế bóng đột phá, Xavi điểm chết người nhất chính là một cấp kia chuyền bóng, Deco thì là cả công lẫn thủ cái gì sống cũng có thể làm có thể nói ba ca cái này ba tên giữa trận tùy tiện cái nào lấy ra đều là châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hạch tâm cấp bậc ngôi sao bóng đá đây cũng là vì cái gì tại sao vi trọng thương giải châu về sau ba ca vẫn như cũ một đường hất vàng tiến mạnh nguyên nhân Trung quanh có dạng này đồng đội có thể vì tô đông sáng tạo ra quần quần không dứt tiến công cơ hội lại thêm đội bóng phòng thủ kiên cố mũi tiến công phát lực mạnh hơn thế là thúc đẩy tô đông bản mùa giải dẫn bóng như nước thủy triều ngoại trừ kể trên đội bóng nhân tố khách quan bên ngoài tô đông trong lòng biết kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là làm một ngày cả đội tuyển quốc gia đều không vào được cầu thủ, tô đông căn bản không có trông cậy vào lượt cúp. Nhưng hết lần này tới lần khác, năm 2006 là lượt cúp liên. Ai cũng biết, lượt cúp năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng thường thường đều là đến từ lượt cúp dự thi đội bóng, nhất là đội vô địch. Mặc kệ là đội bóng, vẫn là chính tô đông, đều không có cách nào đi cam đoan tương lai. Ai cũng không biết, ba ca phần này trạng thái, đội bóng cố này sĩ khí có thể kiên trì bao lâu, cho nên tô đông tự nhiên muốn thừa dịp trạng thái tốt thời điểm, tận khả năng tranh thủ đạt được càng nhiều người vinh dự, thu hoạch càng nhiều dân bóng. Đã lượt không trông cậy được vào. Tiêu Tô Đông cũng chỉ có thể nương tựa theo tại câu lạc bộ biểu hiện tranh thủ càng nhiều điểm số. Thế là, hắn tại bản mùa giải bị đã đặc biệt bán lực, thậm chí ra sức đến để lù nổ rút đoạn thời gian trước đều lo lắng hắn sẽ thụ thương, bởi vì hắn cơ bắp rất bình thường mệt nhọc. Tô Đông trong lòng minh bạch, coi như hắn tại trong câu lạc bộ lấy được tốt bao nhiêu thành tích, lấy được nhiều ít quán quân, đều chưa hẳn có bất cột phân lượng, nhưng hắn không được chọn, hắn nhất định phải cố gắng hết sức đi tranh thủ. Về phần có cầm hay không đạt được, đây không phải hắn đủ khả năng khống chế. Hắn duy nhất có thể khống chế chính là mình liều mạng đá bóng, liều mạng dẫn bóng, tiến càng nhiều cầu, đoạt càng nhiều quán quân. Coi như cuối cùng hắn thật thua, vậy cũng không có gì tốt tuyệt đối. nhưng nếu như hắn hiện tại không tranh, chính hắn đều không qua được trong lòng đạo khẳng này. chương 442, đem tô đông nọ tới. nước đức nụ dẻm bờ tây bắc, hở rổ gì nổ rắc. một cỗ màu đen Audi tại Adidas khu công nghiệp tổng bộ đại lâu văn phòng cửa ra vào dừng lại, xếp sau hai bên cửa xe tất cả đều mở ra, xuống tới hai tên âu phục dầy da, nhưng lộ ra thần thái trước khi xuất phát vội vã nước đức trung niên. cửa ra vào sớm có nhất danh trợ lý nên đón tiếp lấy, cùng hai người gặp mặt sau khi bắt tay, nói một câu, tổng tài tại phòng họp chờ các ngươi. hai người có chút ngoài ý muốn không dám có chút lưu lại. Lúc này theo trợ lý tiến vào đại lâu văn phòng, đại lâu văn phòng nhân viên tạm thời đều biết hai người bọn họ. Khu vực châu á thái bình dương thực quyền phái đại lao. Rất trước nửa bước chính là hiện khu vực châu á thái bình dương tồn tại, cho mình lấy một cái tên tiếng trung chữ gọi đố bá thụy, nguyên danh ngược lại không ai chú ý. Hắn là adidas nội bộ công ty đại lao cấp, 1 tháng 9 năm tám tám gia nhập adidas, từ sản phẩm tổng thanh tra bắt đầu, một đường kéo lên, về sau tại nhật bản đảm nhiệm nhật bản khu giám đốc, một đám chính là mười năm, mà cái này mười năm bên trong adidas tại nhật bản lấy được tăng trưởng nhanh như gió. Chính là bởi vì hắn tại Nhật Bản làm được tương đương xinh đẹp, cho nên tại 2004 niên, hắn bị chính thức đề bạt làm châu Á Thái Bình Dương khu tổng tài. Lạc Hậu hắn nửa bức chính là khu vực châu Á Thái Bình Dương phó tổng giám đốc, Hàn Quốc khu giám đốc, tiếng Trung tên gọi Bách Văn Khang, hắn là năm 90 đời thứ 5 kỳ gia nhập Adidas, công trạng phi thường xuất sắc, nhất là lễ 2 niên tại Hàn Quốc trong lúc đó, hắn lấy được kinh người công trạng. Nhưng cũng tiếc chính là, tại tư lịch phương diện đến cùng lạc hậu đô bá Thụy một chút, dẫn đến hắn hiện tại không thể không hơi thua nửa bậc. Bất quá, Adidas cao tầng đều biết, Bạch Văn Khang chuyển chính thức cũng chính là vài phút sự tình. Hai người lần này trong đêm từ Châu Á chạy đến, Phong Trần phó phó, để tổng bộ tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ khả năng cùng nước Đức Giết Cúp có quan hệ, dù sao đây là Adidas Đại bản doanh, tổng bộ rất muốn mượn cơ hội này tại toàn thế giới lớn làm một trận, khu vực Châu Á Thái Bình Dương là quan trọng nhất, nhưng chỉ có hai người trong lòng mình rõ ràng, đoán chừng cùng Giết Cúp quan hệ không lớn, bọn hắn bây giờ vì Giết Cúp tuyên truyền mở rộng hoạt động lây hoay sức đầu mẹ chán, nếu thật là vì Giết Cúp, không cần thiết đặc địa gọi bọn họ trở về, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Khi bọn hắn theo trợ lý đi tới hội nghị cấp cao thất, vừa vào cửa, nhìn thấy dự tính đám người. Càng thêm xác định trong lòng phòng đoán. AD đắc tổng tài Herbert Hiner, phó tổng giám đốc kiêm bóng đá sự nghiệp bộ giám đốc má cất bộ phận, bóng đá sự nghiệp bộ phó tổng quản lý Helene Topzuk. Những này ngày bình thường không thấy nhiều AD đắc bộ môn đại lão cấp nhân vật, bây giờ vậy mà đều ngồi ở trong phòng họp. Mà lại rất rõ ràng, tại bọn hắn vào cửa trước đó, ở đây đã tiến hành quá dài thời gian thảo luận. Nhưng đến ngọn nguồn tại thảo luận cái gì? Có chuyện gì đáng giá để AD đắc lãnh đạo tối cao nhất tằng coi trọng như vậy? Hai người mang đầy bụng nghi hoặc, tại cuối cùng chỗ tìm cái địa phương ngồi xuống lần này đặc địa đem các ngươi gọi trở về, chủ yếu là có kiện sự tình muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Tổng tài Hina dẫn đầu nói, căn cứ chúng ta đạt được đi vào tình báo chính xác, chúng ta đối thủ cạnh tranh mai đang cùng tô đông hiệp đàm tụ tập, cái này rất có thể sẽ là một phần lâu dài nặng cân giá trên trời hợp đồng. Trong phòng họp những người khác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên đã sớm biết, chỉ có đỗ ba thụy cùng bách văn khang hai người đều có chút kinh ngạc. Đây tuyệt đối là cơ mà ta, mà không cần nói, adidas đem bọn hắn gọi về tổng bộ dụng ý liền rất rõ ràng, tô đông là người châu á, khu vực châu á thái bình dương là adidas coi trọng nhất thị trường nhất là Trung Quốc, tầm quan trọng không chút nào bại bởi nước Mỹ thị trường. Chúng ta đều biết, tô đông từ xuất đạo về sau vẫn luôn cùng nai hợp tác, mà nai cũng phi thường trọng thị tô đông. mấy năm này mượn tô đông thanh thế, nai tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương phát triển có thể nói là phi thường cấp tốc, nhưng bây giờ song phương đàm phán xuất hiện một chút khác nhau, cái này cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Hẹn bất hy phân tích nói, sau khi nói xong, hy nhìn về phía má cất bùm mẩn, làm bóng đá sự nghiệp độ người đứng đầu, má cất bùm mẩn đối tô đông cực kỳ trọng thị, bởi vì trước mắt adidas dưới trưởng cầu thủ có chút không người kế tục, nhất là tại cự tinh phương diện chúng ta bây giờ trong tay cự tinh tương đối khan hiếm, miễn cưỡng được cho chỉ có Zidane, nhưng mai gần nhất mấy năm này đoạt một nhóm xuất sắc ngôi sao bóng đá tài nguyên, tỉ như đang hừng nổ gà còn tô đông cùng Ronaldo, còn có Beckham các loại đều có được cấp thế giới lực ảnh hưởng, mà tô đông tại châu á thái bình dương lực ảnh hưởng càng là không ai bằng. Mã Cất Bù Măn nói đến đây lúc nhìn thoáng qua mọi người ở đây, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhúng tay cái này cái quòng đàm phán, tranh thủ đem tô đông cướp được chúng ta bên này, cứ việc chúng ta cần vì thế trả một cái giá thật là lớn, nhưng ta cho rằng đằng giá tô đông cùng nai đàm đến thế nào, dục quan tâm hỏi, căn cứ tin tức. Tô Đông người đại diện Mendes đưa ra, Tô Đông phí tài trợ không thể thấp hơn Tiger Wood, Mai rất bình thường do dự, bởi vì bọn hắn đang định cùng Tiger Wood ký tên một phần mới hợp đồng, phí tài trợ sẽ phi thường kinh người, mà Tiger Wood tại golf lĩnh vực địa vị tương đương cao thượng, cho nên. Má Cất Bộ mằng chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ, mai ngay tại ước định đến cùng có đáng giá hay không đến cùng Tô Đông ký phần này hợp đồng. Từ trước mắt châu Âu cùng Bắc Mỹ thị trường điều tra kết quả đến xem, Tô Đông nhân khí có thể nói là giới bóng đá thứ nhất, mà lại xa xa dẫn trước, còn lại cự tinh bao quát Beckham cùng Ronaldinho. Tạm thời đều không thể cùng hắn so sánh, hắn hiện tại duy nhất uy hiếp chính là vực cột, nhưng hắn ưu thế lớn nhất cũng ở chỗ nơi này. Tô Đông không có cách nào tham gia luật cột là bởi vì hắn là người Trung Quốc, nhưng vượt vặn bởi vì hắn là người Trung Quốc, phía sau dựa vào 14 nước nhân khẩu khổng lồ thị trường, cho nên toàn thế giới bất luận cái gì một nhà nhãn hiệu đều không thể khinh thị hắn. Hai người các ngươi thấy thế nào? Heckberghiner hỏi hướng về phía ngồi tại sau cùng hai người. Đỗ Bá Thụy cùng Bách Văn Khang nhìn lẫn nhau một cái, từ Đỗ Bá Thụy đến dẫn đầu trả lời. Tô Đông tại khu vực châu Á Thái Bình Dương lực ảnh hưởng phi thường kinh người, nhất là tại Đông Á, Trung Quốc cũng không cần nói. Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều có siêu cường lực ảnh hưởng, bất kỳ cái gì còn lại cự tinh đều không thể bằng được, ký hắn, đối với chúng ta thị trường mở rộng sẽ có tác dụng lớn vô cùng, tin tưởng chính Mai cũng phi thường rõ ràng điều này, về phần nói, hắn giá trị nhiều ít, cái này khó mà nói, quyết định bởi tại chúng ta đối châu Á Thái Bình Dương thị trường coi trọng trình độ. Bách Văn Khang gật đầu, tiếp lời đi, đúng vậy, nếu như chúng ta đem châu Á Thái Bình Dương thị trường làm tương lai mấy năm công ty phát triển mấu chốt khu vực, kia vô luận như thế nào đều nhất định muốn dành lại Tô Đông, bởi vì tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tô Đông là không thể thay thế. Khu vực châu Á Thái Bình Dương nhân vật số 1 số 2 đều như thế tỏ thái độ, những người khác lập tức cũng đều minh bạch Tô Đông tại châu Á lực ảnh hưởng. Hebbick nhìn ở chấm ngâm một chút, lại nhìn một chút má cất bù mằn chờ những người khác, phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn làm quyết định này, trong lòng lập tức minh bạch. Khu vực châu Á Thái Bình Dương là AD đắc tương lai mấy năm chiến lược yếu điểm, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đoạn, đã rằng này, kia Tô Đông liền không có lý do sáng tỏ bưng tha, nhất là hắn đoạn thời gian gần nhất này lại như thế phong quang, mới vừa ở giao đấu Rio Madrid trong trận đấu trình diễn độc bên trong ngũ nguyên, danh tiếng nhất thời có 102. Vậy liền làm hai tay chuẩn bị Một phương diện chúng ta bóng đá sự nghiệp bộ cùng Tô Đông người đại diện giữ liên lạc, liền nói chúng ta đối Tô Đông tràn ngập hứng thú, nếu như Tô Đông nguyện ý chuyển ném Adidas, chúng ta nguyện ý ra mặt, giúp bọn hắn giải quyết cùng Mai hợp đồng, mà coi như bọn hắn cuối cùng lựa chọn Mai, chúng ta cũng sẽ tiếp tục cùng bọn hắn bảo trì hợp tác. Tô Đông ký cho Mai, vẹn vẹn chỉ là cầu giày tài trợ, nhưng hợp tác có thể có rất nhiều phương diện, tỷ như quần áo thoải mái sức, tỷ như Tô Đông khối này nhãn hiệu các loại, mấu chốt liền nhìn làm sao đảm. Mặt khác, chúng ta còn cần làm tay kia chuẩn bị, chính là nếu như Tô Đông thật tục tầm Mai, chúng ta ứng đối như thế nào? hết bỡ hỉ ở vấn đề này để ở đây tất cả mọi người tao mày. AD Dắt hiện tại gấp thiếu ngôi sao bóng đá, Di đang đuột cục sau liền muốn lui, về sau ai tới đón ban. Cùng Mai chế tạo ra đến ngôi sao bóng đá ma trận khác biệt, AD Dắt ở phương diện này theo vào quá chậm. Ta đề nghị để Geomagic xuất thủ. Dục đề nghị, dạng này hợp tác, AD Dắt đã tiến hành qua rất nhiều lần, Geomagic mỗi lần thu mua cự tinh. phía sau Ad không thể thiếu đều sẽ xuất hiện AD Dắt nhà tài trợ thân ảnh. Mà bây giờ, Tô Đông Cầu dày ký cho Mai, lại hiệu lực tại Mai tài trợ Barcelona, cái này khiến AD Dắt rất bình thường bị động. Cái này không thực tế. Tô Đông sẽ không đi Real Madrid, trừ phi hắn muốn trở thành cái thứ hai Phí Cồ, mà lại ngươi xem một chút Real Madrid hiện tại loại tình huống này. Tô Đông làm sao lại đi? Vậy liên AC Milan, nơi đó có cả cả cùng Tơ Lô trở ngôi sao bóng đá, Cagliarri tiểu gặt cuộc đối Tô Đông có lẽ còn là có lực hấp dẫn. Lấy Tô Đông hiện tại giá trị bản thân, AC Milan sẽ không ra cái giá tiền này, mà lại bọn hắn có sâm chèn cổ cùng lớn im ra phi, không có quá nhiều tất yếu kỹ Tô Đông. Về phần Juventus cùng Inter Milan, cái này hai đại Cagliarri trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là nai tài trợ đồng bạn. Đây cũng là Adidas trước mắt đối mặt khốn cảnh không chỉ có là tại La Liga cùng Sevilla, tại tờ Tottenham bị ở kịp, tình cảnh của bọn hắn càng thêm xấu hổ. Bản mùa giải tờ Tottenham bị ở kịp tứ cường bên trong, ngay có được mở ưu cùng Arsenal, Liverpool là gìpuk, Chelsea là ủm bở rồ, vậy mà đều không có AD dắt chuyện gì, cái này khiến đường đường thể dục cự đầu cảm thấy 10 phần buồn rầu. Cũng bởi vì như thế, cho nên AD dắt hiện tại liệu mạng muốn đem Liverpool cùng Chelsea cho giành lại đến, bản mùa giải kết thúc về sau, cái này hai chi đội bóng đều đem mặc vào AD dắt quần áo chơi bóng. Nhưng đến cùng là vừa hợp tác, rất nhiều chuyện không có cách nào sầm nhập đi đảm. Nhà tài trợ bỏ tiền cho hợp tác câu lạc bộ đi đào góc cự tinh, loại chuyện này tại giới bóng đá nhìn mãi quen mắt. Diemariz chính là ở phương diện này chơi tốt nhất chuyện. Tỷ như lúc trước giờ lo ký phỉ gỗ, trên thực tế chính Diemariz căn bản là không có ra bao nhiêu tiền. Sau đó mỗi khen lớn trợ thương nghiệp lại giúp Diemariz đem phỉ gỗ chuyển nhượng phí cùng lương 1 năm trao. Cũng bởi vì một trận để toàn thế giới đều rõ ràng ý thức được ngôi sao bóng đá chân dung quyền đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói cái này triệt để lật đổ châu Âu chức nghiệp giới bóng đá quy tắc. Hiện tại thế giới hai đại thể dục tự đầu. Adidas lại bất đắc dĩ phát hiện, mình coi như muốn tìm nhà hợp tác đội bóng đi đào góc Tô Đông, cũng không tìm tới, cái này quá đánh mặt. Các ngươi nói, nếu như từ BNM ra mặt, Tô Đông có thể hay không tới? Hẹp bất hí nơ hỏi. Đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hí nơ đồng thời còn là BNM phó chủ tịch, cùng BN tam cự đầu giao Tình tâm đầu ý hợp. Trước 443, Tô Đông mới ghi chép. Cùng thắng Real Madrid về sau, Barcelona ngựa không dừng vó về tới La Liga thi đấu vòng tròn, sân khách khiêu chiến Valencia. Lần này, Tô Đông không thể tại Vạn Sư đọ nạ sân bóng đăng tràng, nhưng quân đoàn rơi phan bóng đá cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy thất vọng, mà hẳn là may mắn, bởi vì không có Tô Đông, Barcelona chỉ có kinh người không chế bóng xuất, nhưng thủy trung không thể phá khung thành được. Cuối cùng, Barca tại sân khách không một bại bởi Valencia. Tại thế như trẻ che một đợt cùng thắng, nhất là tại huyết tẩy Real Madrid về sau, không có lại bởi vì La Liga một trận thất bại mà chỉ trích Barca, dù sao từ Tô Đông, để cổ thay phiên nghỉ ngơi, Ronaldinho bởi vì lúc trước hồng bài mà bị thêm vào cấm thi đấu lúc, Barca sân khách thua cầu cũng là chuyện hợp tình hợp lý lại nói, Barca La Liga dẫn trước ưu thế rõ ràng, không kém cái này 3 phần. bại bởi Valencia về sau, Barca dùng phòng thủ tư thái làm khách bất ma berson bóng. Dịch cắt như trước vẫn là không có tận phái chủ lực, Tô Đông, đệ cổ cùng Ronaldinho tiếp tục thuyết tảng. Cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên có thể giải thích vì, Barca đã đem tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết coi là vật trong túi. Cuối cùng Barca tại sân khách một so với ba bại bởi Real Madrid, nhưng tổng số vẫn như cũ tấn cấp. Cúp nhà vua trận chung kết một cái khác đối thủ, sẽ tại người Tây Ban Nha, Spanion, cùng Lacojuna ở giữa sinh ra. Hai đội thủ hiệp tranh tài là người Tây Ban Nha, Espanyol, sân nhà 2 so với một đánh bại La Cọjuna, nếu như lần hiệp, Sunter La Cọju không thể thay đổi cục diện, tiêu cup nhà vua trận chung kết đem lên diễn Barcelona cùng thành bi. Hai liên tiếp bại, dư luận vẫn không có chất vấn Barcelona. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Barca đây là tại vì Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại làm chuẩn bị. Đối thủ là đến từ Liga 1 Lyon, thực lực không thể khinh thường. Nhưng ở La Liga vòng thứ 24, Barca tọa trấn sân nhà nên chiến Rio Betis, giật cật tận phái chủ lực. Thay phiên nghỉ ngơi Tô Đông cùng đệ cổ chờ cầu thủ tất cả đều xuất ra đầu tiên, Ronaldinho cũng kết thúc ngừng thi đấu tái xuất, cái này khiến 3 ca nhân viên chỉnh thể. Phút thứ 17, Ronaldinho cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, nghiêng chuyền đến vùng cấm địa phía bên phải, Messi được banh sau xuyên qua đến phía trước cầu môn, trung lộ Tô Đông thúc ngựa đổi tới, nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành, vì 3 ca thủ kéo ghi chép, 1-0. 6 phút sau, lại là Ronaldinho cánh trái được banh về sau, cưỡng ép đột phá, dặn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái chuyền bên trong đến phía trước cầu môn, Tô Đông nhảy lên thật cao, một cái gọn gàng mà linh hoạt đánh đầu công cánh cửa, vì 3 ca lại xuống một thành, 2-0. Phút thứ 29, vẫn là đến từ Ronaldinho cánh trái thẳng chuyền, Tô Đông sau trên vào, đối phương trung vệ mẹ dị một đường theo đuổi không bỏ, vượt lên trước một bước chữ xẹt, ý đồ đưa bóng xẹt ra doanh giới cuối cùng, kết quả không cẩn thận đưa bóng xẹt nhập nhà mình cầu môn, phản lưới, 3-0. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là, vẹn vẹn 5 phút sau, đến từ Ronaldinho một cước trực tiếp đá phạt, lại một lần đánh vào mẹ dị đẩy bắn đi sình đường gãy, lại lần nữa va vào nhà mình cầu môn, 4-0. Mẹ dị đơn giản đều khóc. Bản mua giải cho đến nay chưa từng vào cầu, kết quả sơ ý một chút trực tiếp tiến vào hai, còn mẹ nó đều là phản lưới. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Tô Đông đã buồn cười vừa đồng tình đi qua, vỗ vỗ mẹ gì bà vai, cho hắn một chút anủi. Này xui xẻo hài tử cũng coi là đủ liều. Nhưng có thời điểm chính là như vậy, người càng liều càng dễ dàng phạm sai lầm. Diêu Bệ Tịch bị hai cái phản lưới đánh cho đánh mất lòng tin, ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, lại bị 3K bắt lấy một cơ hội, đệ cổ trước chen vào đến cánh phải, đưa ra chuyền bên trong cầu. Tô Đông chạy ra đứng không, ở phía sau điểm không người phòng thủ khu vực độ ngực ngừng cầu về sau, chân phải đẩy bắn phá không thành, Nam Không. Hạt Trịch. Nửa chàng sau đổi bên trái chiến về sau, Tô Đông liền bị lật sườn thay thế ra sân. Sau đó, Jonah đi nô tựa theo một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành. Đem so với phân mở rộng vì sao không? Diêu bệ tị. Sau đó lật về một cầu, nhưng Messi lại lợi dụng một lần dẫn bóng ngay cả qua ba người, đột nhập vùng cấm địa mới xuất hiện chân gõ cửa, cầu đánh vào cột dọc bên trong, bán ngược nhập lưới, bảy so với một. Cuối cùng, Barca nương tựa theo Tô Đông hạch chín, cùng ngôi sao bóng đá nhóm biểu hiện xuất sắc, bảy so với một sân nhà cuồng thắng Diêu bệ tị, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lamlie đại thắng. Sau trận đấu, ba ca cùng thắng để tất cả truyền thông đều cảm thấy vô cùng sợ hai thăng phục, mà tô Đông Hạt chìm càng làm cho hắn lại lần nữa xuất hiện tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Bởi vì nương tựa theo cái này ba cái dẫn bóng, tô Đông đã vượt qua một trở thành La Liga trong lịch sử đơn mùa giải muối chiến tuyến dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Mà bây giờ bay ở tô Đông trước mặt cũng chỉ có La Liga đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Năm đó xạ giả cùng Sanche lập nên đơn mùa giải thi đấu vòng tròn 38 cầu ghi chép, đối với đã đánh vào ba cầu tô Đông lại nói đã gần trong cám thức. Thi đấu vòng tròn còn có mười vòng, tất cả mọi người cho rằng. Tô Đông phá kỷ lục chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chân chính lo lắng là Tô Đông đến cùng có thể đem mới ghi chép tăng lên tới cao bao nhiêu. Tháng 2 năm 22 ngày, nước Pháp Lyon gỡ lẹn sân bóng. Tại toàn trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá tiếng gầm bên trong. Tại áo trọng tài chính phủ làp bỏ tỷ cái còi văng dưới. Trang Tiolit vòng tháng 1 năm một sao đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài chính thức đốt lên chiến hỏa. Barcelona không có vượt quá ngoại giới dự kiến, cũng không để cho chờ đợi tại trước máy truyền hình fan bóng đá thất vọng tận phái đội hình chủ lực lấy Ronaldo, Tô Đông cùng Messi tạo thành trước trận tam xoáy kích từ vừa mới bắt đầu tựa như là một đầu phẫn nộ hùng sư đối Ly ông đội phát khởi mánh liệt tiến công Ly ông huấn luyện viên trưởng Helios bắt đầu cầu hồn, ý đồ trước giữ vững trận cước ra sức bảo vệ cầu môn không mất đây cũng là đại đa số sân nhà tác chiến trăm tỷ on lit đấu vòng loại đội bóng mạch suy nghĩ nhưng mở màn thứ 2 phút Ly ông liền thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội Tô Đông lúc này chủ động chạy tới đương bước từ người để Messi cùng Ronaldo đè vào phía trước cái này khiến ba ca tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn ta đang nghiên cứu nhỏ dùnhi nổ đá phạt Tô Đông Nghiêm trầm nói. Nhỏ Du Nhi Nô cũng không biết 3K bên này xảy ra chuyện gì, hắn vẫn như cũ phạt ra một cước phi thường cao cấp đá phạt, lượn một đầu mỹ lệ đường vòng cung, vòng qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng rơi cầu môn. Nhưng cũng có thể là bởi vì Tô Đông quá cao nguyên nhân, Nhỏ Du Nhi Nô một cước này cầu vẫn là thoáng hơi cao một điểm. Góc độ là phi thường xảo trá, nhưng sát trên xả ngang phương gia biên. Tô Đông đều không có quay đầu, nhưng hắn chính diện cảm thụ Nhỏ Du Nhi Nô đá phạt, phi thường kích thích. Nhỏ Du Nhi Nô đá phạt bất quá là tranh tài vừa mở màn lúc một thì ngoài lệ, chân chính tranh tài vẫn luôn khống chế tại 3K dưới chân. Mà mở màn vẹn vẹn 7 phút, Iniesta ngay tại cánh phải đưa ra một cước tinh chuẩn trọng khe cầu. Tô Đông hất ra cả cả bạ cùng Abido, từ hai tên Liêu ông hậu vệ ở giữa cấp tốc xuyên qua, phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa phía bên phải đổi kịp cầu về sau, không đợi cụ bẹt kịp phản ứng, trực tiếp chân phải đại lực rút bắn, bóng ra hướng thanh va vào Liêu ông đội cầu môn, 1-0. Gỗ ổn. Mở màn vẹn vẹn 7 phút, Tô Đông cước thứ nhất suất gôn liền xuyên thủng Liêu ông cầu môn. Hắn suất gôn hoàn toàn như trước đây tràn ngập lực lượng mỹ cảm, cước pháp nắm đúng chỗ, cường độ đánh cho phi thường cương mãnh, cụ bẹt cứ việc làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một chút đây chính là tô đông năm đó rất nhiều người đều nói hắn rất giống bạ tỷ sinh thú tạ nhưng bây giờ hắn càng giống chính hắn tiểu chiến thần tên hiệu đã thật lâu không có lại nghe người nói lên qua xác thực không biết từ lúc nào bắt đầu tô đông cũng rất ít lại nghe người gọi hắn tiểu chiến thần thật giống như trước đó không lâu city annozono cho tô đông gọi điện thoại lúc cao hứng nói cho hắn biết hiện tại rất nhiều nước anh truyền thông đều không gọi hắn sở giờ bảy mà gọi là hắn sở giờ hắn cảm thấy cao hứng phi thường liền cái này một cái tên hiệu biệt danh hắn có thể vui một buổi tối cứ việc chỉ là một cái biệt danh chuyển biến nhưng có thể biết rõ Truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu tiếp nhận hắn, bắt đầu tán thành hắn. Nói đơn giản một chút, cơ Cristiano Ronaldo xứng với Ronaldo cái họ này. Đây cũng không phải là Tô Đông cùng giọni đặt hưu. Trước kia, Ronaldinho cũng gọi Ronaldinho, nhưng hôm nay, ai còn cứ gọi hắn Ronaldinho? Ba ca gần đây trạng thái phi thường xuất sắc, từ vừa mở trận liền đảo khách thành chủ, phát động thế công. Thứ 13 phút, cánh trái Van Bở dọn của sực cùng Ronaldinho, để cô phối hợp, ở bên trái đường sẽ mở Lý Ông phòng thủ, Hà Lan hậu vệ trái cấp tốc hạ ngọn nguồn, thấp phản cầu truyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Trước điểm Ronaldinho liều mạng truy Kết quả vẫn là không có đội địch. Trung lộ Tô Đông đã sớm đang đợi, trực tiếp đoạt tại trung vệ Cờ Jit trước đó, ra chân đưa bóng đâm vào gần trong gang tức Li-ông đội cầu môn, hai không. Cả tòa gờ lên sân bóng đều sợ ngây người. Lúc này mới 13 phút ta. Hào Dáo Ly ở rất nhanh thanh tỉnh lại, hắn bắt đầu ý thức được, đội bóng nhất định phải khai thác càng thêm ổn thỏa phòng thủ. Không phải Li-ông chiến thuật liều lĩnh, mà là 3 ca tiến công hỏa lực quá mạnh. Tô Đông, Ronaldinho, Messi, cái nào không phải năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá. Đúng một khối, hình thành hợp lực, công kích này đội hình đơn giản để Li-ông không thể nào chống đỡ. Hào giáo Lee ở điều chỉnh cũng phát huy ra hiệu quả nhất định, Lee Ông thực lực cũng không tầm thường, nhất là tiền vệ phòng ngự mồ hẻm mệt đi ở ra, bản mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, đã bị bao quát Real Madrid ở bên trong đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Về sau, tranh tài lâm vào rằng có giai đoạn, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Lee Ông đội nếm thử đá ra một đợt tiến công, nhất là Mã Lũ ở tại phút thứ 41, cùng Peter Ziti tiến hành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp về sau, Peter một cước rút bắn, thoáng trượt cánh cửa mà ra, kinh suất sứ có người một thân mồ hôi lạnh. Sau đó Lý Ông Ý đồ tại tranh tài kết thúc trước đoạn một đợt, nhưng 3K quả quyết bắt lấy một cơ hội. Đến từ hậu phòng tuyến quần một cước chuyền xa, trực tiếp chuyền đến trước trận. Lý Ông trung vệ cờ rít đối mặt phe mình cầu môn phương hướng, cho là mình cướp được điểm rơi, xung quanh cũng không có 3K cầu thủ, hơi có chút khinh thường, muốn chờ cầu rơi xuống, lại chuyền về cho thủ môn. Ngay tại lúc này, thủ môn củ bẹt quá sợ hãi hô một tiếng. Cờ rít giật nảy cả mình, nhưng lấy ở đâu tới kịp. Chỉ gặp mới vừa rồi còn lạc hậu hắn không nhỏ một khoảng cách Tô Đông, không biết chuyện gì xảy ra, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, lập tức cướp được bên cạnh hắn, mà lại dùng thân thể đem hắn gạt mở về sau. Đón rơi xuống bóng ra, đánh đầu hướng phía trước nhẹ nhàng một đỉnh. Cầu đã rơi vào ly ông vùng tấm địa, Tô Đông lại đuổi về phía trước, đoạt tại cụ bẹt xuất kích đúng chỗ trước đó, ra chân đâm một cái. Cầu từ cụ bẹt dưới thân xuyên qua, rơi vào phía sau hắn cổ môn. Phút thứ 44, Tô Đông lại lần nữa phá khung thành, chỉnh diễn h chít. Cả tòa gợn lên sân bóng bốn vạn tên ly ông fan bóng đá, trợn mắt nhìn Tô Đông giang hai cánh tay, bay lượn tại pháp trên sân bóng. Chương 444, Ronaldinho thiện ý nhắc nhở. Cứ việc nửa chẳng sau hai đội cũng đều đã sáng tạo ra không ít cơ hội. Hào giáo lý ở thậm chí tại tranh tài cuối cùng 20 phút, phi thường có dũng khí ép ra cùng 3K đối công, nhưng hai đội cuối cùng cũng đều không thể lại phá không thành đạt được. 30, 3K nương tựa theo hơn nửa hiệp Tô Đông hạt chít, sân khách ba cầu toàn thắng Li Ông. Cái này điểm số kéo dài 3K bên trên một trận xuất sắc trạng thái, trên cơ bản bảo đảm đội bóng tấn cấp bắt cường. Đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng xem đến, đương baK cầu thủ điều chỉnh tốt trạng thái, thực lực tổng hợp đến cùng khủng bố đến mức nào. Tại áo trọng tài chính phủ lại thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau, Tô Đông cùng các đội hưu chúc mừng một fan về sau, chậm rãi đi hướng nhỏ Junino. Hắn đối tên này bở ra giữu giữa trận là tràn đầy khâm phục. Nếu bàn về tại châu Âu giới bóng đá địa vị, nhỏ Juny Nhĩ hiện nay căn bản là kém xa Tô Đông, hắn cũng không nghĩ tới, tiếng tâm lừng Lây Tô Đông sẽ chủ động tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng, cũng cùng hắn trò chuyện lên đá phạt. Đêm nay trận đấu này, bở ra giữu giữa trận phạt qua mấy cước đá phạt, nhưng đều không có dân bóng. Đây cũng là đá phạt một cái đặc điểm, cho dù là giống nhỏ Juny Nhĩ loại này cường hành chủ phạt tay, cũng làm không được quá cao tỷ lệ chính xác, lại càng không cần phải nói là coi đá phạt là penalty đến đá. Nhỏ Juny Nhĩ tính cách tương đối địa thấp, nhưng đối với mình cuộc đời tuyệt kỹ vẫn là cảm thấy tự đắc. Nhìn thấy Tô Đông khiêm tốn tình giáo, hắn cũng rất tình nguyện đem mình một chút chủ phạt đá phạt tâm đắc nói một lần, cũng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, hẹn xong tìm cơ hội mới hảo hảo tâm sự. Có qua có lại, Tô Đông cũng mời hắn tham gia hớt cục công lích phiến quay trụ, dù sao nhỏ dù nhỉ nhỏ cũng là giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng bên trong lên bảng nhân vật, cầm tới qua giải quả cầu vàng tốt nhất đội hình. Đối với dạng này cơ hội, nhỏ Juninho đương nhiên sẽ không từ tuyệt, biểu thị chỉ cần thời gian phù hợp, hắn nhất định đến. Ronaldinho vốn là ở phía xa cùng các đội hữu chúc mừng dẫn bóng. Hắn nối một trận đấu kết thúc về sau, đều có cùng trong đội mấy tên bở ra dự cầu thủ chúc mừng nếu là biểu hiện được tốt hưng phấn lên hắn có thể khoa tay múa chân chơi đến quên cả trời đất hưng khởi nhảy sang bạ vậy cũng là chuyện thường ngày khi hắn nhìn thấy tô đông cùng nhỏ Juninho nhổ trò chuyện tràn đầy phấn khởi trong lòng tràn đầy giận mình hai người này lúc nào nhận biết làm sao cảm giác còn giống như rất phải tốt khi hắn nhìn thấy tô đông cùng nhỏ Juninho nhổ sau khi thách ra hướng phía bên này đi tới lúc này đến gần tiền đến Người biết hắn jona đi quan tâm hỏi tô đông cười lắc đầu mới quen ta rất bình thường thích hắn đá phạt cho nên liền cùng hắn nhiều phím vài câu. Ronaldinho nhẹ gật đầu, cái này không kỳ quái, hắn đá phạt đúng là nhất tuyệt, người cũng rất lợi hại, nhưng nói thật, ngươi phạt bóng phương thức ta không học được. Tô Đông trắng trợn nâng một thanh. Ronaldinho lúc này tâm tình liền thoải mái, cười ha ha, lộ ra cái kia khả ái răng hồ, ta cái này cũng không thể học, có đôi khi chính ta đều rất buồn bực, lúc linh lúc mất linh, thuần tú nhìn tâm tình. Không thể không nói, Ronaldinho đá phạt thật là phi thường xuất sắc, nhưng chính như hắn nói, giảng cứu chính là tâm tình cùng linh tính, hết lần này tới lần khác hắn loại phương thức này Tô Đông cũng có khả năng học được. Hai người sóng vai nói chuyện, hướng phía cầu thủ thông đạo đi đến. Zona Di do dự một hồi, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi, tầng quản lý có người hay không tìm người nói chuyện qua. Tô Đông sừng sốt một chút, lập tức minh bạch Zona Di ý tứ, có, nhưng ta không có tỏ thái độ. Chủ yếu vẫn là liên quan tới 3 ca chủ tịch đại tuyển, lạ vọt tạ muốn chỉ hoãn chủ tịch đại tuyển trở về 07 năm, cái này cần thông qua hội đồng quản trị quyết nghị, mà bây giờ hắn có chút muốn như vậy tạo thế. Kỳ thật chuyện này rất sớm trước đó lại bắt đầu, tỉ như lạ vọt tạ cùng Tô Đông tục tầm lúc, liền nâng lên 2010 công trình lúc ấy hắn cái này một đợt tục tẩm liền đã dẫn phát nhiệt nghị, rất nhiều người đều cho rằng hắn là cố ý muốn vì tranh cử liên nhiệm làm chuẩn bị. có chuyện ta cảm thấy vẫn là phải nói với ngươi một tiếng. Zona đột nhiên ngừng lại, một mặt nghiêm túc nói, hắn ngày bình thường luôn là một bộ cười đùa tí tưởng, không có nghiêm chỉnh bộ dáng, đột nhiên nghiêm túc như vậy, để tô đông có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói, lúc đầu ta là không nên nói với ngươi, nhưng nói thật, chúng ta cộng tác hai năm, ngươi tính cách gì ta biết, ta là không hy vọng ngươi dâm vào trong hố, cho nên những lời này ngươi nghe qua coi như xong, đừng nói ra ngoài. Zona nói đến rất nặng. Tô Đông cũng ý thức được vấn đề không đơn giản, lúc này gật đầu đáp ứng, được, ta đáp ứng ngươi. Zonalino nhìn chung quanh vây, xác định không có người nghe được bọn hắn nói cái gì, lúc này mới thấp giọng nói ra, ta nhận được tin tức, ba ca hội đồng quản trị bên trong có người đang chuẩn bị khởi động chủ tịch vạch tội chương trình, cho nên lần này chủ tịch tuyển cử mặc kệ là năm 2006 vẫn là lẹm bảy niên, chúng ta tốt nhất đều đừng tham dự, bảo trì trung lập. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, chân mày cau lại, lạ bột ta mấy năm này ba ca thành tích không tệ. Zonalino nở nụ cười, ai nói với ngươi thành tích tốt, kinh doanh thật tốt, liền nhất định có thể liên nhiệm làm chủ tịch. Diemarzit chủ tịch sắn năm đó là thế nào thua trận chủ tịch đại tuyển? Dựa vào thành tích nói chuyện, Florentino năm đó lấy cái gì cùng sắn tranh? Tô Đông tưởng tượng cũng đúng, loại này hội viên chế câu lạc bộ có ưu thế, nhưng vấn đề cũng rất nhiều, bên trong rắc rối phức tạp. Tỷ như, Ba Ca trước chủ tịch gặt hắn được vinh dự là Ba Ca từ trước tới nay biết bắt nhất chủ tịch. Có thể nói đến thú vị, Tô Đông không chỉ nghe được một người nói qua, gặt năng lực siêu quần là Ba Ca từ trước tới nay tốt nhất phó chủ tịch. Vậy tại sao một cái xuất sắc như vậy người lên làm chủ tịch sau lại làm thành như thế đâu? Nghe nói là bởi vì gặt vì tuyển cử kết giao một đại bang minh hữu, được tuyển sau không thể không làm tròn lời hứa, đem những này người xếp vào đến câu lạc bộ từng cái bộ môn trên cương vị đi, mà những người này tựa như là sâu hút máu, điên cuồng muốn từ trên thân Ba Ca hút máu, cuối cùng liền diễn biến thành mấy năm trước cái chủ loại kia dung chuyện. Dielmarit tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, năm đó săn chấp chính trong lúc đó cũng là như thế, chỉ là về sau giờ Lorenzo bản thân là đại phú hào, mà lại hắn tại Dielmarit đại lực thôi động hiện đại hóa quản lý cải cách, này mới khiến Dielmarit quản lý thể chế trở nên chính quy, mà Ba bây giờ là vặt tạ cũng đồng dạng là như thế chỉ là hắn chỗ phân công người so gạt bắt tốt một chút, hắn cùng rủ sẹo ước đoán, nói đến khó nghe chút, chính là được tuyển về sau lợi ích phân phối không đồng đều tạo thành. Jona đi cùng rủ sự quan hệ không ít, trước đó cũng một mực có tin tức nói, rủ sẹo muốn ngóc đầu trở lại, cùng lại vội tạ tranh đoạt chủ tịch vị trí, bây giờ Jona đi nói, hội đồng quản trị bên trong có người muốn vạch tội làm vội tạ, kia không cần phải nói, hẳn là rủ sẹo nhất hệ người. nghĩ đến nơi này, tô đông thật đúng là hơi mệt chút. sớm tại gia nhập liên minh ba ca trước đó, là hắn biết ba ca từng quản lý nội đấu, nhưng rủ sẽ xuống đài về sau, hắn vốn cho là đã qua một đoạn thời gian thật không nghĩ đến tranh đoạt chỉ là từ bên ngoài tiềm ẩn đến hỗn trộn, thậm chí càng thêm sóng cả mấy liệt. Đoạn thời gian gần nhất, cả Catalonia á thế cục cũng rất bình thường không ổn định, nghe nói có khả năng phải sửa đổi tự trị dự luật, dân chúng cảm xúc phi thường tăng vọt, mà căn cứ ngoại giới điều tra, 3K là cả Catalonia địa khu lớn nhất ảnh hưởng lực bình đại, có thể ảnh hưởng 30% trở lên cử chi. Ronaldinho một mực tại lưu ý lấy tô đông thần sắc, tự nhiên cũng nhìn ra hắn sầu lo. Chúng ta chỉ là cầu thủ, đến đá bóng, đợi đến xuống dưới liền đợi, không tiếp tục chờ được nữa liền đi, không cần thiết đi tham dự loại chuyện này. Ronaldinho thầm thía khuyên nhủ Tô Đông nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn xem Zonalino. Tạ ơn, ngươi nói những này ta đều nhớ kỹ. Yên tâm, ta sẽ không tham dự. Hiện tại ta chuyện quan trọng nhất chính là trợ giúp Ba Ca đá tựa như thi đấu, sau đó xử lý tốt Liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính từ thiện video. Zonalino nghe xong, lúc này cười lộ ra chiếc kia răng hô. Được à? Xác định rõ thời gian, cho ta biết. Ừm. Tô Đông gật đầu, từ Zonalino chịu vụng trộm nói cho hắn biết cái tin tức này, phòng ngừa hắn không cẩn thận lầm dẫn vào đi, cũng đủ để chứng minh bờ ra dự cử tình tuy nói coi hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng lúc cũng coi hắn là bằng hữu. Phần tính nghĩa này. Tô Đông nhớ kỹ, hắn đang nghĩ, có phải hay không tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều phức tạp như vậy đâu? Vẫn là nói, chỉ có 3K là như thế này. Kết hợp lên sớm nhất trước đó, Mendes, Ronaldo bọn người nói với Tô Đông qua, cùng 3K quá khứ mỗi lần té ngã bài ngôi sao bóng đá huyên náo tan rã trong không vui lịch sử, đều để Tô Đông có chút bận tâm. Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại thủ hiệp đã xong, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Barcelona sân khách 3 không đánh bại Lyon, trên cơ bản đã một chân dẫm vào Champions League bất cường, cái này khiến 3 fan bóng đá Cùng thân cận 3K truyền thông đều cảm thấy hết sức hài lòng, nhất là Tô Đông Hạt Chí, càng là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mà tại 3K hát vang tiến mạnh đồng thời, Real Madrid lại tại Betma Boersen bóng gặp phải một trận thất bại. Bởi vì tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện không tốt, Real Madrid cuối cùng chỉ lấy được tiểu tổ thứ 2 ra biên, tại vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại rút thăm thời điểm đụng phải Arsenal, mà tại thủ hiệp tranh tài, tại Betma Boersen bóng, Real Madrid đối mặt Arsenal lúc biểu hiện được 10 phần hổ bết. Henry tại phút thứ 47, một lần dẫn bóng vượt quan, ngay cả qua 4 tên cầu thủ về sau, vì Arsenal đánh vào chiến thắng một câu. Cuối cùng theo gần nở tại sân khách đương tựa theo Henzi dẫn bóng, một không nhỏ thắng Real Madrid. Tuy nói thứ hai hiệp tranh tài còn có lo lắng, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, lấy thủ hiệp Real Madrid biểu hiện ra trạng thái, muốn lần hai hiệp sân khách thay đổi cục diện, độ khó không là bình thường lớn. Một bên là Barca sân khách 3-0 toàn thắng, một bên là Real Madrid sân nhà không một là bại. La Liga xong hùng tại trang DiOnlit đấu vòng loại bên trong gặp phải hoàn toàn khác biệt cục diện, cái này cũng căn bản là hai chi đội bóng tại bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn tình cảnh. Đã xong lý ông về sau, Barca trở lại La Liga, nên đón vòng 25, sân khách khiêu chiến xạ dậy cổ gia. Song phương trước đó trên cúp nhà vua đá tranh tải, bây giờ lại lần nữa gặp nhau. Sả dẩy cổ dạ có kinh nghiệm hơn, ở phía trước trong vòng một canh giờ, thủ đến giọt nước không lọt, không cho Barca bất cứ cơ hội nào. Mãi cho đến phút thứ 65, Tô Đông cùng Ronaldo tuần tự dự bị ra sân. Không bao lâu, đầu tiên là Ronaldo dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa chế tạo phòng thủ cầu thủ phạm lỗi, tự mình chủ đá phạt đến trúng đích. Tô Đông cũng tại phút thứ 83, tiếp cánh phải hữu lì truyền bên trong, phía trước cầu môn đoạn điểm phá không thành. Cuối cùng Barca sân khách hai không đánh bại Sả dẩy cổ dạ mà liên tại 3 ca đá song sạ dậy gỗ ra ngày kế tiếp, một thì tin tức đã dẫn phát Tây Ban Nha rơi bóng đá, thậm chí châu Âu rơi bóng đá động đất. Trư Đầu thất mở một bản sách mới ta chiến tranh tình báo tuyết nguyệt, viết rất bình thường mang cảm giác, tịch bản tiết tấu đều rất tuyệt, thích vô cùng, liên tục 2 ngày truy đọc, không đáng chú ý, mọi người cùng nhau đi thúc hắn buộc phát tăng thêm. Chương 445, Tô Đông lai Real Madrid, có thể tiếp nhận sao? Florentino từ trước. Tô Đông là trên đường về nhà nhận được Mendes tí nhắn, nghe nói Madrid bên kia buổi họp báo còn không có tổ chức. Về đến nhà, đài truyền hình ngay tại trực tiếp buổi họp báo. Vô cùng bất nhập, ký giả truyền thông đã sớm gửi được dấu vết để lại, đã sớm đoán được Flor Gentino muốn làm gì. Hôm nay, sở dĩ khẩn cấp tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, là bởi vì ta tin tưởng câu lạc bộ đến cải biến phương hướng thời điểm. Trên màn hình TV, Flor Gentino đối ký giả truyền thông phát biểu mình nói chuyện, nửa khí hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng, cho dù là đến giờ khắc này, từ trên người hắn vẫn như cũ không nhìn thấy nửa điểm kẻ thất bại nghèo túng cùng mệt mỏi, hắn vẫn như cũ mang theo mang tính tiêu chí tiêu dung, lộ ra rất bình thường thong dong, làm cho người không thể không bội phục. Có chút tình huống ngay tại càng đội càng giấu tin tưởng mọi người từ tối hôm qua giao đấu Rio Maộc Lộc Cả tranh tài liền nhìn ra được chính là vào lúc đó ta cuối cùng quyết định rời đi cũng là tại kia một trận tranh tài Rio Madrid sân khách một so với hai bại bởi Rio Maộc Lộc Cả nhưng sau trận đấu tuôn ra liên tiếp bất lợi tin tức đầu tiên là Sergio Raúl phá vây đồng đội cho rằng đội bóng không đủ đoàn kết ta tiến vào cầu nhưng cho ta cảm giác nhưng thật giống như là Rio Maộc Lộc Cả dẫn bóng như vậy Florentino cũng đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc công khai ủng hộ Raúl luận biểu thị mình hy vọng nhìn thấy Rio Madrid cầu thủ giống Maộc thân mật vô Gian chúc mừng dẫn bóng. Cái này kỳ thật cũng trở thế là đem Real Madrid phòng thay quần áo nội bộ mâu thuẫn trịch để bạo lộ ra. Tại Tô Đông quan sát Florentino từ trước buổi họp báo lúc, Messi cùng Iniesta cũng lần lượt tới chơi. Hai người đều trông nom việc nhà gần ở Tô Đông phụ cận, Messi thậm chí ngay tại Tô Đông sát vách, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới thông cửa. Hiện tại phát sinh chuyện trọng yếu như vậy, hai người bọn hắn tự nhiên cũng là một tới. Florentino cái này một từ trước, Real Madrid cự tinh chính sách xem như chấm dứt. Iniesta tràn đầy thuần thức nói, mặc kệ Tô Đông, hay là hắn, cho dù là làm đối thủ, Fiorentino cự tinh chiến lược đều là làm cho người khó quên. Thậm chí có thể nói là triệt để phá vỡ châu Âu giới bóng đá quy tắc trò chơi hành động vĩ đại, hắn không chỉ có cực lớn thôi động bóng đá cái này vận động toàn cầu hóa tiến trình, đồng thời cũng mang cho tất cả fan bóng đá một cái mỹ hảo hồi ức. Đương nhiên, làm đối thủ, hồi ức có thể sẽ thống khổ một chút. Căn cứ bên ngoài bây giờ thuyết pháp, Ronaldo, Zidane cùng Cắt Los đều có thể tại năm nay mùa hạ rời đội, tương đối có huyền niệm là Beckham, hắn lưu đội khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Nói đến đây lúc, Messi lắc đầu thở dài, cũng không biết Real Madrid vị này chủ tịch mới có thể làm được bộ dáng gì. Mặc kệ làm có tốt hay không, hắn đều chú định làm không giải. Thô Đông nói, vì cái gì? Messi đến cùng tuổi trẻ, nhất thời không muốn minh bạch trong đó con con quấn. Rất đơn giản, hắn bất quá chỉ là Florentino thả ra Khloë thôi, ngươi thật sự cho rằng Florentino là muốn giữu hắn thật vị? Ngươi xem một chút vị này Fernando Martin lý lịch liền biết. Fernando Martin từ những năm 80 liền bắt đầu xử lý bất động sản, dưới trướng hắn bất động sản công ty tại Tây Ban Nha cũng khá nổi danh, mà Florentino 3 lần được tuyển, Fernando Martin đều là hắn đắc lực trợ thủ. Sớm nhất một lần, Florentino là tại thập niên 90 trung kỳ ra tuyển, bại bởi Real Madrid công hơn chủ tịch Mendola đằng sau hai lần mới là mọi người nghe nhiều nên thuộc gã là cách cổ thời đại. Fernando Martin vẫn luôn là Real Madrid phó chủ tịch. Tôi nói không sai, hiện tại Florentino nhìn như lui ra đến, trên thực tế là lấy lui làm tiến, đem chuyện khó giải quyết giao cho Fernando Martin đi phụ trách, mình trốn ở phía sau thâm trầm điều khiển hết thảy, chờ đến tất cả vấn đề phiền toái đều giải quyết, hắn lại ra mặt trình diễn vương giả trở về. Iniesta cũng đồng ý tô Đông lần này phân tích, nhưng có một vấn đề. Vấn đề gì? Messi hỏi. Có tin tức nói Real Madrid hội đồng quản trị người chống lại, lấy luật sư giả mọn Cader dần cầm đầu. Dự định yêu cầu năm nay mùa hạ tiến hành chủ tịch đại tuyển, cái này rất có thể sẽ xáo trộn Fiorentino bố trí. Messi nhếch miệng, cái này không hay cùng hiện tại 3 ca hội đồng quản trị người chống lại nhóm làm sự tình đầu dạng. Nguyên lai like trên đời này tất cả người chống lại đều như vậy. Tô Đông cũng cười một tiếng, hắn hiện tại xem như chân chính thấy rõ ràng loại này hội viên chế câu lạc bộ lớn nhất tệ nạn. Chọn lựa Fiorentino mạnh như vậy người vẫn còn coi là khá tốt, nếu là tuyển ra một đống đồ bỏ đi, kia mới gọi một cái đặc sắc. Ta nghe nói, trước đó đánh Arsenal về sau, râu cùng Ronaldo liền trở mặt, lúc ấy Zoro chỉ trích Ronaldo không có chủ nghĩa tập thể. Zonaldo cũng công khai phản kích Jo, cho là hắn ngôn luận bất lực tại giải quyết vấn đề. Hai người mỗi người một ngả không nói. Zonaldo còn cho vợ Lo Gentino gọi điện thoại, cáo Jo hình. Nhưng nghe nói vợ Lo Gentino lựa chọn Trần An, không có cho ủng hộ. Zonaldo không khách khí chút nào treo vợ Lo Gentino điện thoại. Iniesta nói đến đây lúc, thở dài một tiếng, thẳng thắn nói, vợ Ra dự cầu thủ Thiên Phú sắc thực vô cùng tâm minh, nhưng tính cách này có đôi khi cũng thật để cho người rất khó tiếp nhận. Không có bao nhiêu đoàn đội ý thức, quá mức bản thân. Zonaldo là như thế này, ba ca trong đội Zonaldo cũng đồng dạng không sai biệt lắm. Khác biệt chính là. Bây giờ 3K còn không chế được phòng thay quần áo, cho nên không có ra cái gì nhiễu loạn lớn, chờ đến đâu một ngày không không chế nổi, đồng dạng xảy ra vấn đề. Tỷ Mị nghĩ lại, khả năng này cùng bờ ra dự cầu thủ từ nhỏ đến lớn kinh lịch có quan hệ, dù sao bọn hắn từ nhỏ đã tràn ngập gian nan khổ cực, không có một cái nào minh sắc có hy vọng tương lai, cho nên bọn hắn chỉ có thể nắm chắc trước mắt, liều mạng bắt lấy trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Về phần cái gì đoàn đội, cái gì phòng thay quần áo, những này đối bọn hắn tới nói, đều không trọng yếu. Diêu Ma Dịch sự tình đến cùng cùng 3K vẫn còn có chút khoảng cách, Tô Đông cũng không hết sức quan tâm. Ronaldo ngay tại Moscow, tô Đông cũng không có ý định gọi điện thoại đi quan tâm hắn. Hắn tin tưởng giờ này khắc này người ngoài hành tinh cũng không cần sự quan tâm của hắn, thậm chí có thể sẽ có chút phản cảm. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta muốn hỏi một chút, ba ca chủ tịch nhiệm kỳ không phải 4 năm sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Lại Bột Tạ hẳn là lại ba niên nhậm chức, vậy tại sao người chống lại hiện tại không nên ép lấy hội đồng quản trị tại năm nay mùa hạ tuyển cử đâu? Mượn Diaz cơ hội, tô Đông cũng hỏi một cái hắn quan tâm thật lâu vấn đề. Iniesta cùng Messi liếc nhau một cái, cười khổ lắc đầu, đây cũng là một cọc rất bình thường kỳ hoa nhào kịch. Nói nghe một chút. Việc quan hệ Barca cũng quan hệ đến mình, Tô Đông vẫn là thật quan tâm. Lệ 3 năm thời điểm, Gaspar là tại 3 tháng từ trước, hội đồng quản trị lập tức liền bắt đầu tổ chức đại tuyển, lại vượt tạ tại tháng 6 phần tranh cử thành công, nhưng thủy theo mà đến liền có một vấn đề, hắn đang chọn kết quả sau khi ra ngoài ngày thứ 2 liền tuyên bố nhậm chức, không kịp chờ đợi bắt đầu hành xử chủ tịch quyền lực. Tô Đông đối với cái này vẫn là có ấn tượng, lúc ấy Barca chính cùng Real Madrid bậc Beckham, cùng MU độc Ronaldinho, thời gian vẫn là rất gấp, hơn nữa lúc ấy cũng có tin tức nói, Barcelona muốn ký còn tại sở tốt team Lisbon Tô Đông. Nhưng cái này cùng nhiệm kỳ có quan hệ gì? Tô Đông rất hiếu kỳ. Tháng 6 phần, mùa giải đều đã kết thúc. Vấn đề nằm ở chỗ câu lạc bộ điều lệ bên trong. Iniesta rất bình thường không nói cười khổ, căn cứ câu lạc bộ tuyển cử điều lệ, tranh cử sau khi thành công, được tuyển người muốn tại ngày 1 tháng 7 sau nhậm trước, mới xem như một cái mới nhậm kỳ, nhưng lại vot Tạ lựa chọn tại cuối tháng 6 nhậm trước, cứ việc chỉ có 9 ngày thời gian, nhưng vẫn như cũ xem như cái trước nhậm kỳ. Nói cách khác, La Vọt Tạ không kiềm chờ đợi nâng lên nhậm chức kia cũ tiền, để hắn tổn thất một năm nhập kỳ. Tô Đông nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như thế. Khó trách người chống lại hiện tại một mực nắm lấy La Vọt Tạ đang đánh chính là hắn trái với câu lạc bộ điều lệ, mà lại bỏ tạm một mực tại giải thích mình nhiệm kỳ hẳn là trở về 07 năm, chính là muốn không tính, kêu cựu tiên. Cái này đều chuyện gì a? Đường đường ba ca chủ tịch nhiệm kỳ, vậy mà xuất hiện loại vấn đề này, cái này không buồn cười sao? Có phải hay không cảm giác rất bình thường kỳ hoa? Iniesta cười hỏi. Tô Đông liên tục không ngừng ngất đầu, kia hội đồng quản trị là thái độ gì? Có thể có cái gì thái độ? Iniesta tức giận lắc đầu, có một bộ phận người ủng hộ Lapata, một nhóm người khác ủng hộ người chống lại, tóm lại hiện tại hai bên liên náo tối đuổi. Người chống lại đã quẳng xuống ngón thoại, coi như bẩm báo Barcelona Pháp Việt đi, cũng nhất định phải cùng Lạ Vọt Tạ chết đòn khiên đến cùng. Lạ Vọt Tạ đâu? Hắn hiện tại là chủ tịch, chính trăm vương ngàn kế thuyết phục hội đồng quản trị thành viên, chỉ cần ổn định hội đồng quản trị, người chống lại liền không đủ gây sợ, coi như thật nháo đến Pháp Việt đi, cũng chưa chắc thủ lý càng không có tiền lệ như vậy. Tô Đông lần này cuối cùng là minh mạch, vì cái gì Lạ Vọt Tạ đối bản mùa giải thành tích coi trọng như vậy, chỉ cần bản mùa giải thành tích tốt, hắn liền có đầy đủ lý do thuyết phục hội đồng quản trị, đồng thời có thể chấn an được ba ca fan bóng đá. Để bọn hắn đồng ý đem chủ tịch đại tuyển trì hoãn đến sang năm, vậy hắn liền có thể thông dòng bố cục. Mà trên một điểm này, Lạp Phật Tạ Mục Tiêu cùng Tô Đông là nhất trí. Tô Đông muốn vệ mỹện trang Tiolit, thậm chí thực hiện trang Tiolit Tam liên quan, tiến tới đạt tới cầu vương con đường hệ thống bên trong cho ra điều kiện, tranh thủ đem đẳng cấp lại hướng lên thăng một cấp. Cho nên, tạm thời tới nói, Tô Đông cùng Lạp Phật Tạ vẫn là cùng chung trí hướng đồng đội. Real Madrid chủ tịch từ trước, cái này lập tức tại toàn thế giới đã dẫn phát sóng to gió lớn. Chủ tịch mới Fernando Martin cũng đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến chú ý. Mà vị này chủ tịch mới làm lần đầu biểu diễn cũng là có chút hung đường, lại trực tiếp tại thân cận Real Madrid báo AS phóng viên trước mặt hỏi thăm cự tinh đưa vào. Tô Đông thế nào? Nếu để cho hắn đến Real Madrid, chúng ta fan bóng đá có thể tiếp nhận sao? Theo Fernando Martin một câu, Tô Đông lại lần nữa cuốn vào cuộc phong ba này. Hắn thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Vốn là trong nhà phòng khách trên ghế salon xem TV ăn hạt dưa, kết quả không cẩn thận liền bị kéo tiến vào. Thế là, tiếp theo xuống tới chính là một trận quá trình. Đầu tiên là 3 ca phủ nhận, Tô Đông cũng thông qua người đại diện ra mặt phủ nhận, ngay sau đó Ba ca chủ tịch lại vọt tạ lại ra mặt biểu thị, câu lạc bộ đang suy nghĩ mùa giải kết thúc về sau, cùng Tô Đông lại nối tiếp tầm. Một năm trước vừa mới tụ tầm, hiện tại lại tụ. Không cần phải nói, ngoại trừ trấn An Tô Đông, đối ngoại cho thấy Tô Đông không phải là đồ bán thái độ bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là vì tranh cử. Tô Đông đối với cái này cũng rất bình thường im lặng, chỉ có thể nói là hạnh phúc nằm tương. An Dương quần chúng nguyên lai cũng không phải tốt như vậy làm. Chương 446, lẫn vào kém nhất Chamti Online quán quân giáo đấu. La Liga vòng 25 đến 26 vòng ở giữa, vừa vặn có một tuần ngừng chiến kỳ. Liên hợp quốc nhi đồng ủy tài chính bất cuộc video liền an bài trong khoảng thời gian này tại bất cuộc tổ chức nước Đức tiến hành quay trụ. Đây là mỗi một giới bất cuộc đều sẽ an bài thông lệ hạng mục nước Đức bất cuộc tổ ủy hội đối với cái này cũng là phi thường trọng thị mẹ kèn bù ở ở phi thường chú ý vì lần này video quay trụ cung cấp rất nhiều tiện lợi đồng thời cũng hô hào nước Đức trong nước bóng đá giới nhân sĩ đem hết toàn lực ủng hộ bao quát đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Celine Văn trong đội số một ngôi sao bóng đá bạo lực các loại tất cả đều trình diện. Tô Đông cũng mời bao quát Zonadino, Zidane, Benzema, Ronaldo, Lamark. Nhỏ Juninho cùng gơ Gerrard chờ một đám cự tình có mặt, mặt khác hắn còn chuyên môn mời Cristiano Ronaldo, Messi cùng tổ tỷ chờ hào hữu. Tổ tỷ là tô Đông đặc biệt mời, bởi vì lần trước vì Pepsi quay chủ quảng cáo lúc, tổ tỷ đã từng nói, hắn muốn xuất bản tổ tỷ trò cười thậm, cũng đem lấy được bản quyền tất cả đều quyền tặng ra ngoài. Trên thực tế, hắn cũng làm được. Tất cả ngôi sao bóng đá vé máy bay đều là chính bọn hắn phụ trách, mà ở lại khách sạn cùng tiếp đai toàn bộ từ nước Đức cục chủ sự phụ trách, tô Đông thì là phụ trách khởi xướng, quay chụp sự tình liền giao cho chuyên nghiệp đạo diễn đến phụ trách. Quay chụp chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là Châu Âu địa khu. Chủ yếu là lấy ngôi sao bóng đá tranh tài ống kính cùng tự bạch làm chủ. Một bộ phận khác thì là quay chụp tổ xâm nhập đến châu phi nghèo khó địa khu. Thực cảnh hiện trường đóng phim tình huống. Hai bộ phận hình tượng vừa đi vừa về hoán đổi. Thông qua ngôi sao bóng đá nhóm hô hào, hy vọng có thể dẫn phát càng nhiều cộng minh. Vì thế, tô Đông còn đặc địa mời giờ Joe ba cùng Etoho. Cái này hai tên lập tức châu phi lớn nhất lực ảnh hưởng ngôi sao bóng đá. Quay chụp tiến hành rất thuận lợi, trên cơ bản không có xảy ra vấn đề gì. Kết thúc về sau, đang cầu thủ còn muốn tham gia một hạng từ thiện hoạt động, cũng không phải đối mặt công chúng, mà là cung cấp một chút mình quy tặng. Tỷ như Tô Đông liền cung cấp một kiện hắn tại trang The Only League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại thủ hiệp giao đấu Lyon lúc xuyên quần áo chơi bóng, cũng ở phía trên ký tên, còn có một đôi hắn ký tên qua cầu giải. Còn lại cầu thủ quên tặng cũng trên cơ bản đều không khác mấy, tương đối đặc biệt chính là, cầu vương vệ lễ cũng chuyên môn đưa tới một kiện quên tặng, chính là một cái có hắn ký tên bóng đá. Tất cả quên tặng phẩm cũng sẽ ở sau đó không lâu, gửi đi đến trên internet, đối toàn thế giới tiến hành công khai đấu giá, tất cả đấu giá đoạt được đều đem quên tặng cho liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính làm từ thiện. Trừ cái đó ra, là chủ sở Lý Phương, nước Đức quốc tổ hội hội cũng đem ngoài định mức quên tặng một buốt hoàn tiền. Toàn bộ hoạt động không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mặc kệ là chủ sự phương, vẫn là liên hợp quốc, đều phi thường chuyên nghiệp, hiển nhiên cũng đều biết, ngôi sao bóng đá nhóm thời gian quý giá, cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian. Tại hoạt động kết thúc về sau, chủ sự phương cùng liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính liên hợp cử hành một trận buổi họp báo, Tô Đông làm thân thiện đại sứ tham gia hội nghị, mà chủ sự phương đại biểu là bóng đá hoàng đế bẻ kẹn bùa ở ở cùng nước Đức danh xuất suất Hekit. Buổi trình diễn thời trang bản thân không có chuyện gì để nói, gây nên Tô Đông hứng thú chính là Hekit. Tên này tóc trắng xóa lao xoáy tên tuổi không thể nào vàng, đừng nói là cùng đang Hongo Jinno, Burnite hay là Fleur Davidson, Ancelotti bọn người đi so, thậm chí liền xem như cùng hít đinh bọn người so, hắn vẫn là kém không ít, thậm chí có thể nói, người biết không nhiều. Nhưng hắn cũng là Champions League quán quân giáo đầu. Cầm tới Champions League, đây không thể nghi ngờ là cân nhắc nhất danh huấn luyện viên trưởng trọng yếu tiêu xích. Bất quá nhắc tới cũng thú vị, mấy năm gần đây cầm tới Champions League huấn luyện viên trưởng bên trong, là thuộc huyền kịch không có nhất tồn tại cảm. Vì cái gì đây? Khả năng này cùng hắn cầm tới Champions League về sau, vẫn là bị Real Madrid sa thải, sau đó mấy năm chấp giáo cũng rất tồi tệ có quan hệ. Đường đường Trang trangti onlit quán quân giáo đầu, tự hạ thấp địa vị đi chấp giáo họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Benfica, kết quả chỉ cầm tới thứ 3, chấp giáo La Liga Basqueer Hùng sư Atletico Bưu Bảo cũng đều xếp hạng chuột dù, trở lại nước Đức chấp giáo sở cốt không muốn thảm hại hơn, cái thứ nhất mùa giải xếp hạng chuột dù, trước mùa giải trực tiếp lựa đường tân học. Cái này lẫn vào cũng sát thực quá kém điểm. Có thể nói đến trả thật thật có ý tứ, mặc kệ là vừa rồi quay chụp trong lúc đó, vẫn là về sau buổi trình diễn thời trang trong lúc đó, Tô Đông đều cảm giác được, mặc kệ là nước Đức huấn luyện viên trưởng Kölnsman cùng trợ thủ LoE Vẫn là bóng đá hoàng đế bẻ kèn bộ ở ở, đối hận Kít đều tương đương tôn trọng, thậm chí nhìn ra được quan hệ bọn hắn không ít. Tại buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, Tô Đông cùng Huyền Kít đều đang đợi xe, hai người liền bắt chuyện vài câu. Huyền Kít nhắc tới mình gần nhất một mực tại nhìn Barca tranh tài, mỗi một trận đều nhìn, ta thích vô cùng Barca loại này bóng đá phong cách, nhưng nói thật, còn lại đội bóng chỉ sợ là rất khó học được. Barca bóng đá gen sắc thực phi thường đặc biệt. Tô Đông cười nói, "Không không không, bởi vì Barca có rất nhiều thiên tài, nhất là giống ngươi, Ronaldinho cùng Messi dạng này thiên tài." Tô Đông còn tưởng rằng đây là tại thổi phồng hắn lúc này lễ phép tính chất cười cười nhưng huyền kích lại nghiêm trang giải thích nói kỳ thật cờ du ít bóng đá lý niệm vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận một điểm đó chính là hắn phi thường cần thiên tài hắn luôn cảm giác mình chuyển không chế bóng mục đích chiến thuật là muốn kích phát cầu thủ sức sáng tạo nhưng cái này vừa vặn cần một đám có vô cùng cao minh thiên phú cầu thủ điểm này cùng van ga an hoàn toàn tương phản van ga an giống như dùng không tốt thiên tài thu đông nhớ tới gì trần mơ rất đơn giản thiên tài tương đương không ổn định bọn hắn có đôi khi linh có đôi khi mất linh rất nhiều người đều không thích dạng này chúng ta quản cái này gọi là phong hiểm trắng ghét Van Vangaakan, Mujinho cùng Bernite đều là cực độ không thích nguy hiểm huấn luyện viên trưởng, mà cái này cũng dần dần trở thành hiện tại châu Âu giới bóng đá chủ lưu. Tô Đông cẩn thận một suy nghĩ, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Van Vangaakan chấp giáo hạ mạ tại ủy dễ đi vị gì yếu thế phá trúc, tại châu Âu giới bóng đá lại lần nữa đã dẫn phát đối với hắn thế công bóng đá nhiệt nghị, nhưng hắn tính ổn định có lẽ còn không phải rất bình thường đủ, dù sao ạ mạ thực lực có hạn. Nhưng Mujinho cùng Bernite hai người này cũng là vì ổn định, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Zetto Hy Lạp vì cái gì có thể đoạt giải Euro? Cũng là bởi vì ổn. Lấy Hy Lạp thực lực không đủ ổn, dù là một chút xíu sai lầm đều đủ để để bọn hắn chết nhiều lần. Nhưng chi này đội bóng cuối cùng leo lên châu Âu chi đỉnh, cái này chứng minh bọn hắn đủ ổn. Hiện tại mấy năm này, châu Âu giới bóng đá chuyển biến càng ngày càng có xu hướng ổn định, thiên tài sẽ càng ngày càng không có không gian, cho nên ngươi nhìn, bản mùa giải 3K thế như trẻ tre, trên bản chất chính là không còn ỷ lại tại Ronaldinho thiên phú, mà là ỷ lại ngươi ổn định cùng hiệu suất. Hèn kíp lời nói này để Tô Đông làm ra rất nhiều liên tưởng. Huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ nhìn thấy đồ vật là khác biệt, suy nghĩ phương hướng cũng là khác biệt. Tô Đông đột nhiên đối hẳn kịt cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc này cùng hắn nóng Hàn huyên, nhất là liên quan tới bóng đá phương diện sự tình. Hèn kịt đối bóng đá lý giải phi thường sâu triệt, hiện tại nhàn rỗi ở nhà, có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, rất nhiều quan điểm cũng làm cho Tô Đông cảm thấy mới mẻ, cảm thấy phi thường có đạo lý, cũng rất có ý tứ. Tỷ như hắn làm ra một cái phán đoán, cho rằng 3K huấn luyện viên tổ nhất không thể hoặc thiếu người lại không phải Jica, mà là ken Tenkat. Ta biết hai người bọn hắn phân công, nhưng từ quản lý học góc độ đến xem, mỗi một cái trong đoàn đội đều nhất định muốn có một cái giống Tenkat kiểu người như vậy, nhất là đương cái đoàn đội này giống như Baka Có nhiều như vậy bở ra dư cầu thủ thời điểm, không có Ziccat, Ken Cat cũng có thể chỉ huy rất khá, cái này trải qua tranh tài chứng minh, nhưng không có Ken Cat, Barca nhất định sẽ loạn. Tô Đông biết Ken Cat tầm quan trọng, cũng biết hắn cùng gì cắt đang hát dựng dây, nhưng chưa hề không có đem Ken Cat đề cao đến cao như vậy vị trí, mặc dù hắn biết Ken Cat phi thường có năng lực. Nhưng hình cứ cái này nói chuyện, Tô Đông suy nghĩ một chút, giống như ngày bình thường thật đều là Ken Cat tại làm người xấu. Tỷ như Ronaldinho thích đi dạo hộp đêm, mỗi lần đều là Ken Cat ra mặt chỉ trích hắn, thậm chí là dằn dậy Mà Zona Di mỗi lần đều giận đến đau răng, lúc này huấn luyện viên trưởng Diệt Cắt lại ra mặt khi cùng sự tình lão. Vậy nếu là không có tên cản, Diệt Cắt quản được Zona Di No bằng người. Nghĩ tới đây, Tô Đông nhịn không được chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn không dám tưởng tượng cái kia hình tượng. Người cảm giác hắn thế nào? Đương Tô Đông ngồi lên tiếp đại xe rời đi, mẹ kẹn bùa ở ở cùng huyền kỵ hai người sóng vai tiến hắn. Đưa mắt nhìn Audi rời đi, bóng đá hoàng đế quan tâm hỏi. Rất tốt, thực lực không cần nhiều lời, tính tình cũng tốt, mẫu chốt còn đủ tự hạn chế, hình tượng cũng rất tốt. Hiện tại lại tích cực tham dự loại này từ thiện hoạt động, lực ảnh hưởng sẽ tăng lớn, tiến độ bất khả hạn lượng." Hàn Kít cười nói, hắn cùng Tô Đông hàn huyên hơn nửa giờ, trò chuyện thật vui vẻ. Hết bất hỏi ta, có hay không nghĩ tới đem hắn đảo được Bundesliga đến? Đem hắn đảo đến Bundesliga? Hàn Kít giật nảy cả mình, cái này không thực tế. Sắp thực không thực tế. Bẹn Kèn bùa ở ở gần đầu, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Bundesliga đang ở tại phục hương đêm trước, chúng ta nhân tài dự trữ đến không sai biệt lắm, Cölsman tại đội tuyển quốc gia tiến hành cải cách, thi đấu vòng tròn cùng câu lạc bộ bên này cũng muốn đuổi theo, nếu như Tô Đông có thể đến lấy tầm ảnh hưởng của hắn, khẳng định có thể trợ giúp chúng ta Bundesliga tại toàn thế giới lực ảnh hưởng tăng thêm một bước, nhất là châu Á địa khu, trong nước rất nhiều nhà tài trợ cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Nước Đức giới nàyật cục có thể nói là bẻ kèn bùa ở, ở kiên trì xin xuống tới, bên trong tràn đầy rất nhiều tranh luận, bởi vì dựa theo lệ cũ, vượt cục là mỗi lục địa thay phiên xử lý, 98 năm nước Pháp vừa xử lý, lại hai niên đến Hàn Nhật, năm 2006 theo thường lệ hẳn là còn lại lục địa, thì như châu Phi, Nam Phi vẫn tại thân xử lý, nhưng nước Đức lại chặn ngang một gạch. Nguyên nhân rất đơn giản, bóng đá Đức cần đám lựa này. Vượt cục đám lựa này bốc cháy. Bundesliga cũng cần một mùi lửa. Ta nhìn, hắn hùng tâm bừng bừng, sẽ không dễ dàng rời đi bà ca, mà lại coi như tương lai thật rời đi, cũng sẽ không tới Bundesliga, trừ phi ngươi thật nguyện ý dốc hết vô liếng, giúp hắn tổ kiến một chi có xung kích tham tí on lit đội bóng, nhưng cái này cơ bản không có khả năng. Bây giờ Bundesliga không có lực hấp dẫn, không cách nào cùng còn lại tam đại thi đấu vòng tròn cấp người. Dưới loại tình huống này, Bundesliga lấy cái gì hấp dẫn tô đông? Ai biết được. Mẹ kèn bùa ở, ở cười ha ha, ta thật có một loại dự cảm, cái này châu Âu giới bóng đá có thể muốn biến thiên, chúng ta Bundesliga phục hưng thời cơ có thể muốn đến. Huyền kia khoe miệng giật một cái, dự cảm hắn chưa từng tin tưởng loại này hư vô phiêu miểu đồ vật. Chương 447, trăm ngươi như thế sóng, thân thể chịu nổi sao? Trở về Barcelona trước đó, Tô Đông đặc địa dành thời gian đi một chuyến Munich đại học. Hắn nói xong muốn cùng Vương sơ tình ăn bữa cơm. Tô Đông ở trong nước trong lúc đó chỉ đọc đến sơ trung, đến mức hắn đối đại học có một loại phát ra từ nội tâm hướng tới. Tại hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đến giáo dục bên trong đại học vẫn luôn là rất bình thường thần thánh địa phương. Hắn nghe được nhiều nhất nói chính là tiểu học cùng trung học phải cố gắng thi đậu một chỗ đại học tốt, đời này cũng không cần phát sẩu. Nhưng về sau. Tô Đông không có tiếp tục học lên, mà là lựa chọn đá bóng. Cái này đã được chứng minh là một cái lựa chọn chính xác, nhưng trong lòng của hắn như trước vẫn là có chút tiếc nuối. Hoàn mỹ chủ nghĩa sự nữ nam chính là như vậy, cái gì đều muốn, mà lại đều muốn tốt nhất. Mang theo một loại chiều thánh tâm lý, Dạ bước tại Munich Đại học bóng cây xanh râm mát tiểu đạo, Tô Đông cảm nhận được một cú đập vào mặt thư hương khí tức, cho người ta một loại rất bình thường văn nghệ cảm giác. Cứ việc Tô Đông làm mui trang, đeo lên mũ cùng kính mắt, quần áo cũng đổi, trên cổ còn bọc lấy một đầu mì rối lò, trừ phi là người quen biết hắn, nếu không căn bản rất khó đem hắn nhận ra nhưng hắn vẫn như cũ hấp dẫn vô số qua đường học sinh ánh mắt nam nam nữ nữ đều hết sức kinh ngạc với hắn thân cao bên ngoài tầng kia quần áo cũng không che được hắn khỏe đẹp cân đối dáng người cùng hình thể ha ha xoáy ca ngươi là cái nào học viện trời ạ dung mạo ngươi thật là cao xoáy ca thuận tiện lưu cái phương thức liên lạc sao xin hỏi ngươi là người mẫu sao một đường đi qua tô đông gặp mấy gốc dạ bắt chuyện cơ bản đều là nữ sinh cái này khiến hắn vừa buồn cười lại xấu hổ đại học nữ hải tử đều như thế mở ra chủ động sao thời gian dần trôi qua hắn cảm nhận được một cô ánh mắt không có hảo ý đến từ một đám học sinh nam dùng sức nhìn hắn chằm chằm. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận rung mình, trời ạ, sẽ không như thế xui xẻo. Tuy nói ta là dáng dấp đẹp trai một chút, nhưng ta đối nam nhân không hứng thú. Ngay tại Tô Đông lo lắng lấy muốn hay không trốn thời điểm, kia một đám học sinh nam đã chạy đến trước mặt hắn, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Tô Đông, kinh hãi nện ngảo mà hỏi thăm, "Tô, ngươi là Tô? Thật là ngươi, Tô? Ông trời ơi, Tô, làm sao ngươi tới trường học của chúng ta à nha? Tô, ta là người đăng tin fan bóng đá, ta rất ưa thích ngươi. Chờ đuốt, ta nhận ra được, chính là ngươi, Tô." Tô Đông lúng túng Cái này đều có thể nhận ra được. Theo mấy tên nam đồng học tiếng hét, chung quanh những người khác, nhất là nữ đồng học, cũng đều nhao nhao phản ứng lại. Tô Đông, đây tuyệt đối là châu Âu mấy năm gần đây nóng bỏng nhất hoạt động bóng đá viên. Kia thân cao, kia hình thể, cho dù là tại châu Âu, đều yểm thấy. Trong lúc nhất thời, chung quanh đồng học đều nhao nhao xuống tới. Càng ngày càng nhiều người nghe được động tĩnh, cũng đều nhao nhao áp sát tới. Cái này khiến Tô Đông có chút xấu hổ. Mình tỉ mỉ làm người trang, kết quả còn bị người tại chỗ nhận ra, thật sự là có chút thất bại a. Ngay tại Tô Đông do dự muốn hay không đi đường thời điểm, Vương Sơ tỉnh cửi bạch mã không đúng, là mặc tiểu bạch dày xuất hiện, tách ra chung quanh đồng học, nàng kéo tô đông liền chạy, hai người một đường chạy ra sân trường, chạy tới vương sơ tỉnh ký túc xá, đóng cửa lại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, ngươi làm sao trực tiếp chạy trong trường học đi? Vương sơ tỉnh bên cạnh thở, vừa đi qua cho tô đông đổ nước. Ta đây không phải không có đọc qua đại học, muốn đi vào cảm thụ một chút đại học không khí sao? Tô đông cười khổ, ngươi là không biết mình lớn bao nhiêu lực hấp dẫn sao? Thật muốn bị những cái kia đồng học cướp lấy, ngươi liền thẳng rồi, bên người cũng không mang theo người, cứ như vậy một người đi ra ngoài, nhiều nguy hiểm. Vương sơ tình đem một chén nước nóng đưa tới tô đông trong tay, gắt giọng: Không quen. Tại Barcelona, ta đều là một người, bình thường cũng không thế nào đi ra ngoài. Tô đông vẫn là cười khổ. Hắn thật là một cái từ đầu đến đuôi trật nam, trừ phi có việc, nếu không có thể thật lâu không ra khỏi cửa. đương nhiên, nơi này không ra khỏi cửa khẳng định không bao gồm huấn luyện cùng tranh tài. Azi nói không sai, ngươi chính là sẽ không chiếu cố chính mình. Vương sơ tình kéo ra học tập bàn cái ghế, tại tô đông đối diện ngồi xuống tới. Lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được, hai người cô nam quả nữ tại một cái phòng, mà tô đông uống nước cái chén chính là nàng duy nhất chế nước hiện tại càng là ngồi tại bên giường của nàng. trời ạ, cái này, tô đông nhưng không biết những này, chạy một đoạn lớn đường, vừa vặn có chút khát nước, vương chén nước lên liền uống, cái này khiến vương sơ tình mặt soát một chút liền đỏ lên, không tự chủ được mí môi, nàng buổi sáng vừa mới dùng nó uống nước, vị trí cũng, đây coi là không tính là gián tiếp. tô đông uống nước xong, cũng chú ý tới vương sơ tình tại đỏ mặt, hắn còn tưởng rằng là cô nam quả nữ cùng chỗ một gian nhỏ ký túc xá, lúc này cười cười, đúng rồi, nghĩ kỹ đi nơi nào ăn chưa, ừm, ngươi thời gian đang gấp, buổi tối máy bay, zonadio còn tại khách sạn chờ ta. tô đông cười nói. Bất quá, trong lòng của hắn đầu vẫn đang suy nghĩ, Jonah Dino đoán chừng không có ngoan như vậy, hắn khẳng định đi tìm tiết mục. Gia hỏa này không biết ở đâu ra con đường, dù sao mặc kệ đi nơi nào đều có sóng. 3K cũng không biết bởi vì loại chuyện này, cho hắn sát qua bao nhiêu lần cái mông. Thậm chí trước đó có một loại nghe đồn nói, Jonah Dino cùng 3K tục tầm thời điểm, Song Phương từng có một chút miệng ước định, tỉ như 3K không thể liền Jonah Dino đi dạo hộp đêm sự tình xử phạt hắn, mà bờ ra diêu người cũng hứa hẹn sẽ tiết chế, không gặp quá phận. Nhưng bản thân cái này cũng đã là phi thường kỳ hoa sự tình. Vương Sơ Tình mang theo Tô Đông đến phụ cận một nhà tương đối không có người nào cơm chưa sành, muốn một gian bao xương, điểm mấy đạo chính nàng cùng Tô Đông thích ăn, đồ ăn, sau đó liền chủ động bỏng lên bắt đỗ. "Nhật Bản bên kia tài trợ ký tới a?" Vương Sơ Tình quan tâm hỏi. Tô Đông gật đầu, nói đến mới nhất tiến triển, cơ bản đều làm tốt rồi. "Tổng cộng 4 phần tài trợ, mỗi 1 phần hợp đồng hàng năm phí tài trợ là 5 triệu Euro, tổng cộng 2000 vạn Euro, đây tuyệt đối là con số kinh người, thậm chí rất nhiều đại bài cự tinh hàng năm phí tài trợ cũng còn không có số này." Kia cao hứng nhất khẳng định là thúc thúc cùng Aji, bọn hắn lại có thể vui sướng mua nhà. Vương sơ tỉnh cười khán khách. Đối với mình có mua phòng đam mê phụ mẫu, tô đông cũng thật bất đắc dĩ. Bất quá thật đúng là đừng nói, thời gian 2, 3 năm bên trong, giá phòng thật một mực tại trướng. Nói lên cái này, Vương sơ tỉnh vẫn rất tán đồng tô đông phụ mẫu. Ta nghe ta cha nói qua, hắn nói thủ đô cùng thượng hải thành loại này đại thành thị phòng ở, khẳng định còn phải lại trướng. Cái này so đầu tư cái gì cổ phiếu, quỹ ngân sách, rõ ràng muốn có lợi được nhiều, hắn còn khen thúc thúc cùng a di rất có đầu tư ánh mắt. Tô đông cười khổ, hắn còn không hiểu rõ cha mẹ của mình. Muốn nói đầu tư ánh mắt, nhiều nhất chính là đang chọn nhà thời điểm thể hiện ra. Về phần nói là gì mua nhà, vậy khẳng định không phải là vì đầu tư, mà là giản dị muốn đem Tô Đông kiếm được tiền tiêu tại thực nghiệp bên trên. Dùng bọn hắn thuyết pháp, cái này gọi giá sản. Ta nghe nói, phụ thân ngươi là làm ăn. Tô Đông tỏ mò hỏi. Vương Sơ tình len lén liếc hắn một chút, mỉm cười, hắn tại Thượng Hải thành một nhà cỡ lớn xí nghiệp nhà nước công tác mấy chục năm, mẫu thân của ta tại chính phủ đơn vị đi làm. Tô Đông bừng tỉnh đại nộ, khó trách trước đó nghe nói, phụ thân hắn là Thượng Hải thành có chút danh tiếng xí nghiệp gia. Đầu năm nay, có thể đem nữ nhi đưa ra nước ngoài du học, đều không đơn giản. Giống Tô Đông nhà bọn hắn tại quê nhà cũng coi là nhỏ tầng lớp trung lưu nhưng vì tiện hắn xuất ngoại, tiêu cơ hồ có thể nói là dốc hết gia tài. có đôi khi tô đông ngấm lại, nếu như hắn không có đá ra, sám xịt về nước, kia phụ mẫu khẳng định thất vọng cực độ. ta gần nhất nghe nói, adi đắt muôn ký ngươi. vương sơ tình quan tâm hỏi, cùng mendes có tiếp xúc qua, hiện tại chúng ta là hai bên đều tại tiếp xúc. tô đông trả lời, vương sơ tình nở nụ cười xinh đẹp, mendes quá dẻo hoạt, nhất là giỏi về đàm phán, hắn đoán chừng là muốn hai đầu ăn. tô đông cười cười, cái này cũng rất bình thường. Chuyện này với hắn tới nói có chỗ tốt, cho nên hắn cũng không ngăn cản, mừng rỡ để Mendes đi giáo hơn bản. Sinh ý chính là muốn giảng cứu lợi ích, nói chuyện làm ăn thời điểm kéo tình cảm, đây chính là đang đùa liêu manh. Cho nên, tô đông luôn luôn đều cảm thấy mình không phải một cái hợp cách người làm ăn. Bồi Vương sơ tỉnh sau khi cơm nước xong, tô đông lại đem nàng đưa về ký túc xá, đây mới gọi là xe trở về khách sạn. Hắn vừa trở lại khách sạn, vừa lúc ở hành lang chỗ gặp được Zonaldo đem một cái dáng rất hiểu điệu tuổi trẻ cô nàng đưa ra ngoài, đánh đuôi mặt thời điểm, kia nữ còn trêu đùa tô đông một thanh, thẳng đến xác định tô đông không hứng thú, nàng mới đi người. Nói thật, ngươi như thế sóng, thân thể chịu được sao? Tiến vào Zona Dino gian phòng, Tô Đông nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, buồn cười hỏi: "Ngươi không hiểu, sinh hoạt là cần điều hòa cùng tình thú, nếu như có thể để cho ta mỗi một trận đấu trước, cùng khác biệt nữ nhân lên giường, ta cam đoan mỗi trận đấu đều phát huy đến phi thường xuất sắc." Zona Dino nói đến 10 phần hào khí. Tô Đông buồn cười: "Nị Mã, chúng ta lịch đấu như thế dày đặc, liên tục một tuần xong thi đấu, thân thể ngươi chịu nổi." Zona Dino mỉm cười không nói mà nhìn xem Tô Đông, trong ánh mắt phảng phất tại nói: "Ngươi xem thường ai đây?" Tuy nói thân thể ngươi càng tình trắng hơn một chút, nhưng ta cũng không kém được không? Tô Đông dù sao là không tin. Thật giống như đồng đảng do sở sẽ mê đồ. Trước kia nhiều cường tráng một cái tiểu tử, không phải liền là bởi vì qua sóng, bạn gái quá nhiều, khắp nơi chiêu phong dẫn điệp, kết quả hiện tại, Thiên Phú không có đá ra không nói, cầu còn càng đá càng kém cỏi, thân thể cũng bắt đầu suy sụp. Zonadino hiện tại là tuổi trẻ, vừa muốn 26 tuổi, chính là trong cuộc đời tình trắng nhất niên kỷ, nhưng tiếp tục như thế lang thang xuống dưới, tiếp qua cái một hai năm, hắn có thể chịu nổi mới là lạ đến lúc đó thân thể theo không kịp, tổn thương bệnh cũng nhiều, trạng thái không tốt, chức nghiệp kiếp sống liền bắt đầu trên diện rộng sụn dốc. người a, nên tìm nữ nhân kết hôn, để nàng trông coi ngươi. tô đông thâm thiế khuyên nhủ. nào biết được, jona di cười khoát tay áo, đừng, ta không có phương diện này ý nghĩ, coi như thật muốn kết hôn, người khác cưới một cái, ta ít nhất phải cưới hai cái. tô đông triệt để im lặng, cái thằng này vô cùng cao minh thiên phú thật khả năng liền hủy ở nữ nhân trên người. nếu như hắn có thể lại tự hạn chế một chút, chức nghiệp kiếp sống khẳng định phải so hiện tại cao hơn nhưng trái lại cũng có thể nhìn như vậy nếu như hắn tự luận thủ quỷ củ, vậy hắn đoán chừng cũng sẽ không là Jonalino chí ít hắn kia phần linh tính cùng sức tưởng tượng cũng không phải là người bình thường có khả năng có chỉ có hắn loại này tư duy lo diêm kỳ hoa đầu mới có thể để cho hắn tại trên sân bóng có loại này vượt qua nhân loại phạm vi sức tưởng tượng trên một điểm này Tô Đông chỉ có khâm phục nhưng tuyệt không muốn có chương 448 đội ngang chuyên kỳ từ nước Đức trở về Tây Ban Nha về sau Barca ở cuối tuần nên đón La Liga vòng 26 Barca sân nhà nên chiến La Corte dù nà Vì cho giữa tuần trang Ti On lit lưu lực, dịch cắt thay phiên Messi chờ cầu thủ, nhưng Barca vẫn tại mở màn liền lấy được dẫn trước. Tô Đông tại một lần dẫn bóng đột phá lúc, chế tạo đối phương hậu vệ phạm lỗi, thắng được trước trận đá phạt cơ hội. Ronaldo tự mình chủ phạt trúng đích, vì Barca thủ kéo đi chép. Nhưng La có dù nã cũng không phải mặc người chém giết chủ, rất nhanh liền một lần phản kích bên trong, xét dâu cánh phải truyền bên trong, còn đánh đầu giải vây sai lầm, bị đối phương bắt lấy cơ hội. San đều tỷ số điểm số. Tám phút sau, Si sì Vịnh hồ cánh trái truyền bên trong, Tô Đông vùng cấm địa bên trong đánh đầu về làm. Iniesta cùng lên đến trực tiếp giúp bắn, lại một lần nữa đem so với phân vượt qua, 2 so với 1. 5 phút sau, La Cọ Dụ Na lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số, đây là một lần trước trận đá phạt cơ hội, Bồ Đào Nha chung vệ ản dở dạ đánh đầu phá không thành, vì số Potter La Cọ Dụ đem so với phân đổi ngang, 2 so 2. Nhưng ở phút thứ 34, Barca thu được một lần phạt góc cơ hội, Ronaldinho tinh chuẩn đem phạt góc phạt đến vùng cấm địa trung lộ, Tô Đông nhảy lên thật cao, ruột cạn nổ hành hất đầu công cánh cửa, vì Barca lại lần nữa đem so với phân vượt qua, 3 2. Nửa chàng sau đội bên trái tiến về sau, Phút 57, Edmard sân hậu trường đưa ra truyền xa, tô Đông phía trước trận bên trái ngẩng cầu về sau, lội nhập vùng cấm địa, xuyên qua đến sau điểm, cùng lên đến liệu lì nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành. 4 so 2. 4 phút sau, lại là một lần phạt góc, Jonah Dino phạt ra về sau, vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tương bừng, kết quả ai cũng không có cướp được cầu. Bao quát xuất kích thủ môn, ngược lại là mai phục tại sau điểm tô Đông nhẹ nhõm đánh đầu đính vào khung môn. 52. Ba ca cuối cùng nương tựa theo tô Đông lập cú lút. 52 đánh bại Super La cọ rủ, lại lần nữa cầm xuống ba phần. Ba ngày sau, Tramti Olit vòng tháng một năm một đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Ba Ca sân nhà nên chiến Ly Ông. Song phương thủ hiệp, Ba Ca sân khách 3 không đánh bại Ly Ông, cơ hội đã nâng lên lấy được tấn cấp quyền, nhưng sân nhà tác chiến, Ba Ca vẫn như cũ không dám kinh thường. Mở màn về sau, Ly Ông đội liền đảo khách thành chủ hướng lấy Ba Ca phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhưng ở phút thứ 25, đệ cổ trợ công Zona Ronaldinho trước tiếp theo thành, vì Ba Ca khóa chặt thằng cục. Về sau, một hẹp mẹ đi ở dạng nương tựa theo một góc cầu cơ hội, đánh đầu phá không thành, vì Ly Ông lật về một cầu. Nhưng nửa chàng sau đội bên trái tiến về sau, đầu tiên là Tô Đông trợ công Ronaldinho phá không thành đạt được, tiếp lấy chính Tô Đông cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, ba ca sân nhà 3 so với một đánh bại lì ông, tổng số 6 so với một tấn cấp bắt cường. Mà đổi thành bên ngoài một trận tranh tài, Chủ tịch Florentino từ trước cũng không có gây nên Real Madrid cầu thủ thất tỉnh. Cứ việc gã là các cụ ở Madrid đẹp bị chiến bên trong. Sân nhà 2 so với một đánh bại ga giường quân đoàn, nhưng ở giữa tuần trang Diolit sinh tử chiến bên trong, bọn hắn tại sân khách cũng không có đá ra trình độ. Cuối cùng, cùng Arsenal là không so với không bắt tay giảng hòa. Bởi vì thủ hiệp không một sân nhà thất bại, Real Madrid lại lần nữa dừng bước tại trang Diolit vòng tháng một năm một Đây đã là Real Madrid liên tục 3 năm dừng bước tại Champions League vòng tháng 1 năm 16. Cự tinh tụ tập gã là cải cổ, tại Hendy cùng Et chờ đương đánh ngôi sao bóng đá, Faze ga cùng Et chờ tuổi trẻ Tân Tú trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt hận mà về, tiếng nối rời đi Champions League đấu trường. Từ mùa giải sơ hùng tâm bừng bừng, đến sau đó thành tích chập trùng, lại đến về sau chủ tịch từ trước, tất cả mọi người đang nghi ngờ, chi này Real Madrid đến cùng xuất hiện vấn đề gì? Vì cái gì trên giấy mạnh mẽ như thế thực lực đội bóng, kết quả là lại đá cho cái dạng này. Muốn nói cự tinh dưới thực lực chượn, nhưng lại thế nào chượn, cũng không trở thành luân lạc tới này tâm độ động. Trang Thiolite vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại lần hiệp tranh tài ngày kế tiếp, UEFA tại thụy sĩ nỉ ông tổng bộ cử hành rút thăm nghi thức. Tất cả tiến vào Trang Thiolite bắt cường 8 chi đội bóng bị đánh loạn tiến hành rút thăm, lần này cũng không có cùng nước lẩn tránh nguyên tắc. Barcelona vận khí như trước vẫn là rất tồi tệ, rút được đến từ Cagliari AC Milan. Trước mùa giải Quan Á quân đội bóng lại lần nữa gặp nhau, đây tuyệt đối là làm cho người mong đợi cường cường đối thoại. Dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ có rất nhiều người đối đầu mùa giải Trang Thiolite trận Chung kết Đại lịch chuyển nói chuyện say xưa, cũng có rất nhiều người vì AC Milan cảm thấy tức giận, mà bây giờ. UEFA rút thăm liền cho bọn hắn cơ hội. Tại kết quả sau khi ra ngoài, AC Milan ngôi sao bóng đá nhóm liền bắt đầu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, công khai biểu thị đối kết quả rút thăm rất hài lòng. Chờ mong trên người Barcelona báo lên mùa giải trang Dionlith trận chung kết một tiến mối thủ. Ancelotti cũng tin thể mỗi ngày hứa hẹn, lần này chúng ta sẽ dẫm lên Barca thi thể tiến bảng kết. Cuối tuần, La Liga vòng 27, mươi bảy, Barca sân khách khiêu chiến ổ ở Sana. Vừa mới kinh lịch liên trang đại chiến, Barca trên giới đều là thể sắt tinh thần đều mạnh. Ở Sana thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, dị giật đại lao chi này đã từng thời gian dài chiếm cứ La Liga bảng điểm số thứ tịch đội bóng, gần đây biểu hiện có chỗ trượt, rơi xuống vị thứ tư, nhưng vì bảo trụ Chamti onlit tư cách, ổ sạ nạ cũng là tương đương liều mạng. Không tại trạng thái 3K cầu thủ tại mở màn không lâu về sau liền xuất hiện sai lầm. Van der tại một lần xuất kích lúc, từ giữa không trung lấy xuống cầu về sau, vậy mà không cẩn thận rời tay. Cái này dẫn đến ổ sạ nạ hộ công oạn đọ được banh trực tiếp đối mặt không môn. May mắn, tại thời khắc mấu chốt, Marco Senna kịp thời một cái chọt sèn, dùng thân thể chặn đoán đổ sút gol, đem bóng ra cảng ra, không có để đối thủ phá khung thành được. Về sau ổn dạ xú nạ liên tiếp lợi dụng phản kích đến uy hiếp bà ca cầu môn. Đến xuống nửa trang phút thứ 59, đoạn đồ đưa ra một cước thẳng truyền, Marco cô nạ vùng cấm địa bên trong chớp xèn. Đoạt phía trước phong mị lọ sẹ vịt trước đó đưa bóng chặn đứng, song phương thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, hoàn toàn là mị lọ sẹ vịt thu thế không ở, mình ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Kết quả trọng tài chính lại không chút do dự chỗ lấy cực hình, huống bài đem mắt cô phạt hạ không nói, còn đưa đối phương một cái penalty. Cái này lập tức đưa tới ba cầu thủ manh liệt kháng nghị. Mị lọ sẹ việt biểu diễn quá mức, nhưng Osasuna như trước vẫn là nương tựa theo penalty, một không tạm thời dẫn trước. Bị hồng bài phạt một người, lại ném đi một cái penalty, cái này ngược lại khơi dậy 3 ca nộ khí. Một lần nữa kéo cầu về sau, 3K tuy nói thiếu một người, nhưng như trước vẫn là hướng phía Osasuna phát khởi mãnh liệt tiến công. Cầu thủ bắt đầu bệnh thành một sợi dây thửng, cùng chung mối thủ. Nhất là trước trận Zonadino cùng Tô Đông, càng là biểu hiện được càng thêm tích cực. Phút thứ 72, Zonadino được banh về sau, sườn trái đưa ra một cước thẳng chuyển sau lưng, Tô Đông cấp tốc sau trên vào. Phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa bên trái đổi kịp cầu về sau, trực tiếp chân trái giật bắn. bóng ra trực tiếp chui vào ổ xa suna cầu môn. Vì ba ga san đều tỉ số điểm số. Go ổn. Tô Đông dẫn bóng Á. Phút thứ 72, xin nhớ kỹ cái này vĩ đại thời khắc. Phút thứ 72, Tô Đông đánh vào lịch sử tính chất dẫn bóng. Đây là Tô Đông bản mùa giải chương 38 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này khiến hắn đổi ngang xạ dạ cùng san che cái này hai tên chuyển kỳ danh túc đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Vẹn vẹn 27 vòng, To Đông liền đánh vào 38 cái dẫn bóng. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Bản mùa giải Tô Đông còn có cơ hội tại La Liga thi đấu vòng tròn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng xông ra sân bóng đi chúc mừng, sau đó còn đặc địa vây quanh đội khách huấn luyện viên từ trước, cùng dít cắt cùng tiền Cat, cùng ghế dự bị bên trên Messi bọn người vỗ tay chúc mừng cùng ôm. Cuối cùng, hắn bị chạy như bay đến Ronaldinho dùng sức ôm chặt lấy. Đây là một cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa dẫn bóng, đồng thời cũng là phi thường gian nan dẫn bóng. Từ vừa rồi pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy, Marco Sella ngẩng bài đúng là có chấn cãi. Hắn cùng Mỹ lọ sẽ vịt không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chúng ta chỉ có thể nói, Mỹ lọ sẽ vịt biểu diễn quá giống như thật, đem trọng tài chính đều cho lừa gạt. Mười người tác chiến, ba ca ngược lại bị đá càng thêm tích cực chủ động, Tô Đông cũng rốt cục bắt lấy cơ hội, đánh vào mình bản mùa giải trường 38 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng, cái này khiến hắn đuổi ngang 16 năm trước, từ Mexico chuyển ứng kỳ ngôi sao bóng đá Sanchez tại Real Madrid sáng tạo đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Để chúng ta nhớ kỹ thời gian này, nhớ kỹ đêm này, nhớ kỹ người này. Năm gần 21 tuổi Tô Đông đã đuổi ngang La Liga trong lịch sử hai đại kỷ mà chúng ta cũng tuyệt đối có lý do tin tưởng, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 11 vòng tình huống dưới, Tô Đông tuyệt đối có cơ hội sáng tạo một cái hoàn toàn mới dẫn bóng ghi chép, này lại là một cái để người đến sau càng thêm khó mà vượt qua độ cao mới. Tô Đông đánh vào La Liga chương 38 cái dẫn bóng. Cái này một cọc tin tức tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên truyền khắp các nơi trên thế giới, nhất là tại Tây Ban Nha cùng châu Âu giới bóng đá, càng là đưa tới to lớn tiếng vọng. Phải biết, bản mùa giải cho tới bây giờ, tứ đại thi đấu vòng tròn đông đảo xạ thủ bên trong, đến nay còn không có cái nào đạt được tay dẫn bóng số có thể vượt qua 30 cầu. Cái này khiến Tô Đông tại Đông Đảo đạt được trong tay lộ ra hạt giữa bầy gà, nhất kỷ tuyệt trần. Lúc này mới 27 vòng liền đã đánh vào 30 tăng cầu, dẫn bóng hiệu suất viễn siêu hắn quá khứ hai cái mùa giải. Support Daily liền phân tích Tô Đông cho tới bây giờ 38 cái dẫn bóng, cho rằng Ronaldinho, Messi cùng Iniesta là Tô Đông thích nhất đồng đội, bởi vì bọn hắn cho hắn trợ công nhiều nhất, để cổ cùng thụ thương xả vì cũng thế. Có thể nói, chính là bởi vì trung quanh có dạng này một đám xuất sắc trợ công tay, để Tô Đông có thể phía trước trận công thành nổ trại, dẫn bóng như nước thủy triều. Không chỉ có như thế, Sports Daily còn phân tích Ronaldo, Toàn Đông cùng Messi đôi này tam xoa kích số liệu, kết hợp bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện, cho rằng đây là ba ca La Liga, thậm chí là Châu Âu giới bóng đá từ trước tới nay sắc bén nhất tiến công tam xoa kích. Cái này ba tên cầu thủ tại mũi tiến công biểu hiện có thể xương mộng ảo, bọn hắn hợp thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiến công tổ hợp, đồng thời cũng làm cho ba ca đá ra Mỹ luôn mỹ hoàn thế công bóng đá. Sports Daily cho rằng ba ca có được như thế tam xoa kích là bản mùa giải lấy được xuất sắc thành tích cam đoan. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng tại Toàn Ronaldinho cùng Messi tam xoa kích dẫn đầu dưới, Barca đem thành lập được một cái hoàn toàn mới đỉnh phong vương triều, bọn hắn là fan bóng đá mang đến càng thêm đặc sắc, càng có lực công kích nghệ thuật bóng đá. Mà toàn thế giới cũng đều đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ lấy Tô Đông đánh vào hắn chương 319 cậu. Chương 449, nguyên lai Tô Đông không phải tinh thần. Cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái là một môn hư vô phiêu miểu huyền học. Cho dù là Mujinho dựa vào thành danh huấn luyện hệ thống, cũng chỉ có thể mức độ lớn nhất thông qua khoa học phương thức, tận lực khống chế cầu thủ trạng thái từ đầu đến cuối ở vào một cái tương đối bình ổn khu ở giữa, mà không, có biện pháp là một đường thẳng. Mà khi ngươi càng là chấp nhất tận lực theo đối lúc, nó ngược lại có thể sẽ càng hỏng bét. Trên thế giới sự tình thường thường chính là như thế kỳ quái. Đương toàn bộ Tây Ban Nha rơi bóng đá, thậm chí toàn bộ châu Âu rơi bóng đá đều đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy Tô Đông lại đánh vào một cầu lúc, tại giao đấu Giososi Hesdắt trong trận đấu, Tô Đông đá ra 8 chân sút gol, vậy mà không có một lần trúng đích. Khiến cho người bất ngờ chính là, ngoại trừ một lần bị đối phương thủ môn đập ra bên ngoài, còn lại 7 lần tất cả cũng không có bắn tại trong khung cửa. Cuối cùng, Barca như trước vẫn là lấy sân khách 2-0 điểm số đánh bại Giososi Hesdắt. Sau trận đấu, nhiều nhà truyền thông phân tích trận đấu này lúc, cường điệu nâng lên Tô Đông đạt được hiệu suất đột nhiên trưởng. trợn. Xẻma điện đài Kim Bài người chủ trì Zhe La Mò Hệ Nạ liền cho rằng, cái này bởi vì Tô Đông có chút tận lực theo đuổi sút gol cấp độ. Loại này tận lực, có lúc ngược lại là vưng nhũ. Zhe La Mò Hệ Nạ cho rằng, tất cả mọi người rất bình thường kia lý giải giờ này, khắc này Tô Đông tâm lý cùng áp lực. Hắn biết mình cần một cái dẫn bóng, cũng rất muốn nếu lại tiến cái kia cầu, nhưng chính là vào không được. Cái này rất giống cách một tấm giấy cửa sổ, lúc nào xuyên phá, Tô Đông liền thủy biến. Zhe La Mò Hệ Nạ cho rằng Không phải tất cả siêu cấp xạ thủ đều là sinh ra liền châu bút âm ầm, tất cả đều là dựa vào không ngừng dẫn bóng tích lũy lòng tin, không ngừng mà đột phá tự thân cực hạn, đánh vỡ vốn có hạn chế, tiến tới thu hoạch càng nhiều lòng tin, để tự thân trở nên càng thêm cường đại, không thể chiến thắng. Tô Đông mới 21 tuổi, hiện tại cũng mới 20 tháng vòng, hắn còn có rất nhiều thời gian. Giữa tuần, La Liga chương 29 vòng, Barcelona sân nhà nên chiến với Getafe. Barca mở màn 4 phút liền ngoài ý muốn ném cầu, nhưng ở phút thứ 22 liền san đều tỷ số điểm số, cái này dẫn bóng là tới từ đối thủ phạt lưới, nhưng thú vị là tạo thành phản lưới suốt gôn là đến từ tô đông. lúc ấy tô đông lên chân thời điểm, tất cả mọi người coi là cầu sẽ tiến, kết quả lại đụng phải phòng thủ cầu thủ chân, cuối cùng biến hướng tiến vào cầu môn. vì ba ca san đều tỷ số điểm số. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, tô đông liên tục lên chân đều không thể phá khung thành, ngược lại là tại một lần phản kích chung, trợ công messi dẫn bóng, về sau zonaldo cũng tiến vào một cầu. cuối cùng 3 ca là 3 so với một nghịch chuyển ghe tapé. tô đông liên tục hai trận tranh tài chưa đi đến cầu. đối với kết quả này, tây ban nha truyền thông cùng châu âu truyền thông phổ biến cảm thấy buồn cười, lại mười phần bất đắc dĩ. Cho dù là thân cận Real Madrid báo AS đều cho rằng, không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn Tô Đông thực lực, nhưng hắn hiện tại cần dựa vào chính mình đến đánh vỡ cái này dẫn bóng thiếu, mặc dù hắn mới hai vòng chưa đi đến cầu. Chúng ta đã thành thói quen Tô Đông liên tục dẫn bóng, chúng ta đối với hắn đưa ra cao hơn yêu cầu, đến mức có rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy, Tô Đông hai vòng không dẫn bóng, đã là cái vấn đề lớn, thật tình không biết, giống Tô Đông dạng này liên tục dẫn bóng mới là chuyện mới mẻ. Ngay cả Real Madrid tiếng nói đều nói như vậy, còn lại truyền thông thì càng là tha thứ. Cớ du tại mình chuyên mục bên trong cũng biểu thị, Tô Đông hẳn là tận lực thả lỏng, không muốn có thể tận lực theo đội dẫn bóng. Cái này rất giống là đang theo đuổi nữ hài tử, hẳn là thích hợp bảo trì một chút khoảng cách, khoảng cách sẽ sinh ra đẹp, mà mỗi người đều sẽ có truy cầu đẹp khát vọng, đây chính là dẫn bóng độc lập. Rio Magic tiên phong Ronaldo cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nâng lên Tô Đông, hắn biểu thị đây không phải cái vấn đề lớn gì. Ông trời của ta, hắn mới 2 trận không dẫn bóng, các ngôi liền chế tạo tin tức, còn lại tiên phong có đã mấy trận không dẫn bóng, đây không phải là muốn ổn ảo lận trời rồi. Làm người từng chạy, Ronaldo đề nghị, Tô Đông hẳn là triệt để bùng lòng, tốt nhất đi cuồng hoàn một trận. Không biết địa phương. Không quan hệ, điện thoại cho ta, ta giúp ngươi tổ chức. Lại hoặc là Hắn thích một mình đi thâu hoàn. Hiện La Liga mùa giải dẫn bóng nhiều nhất người giữ kỷ lục, đã từng hiệu lực tại Atletico cùng Real Madrid Mexico tiên phong Sanche cũng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn mâng lên tô đông gặp được tình huống là bình thường. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó ta là tại trường 31 vòng liền đánh vào 33 cầu. trước lúc này, ta là liên tục 7 vòng đánh vào 9 cái dẫn bóng, lúc ấy tất cả mọi người, bao quát chính ta, đều cảm thấy nhất định có thể phá kỷ lục. Nhưng ngươi biết không, cũng là bởi vì ghi chép còn tại đó, ta ngược lại áp lực rất lớn, sau đó ba lượt trong trận đấu đều không thể dẫn bóng. Loại kia áp lực thật đặc biệt lớn, cả người đặc biệt sốt ruột, liền nghĩ không được, ghi chép sắp không phá được, nhưng càng sốt ruột liền càng vào không được cầu. Cái kia mùa giải ta chưa từng có vượt qua hai vòng không dẫn bóng, ba lượt dẫn bóng thiếu đối ta mà nói, đã là cực hạn. Thế là, tại vòng 35, ta lập cú đút, buộc mình lại đi đi tới một bước, khoảng cách sạ dạ ghi chép chỉ có 3 cái cầu, thi đấu vòng tròn còn có ba lượt, thế là ta thì càng sốt ruột, cơ hồ ban đêm đều không cách nào hảo hảo đi ngủ, kết quả, lại là liên tục hai vòng dẫn bóng thiếu, mai cho đến một vòng cuối cùng, bị bức phải không có cách nào, bạ phát một cái ha chi. San Sanche nhắc lên mình năm đó đổi ngang xạ dạ ghi chép quá trình, vẫn như cũ cảm thấy mười phần tiếc hận. Nếu như dựa theo ta hiện tại tâm thái đi xem, ta cho là ta quá sốt ruột, hẳn là thả lỏng, nhưng lúc đó cả người tâm thái chính là như vậy, cho nên ta đề nghị, Tô Đông hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, chết để thả lỏng, đừng đi nghĩ ghi chép sự tình. Đương nhiên, ta biết cái này rất khó, bởi vì chúng ta đều là người, không phải tinh thần, không có khả năng không suy nghĩ lung tung. Cuối tuần, La Liga trường 30 vòng, 3 ca sân khách khiêu chiến Malaga. Lúc trước... Dịch Cát cùng Ken Cật đều tuần tự tìm tới Tô Đông nói chuyện, hy vọng có thể trợ giúp hắn điều chỉnh xong, cũng tại sân khách giao đấu Malaga trong trận đấu, không có đem hắn đứng vào danh sách lớn. Kết quả, Barca tại sân khách không so với không chiến bình Malaga. Tô Đông đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Tuy nói ở cuối tuần nghỉ ngơi một trận, nhưng 3 ngày sau, Barca sân nhà lên chiến AC Milan trong trận đấu, Tô Đông vẫn không thể nào dẫn bóng. Sân nhà tác chiến, Barca chủ động quá độ một chút không chế bóng, dẫn đến tự thân không chế bóng xuất thậm chí còn không bằng đen đỏ quân đoàn, càng nhiều là chuyên chú vào phòng thủ kiên cố tính chất, trước trận tiến công thì là dựa vào tại Tô Đông. Ronaldinho cùng Messi, nhất là Tô Đông, là ba ca tiến công mũi tên nhân vật. Mà Tô Đông biểu hiện cũng là 10 phần tích cực, cũng sáng tạo được không ít cơ hội. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Iniesta bên phải bên cạnh sườn bộ đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng chuyền bóng, Tô Đông cắm vào vùng cấm địa về sau, được banh trụ qua cả Lạt tờ, chân trái đánh ra một cái đầy bắn, thẳng đến cầu môn góc xa. AC Milan thủ môn đi đã suất kích đến nửa đường, nhìn thấy Tô Đông đột nhiên trụ qua cả Lạt tờ mới xuất hiện chân, lúc này ra sức cứu thua. Di đầu ngón tay đụng phải Tô Đông sút gol, cầu thế đi vẫn như cũ không thay đổi nhưng góc độ thoáng sai lầm một chút, khó khăn lắm sát bên trái cột dọc ra ranh giới cuối cùng, tô đông lại một lần bỏ lỡ cao Minh phân cơ hội tốt. Về sau 3 ca tiếp tục nắm giữ quyền chủ động, không ngừng mà sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 16, sáu, cô ta cụ tạ ở phía sau phòng tuyến đuổi lửa, tùy tiện truyền bóng cho cạ lạt tờ. Kết quả tô đông vượt lên trước một bước, tạ cạ lạt tờ trước đó đưa bóng cất đi, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Sau lương xì độc thậm chí đã không nhịn được suất thủ kéo tung hắn, nhưng tô đông vẫn như cũ dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Tại phía trước cầu môn chín mét chỗ, chân phải bên ngoài vu bàn chân đẩy bắn cầu môn dưới góc phải, thời khắc mấu chốt đi đả tại thân thể đã bị tô đông lừa qua, mất đi cân bằng tình huống dưới, ngã xuống đất lúc ra chân đưa bóng cản ra. ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, tô đông còn thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hắn bên phải đường được banh về sau, cấp tốc người cầu phân qua, hất ra nệ tạ, mắt thấy liền muốn hình thành đơn ao, cổ sạ cụ tạ đâm nghiêng bên trong giết ra, dùng thân thể ngăn trở tô đông, bước đoạt lúc ra chân đạp đến tô đông ngu bàn chân, tô đông mất đi cân bằng sau ngã xuống đất. trong tay chính cho ba ca một lần trước trận đá phạt cơ hội, cũng đối cổ sạ cụ tạ cho thẻ vàng, hơn nửa hiệp không so với không, nửa tràng sau so đổi bên tái chiến về sau. Baka vẫn tại không ngừng mà sáng tạo ra cơ hội. Tô Đông càng là biểu hiện được nhất là ra sức, cũng thu được mấy lần cơ hội tốt, nhưng cũng tiếc, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể phá khung thành đạt được. Nhất là tại phút thứ 75 lần kia, Messi cánh phải như chuyển, Tô Đông phía trước cầu môn 8 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa, cơ hội là thế tại tất tiến, thật không nghĩ đến, thủ môn đi dạn như có thần trợ, phản ứng cực nhanh, trực tiếp một cái tú thua, đưa bóng phong ra. Bờ ra di thủ môn Thanh này thần kinh đao tại sân Nukem, biểu hiện được thần hộ kỳ thần. Cuối cùng, Baka tại sân nhà không so với không tiếc Hoa Milan, Didier được truyền vì toàn trường tốt nhất cầu thủ cái này điểm số để cho người ta 10 phần khó mà tiếp nhận bởi vì nhìn chung cả tràng tranh tài ba ca biểu hiện được càng tốt hơn phá khung thành cơ hội tốt càng nhiều nhất là tô đông chí ít có 3-4 lần tuyệt hảo cơ hội nhưng hoặc là thủ môn biểu hiện xuất sắc hoặc là đối phương phạm lỗi cuối cùng đều để tô đông không thể hình thành dẫn bóng không tính malaga kia một trận tô đông đã liên tục 3 trận tranh tài chưa đi đến cầu tất cả mọi người đối với cái này đều cảm thấy rất bình thường không thích ứng nguyên lai like, tô đông cũng sẽ có dẫn bóng thiếu cứ việc ba lượt không dẫn bóng dẫn bóng thiếu nói ra có chút quá hà khắc rồi nhưng đối với tô đông lai nói quả thật là như thế Chí ít tại gần nhất ba cái mùa giải, hắn chưa hề không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Đối với cái này, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều phổ biến biểu thị tha thứ, hy vọng Tô Đông có thể mau chóng điều chỉnh xong. Dịch cắt tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên biểu thị, Tô Đông trạng thái không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả nhìn qua tranh tài người đều biết, Tô Đông trạng thái phi thường xuất sắc, hắn là toàn trưởng tranh tài tất cả cầu thủ bên trong, uy hiếp lớn nhất cầu thủ, có 102, hắn đã sáng tạo ra chí ít 4 lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng cũng tiếp đều không thể hình thành dẫn bóng. Dịch cho rằng, Tô Đông thiếu khuyết một chút vật lý Tô Đông xin miễn tất cả ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn không muốn ở thời điểm này trả lời một chút, hắn không muốn trả lời vấn đề. Hắn biết mình gặp một vài vấn đề, vật khí hỏng bét vẹn vẹn chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn vẫn là chính hắn nhân tố. Hắn một mực tại cố gắng điều chỉnh, nhưng cái này cần một chút thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại, Tô Đông thiếu thốn nhất chính là thời gian. Sân nhà không so với không chiến bình AC Milan, lần hiệp nhất định phải cầm xuống, nếu không, Barca đem dừng bước tại Bắc Cường. Đây là Tô Đông vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mà Tô Đông đối kháng loại này tình cảnh phương thức chính là huấn luyện càng thêm điên cuồng huấn luyện, hắn muốn đem trạng thái một chút xíu nghiền ép ra. Trương 450, người khác có thể, nhưng tô đông không được. màn đêm buông xuống, người đi nhà trống, kết thúc huấn luyện cam bá thể dục thành trống rỗng. Trung quanh còn tại khởi công xây dựng, dựng lấy giàn giáo huấn luyện lâu, còn chưa hoàn thành trại sân bóng, để cả tòa cam bá thể dục thành phẳng phất giống như là chưa làm xong công trường. đội một chủ huấn luyện lâu trong phòng thể hình lộ ra sáng sủa ánh đèn, từ to lớn rơi xuống đất pha lê màn tường nhìn đi vào, có thể rõ ràng mà nhìn thấy tô đông chính đối khí giới tiến hành huấn luyện. Tại trung bình hắn, Nulu Nodu, Vitorsca lại trở tư nhân huấn luyện viên đoàn đều đang quan sát, thỉnh thoảng lại ghi chép số liệu. Gờ rằng đạo đỉnh thì tại một chỗ khác vật lý trị liệu khôi phục trong phòng tiến hành chuẩn bị, chờ một chút Tô Đông kết thúc huấn luyện về sau, sẽ đi thẳng tới nơi này tiến hành xoa bóp cùng khôi phục. Đây đã là Tô Đông mỗi ngày huấn luyện làm theo thông lệ. Messi cùng Iniesta thì là ung dung thành thơi ngồi tại, đoán chừng là từ cầu thủ phòng nghỉ dọn tới nửa năm trên đế, nhìn xem luyện được mồ hôi đầm địa Tô Đông, miệng bên trong lại có chút ít phàn nàn. Ngươi cũng đừng để ý tới những cái kia nát miệng ra hỏa, bọn hắn đối ngươi yêu cầu quá mức hà khắc rồi. Messi tràn đầy phàn nàn ăn đùi. Hắn cảm thấy nếu như bên ngoài những cái kia truyền thông đều cầm trách móc nặng nghề Tô Đông yêu cầu đến trách móc nặng nghề hắn, vậy hắn khẳng định sẽ nổi điên. Vì sao? Bởi vì Tô Đông ba trận tranh tài chưa đi đến cầu, nhưng hai trận tranh tài không có đá, trực tiếp liền bị phun ra. Cứ việc đều không phải là quyền uy đại báo, mà là một chút vì đổi lấy lượng tiêu thụ không có gì danh giới cuối cùng báo nhỏ, nhưng cũng là quá mức hạ khắc. Ngay tại hôm qua, To Đông lại lần nữa vắng mặt ba ca giao đấu giả xỉn sạn tăng đỡ tranh tài, mà trận này ba ca hai so hai sân khách chiến bình giả xỉn sạn tăng đỡ, vì sân khách giao đấu AC Milan tranh tài. Dịch các thậm chí chỉ an bài ba tên chủ lực cầu thủ ra sân. Tô Đông không ở tại bên trong. Thế là, hôm nay, một chút báo nhỏ lại bắt đầu lẫn lộn, nói Tô Đông không tự hạn chế dẫn đến trạng thái dưới trượt, còn có nói Tô Đông bệ bội nhiều việc hoạt động thương nghiệp kiếm tiền, trước đó chạy tới nước Đức loại hình vân vân. Nhưng ba ca trên dưới đều hết sức rõ ràng, Tô Đông đi nước Đức là đi vô tới liên hợp quốc công ích video, cùng kiếm tiền có quan hệ gì? Nói tóm lại một câu, Tô Đông đã liên tục năm trận hoặc vắng mặt hoặc không dẫn bóng, tôi ác tẩy trời. Leo nói đúng, không cần thiết đi cùng những tên kia được khí. Iniesta cũng quên ngủ. Tô Đông vẫn tại thờ hồng hồ huấn luyện, nhưng hai vị hảo hữu nói chuyện, hắn đều nghe được, chỉ là không dành đáp lại. Nuno Just thì là nhìn một chút Tô Đông, lại nhìn một chút Messi cùng Iniesta, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, hai cái này tiểu gia hỏa chính là quá đơn thuần, hoặc là nói là quá quan tâm Tô Đông. Quan tâm sẽ bị loạn. Tô Đông thực sẽ do ngoài ý muốn giới truyền thông nói cái gì. Nếu như hắn để ý lời nói, làm sao có thể có hiện tại loại biểu hiện này. Tô Đông chân chính để ý vẫn là biểu hiện của mình, hắn có thể cảm giác được mình đang ở tại một cái bình cảnh giai đoạn, hắn cố gắng muốn đi đột phá muốn đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, bởi vì hắn biết, này sẽ là một cái mới tinh, càng rộng lớn hơn thế giới. nhưng ở giấy cửa sổ không có xuyên phá trước đó, thường thường là tối làm cho người hít thở không thông. đây chính là tô đông hiện tại đối mặt vấn đề. nhưng hai cái này tiểu gia hỏa cũng là tốt bụng, bằng không ba ca toàn đội đều đang huấn luyện kết thúc về sau, đúng giờ chuẩn chút rời đi, chỉ có bọn hắn lưu lại, ngồi tiếp tô đông huấn luyện, còn hung hăng nói liên miên lại ngại, nói không ngừng. nghĩ tới đây, Nuno nụ lại nhìn một chút tô đông, nhịn không được cũng mở miệng. kỳ thật, hai người bọn hắn nói đến cũng không sai, chỉ là ngươi không cần thiết đi chỉ trích những cái kia truyền thông. Vì cái gì? Messi cảm thấy rất kỳ quái. Yêu cầu như thế hà khắc, hơn nữa còn như thế thành kiến, làm sao lại không thể đi trách cứ họ nhóm? Rất đơn giản, bởi vì hắn là Tô Đông. Messi cùng Iniesta liếc nhau một cái, đều đang nhấm nuốt lấy nụ lụp run câu nói này. Nếu như Tô Đông chỉ là phổ thông cầu thủ, những cái kia truyền thông đoán chừng cũng sẽ không như thế làm khó dễ hắn, nếu như hắn chỉ là ba ca đội một chủ lực cầu thủ, truyền thông yêu cầu có lẽ sẽ cao một chút, nhưng hắn mới 21 tuổi, đoán chừng cũng liền cùng báo AS đối đãi rồi nói không chừng sẽ còn hung hăng khen một trận. Nhưng hắn là Tô Đông, liên tục 2 năm 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất được chủ, tất cả mọi người đối với hắn yêu cầu cùng chờ mong tự nhiên cũng cùng người bình thường không giống, muốn so những người khác cao hơn càng hạ khắc, người khác có thể mấy vòng không dẫn bóng, không có quan hệ, nhưng Tô Đông không được. Người khác có thể thụ thương, vắng mặt mấu chốt tranh tài, nhưng Tô Đông không được. Người khác có thể lên trận sau thua cầu, nhưng Tô Đông cũng không được. Nhưng các ngươi phát hiện không có, bọn hắn không phải từ ngay từ đầu liền đối Tô Đông đưa ra cao như vậy như thế hạ khắc yêu cầu, mà là chậm rãi từng chút từng chút tăng giá cả, bởi vì Tô Đông biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, lúc đầu tiêu chuẩn đã không thích hợp nữa hắn. Mọi người sẽ ở vốn có trên cơ sở, đối với hắn đưa ra cao hơn mong đợi cùng yêu cầu. Nuno rút nói đến đây lúc, để tay lên ngực tự hỏi, cũng không khỏi cảm thấy tô Đông sắc thực quá khó khăn. Nhưng cái này còn không phải khó khăn nhất thời điểm. Ta có thể tưởng tượng được, nếu như ngươi lần này phá vỡ ghi chép, quay đầu bọn hắn sẽ muốn cầu ngươi đánh vỡ mình ghi chép. Chờ tới khi nào, ngươi lấy không được quan quân, lấy không được giày vàng, Trang Ti On Lit bị đào thải, thậm chí tương lai ngươi thật tiến vào đội tuyển quốc gia, lại không biện pháp dẫn đầu Trung Quốc đội tiến bước cùn, đều sẽ trở thành bọn hắn chỉ trích tiêu điểm. Nói đơn giản một chút, bọn hắn đối ngươi yêu cầu sẽ càng ngày càng cao cao đến để tất cả còn lại cầu thủ chuyên nghiệp đều khó mà tưởng tượng. Đây chính là nhân tính. Ngươi có thể đem nó xem là áp lực, nhưng cũng có thể coi là động lực, bởi vì ngươi là tô đông. Ngươi tại vị trí này, liền muốn gánh chịu dạng này chỉ trích. Từ xưa đến nay, cơ hồ tất cả cự tinh đều là dạng này, nhất là khi tiến vào truyền thông cùng internet thời đại, càng là như vậy. Khác nhau chỉ là ở chỗ, có người khắc phục, cũng chuyển hóa làm động lực, mà có người gánh không được áp lực, hỏng mất. Messi cùng Iniesta nghe được đều mười phần lũy dưới, đây là người sao? Trang Tiolli bị đào thải liền bị chỉ trích. Ai có thể mỗi cái mùa giải đều cầm Trang Tiolli? Trung Quốc đội vào không được gật cột cũng phải bị chỉ trích, Tiêu đoán chừng ngay cả thượng đế đều muốn khóc. Nhưng lại tưởng tượng, Nuno Juzo nói như vậy cũng không sai, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Tô Đông tình huống hiện tại chính là như thế. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đã đối đãi Tô Đông tiêu chuẩn, rõ ràng muốn so những người khác cao hơn. Chiếu ngươi ý tứ, Tô Đông liền muốn một mực dạng này, cùng loại áp lực này làm đấu tranh. Iniesta quan tâm hỏi. Nuno Juzo cũng có chút đồng tình nhìn xem Tô Đông, thở dài, không phải đâu. Từ bộ sao? Thi đấu thể dục chính là như vậy, không giờ khắc nào không tại trên đấu khác nhau chỉ là đối thủ khác biệt thôi. Cái này cũng vì cái gì mọi người đều ở nói, cầu thủ chuyên nghiệp đánh đến đỉnh phong, đã không còn là liều thiên phú, mà là tại liều lực lượng tinh thần. 98 năm gật cốt về sau, Beckham hồng bài để hắn trở thành ngàn người chỉ trỏ. Lúc ấy hắn đối mặt tình cảnh có bao nhiêu đáng sợ, nhưng kết quả đây, hắn gắng gượng qua tới, trở thành thế giới bóng đá vạn người mê. Liên tục trọng thương để Ronaldo tiếp nhận thường nhân chỗ vinh viễn không cách nào tưởng tượng áp lực, nhưng hắn cũng gắng gượng qua tới, thế là hắn lấy được toà thứ ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Di không có bị quá áp lực sao? Cung, từ Juventus chuyển nhượng đến Real Madrid nửa trước niên, hắn dẫn thế giới đệ nhất thiên giới quan hoàn, biểu hiện lại cũng không lý tưởng, khi đó áp lực của hắn lớn bao nhiêu. Hắn đối mặt chỉ trích có bao nhiêu mánh liệt. Hắn gắng ngựa qua đến về sau, lúc này mới có lẽ hai niên trăm tí honlit trận chung kết một cấp kia thiên ngoại phi tiên. Không trải qua mưa gió, là không gặp được cầu rồng. Nuno Cruz mong muốn biểu đạt, chính là như vậy một cái đạo lý đơn giản. Tại Nuno Cruz nói xong, Messi cùng Iniesta còn tại cự tuyệt lời nói này thời điểm, Tô Đông đã kết thúc nhiệm vụ huấn luyện Thở hồng hộc từ vị tổ sặc ạ là trong tay tiếp nhận khăn mặt, dùng sức sát mua hôi, đồng thời cũng nhìn một chút tư nhân huấn luyện viên cùng hai vị đồng đảng, Tô Đông nhịn không được lắc đầu. Các ngươi thật nháo nhào. Nói xong, đứng dậy đi. Chúng ta nhau nhau. Messi cùng Iniesta lập tức bị khuất. Hai người hai mặt nhìn nhau, trực tiếp liền đuổi theo muốn cùng hắn lý luận một phen. Thật sự là hảo tâm gặp xét đánh, chúng ta quan tâm ngươi mới lưu lại cùng ngươi, ngươi còn nói chúng ta nhau nhau. Quá mức. Thật quá mức. Mặc kệ, ngươi không mời khách ăn cơm, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Đúng đúng đúng, mời ăn tiệc. Hai cái không cần mặt mũi tiểu gia hỏa đuổi theo. Thô Đông nhất định phải chú ý. Tại AC Milan trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Ancelotti cũng không có ngoại giới tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Thô Đông dẫn bóng thiếu, hắn ngược lại so với ai khác đều lo lắng. Giống hắn tình huống như vậy, hoặc là liền tiếp tục quẩy quại, chỉ khi nào nắm lấy cơ hội, lập tức liền nên đón bục phát, quá khứ trong khoảng thời gian này chỗ tích góp được tới năng lượng sẽ triệt để bạo phát đi ra, ép đều ép không được. Cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân Ancelotti cùng tạ số ti, so với ai khác đều rõ ràng cầu thủ chuyên nghiệp tình huống cái loại cảm giác này tựa như là một cái từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu solo dân fà, rốt cục tại đói khát nhiều năm sau đưa trước bạn gái, vậy còn không hàng đêm xin ca, mỗi ngày mà phạt, bạn phát đi ra tinh lực tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Sơ tem đã cánh phải thủ Ronaldo, thủ hiệp hiệu quả không tệ, tiếp tục như thế đá. Tạ số tí hỏi, Ancelotti nhẹ gật đầu, Neytta vẫn là phải bên trên, cánh trái để mạ mà đi, nhỉ đi thủ Messi, kia cổ Tạ cụ Tạ đâu, Tạ số tỷ quan tâm hỏi, tên này lao tướng tại thủ hiệp trong trận đấu phạm vào rất nghiêm trọng sai lầm, nếu như không phải đi đã phát huy dũng mãnh phi thường cầu môn sớm đã bị Tô Đông cho phá, Tô Đông dẫn bóng thiếu cũng không trở thành làm đến hiện tại. Bên trên cả Lạt tở đi, dạng này tương đối ổn thỏa một chút. Ancelotti hơi lung túng một chút. Kỳ thật, các Lạt thở cùng mẹ tạ tổ hợp có thể hay không đông lại Tô Đông, hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì thủ hiệp hai người làm được cũng không mười phần lý tưởng, cũng không có biện pháp, hắn tiền bạc bây giờ bên trên cũng nhiều như vậy người. Từ thủ hiệp biểu hiện đến xem, AC lan phòng tuyến sắc thực rất khó thủ được Tô Đông, bị đột phá nhiều lần, nhưng đi đã biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường, thậm chí có thể nói là siêu trình độ phát huy. Đơn thuần từ thủ hiệp biểu hiện đến xem, Nói đi đại là thế giới trình độ cao nhất, không có chút nào quá đáng. Chỉ là ai cũng không biết, hắn thứ hai hiệp còn có thể hay không bảo trì thủ hiệp tiêu chuẩn. Ancelotti đối với mình năng lực có lòng tin, đối địch cắt chấp giáo đặc điểm cũng đầy đủ hiểu rõ, hắn có lòng tin tại chỉnh thể kỹ chiến thuật phương diện ngăn chặn Barcelona, chí ít không rơi vào thế hạ phòng, mấu chốt chính là hai đội cầu thủ Lâm Tràng phát huy, mà lớn nhất không ổn định nhân tố chính là Lâm vào dẫn bóng thiếu Tô Đông. Hắn mới là trận đấu này lớn nhất lo lắng. Chương 451, các ngươi không tin tại sao? Ngày 5 tháng 4, Milan San Siro sân bóng. Trong khi Onli bắt cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, Barcelona sân khách khiêu chiến AC Milan. Tại hiện trường gần 8 vạn tên đen đỏ fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, AC Milan tử vừa mới bắt đầu liền đối Barcelona khởi sướng mạnh liệt tiền công. Cái này có chút vượt quá ba ca ngoài ý liệu. Dựa theo dịch cắt lúc trước bố trí, hắn càng hy vọng thông qua kỹ thuật ưu thế đến khống chế lại cầu quyền, đem tiết tấu thả chậm xuống tới, cam đoan mình cục diện ưu thế, sẽ chậm chậm đối AC Milan tổ chức tiền công. Nhưng Ancelotti rõ ràng không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy, hắn càng ưa thích đội bóng tăng tốc tốc độ tấn công, nhất là Kaká vừa ra du cầu thủ cầm băng tốc độ tiến lên thật nhanh, lại thêm song tiên phong lớn ỉn dạ phỉ cùng sầm chèn cổ. cái này khiến AC Milan từ thủ chuyển công hiệu suất phi thường cao, lại thêm 3 ca điện hình công mạnh thủ yếu. hắn tin tưởng, chỉ cần AC Milan nhanh chóng thúc đẩy, 3 ca hậu phòng tuyến sẽ rất khó chống đỡ. tranh tài ngay từ đầu, cả cả chỉ bằng mượn một lần dẫn bóng đột phá, vì AC Milan thắng được một góc cầu. vẹn vẹn qua một phút, sầm chèn cầu ngay tại trước trận cầm băng đột phá, chế tạo quần phạm lỗi, vì AC Milan thắng được một lần trước trận đã phạt cơ hội, tớ lô đá phạt chế tạo sở tẹm khoảng cách gần đánh đầu. Cùng nhanh tiết tấu tiến công khác biệt, AC Milan phòng thủ đối 3K trước trận tam sao kích hạn chế phi thường nghiêm mật, đồng thời không ngừng thông qua phạm lỗi chiến thuật đến ngăn cản 3K tiến công, đánh gãy 3K tiết tấu. Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi đều tuần tự gặp được đối phương phạm lỗi, nhưng động tác đều tương đối sạch sẽ, đều là ra ngoài phòng thủ mục đích, điều này cũng làm cho 3K không thể làm gì. Khi tiến vào thứ 10 phút sau, AC Milan đánh ra qua một đợt cao chiều, tuần tự chế tạo ra hai lần rất có uy hiếp sút gôn cơ hội, cứ việc đều không thể hình thành phá khung thành được, nhưng đủ để để 3 kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngược lại là 3 tại mở màn chiến thuật bố trí bị đối thủ xáo trộn tình hung dưới chủ động khai thác cẩn thận sức lực càng nhiều là cố gắng nếm thử thả chậm tiết đấu đưa bóng khống chế lại đến mức ở phía trước 20 phút trong trận đấu thậm chí đều không thể hình thành uy hiếp sút côn tô Đông toàn trường lần thứ nhất chế tạo uy hiếp là tại phút 26 lúc, hắn tiếp vào đến từ hậu trường Iniesta chuyển bóng về sau thoát khỏi cạ lạt tơ dẫn bóng đột phá mà đi cạ lạt tơ đuổi sát ở phía sau bất đắc dĩ tình hung dưới phía sau chuyền bóng phạm lỗi đạt được thẻ vàng đưa cho Barca một lần vị trí không tệ trước trận đá phạt cơ hội nhưng cũng tiếc Ronaldo chủ phạt đá phạt trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên Khi tiến vào 25 phút sau, AC Milan tiến công bắt đầu chậm dần, Barca kỹ thuật ưu thế dần dần hiện hiện ra, khống chế bóng cũng bắt đầu tăng nhiều, nhưng đối mặt AC Milan phòng thủ, Barca cũng như trước vẫn là không thể sáng tạo ra có uy hiếp tiến công. Cái này khiến tranh tài có vẻ hơi giằng co. Ancelotti tại mở màn đoạt công không có kết quả về sau, bắt đầu khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật. Barca hơn nửa hiệp nhất có uy hiếp một lần tiến công phát sinh ở phút thứ 37, Tô Đông cùng Ronaldinho tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, tiến hành một lần nhỏ hẹp phạm vi bên trong hai qua một phối hợp, đưa bóng đưa đến cánh phải, nhưng Messi sau đó gõ cửa để đi đạo kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nhưng không thể phá không thành được được mà lên nửa chặng cuối cùng là lấy không so với không bắt tay giảng hòa đây không phải một cái đặc sắc hơn nửa hiệp Tây Ban Nha chứ danh bóng đá bình luận viên Rea Lam mò hệ nạ ở trên nửa chặng kết thúc về sau đối hai đội biểu hiện tiến hành tổng kết Song phương khống chế bóng xuất là 51 so 49 có thể nói là tại sản sản với nhau mà ba ca thậm chí còn hơi kém một chút cái này cũng không khó coi ra dịch cắt xuất ra đầu tiên chiến thuật không có đạt hiệu quả hắn vốn là hy vọng dùng cánh phải Messi cái giờ này đến khởi sướng tiến công để Ronaldo cùng tô Đông cái này hai thanh đao nhọn lộ ra phong mang nhưng kết quả có chút để cho người ngoài ý muốn mà Đông lại Messi lại thêm AC Milan mở màn đoạt công chiến thuật để Barca tiết tấu có chút loạn thậm chí ngay cả cầu đều không có khống chế lại đây đúng là có chút tiến đoán đương nhiên chúng ta vẫn luôn đang nói Barcelona bản mùa giải so cái trước mùa giải làm được xuất sắc hơn địa phương chính là phòng thủ Marco xẻn nạ tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên hoàn toàn như trước đây ổn định đến mức cả cả biểu hiện cũng không lớn bằng lúc trước lớn yin giả phỉ cùng sầm chẹn cổ là AC Milan hai thanh gai nhọn nhưng cũng tiếp không thể ám sát Barca cái này cùng AC Milan hình toi giữa trận có nhất định quan hệ, cả cả nhận Marco cô sèn nàng ngăn chặn, tớ lô kéo tại cuối cùng lại liên tiếp nhận tô đông cái nhiều, cái này khiến AC Milan giữa trận vận chuyển rất không trôi chảy. Barca tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, Messi cùng Iniesta đều không có phát huy ra vốn có thực lực, cái này cũng cùng AC Milan hạn chế có quan hệ. tin tưởng nếu như giờ này khắc này Barca giữa trận Xavi ở đây, tình huống sẽ tốt hơn một chút, nhưng cũng tiếc, Xavi bây giờ còn đang dưỡng thương. hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong Barca nửa chặng sau biểu hiện có thể có chỗ khởi sắc, nhất là tô đông. Hắn thanh này đao nhọn đã thật lâu không có ra khỏi vỏ. Không chế bóng, vẫn là phải không chế bóng. Tại trong phòng thay quần áo, Drit cắt không ngừng mà cường điệu 3K hạch tâm sự việc cần giải quyết. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần bắt được không chế bóng quyền, 3K mới có cơ hội. Hơn nửa hiệp sở dĩ bị đá giằng co, cũng là bởi vì tiết tấu bị AC Milan xáo trộn, không chế bóng quyền cũng bại bởi đối phương. Phải biết, AC Milan cũng là một chi rất bình thường giỏi về không chế bóng đội bóng. Đương nhiên, luật kỹ thuật ưu thế, 3K yếu lĩnh trước cả AC Milan một đoạn. Đây cũng là Drit Kat có can đảm yêu cầu đội bóng bắt được khống chế bóng quyền nguyên nhân chúng ta không cùng đối thủ liệu nhanh tiết đấu, trước tiên đem tiết đấu chậm lại, chậm rãi tiêu hao đối phương thể lực, chúng ta sẽ có cơ hội. Ken Cạt cũng tin tưởng vững chắc Barca thực lực muốn so AC Milan cảng chiếm ưu thế. Phong thay quần áo đám người cũng đều tuần tự mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều là căn cứ từ mình hơn nửa hiệp gặp được tình huống cho ra phán đoán của mình. Ta cảm thấy, nếu như một mực bảo trì không so với không điểm số, AC Milan khẳng định sẽ ép ra đánh, thể năng của bọn hắn tiêu hao so với chúng ta lớn, nghiên kỷ cũng so với chúng ta lớn, ở phương diện này chúng ta chiếm ưu thế, Ancelotti sẽ không muốn đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Tô Đồng Ý nghĩ cũng đã nhận được đồng đội tán thành, bọn hắn đều cảm thấy, AC Milan sẽ không muốn thêm lúc thi đấu. Tiến vào thêm lúc thi đấu, AC Milan ưu thế sẽ càng nhỏ hơn, Barcelona có thể sẽ lớn hơn. Chúng ta nên lợi dụng được bọn hắn loại ý nghĩ này, tại bọn hắn ép ra thời điểm, chủ động rút về, lại đánh bọn hắn sau lưng. Dịch Cắt vừa cười vừa nói, Làm huấn luyện viên trưởng, hắn cũng coi là tương đương phiền muộn. Mỗi lần đụng phải Ancelotti vị này lao đồng đội, hắn đều kinh ngạc." Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, hơn nửa hiệp liền bị đá bạt điệu, bản mùa giải 2 trận trên tại Tuần nửa hiệp cũng giống như vậy, chiến thuật hoàn toàn bị áp chế, cái này khiến dịch cắt mười phần phiền muộn. Vậy nếu như bọn hắn thật để lên, chúng ta phản kích thời điểm, tìm cái nào điểm?" Marco đột nhiên hỏi. Trong phòng thay quần áo lập tức một trận trầm mặc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều nhao nhao nhìn về phía Tô Đông, tiếp lấy lại nhìn về phía Ronaldinho cùng Messi. Dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định là Tô Đông, không có câu nói thứ hai, nhưng đoạn thời gian gần nhất, Tô Đông dẫn bóng vận khí xác thực không phải rất tốt, chân gió có chút không thuận. Messi đêm nay biểu hiện được không tốt, khẳng định không có cơ hội, Ronaldinho đêm nay ngược lại là rất bình thường hưng phấn. Dịch Cắt đem tất cả mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng đang do dự vấn đề này. Tìm Tô Đông, vẫn là tìm Ronaldinho. Tô Đông cũng đồng dạng lưu ý đến các đội hữu cùng huấn luyện viên tổ phản ứng, hắn cũng biết mọi người đang do dự cái gì, nhưng hắn vẫn là hít một hơi thật sâu, đứng lên, nhìn quanh đám người, Trình địa Hữu thanh nói ra, "Chuyển cho ta." Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người là vì một trong sự sở. "Tô, ngươi có nắm chắc không?" Dịch Cắt quan tâm hỏi. Tô Đông tự tin cười cười, "Các ngươi không tin ta sao? Tất cả mọi người vì đó chi trệ." Nếu như là trước kia, vậy khẳng định tín tưởng, nhưng bây giờ Nhiều ít quả thật có chút dao động. Ta tin. Messi đứng lên. Ta cũng tin. Iniesta cũng đi theo đến, không có người nào so Tô càng khát vọng thắng trận, hắn nói có thể, liền nhất định được. Không sai, ta ủng hộ ngươi, Tô. Marcos Llona cũng đi theo hưởng ứng. Thời khắc nỗ chốt, Tô Đông đồng đảng nhóm rốt cục lên tiếng. Có người ủng hộ, lại thêm Tô Đông là trong đội số một ngôi sao bóng đá, kia những người khác tự nhiên cũng liền đi theo lên tiếng hưởng ứng. Tô, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, ta chỉ là, rít cắt đi đến Tô Đông bên người, nhẹ giọng giải thích nói, ta minh bạch. Tô Đông gật đầu đây là nhân chi thường tình, bởi vì dứt cạch muốn thắng. Hà Lan, Thiên nga đen chưa hề đều không phải là một cái dung cảm làm ra quyết đoán người, tương phản, hắn vẫn luôn là dạng này lo được lo mất. đây cũng là hắn lâm chàng chỉ huy một cái bệnh cũ, nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ba ca tử vừa mở trận phải cố gắng nếm thử không chế bóng, bọn hắn kỹ thuật càng thêm tinh tế tỉ mỉ, không chế bóng năng lực, chuyển cắt phối hợp, nhất là một cước ra cầu năng lực so AC Milan cao hơn ra một mạng lớn, cái này khiến cho bọn hắn đem hết toàn lực đi không chế bóng thời điểm. AC Milan là rất khó ngăn cản, chỉ có thể dựa vào đoạn. Chuyền bóng người dù sao cũng so đoạt cầu người tiêu hao càng ít, cho nên ba ca bị đá rất bình thường kiên nhẫn, cũng không xuất ruột, chậm rãi không chế bóng, đem thiết tấu thả chậm, để AC Milan đến đoạt. Nhằm vào AC Milan khuyết thiếu suất xa địa điểm, Barcelona một khi ném cầu, lập tức nhanh chóng lui giữ đến vùng cấm địa bên trong, tăng cường trung lộ phòng thủ, lớn mật co vào, cái này khiến AC Milan nửa chẳng sau mấy lần phản kích đều không thể đánh ra uy hiếp, cả cả uy hiếp cũng giảm bớt đi nhiều. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, có thể rõ ràng xem đến AC Milan tại dần dần hướng phía trước ép, càng đoạt càng đến gần trước. Barcelona thì là tiếp tục khai thác cơ vào, một mực khống chế lại cầu quyền, một khi có cơ hội liên phát động chuyển xa. AC Milan đối với cái này cũng là sớm có đề phòng, Barca tại 60 phút sau hai lần chuyển xa đều không thể chế tạo uy hiếp. Cái này khiến đệ vào phía trước nhất Tô Đông không khỏi lắc đầu, hướng phía sau lưng đồng đội quát tay. Dạng này chuyển xa không được, khuyết thiếu tính nhắm vào, không đủ tinh chuẩn, không có uy hiếp. Messi lúc này hướng phía đồng đội làm thủ thế, ra hiệu mình lui về đi tiếp ứng, Iniesta cũng biểu thị mình có thể nhận banh. Ancelotti chiến thuật hữu dắt cũng là phi thường nhạy cảm, đã nhận ra Barca chuyền xa ý đồ Thế là, hắn lúc này yêu cầu sở kèm cùng nghệ tạ hai người phải chú ý tô đông, vô luận như thế nào đều muốn coi chừng hắn. Nhưng đối với trước trận để lên, Ancelotti cũng không có cho ra chỉ thị. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật cần dẫn bóng. Lấy AC Milan bình quân tuổi tác, cùng tranh tài tiêu hao tình huống, tiến vào thêm lúc thi đấu, phần thắng sẽ thấp hơn. Barca đây là mọi người đều biết dương lưu. Ancelotti chỉ có thể cược. Xem rốt cục là đen đỏ quân đoàn tiên tiến cầu, vẫn là Barca phản kích sớm hơn có hiệu quả. Chương 452, hắn rốt cục dẫn bóng há. Barca lại một lần tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp vẫn là đến từ trung hậu trận chuyển xa, cho quá gần phía trước, tô đông làm sao cũng đuổi không kịp. cầu trực tiếp ra danh giới cuối cùng, AC Milan cầu môn cầu. đi đã đưa bóng bảy ở nhỏ vùng cấm địa nơi hẻo lánh, chậm rãi lui lại, chuẩn bị đá mạnh kéo cầu. tô đông nhìn thoáng qua AC Milan cầu môn về sau, đi theo chúng bên Milan hậu vệ nhón cánh phải đi trở về. lúc này, trung tuyến phụ cận, 3 ca cầu thủ cùng AC Milan cầu thủ đã bắt đầu chuẩn bị. chỉ nghe được một tiếng vang trầm, đi đã cấp tốc mở ra cầu môn cầu, trực tiếp rơi xuống bên trong vòng hướng ba ca nửa tràng cái này một bên. marcosen na cấp tốc súng lên, cùng gạt tủ sổ tranh đoạt thứ nhất điểm rơi. Kết quả là, Gattuso đưa bóng đỉnh hướng về phía Barca phương hướng. Tô Đông lập tức bước nhanh chạy về phía trước. Marco Senna đúng là phi thường xuất sắc nhất danh tiền vệ phòng ngự, nhưng có một cái rất lớn thiếu hụt, chính là thân cao. Đương nhiên, cái này thực sự cũng là có chút hạ khắc, đã nếu có thể cầm banh cùng chuyển bóng, lại nếu có thể chạy có thể bao trùm, còn muốn có thể đoạt, yêu cầu đã cao như vậy, nếu như còn buộc hắn phải có chiều cao cùng đối kháng, kia Marco Senna coi như người tiên. Edson Sơn thân cao ngược lại là có, nhưng hắn vương diện khác cũng không bằng Marco Senna. Dương Tô Đông chạy đến trung tuyến thời điểm, sớp chèn cô tại 30m khu vực quay thân. Dùng độ ngực dừng lại gạt tụ số đánh đầu. Ba ca chung vệ Marco dùng thân thể ngăn trở hắn, liều mạng muốn đưa bóng đá đi. Marco sên nạ cùng đệ cổ cũng đều đồng thời trở về thủ. Ba người giáp công sầm chèn cổ. Ucraina tiên phong tại ba người bao bọc bên trong, đưa bóng truyền đến cho bên cạnh Caca. Caca được banh cấp tốc hướng phía trước, nhưng đệ cổ trước tiên cùng ở, để bờ ra diu người vô pháp trực tiếp tiến vào vùng cấm địa. Đây cũng là bản mùa giải Ba ca tại phòng thủ phương diện làm được chỗ tốt nhất, trình thể trận hình vẫn tương đối chặt chẽ có thứ tự. Caca đưa bóng truyền đến cánh phải chỉ gặp đá phải hậu vệ biên sở kèm chính đại bức lưu tinh dọc theo bên phải đường xuống lên tại lớn ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải tiếp vào cả cả chuyển bóng về sau trực tiếp một cước chuyển bên trong đưa bóng sâu nhập ba ca vùng cấm địa sở kèm đến cùng không phải chính quy hậu vệ biên chuyển bóng điểm rơi cũng không lý tưởng trung lộ tiếp ứng lớn ỉn giả phi cùng phòng thủ hắn quần hai người đồng thời lên nhảy vậy mà đều không thể cướp được điểm rơi mà ở phía sau điểm hậu vệ trái mà đi nghi cắm vào vùng cấm địa thẳng đến bóng ra điểm rơi mà đi bớt lệ tỷ gắt gao cùng ở tên này mi đội trưởng thủ môn van det bỏ cửa xuất kích đưa bóng ôm lấy đương cả tòa San Siro sân bóng chuyển ra một mảnh thất vọng tiếng thở dài lúc. Ba ca cấp tốc ném ra bóng đá. Vaness đưa bóng tay vứt cho bở lệ Borelli, cấp tốc phát động tiến công. AC Milan hai tên hậu vệ biên đều để lên tới, cái này dẫn đến sau lưng bay người cũng tương đối lớn. Tô Đông nhanh chóng nhắc nhở mình đồng đội, ra hiệu phải tăng tốc phản kích tốc độ. đương nhiên, đây cũng không phải là muốn đồng đội trực tiếp truyền xa. Mù quáng truyền xa căn bản cũng không có bất luận cái gì hiệu suất, cho nên Borelli cũng không có trực tiếp truyền xa, mà là dẫn bóng hướng phía trước đẩy vào về sau, cấp tốc giao cho Iniesta. AC Milan cũng biết mình phòng tuyến ép tới quá dựa vào. Hậu vệ biên cũng còn chưa kịp trở lại vị trí, cho nên trực tiếp ngay tại 3K30m khu tuyến đầu tổ chức bất đoạn, ý đồ trì hoãn ba k phản kích tốc độ. Iniesta được banh, nhận lấy xì si đọc phối nhiễu, lập tức trở về chuyền cho Gordon, mới chuyền cho Marco Senna, tiếp lấy lại về tới Iniesta dưới chân. Lúc này, Tiểu Bạch đã chuyển rời đến càng bên phải. Tô Đông thuận 3K chuyển bóng, đầu tiên là chạy hướng về phía bên phải đường, cái này khiến Negrista cùng lạt Cacatter hai người đều đi theo Tô Đông hướng phía bên phải di động, nhưng rất nhanh, Tô Đông liền phản ứng lại, lúc này lại đi phía trái bên cạnh di động. Cacatter lưu lại, Negrista tiếp tục đi theo Tô Đông. Messi lui về rất sâu, gian chặt lấy bên phải đường được banh về sau, tại kịp thời trở lại vị trí mà đi nhì từng bước ép sát dưới. Messi lựa chọn ngang dân bóng, cung cấp tốc chuyển cho Iniesta. Chuyền bóng một máy mắt, Messi dùng thủ thế ra hiệu đồng đội chuyển về hướng trung lộ. Iniesta ngầm hiểu, trực tiếp một cái hai qua một gặp trở ngại, đưa bóng chuyển đến Messi bên trong cắt tuyến đường bên trên. Argentina tiểu tướng hất ra mà đi nhì về sau, đuổi theo Iniesta chuyển bóng mà đi, cũng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Tô Đông đã tại AC Milan nửa chàng bên trong vòng bên trái. Ronaldo lui về rất sâu, đem sở kẹm kéo ra. Tô Đông phụ cận chỉ có nhẹ Asta một người. Messi lúc này thầm kêu một tiếng thông minh. Đây tuyệt đối là Tô Đông có ý thức chạy đến, chính là muốn đồng đội càng nhiều chuyển xa. Bằng không mà nói, hắn lúc này hẳn là chạy tới tiếp ứng. Messi minh bạch điểm này, đang đuổi lên Iniesta chuyển bóng về sau, chân trái ngừng cầu điều chỉnh, trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa. Bóng ra vượt qua nhẹ Asta đỉnh đầu, rơi về phía AC Milan nửa tràng 30 mươi mét khu vực, điểm rơi ngay tại trung lộ thoáng lệ trái. Tô Đông đã sớm đang đợi, hắn hiểu rất rõ mình người bạn thân này. Khi hắn nhìn thấy Messi đuổi kịp cầu về sau, lúc này cấp tốc khởi động. Cơ hội là tại Messi chuyền bóng một máy mắt, Tô Đông từ nệsta bên cạnh lướt qua, trực tiếp trước trên vào. Làm thế giới đỉnh cấp trung vệ, nệsta kinh nghiệm mười phần phong phú, khiu rắc cũng là tương đương ngạy cảm, vừa nhìn thấy Messi cùng Iniesta phối hợp, trước mặt mình còn có Terlo, thế là hắn lúc này kịp phản ứng, trước tiên quay người trở về thủ. Không thể không nói, nệsta phản ứng thật rất nhanh. Messi một cước này chuyền bóng là chạy Tô Đông tuyến đường đi, nhưng nệsta vẫn là kém một chút liền đuổi kịp. Tô Đông tại AC Milan lớn hùng cấm địa tiến đầu, cung đỉnh bên trái một vùng, vượt lên trước một bước đuổi kịp bóng ra điểm rơi, nhưng nệsta cũng đã đến mà lại ngăn tại Tô Đông phải phía trước. Trong nháy mắt này, Tô Đông phản ứng chính là, thật không hổ là Nèsta. Nhưng ở ngừng câu đồng thời, Tô Đông cả người đều đi theo rừng, chân phải bên ngoài mu bàn chân trực tiếp đưa bóng ngừng hướng về phía Nèsta tạ sau lưng, ý đồ chuyển hướng bên trong cắt. Nèsta xông qua đầu đi, nhưng trước tiên quay người quay trở lại tới. Càng chết là, Sợ Tèm cũng đã kịp thời trở về thủ, liền sau lưng Tô Đông. Tô Đông cái này một bên trong cắt, mắt thấy liền muốn lâm vào Nèsta cùng Sợ Tèm hai đại thế giới đỉnh cấp trung vệ giáp công bên trong. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là, AC Milan hai đại trung vệ phải hoàn thành đối Tô Đông giáp cấm lúc. Tô Đông tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trái đổi kịp bóng ra, chân phải gót chân đem bóng ra hướng phía sau mình một đập, nguyên bản hướng phía bên phải bóng ra, đừng phải Tô Đông gót chân, lập tức biến hướng, từ Tô Đông sau lưng đi phía trái. Mà Tô Đông cả người lại lần nữa dừng về sau, duỗi ra hai tay, ngăn cản nhẹ sát cùng sợ tẹ một chút, cả người cấp tốc điều chỉnh tới, đi phía trái bên cạnh lão đạo một bước, kém chút liền đã mất đi cân bằng. Nhưng ở lúc này, Tô Đông cường hành mà cân đối tố chất thân thể, dị đàn bất động như núi liền phản ứng ra giá đá giá. Tuy nói là kém chút ngã quỵ, nhưng Tô Đông như trước vẫn là đuổi kịp cầu chân trái đưa bóng lội vào vùng cấm địa, trực tiếp từ nè斯塔 bên cạnh tiến lên, dâm vào AC Milan vùng cấm địa. cái này khiến nè斯塔 sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay, chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn tô đông. nhưng liều thân thể, tô đông không sợ bất luận kẻ nào. trực tiếp một cái đơn giản thô bạo va chạm, tô đông chân trái dẫn bóng lội vào vùng cấm địa, đi đà cũng tại phối hợp lấy nè斯塔 phòng thủ, trung vệ phụ trách thu nhỏ tô đông suốt gôn góc độ, thủ môn phụ trách thủ môn. nhưng tô đông tại xông vào vùng cấm địa về sau, chân trái lập tức một cái động tác giả, làm bộ muốn trực tiếp lên chân, lừa đi đà cấp tốc phản ứng. thật không nghĩ đến, tô đông giả thoái một thường. Tiểu Thoái bộ điều chỉnh một chút, chân trái lại đánh. Toàn bộ quá trình từ Messi truyền xa đến Tô Đông đội tiếp cầu liên tục dừng biến hướng, cùng nẹt Stata cùng sở kẹm hai đại trung vệ đấu trí đấu lực đều phát sinh ở 2-3 giây ở giữa, ở giữa thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng thở dốc. Khi tất cả người kịp phản ứng lúc chỉ gặp Tô Đông đã dẫn bóng xông vào địa nọc Milan vùng tấm địa, bên Anty điểm bên trái trước dùng một cái động tác giả lừa qua đi đạ về sau, chân trái điều chỉnh sau lại đánh. Cầu cơ hồ là lấy một đường thẳng từ đi đạ bên cạnh bắn về phía phía sau hắn cầu môn, mà tại suốt gôn về sau. Vừa mới đem hết toàn lực hoàn thành liên tiếp động tác Tô Đông cũng có chút thoát lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng ra từ đì đà dưới thân xuyên qua, trực tiếp chui vào AC Milan cầu môn lúc, cả người hắn đều kích động đến nhảy dựng lên, giống lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về phía bên sân, một cước đá ngã góc cờ cắn, hướng về phía khán đài Huy quyền gầm thét. Câu tiến Á. Tô Đông. Hắn rốt cục dẫn bóng Á. Tại kinh lịch 5 trận đấu dẫn bóng thiếu về sau, Tô Đông rốt cục lại lần nữa phá khung thành đạt được. Chúng ta nhìn thấy, đây là một lần phi thường đặc sắc người biểu diễn, Tô Đông tại AC Milan hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ phối hợp phòng ngự giáp công phía dưới. Quả thực là thông qua rừng biến hướng đến chế tạo đứng không? Chân trái vì Barca phá không thành đạt được. Một không. 3K cầu thủ tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng lấy Tô Đông nhào tới. Messi đứng núi chịu sào, cả người trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên thân, hưng phấn khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ, hiển nhiên đơn giản so chính hắn dẫn bóng còn muốn hưng phấn, còn kích động hơn. Còn lại 3K cầu thủ cũng đều hưng phấn không thôi, tất cả đều vây quanh ở Tô Đông chung quanh chúc mừng. Liên ngay cả cầu phía trước cầu môn Van đều nhảy lên thật cao, thật to mà giống lên một tiếng. Trái lại AC Milan cầu thủ thì là từng cái bị đá kích lớn nhất là đứng mũi chịu sào nẻt tạ cùng sợ kèm. Hai đại trung vệ liên thủ, lại còn bị Tô Đông cho phá không thành hạt được. Cứ việc đây là bởi vì cao tốc phản kích phía dưới, Tô Đông càng chiếm ưu như thế, nhưng bọn hắn cũng không thể phủ nhận, Tô Đông cái này dẫn bóng đúng là cá nhân thực lực một loại thể hiện. Nhất là cái kia gót chân đạp cầu. Thông qua pha quay chậm, chúng ta nhìn một cái Tô Đông tại cung đỉnh bên trái lần này gót chân đạp cầu, tràn đầy sức tưởng tượng, phi thường khó có thể tin. Chúng ta rất khó tin, tưởng, nhất danh gần 2m cao tiền đạo, lại có thể chơi ra như thế tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, như thế giàu có sức tưởng tượng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. 10 Ba ca tại phút thứ 76, phá vỡ trên trận cục diện bề tắc. Hiện tại đối AC Milan tới nói, thế cục sẽ phi thường khó khăn, Ancelotti cần suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống so tải. Ba ca tại một trận điên cùng chúc mừng về sau, rất nhanh liền về tới sân bóng bên trong. Tranh tài còn chưa kết thúc. AC Milan khẳng định sẽ không muốn sống phản công, bởi vì đây đã là thứ hai hiệp, bọn hắn không được chọn. Tại Tô Đông dẫn bóng về sau, trận đấu này liền chú định chỉ có thể là người chết ta sống trò chơi. AC Milan muốn thắng, nhất định phải hai cầu nghịch chuyển. Ancelotti đã không có đường lui. Chương 453, vương giả trở về. Đương tô Đông vì 3 ca phá không thành đạt được lúc, AC Milan rất nhanh làm ra phản ứng. Ancelotti một hơi tiến hành hai lần thay người, dùng cặp thay đổi sở kẹm, tăng cường cánh phải tiến công. Ngay sau đó dùng sẹn gì nổ thay đổi Maldini, tăng cường cánh trái tiến công. AC Milan trận hình như trước vẫn là bốn bốn hai, giữa trận vẫn là tiểu lăng hình chọn vị trí, cả cả đấu trước, tớt lâu kéo về sau, xì độc cùng gạt tủ sổ phân hai bên cạnh. Hiện tại dùng hai tên năng lực tiến công mạnh hơn hậu vệ biên, cho người ta một loại điên cuồng hơn phản công tín hiệu. Mà sự thật cũng chứng minh, Ancelotti lựa chọn ép ra công. AC Milan chủ động xuất kích, Barcelona thì là tiếp tục làm gì chắc đó. Loại này đấu pháp để đen đỏ quân đoàn tương đương phiền muộn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mỗi lần từ thủ chuyển công thời điểm, cả cả đều không thể không đối mặt 3K2 đội phòng thủ tuyến, 3K cầu thủ lui đến đặc biệt nhanh, chiến thuật chấp hành đến tương đương đúng chỗ. Càng chết là, hệ so sánh thi đấu thời gian đều đứng tại AC Milan mặt đối lập, khiến cho đen đỏ quân đoàn không thể không buông tay đánh cược một lần. Nhưng ở phút thứ 87 lúc, Marco Sènna đem cả cả dưới chân cầu đâm rơi về sau, Iniesta cấp tốc giao cho Ronaldinho. Bở ra dự cử tình vừa lấy được bóng gạt tủ sổ liền đã cuốn đến đây, kém chút không có đem Zonaldo cho đánh ngã trên mặt đất. đen đỏ quân đoàn đồ phu cũng là gấp. Zonaldo rất nhanh ổn định thân hình, thành thạo đem cầu khống chế lại, nguyên địa quay người, để tiếp thân ép sát gạt tủ sổ không cẩn thận té ngã trên đất. mà Zonaldo chân phải lúc này xoa ra một cái cực kỳ tinh chuẩn qua đỉnh truyền bóng, trực tiếp đưa bóng sâu nhập AC Milan vùng cấm địa. cơ hội cùng một thời gian, tô Đông từ nhẹ Stata cùng cạ Latzer ở giữa khu vực cấp tốc trước chế bảo, xuyên thẳng nhẹ Stata sau lưng, tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể ngăn cạ chờ đến cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau. Hắn chân trái đón bóng ra trực tiếp một cái lăng không ruột bắn. Một cú này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho lại phi thường bạo lực, trực tiếp đưa bóng đánh vào để đại trận giữ cầu môn. Gỗ ổn, hay không? Tô Đông lập cú đút. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc xông về bên sân, hướng về phía nhìn trên đài phan bóng đá, hướng về phía trực tiếp truyền hình ống kính. Giang hai cánh tay ra, lộ ra vô cùng tự tin. Ba ca cầu thủ một cái tiếp theo một cái từ phía sau nhào tới, dùng sức đem hắn ôm lấy. Ronaldo một cú này truyền bóng phi thường có sức tưởng tượng, nhưng Tô Đông xử lý cũng là tương đương xinh đẹp chúng ta nhìn thấy, AC Milan phòng tuyến ép tới quá dựa vào, cái này khiến Tô Đông lực buộc phát có phát huy không gian. Ronaldo một cước này chuyển bóng cho đến lại phi thường đột nhiên, Neymar thậm chí cũng không kịp phản ứng. Từ pha quay chậm, chúng ta có thể nhìn thấy, Tô Đông thân thể đối kháng năng lực thật sự là quá mạnh, cạ lạt tờ thậm chí trực tiếp liền bị gãy mở, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản Tô Đông. Hay không? Hiện tại căn bản là đại cục đã định. Tô Đông tại năm vòng dẫn bóng thiếu về sau diễn ra vừa ra vương giả trở về, hắn dùng lập cú đúp, hướng tất cả mọi người biểu thị công khai thực lực của mình cùng giá trị, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người hắn là không thể ngăn cản chiến thần. đương tô đông tại vùng cấm địa bên trong đánh vào cái thứ hai dẫn bóng thời điểm, dứt cắt cả người đều triệt để thở dài một hơi. thắng. hà lan thiên nga đen kích động giống lên một tiếng, phát tiết lấy nội tâm kích động, đồng thời cũng âm thầm may mắn. may mắn giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn tại trong phòng thay quần áo lựa chọn tô đông, mà tô đông cũng dùng hai cái dẫn bóng vừa đi vừa về báo hắn. quá thần kỳ. dứt cắt đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. tô đông đơn giản. thiên nga đen hiện tại cũng có chút từ nghèo, không biết hẳn là làm sao đi hình dung giờ này khắc này tâm tình, thậm chí cả người hắn cũng còn tỉnh tỉnh, có chút không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Ken Cắt cũng đồng dạng kích động không thôi. Tô Đông cũng không cần nói, tuyệt đối là hắn trỗi chấp giáo qua tốt nhất cầu thủ. Zona Dino cũng đồng dạng không tầm thường, tràn đầy sức tưởng tượng. Nhưng tên này bờ ra dị thiên tài có một vấn đề rất nghiêm trọng. Phá răng, ta đi về sau, ngươi nhất định phải tăng cường đối trong đội mấy tên bờ ra dị cầu thủ quả khống. Ta đối Tô Đông không có chút nào lo lắng, ta tin tưởng hắn tinh thần nghề nghiệp cùng tự hạn chế. Nhưng Zona Dino tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, thật giống như vừa rồi dạng này. Chỉ khi nào dùng không tốt, hắn sẽ trái lại đả thương chính mình. Ken Cắt thầm thía nhắc nhở dịch cắt rất nhanh liền từ cuồng hỉ bên trong thanh tỉnh lại, thật sâu nhìn về phía Ken cắt, ngươi quyết định. Tưởng Ken cắt gật đầu, ngươi biết kỳ thật sớm tại lại 3 năm thời điểm, ta liền rất bình thường do dự. Lúc ấy cũng không ít đội bóng hướng ta duỗi ra cảnh ô liu, mời ta đi chấp giáo, nhưng ta còn là quyết định đi vào Barcelona. Đối với chúng ta Hà Lan bóng đá huấn luyện viên tới nói, nơi này liền phảng phất giống như là thánh địa đồng dạng. Michael kêu ở, Cờ rút ít, Van Gaal, Hà Lan bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thành công nhất ba tên huấn luyện viên trưởng, tất cả đều tại Barcelona chấp giáo qua. Có thể nói, Barcelona thực chất bên trong liền chạy xuôi hà lan bóng đá huyết dịch, cho nên, đương Dịch Cắt mời hắn đi vào Barcelona lúc, hắn cơ hồ rất khó cự tuyệt. Tại 3 k 3 năm này, hắn cũng tiếp vào qua không ít mời, nhưng đều bị hắn tự tuyệt. Nhưng lúc này đây, hắn không cách nào lại tự tuyệt, bởi vì hướng hắn rọi ra cảnh ô liu, chính là Azad. Người không còn suy tính một chút, Dịch Cắt có chút không bỏ. Tiên cắt mỉm cười, lắc đầu nói, đây là một lần phi thường cơ hội khó được, ta không muốn bỏ qua. Dịch Cắt rất rõ ràng, hắn không có cách nào ép ở lại Tiên Cát. Tại 3 ca chấp giáo trong lúc đó, Ken Cật cùng Dịch Cật cũng không phải không có xuất hiện qua mâu thuẫn, nhưng hai người đều có thể quản khống tốt khác nhau. Kỹ chiến thuật phương diện, ken Cật là Dịch Cật tốt nhất của vấn, nhưng ở quản lý phương diện, ken Cật mới là ba ca huấn luyện viên trong tổ trọng yếu nhất người kia, không có hắn, Dịch Cật đối phòng thay quần áo quản lý sẽ không làm đến tốt như vậy, cùng tầng quản lý ở giữa vấn đề cũng sẽ không xử lý đến như thế thỏa đáng. Độc lòng người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, có độc lập chấp giáo a rất loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cơ hội, Dịch Cật làm sao có thể ngăn cản được Ten Cật. Tiên tâm đi, bản mùa giải ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, còn có đội bóng Ta vô cùng tin tưởng, có thể mang theo Mỹ Hảo hồi ức rời đi." Ken Cắt cười nói, Dịch Cắt gật đầu, trong lòng có chút ít lo lắng. Ken Cắt trước đó liền đã nói với hắn, mình đang suy nghĩ a rất mời, mà bây giờ, hắn càng là tiến một bước xác định tương lai của mình, đây chính là muốn cho Dịch Cắt đầy đủ thời gian đi tìm kiếm mình đời tiếp theo trợ thủ. Nhưng ai có thể làm xong Ken Cắt chức vị? Trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Barcelona nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, hai không sân khách đánh bại AC Milan, tấn cấp trang The Only League bản kết. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, San Siro sân bóng một mảnh bí thương. Tô Đông cùng các đội hưu ở đây bên trên trắng trận chúc mừng lấy thắng lợi cùng tấn cấp, các đội hưu cũng đều nho nhao hướng Tô Đông chúc mừng, chúc mừng hắn rốt cục phá vỡ dân bóng thiếu. Cái này kỳ thật rất quái lạ, bởi vì Tô Đông trên thực tế mới ba lượt chưa đi đến cầu, nhưng cho người cảm giác giống như cực kỳ lâu đồng dạng. Có lẽ đây chính là nhân tính. Tại Tô Đông trước đó, tất cả mọi người quen thuộc Tiên Phong một cái mùa giải tiến cái hơn 20 mươi cầu, liên tục 5 vòng không dẫn bóng, vậy cũng là chuyện thường ngày. Không có bảy tám vòng không dẫn bóng, có ý tốt nói mình lâm vào dẫn bóng thiếu rồi. Nhưng Tô Đông rõ ràng không đồng dạng. Từ Valencia ba mươi năm cầu. Đến bên trên mùa giải 37 cầu, lại đến bản mùa giải 38 cầu, Tô Đông cơ hồ hàng năm một bậc thang tại trèo lên trên, hắn làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc đối với hắn đặt vào chờ mong, chờ mong hắn mỗi lần ra sân đều có thể dẫn bóng. Thế là, thời gian dần trôi qua, không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người quen thuộc Tô Đông mỗi trận đều dẫn bóng, không dẫn bóng mới là tin tức. Mà khi Tô Đông liên tục ba lượt không dẫn bóng lúc, tất cả mọi người không quen, cái này ngược lại trở thành lớn tin tức. Cái này nếu là phóng tới còn lại cầu thủ trên thân, ba lượt không dẫn bóng có ý tốt nói là dẫn bóng thiếu. Cái này không ra cho đùa sao? Nhưng đây chính là Tô Đông Cạ Cạ hướng phía Tô Đông đi tới, xa xa liền hướng phía hắn vươn tay. Tô Đông cùng hắn sau khi bắt tay, ôm một cái. Lúc trước, chúng ta vẫn tại lo lắng ngươi sẽ giật bóng, kết quả, không nghĩ tới, ngươi tiến liền tiến vào hai. Cạ Cạ có chút bất đắc dĩ. Tô Đông cười cười, cũng khen Cạ Cạ hai câu. Bờ ra dự cầu thủ sát thực biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, mà lại phi thường có đặc điểm, trung lộ cầm banh đột phá năng lực cực mạnh, cái này tại chiến thuật phương diện bên trên cũng có thể nói là tương đối quan trọng tiến công thủ đoạn. Ronaldinho nhìn thấy Cạ Cạ cũng đi tới, hai người giao tình phi thường tốt, hơn nữa còn là năm nay mùa hạ đem trình chiến nước Đức cất chiến hữu, lại thêm 3 ca đánh bại AC Milan sau khi tấn cấp, Ronaldo tâm tình đặc biệt tốt. Tuy nói số 1 công thần là lập cú đúc tô Đông, nhưng Ronaldo đằng sau một cước kia linh quang lóe lên trí mạng chuyển bóng, cũng là tranh tài thủ thắng mấu chốt tay, cho nên bở ra rụt cự tinh toàn bộ hành trình gửi đến không ngậm miệng được. Tranh tài thua, mà Dani, Nesta cùng Tô Đông bọn người không tâm tư tiếp tục lưu lại trên sân bóng, đi ngang qua thời điểm cùng tô Đông cùng Ronaldo chào hỏi, trực tiếp liền tiến vào cầu thủ thông đạo. Toàn trường đều là AC Milan fan bóng đá chỉ có tại cực kỳ góc hẻo lánh, ngồi hơn một ngàn tên đi theo đội bóng mà đến 3 ca fan bóng đá, bọn hắn chế tạo ra toàn trường lớn nhất động tĩnh. Quân cũng đặc biệt dẫn linh toàn đội, cùng một chỗ đến đội khách fan bóng đá chỗ khu vực, hướng bọn hắn biểu thị cảm tạ. những này fan bóng đá toàn bộ hành trình tại hô to lấy tô đông danh tự, tô đông cũng đi ra phía trước, cùng bọn hắn phất tay thăm hỏi. tam quan vương, không biết là ai trước hô lên đón thành. ngay sau đó, càng ngày càng nhiều fan bóng đá theo vào, cuối cùng đều đăng kí được. hiện nhiên, ba ca fan bóng đá đều chờ mong đội bóng có thể đón thêm lại lệ. La Liga lớn nhất lo lắng không phải quán quân thủ về cũng không phải Tô Đông biết đánh nhau hay không phá 38 cầu lịch sử ghi chép, mà là Tô Đông có thể đem đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép tăng lên tới nhiều ít cái. Cúp nhà vua tiến vào trận chung kết, Champions League bây giờ sát nhập vào bán kết, có thể nói, 3 ca bản mùa giải tại ba đầu tiến dâng đủ đầu đồng tiến, thành tích đều phi thường lý tưởng, khoảng cách Tam Quan Vương mục tiêu chỉ có cách xa một bước. Phan bóng đá lúc này la lên, để trong tràng cầu thủ đều cảm nhận được một cố lực lượng, đồng thời còn có trách nhiệm. Mặc vào 3K quần áo chơi bóng, bọn hắn chính là gánh vác lấy ngàn vạn 3K fan bóng đá chờ đợi, tại trên sân bóng chính chiến. Mà tại đánh bại AC Milan cái này cường đại đối thủ về sau, Ba ca trên dưới lòng tin cũng đã nhận được trước nay chưa từng có tăng lên. Tam Quan Vương cũng không phải là không thể thực hiện. Chương 454, đem tô Đông bán cho chúng ta đi. Tô Đông chiến thắng AC Milan. Đây là Milan báo Thể Thao lần hai ngày sáng sớm trang đầu đầu đề. Đế tử ý Milan truyền thông tại mở đầu liền cắt sâu tỉnh lại mình lúc trước một fan ngôn luận. Tại Song Vương Thủ Hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Milan báo Thể Thao đã từng phát biểu qua bình luận, thật sự là một chi yếu đối Ba Ca. Ý truyền thông có ý tứ là Ba Ca tại La Liga trong nước cường hành, gặp được đội yếu lúc đi vũ. Nhưng ở gặp được Cagliari trung tâm huấn luyện cầu thủ như AC Milan lúc Barca liền bắt đầu chơi không chuyện. Bên trên mùa giải trang Di Onlit trận chung kết càng giống là một lần ngoài ý muốn sự cố, mà hai hiệp đấu vòng loại để AC Milan hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực nắm vững thắng lợi đánh bại Barca. Milan báo Thể thao đối với song phương thủ hiệp AC Milan không so với không sân khách chiến bình Barca biểu thị khẳng định cho rằng trận đấu này đuổi theo mùa giải trận chung kết tương phản Barca phòng thủ được tăng lên nhưng tiến công ngược lại trở nên yếu đi. Ngay lúc đó trong báo cáo có một câu nói như vậy. Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tạo thành phục cổ tam xoa kích nhìn như sắp bén, nhưng tại Milan nghiêm mật phòng thủ bên trong, bọn hắn rất khó chiếm được cơ hội, nhất là Tô Đông, mẹ sặcạ lần này triệt để đông lại hắn. Có thể nói, tại thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Milan truyền thông đối đen đỏ quân đoàn là tương đương xem trọng. Nhưng ở lần hiệp tranh tài sau khi đã xong, không so với hai điểm số, Baká nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, sân khách toàn thắng Baká, có thể nói là đánh ra đặc sắc một trận chiến, thật to phát tiết quá khứ một đoạn thời gian đoàn khí. Milan báo thể thao cũng triệt để đẩy ngã một tuần trước đối Tô Đông chất vấn, cho rằng đây là một trận thuộc về Tô Đông thắng lợi, liền đuổi theo mùa giải Champions League trận chung kết thời điểm như thế, hắn lại lần nữa đóng vai độc hành hiệp nhân vật, một người cứu vớt ba ca. Cả bản đưa tin bên trong, Milan báo thể thao đối Tô Đông là khen không dứt miệng, ngoại trừ nâng lên Zonaldiño cùng Messi hai cấp trợ công bên ngoài, càng nhiều chính là đối Tô Đông khen ngợi. Mặc kệ là đầu tiên dẫn bóng, vẫn là cái thứ hai dẫn bóng, đều là tương đương gặp công lực. Milan báo thể thao cho rằng, hai cái này dẫn bóng triệt để để cho người ta thấy được Tô Đông làm liên tục 2 năm hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất thực lực. Hắn dùng hai cái đặc sắc dẫn bóng đánh lại tất cả ngoại giới đối với hắn chất vấn. Milan báo thể thao còn tại một cái khác tiên trong báo cáo lộ ra, AC Milan lão bản Betler cùng dẫn đội dự thi bà ca chủ tịch lạ Tại sau trận đấu tiến hành qua trò chuyện, trước mặt mọi người dùng nói đùa là Phương Thức nói, đem tô Đông bán cho chúng ta đi, để hắn cùng cả cạ, Tô Lô cùng tiến lên trận, như thế tranh tài nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Milan báo thể thao tiếp nối biểu thị, lạ ở trước mặt cự tuyệt Betler đề nghị, biểu thị tô Đông không phải là đủ bán, nhưng ý truyền thông lộ ra. Tô Đông bản nhân cũng không bài trừ đội bộ tiểu lật Cụt, bởi vì đây là trên thế giới trình độ cao nhất chức nghiệp thi đấu vòng tròn, mà nếu như Bẹt Lật Cụt nhỉ có phương diện này ý nguyện, hắn hoàn toàn có thể đem sâm chèn hộ cổ bán cho Chelsea, chủ tiền đến 3 ca ký Tô Đông. Tin tưởng cái này cái cục chuyển nượng huynh động hiệu ứng đem Viễn siêu năm đó Ronaldo, 3 ca tiếng nói Sport Daily cùng 3 ca quan hệ càng thêm mật thiết, luôn có thể đạt được rất nhiều ngoại giới không cách nào đạt được tình báo. Sớm tại trận đấu này trước đó, 3 ca tiếng nói liền phát ra hô hào, hiện tại 3 ca so bất cứ lúc nào đều cần Tô Đông. Tô Đông chính là 3 ca mở ra trận chung kết chuyên môn chìa khóa. Mà sự thật chứng minh, tô đông tại trận này mấu chốt quyết chiến trung thượng diễn lập cú đút, trợ giúp ba ca sân khách hai không đánh bại ac milan tổng số hai không tấn cấp bán kết cái này khiến toàn bộ cả tạ lùn ý a địa khu cũng vì đó sôi trào. sờn ở đây li độ cao khẳng định tô đông tại trận đấu này bên trong tác dụng nhưng cùng lúc biểu thị hắn lấy được hết thảy cùng hắn quá khứ một đoạn thời gian cố gắng là không phân ra ba ca tiếng nói lộ ra tại quá khứ trong một đoạn thời gian ngoại giới truyền ra không ít đối tô đông chất vấn mặc dù hắn mới ba trận tranh tài không có dơn bóng nhưng đối với rất nhiều người mà nói lại dài rằng giặc đến phẳng phất đã là một cái mùa giải thậm chí biến thành một loại không thể được tha thứ chịu tội, bọn hắn đối Tô Đông đưa ra dị thường hà khắc yêu cầu. Support Daily lộ ra, tại quá khứ một đoạn thời gian, Tô Đông trạng thái, nhưng thật ra là rất không tệ, chỉ là khiếm khuyết một chút vật lý, cùng tự thân trên tâm lý xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn như trước vẫn là phi thường cố gắng đang huấn luyện. Tất cả quen thuộc 3 ca người đều biết, mặc kệ là gì cả, Kenan, vẫn là Ronaldinho bọn người, cũng không chỉ một lần đối ngoại lộ ra, Tô Đông một mực tại cố gắng huấn luyện, cũng tùy thời làm tốt ra sân chuẩn bị, hắn vẫn luôn là đội bóng bên trong chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ. 3K trong phòng thay quần áo, mỗi người đều đối với hắn tràn ngập lòng tin đều đang mong đợi hắn dẫn bóng trở về. Support Daily còn lộ ra, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, 3K liền đã xác định muốn tại hạ nửa chẳng khai thác càng nhiều truyền xa chiến thuật cái này có khác với 3K truyền thống, nhưng cái này được chứng minh một loại thành công chiến thuật đấu pháp. Tại lựa chọn truyền xa phản kích điểm thời điểm, Tô Đông chủ động xin đi, đạt được ủng hộ của mọi người, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, hắn sẽ thành công. Support Daily biểu thị, nửa chẳng sau hai cái dẫn bóng, tuyệt đối là Tô Đông giá trị thể hiện, tuy nói đều có đến từ đồng đội diệp truyền, nhưng Tô Đông tại thời khắc mấu chốt xử lý, nhất là cái thứ nhất dẫn bóng đối mặt nhẹ tạ cùng sợ tèm hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ rất công, tô đông quả thực là bằng vào năng lực cá nhân sáng tạo ra cơ hội. đây tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp thực lực. Real Madrid tiếng nói báo AS cũng đồng dạng đối ba ca biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá, cho rằng tại sân nhà thủ hiệp không so với không chiến bình đối thủ tình huống dưới, có thể tại sân khách hai không đánh bại đen đỏ quân đoàn, tô đông cư công chí vĩ. Tây Ban Nha chư danh bóng đá bình luận viên bên trong phủ nạm tại báo AS chuyên mục bên trong liền viết đến, hắn lúc ấy ngay tại San Siro sân bóng, hắn thấy được tràng diện bên trên rằng có thấy được Barcelona cuốn bách, thậm chí có mấy lần kém chút bị AC Milan phá không thành đạt được. Đây là một trận thế lực ngang nhau vật lộn. Hai chi đội bóng phong cách rất tương tự, Barca am hiểu chuyển không chế bóng, AC Milan cũng là. Barca có siêu quần bạn tụy truyền bóng tay, AC Milan cũng Cidon, 3K có Terlô cùng Sidó. Barca có Ronaldo cùng Messi dạng này đột phá tay, AC Milan cũng có Cà Cả. Thậm chí tại phòng thủ phương diện, AC Milan muốn Barca càng thêm xuất sắc, bọn hắn có được một đầu thế giới đỉnh cấp hậu phòng tuyến, đây là Barcelona không có. Thậm chí Barca phòng thủ luôn luôn đều là bị người lên án nguy hiểm. Phong cách bên trên. Barca không lấy vui, chiến thuật bên trên Barca cũng đồng dạng không chiếm ưu thế. 3-4-3 cố nhiên là càng thêm linh hoạt, trước trận tiến công cầu thủ càng thêm tự do, nhưng AC Milan 4-4-2 tiểu lăng hình đồng dạng không kém, thậm chí ở giữa sân phương diện, AC Milan tứ trung trận còn chiếm theo nhân số ưu thế, dẫn đến Barca tam trung trận không thể không càng tích cực chạy, Ronaldinho cùng Messi cũng không thể không càng nhiều lui về thế ứng. Cái này cũng phản ứng tại cuối cùng cầu thủ trên số liệu, đang chạy về khoảng cách, Barca toàn đội đều muốn so AC Milan càng thêm xuất sắc. Bên trong vùng nạp cho rằng, cầu thủ tích cực thái độ càng dài chạy khoảng cách, càng tinh tế chuyển khống lưu thế, những này đều chỉ là để 3K ở đây trên mặt lấy được một điểm dẫn trước, nhưng AC Milan tại phòng thủ quả nhiên xuất sắc, để 3K vẫn như cũ khó mà lấy được dẫn bóng. Tất cả tại hiện trường xem tranh tài người, đều nhất định sẽ có một loại phi thường cường liệt cảm giác, đó chính là đến tranh tài nửa chặng sau, nhất là 70 phút về sau. AC Milan phòng thủ cầu thủ bắt đầu theo không kịp 3K tiết đấu, nhất là Tô Đông tiết đấu. Tô Đông sức chịu đựng quá tốt rồi. Có một cái phi thường thú vị chi tiết chính là, hai cái dẫn bóng đều là đến từ sau lưng, nhưng ở chuyền ra sau lưng cầu trước đó Tô Đông đều cùng AC Milan trung vệ tiến hành qua liên tiếp bạo sức, Nesta, sơ kẹm, Catter, bọn hắn đến tranh tài đẳng sau đã theo không kịp Tô Đông tiết tấu, lần lượt bị bỏ lại. Đơn thuần từ dẫn bóng bên trên nhìn, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Messi cùng Zona đi nô trợ công rất xinh đẹp rất bình thường nốt chốt, nhưng nếu như tại hiện trường xem bóng, liền sẽ phát hiện kỳ thật tại bọn hắn truyền bóng trước đó, Tô Đông đã thông qua không ngừng mà chạy cùng lôi kéo, để AC Milan hậu vệ nhóm mệt mỏi, cuối cùng theo không kịp Tô Đông tiến tới lộ ra trí mạng sơ hở. Bên trong vùng nạp biểu thị, đây là một trận vĩ đại tranh tài. Barca dùng một loại thông minh, phương thức đến thắng được tranh tài thắng lợi. Mấu chốt là Barca so AC Milan nhiều một cái tô đông. Nếu như lớn nhìn dạo phỉ cùng sập chèn cổ bất kỳ một cái nào, có thể phát huy ra cùng loại với tô đông trên trận tác dụng. Tin tưởng AC Milan sớm tại hơn nửa hiệp bắt đầu liền dẫn bóng, nhưng cũng tiếc AC Milan không có tô đông. Đông đảo truyền thông nhao nhao đưa tin, đối tô đông cùng Barca đều đưa lên như nước thủy triều khen ngợi, nhất là đối tô đông. Mấu chốt quyết chiến trình diễn lập cú đút, còn có so đây càng hấp dẫn anh mắt sao? Liên ngay cả nước Mỹ chứ danh lưu rót em đều tại tranh tài sau báo chí chăn đầu lấy Tô Đông làm trang địa, cũng đưa lên bắt mắt tiêu đề, Tô Đông chân chính cự tinh. Cái này tại bóng đá trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Sau đó bình luận bên trong, New York, anh ngoại trừ trọng điểm phân tích tranh tài, giới thiệu Tô Đông lập cú đút có bao nhiêu đặc sắc, có bao nhiêu tác dụng bên ngoài, còn đối Tô Đông cấp ra làm cho người kinh ngạc đánh giá. Tên này khiêm tốn người Trung Quốc chính nương tựa theo xuất thần nhập hóa kỹ thuật bóng hấp dẫn toàn thế giới càng ngày càng nhiều ánh mắt, hiện nay hắn đã là toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực thể dục cự tinh, vô số fan bóng đá đều trầm mê ở Hàn bóng đá. Tại nước Mỹ, tầm ảnh hưởng của hắn đã vượt qua Beckham thậm chí đã không chút nào kém cỏi hơn NBA cùng bóng chảy cự tinh nhỏ, trở thành chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá một trong, đây là để cho người khó có thể tin. Liệu York ám biểu thị, nhất danh người Trung Quốc có thể nương tựa theo đá bóng, tại cường giả như mây nước Mỹ có được kinh người như thế lực ảnh hưởng cùng thị trường lực hiệu triệu, đủ thấy Tô Đông mấy năm gần đây biểu hiện đến cỡ nào kinh người. Khiến cho người sợ hãi than là, hắn mới 21 tuổi. Số liền nhau xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, đều đối Tô Đông cho cao như vậy đánh giá, trên thế giới còn lại địa khu thì càng không cần nói, nhất là tại châu Á địa khu. Tô Đông phấn khích biểu hiện càng là lại một lần nữa đã dẫn phát cuộc nhiệt truy phủng. Cơ hồ mỗi một trận đấu về sau, toàn bộ châu Á, nhất là Trung Quốc fan bóng đá đều đối nhiệt liệt thảo luận Tô Đông biểu hiện. Những này đều để hắn trở thành châu Á, thậm chí toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực bóng đá cự tinh. Đồng thời cũng là lớn nhất ảnh hưởng lực thể dục minh tinh một trong. Mà khi toàn thế giới đều đang nhiệt liệt thảo luận thời điểm tranh tài, theo đội trở về Tây Ban Nha Tô Đông cũng đã đem trạng thắng lợi này quên sạch sành sanh, bắt đầu chuẩn bị lên trận tiếp theo so tài. Hắn muốn tại khu vực đẹp bị bên trong đánh vỡ La Liga lịch sử ghi chép. Chương 455, La Liga mới ghi chép Ngày 9 tháng 4 muộn, La Liga vòng thứ 32, Barca sân nhà nên chiến Dielmariz. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Dẫn đầu phát bóng Dielmariz đưa bóng về gõ cho Guti, Guti thẳng chuyển cho Di Dan. Di Dan tại bên trong trong vòng ngừng cầu về sau, ngang phía bên phải mang theo hai bước, chân trái bên trong chuyển xa chuyển rời đến phía bên phải tìm Beckham. Beckham không có lãnh hội đến Di Dan ý đồ, đã xông qua trung tuyến, quay đầu quay người muốn nhận bánh lúc, chậm một nhịp, cầu bay thẳng ra dưới ngoại, Barca ngoài biên. Cả tòa sân nuke lập tức một mảnh vui mừng. Tô Đông nhìn tận mắt Di cùng Beckham phối hợp sai lầm trong lòng âm thầm vui mừng. Real Madrid cầu thủ tâm thái quả nhiên rất gấp. Tuy nói chỉ là vừa mở màn một lần phối hợp sai lầm, nhưng cũng có thể nhìn ra được tâm tình của bọn hắn. Một mặt là sốt ruột, một phương diện thì là không muốn để cho cầu tại trung hậu trận dừng lại thêm, để phòng 3K trước trận bước đoạn tác bách. Mấy lần trước khu vực DB, Real Madrid đều ở trên đây ăn phải cái lô vốn. Tô Đông thấy rõ, 3K còn lại cầu thủ tự nhiên cũng nhìn ra đầu mối. Van Bọn giỏi có sự cấp tốc mở ra cánh trái ngoài biên, vứt cho Ronaldinho. Tô Đông lúc này đi phía trái bên cạnh chạy tới. Đáng tiếc, Ronaldinho không thể đệm cầu dừng lại. Tại xiển xi nhô từng bước ép sát dưới, hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp đưa bóng đá về cho Van Bợ giọt con từ phía sau lại chuyển về cho Marco. 3K ý đồ một cước chuyền xa tìm đến Tô Đông, nhưng không thể chuyển đến vị, bị Bạo Tịt sở tạ cướp được. Tô Đông phía trước trận hướng phía trước mặt đồng đội giơ tay phải lên, ra hiệu bọn hắn muốn ổn định, đừng có gấp. 3K cấp tốc trở về thủ, Tô Đông cũng đi theo đội bóng chạy về đến trung tuyến phụ cận. Song phương tại trung tuyến đến 3K 30m khu vực ở giữa vừa đi vừa về dây giữa. Diemariz mở màn sau tiến công đánh cho tương đối tích cực, xỉn xì nổ ý đồ chuyển bên trong đến vùng cấm địa. Bị Marco xẻn nạ vượt lên trước một bước giải vây, đưa bóng ngăn cản ra ngoài, nhưng rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên một lần tiến công. Xỉn xì nổ lại lần nữa cánh phải chuyển bên trong đến cầu phía trước cầu môn. Van Det đoạt tại Ronaldo trước đó, xuất kích đưa bóng từ không trung lấy xuống. Van Det tránh đi Ronaldo dây dưa về sau, Dom chuẩn một cơ hội, trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đa hướng về phía phía trước. Sơ tại Van Det không có cấp tốc tay ném bóng lúc, tô Đông liền đã kịp phản ứng cấp tốc xông về phía trước đâm, tại Real Madrid 30m khu vực bên trong, dùng thân thể chặn Raúl, bộ ngực đưa bóng dừng lại, hai chân thành thạo khống chế bóng ra. Đêm nay, Real Madrid hai tên trung vệ Raúl cùng Raúl Bamba vô mang theo cao hơn, đều muốn so Tô Đông thấp một đoạn. Tô Đông áp chế Raúl, không có bất kỳ cái gì áp lực. Khi nhìn đến Ronaldo từ bên trái ngang chạy tới tiếp ứng lúc, hắn lập tức đem cầu về gõ, mình đột nhiên quay người, cấp tốc xông về phía trước ai. Raúl đầu tiên là bị To Đông ép tới không cách nào động đậy, chỉ có thể liều mạng tại sau lưng đỉnh lấy, không cho To Đông quay người. Khi hắn ý thức được áp lực buông lòng lúc. Còn không có thở một ngụm, liền thấy Tô Đông từ bên cạnh hắn cấp tốc lướt qua, Zazuos quá sợ hãi, trước tiên quay người đi theo xuống tới, nhưng đã rơi ở phía sau. Cái này tên đang chết tốc độ quá nhanh. Zazuos sụp đổ nghĩ đến, chỉ gặp Zona đi nhô ngầm hiểu, chân phải cấp tốc xoa ra một cái qua đội đầu, trực tiếp đưa đến Rio Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Tô Đông hất ra ra Zazuos về sau, lấy cực nhanh tốc độ xông lên phía trước, đoạt tại Casillas trước đó đuổi kịp cầu. Casillas xuất kích đến một chút cầu điểm phụ cận, nhìn thấy Tô Đông khống chế lại cầu, hắn đem hết toàn lực phong bế sút gol cấp độ. Nhưng Tô Đông tỉnh táo dị thường, lại không có trực tiếp lên chân mà làm một cái động tác giả lừa qua Casilas, chở cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, hắn mới ra chân đưa bóng đi phía trái bên cạnh lội một chút. chuyến này trực tiếp đẩy ra Casilas, lộ ra sau lưng không người chấn giữ không môn. Tô Đông chân trái trực tiếp rút bắn, bóng ra ứng thành nhập lưới, gỗ ổn, mở màn vẹn vẹn 2 phút, Tô Đông liền dùng một lần đơn đau phá không thành, vì ba ca thủ kéo ghi chép. một không, đây cũng là hắn bản mùa giải chương 39 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng, sáng tạo ra La Liga từ trước tới nay cao nhất đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Đây tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm lịch sử tính chất thời khắc, mời mọi người nhớ kỹ buổi tối đó, trận đấu này. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động dị thường xông ra sân bóng, một đường phi nước đại vọt tới bên sân biển quảng cáo trước, nhảy lên, hướng về phía nhìn trên đài 3K fan bóng đá dùng sức hò hét, phát tiết lấy nội tâm kích động. Cái này đáng chết ghi chép rốt cục phá. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cục lại tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng. Cái này khiến hắn kích động đến không chịu được vừa giận giống lên một tiếng. Mười vạn tên 3K fan bóng đá cũng đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi, càng cả giọng la lên Tô Đông, 3K fan bóng đá thanh âm là sóng sau cao hơn sóng trước, quét sạch cả tòa sân Lukem. 3 ca cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn từ phía sau đuổi theo, bao quanh đem tô đông vây. Quá tuyệt vời, làm tốt lắm. Chúc mừng ngươi, tô. Rốt cục phá kỷ lục. 3 ca cầu thủ tất cả đều đang vì tô đông dẫn bóng cao hứng. Cái này không chỉ có là tô đông một người vinh quang, cũng là bọn hắn. Thật là làm cho người không nghĩ tới, chúng ta làm sao cũng không dám tin tưởng. Barcelona vậy mà tại mở màn vẹn vẹn 2 phút liền dẫn bóng. Tất cả fan bóng đá chờ đợi 5-6 trận đấu, rốt cuộc đã đợi được tô đông dẫn bóng. Chờ tới cái này một cái tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa rất bóng. Đây tuyệt đối để hiện trường mười vạn tên ba ca fan bóng đã đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Từ giờ khắc này bắt đầu, tô Đông chính thức trở thành La Liga trong lịch sử, đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Tô Đông đem bởi vì cái này dẫn bóng bị vĩnh viễn ghi khắc tại La Liga trong lịch sử. Tin tưởng, đây cũng là một cái khó mà bị người đánh vỡ lịch sử ghi chép. Đơn mùa giải tiến cầu tam mười tăng cầu, đây đã là trận đồng đều một cầu hiệu suất. Đừng nói là hiện tại, liền xem như phóng nhãn quá khứ, La Liga trong lịch sử cũng vẻn vẻn chỉ có hai người có thể làm được. Hiện tại, tô Đông càng là đã đem ghi chép tăng lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng. La Liga còn có tốt sáu vòng, Tô Đông hoàn toàn có thể đem dẫn bóng số đề cao đến hơn 40 cầu, đây tuyệt đối là một cái làm cho người không cách nào tưởng tượng số lượng. Barca dẫn đầu phá không thành đạt được về sau, tiếp tục hướng phía Real Madrid phát động tiến công. Mặc dù Real Madrid đêm nay bại suất 4-2-3-1 trận hình, từ Guti cùng Bape tịt sợ tạo thành song tiền vệ phòng ngự, Robino, Zidane cùng Beckham đỗ trước, nhưng bọn hắn chuyển khống chế bóng năng lực vẫn là không bằng Barca, lại là tại sân Nukem, Barca một cách tự nhiên khống chế được tranh tài cầu quyền cùng tiết tấu. Thay nhau phát khởi từng lớp từng lớp thế công về sau, Barca rốt cục lại một lần đã sáng tạo ra cơ hội Riyamajit đưa bóng truyền đến trước trận, Rôbi đổ cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, ý đồ hoàn thành đột phá, nhưng Marco cô nạ tại bờ lệ tỷ phối hợp xuống, quả quyết ra chân đưa bóng đoạn đi, Iniesta được banh về sau, cấp tốc dẫn bóng phát động phản kích, cung nghiêng truyền đến Riyamajit phòng tuyến sau lưng bên trái, Jonadinho cấp tốc đuổi theo, tại Riyamajit vùng cấm địa bên trái được banh, đối mặt trở về thủ đúng chỗ Sissino, Jonadinho một cái nhảy bén động tác giả, thoảng qua Sissino về sau, chân trái truyền bên trong đến lớn vùng cấm địa bên trong. Giờ này khắc này Tô Đông đã vào tới, nhưng Ronaldinho tựa hồ đánh giá thấp tốc độ của hắn, không có truyền đến hắn ngay phía trước, mà là lượn một đường vòng cung, rơi về phía hắn phòng thủ hậu phương, cái này khiến Tô Đông lấy làm kinh hãi. May mắn, Tô Đông phản ứng cũng rất nhanh, trong lúc vội vã quay người ra chân ngừng cầu. Cầu la dừng lại, nhưng cấp pháp không có khống chế tốt, trực tiếp đạn cao. Zagoz cùng Jauberza vô đều đã đúng chỗ, Casillas cũng đã chuẩn bị xong, Tô Đông nếu như đi ngừng cầu, cơ hội liền không có. Hắn quyết định thật nhanh, hướng phía trước bước ra một bước, cả người cấp tốc xoay chuyển tới, chân phải cấp tốc đá ra, đón rơi xuống bóng ra, trực tiếp một cái móc ngược. Tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, mà đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã hoàn thành móc ngược, bóng ra thẳng đến cầu môn phía bên phải. Casi lát quá sợ hãi, cả người nghiêng người nhảy lên, tận khả năng đỡ ra. Nhưng Tô Đông cái này, một cái móc ngược góc độ cũng không xảo trá, lại đánh cho mười phần đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bóng ra thẳng treo cầu môn. Hai không. Gỗ ổn. Phút thứ 18, Tô Đông lập cú đút. Oh my god, đây là một cái đặc sắc móc ngược. Đến từ Tô Đông phân khích sút goal. Đây cũng là hán bản mùa giải thứ 40 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Chơi ạ. Hắn đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Hắn mỗi một lần dẫn bóng đều tại sáng tạo một cái hoàn toàn mới lịch sử ghi chép. Thứ 40 cầu Tô Đông nặng nghề mà ném xuống đất. Mặc dù hắn đã kịp thời làm ra bản thân bảo hộ, nhưng đã vẫn là rơi thất điên bắt đảo mà chung quanh tất cả mọi người cảm thấy bãi cổ phảng phất tại địa chấn, dù sao Tô Đông khổ người quá lớn, nhưng càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là Tô Đông dẫn bóng. Lập cú đút. Không tiến thì đã, tiến chính là hai. Bên trên một trận đối AC Milan chính là lập cú đút, trận này đối Real Madrid vẫn chưa tới 20 phút liền lập cú đút, đây là dự định muốn làm gì? càng quan trọng hơn là, Grealish phòng tuyến ở trước mặt hắn vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. James, cùng Zaha, Udberg ra vô thậm chí đều không thể ngăn cản hắn, đơn giản quá thất bại. Vẫn là Bakayaza giữa trận cắt bóng một lần nhanh chóng phản kích. De Colo kéo đến cánh trái dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, chuyển cho Ronaldinho. Ronaldinho về gõ hướng doanh giới cuối cùng, De Colo đuổi theo. xì đuổi theo sát lấy De Colo tại phòng thủ. Nhìn xem lần này Bakayaza tiến công, De Colo đột phá hướng doanh giới cuối cùng. Không có ra ngoài, De đưa bóng về gọ đến nhỏ vùng tấm điệu tuyến đầu. Tô Đông cùng lên đến. Câu tiến á. Go ổn. Phút thứ 32, Tô Đông lại xuống một thành. Hachin: Ông trời ơi, đêm nay Tô Đông trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Mới vừa rồi là móc ngược, hiện tại là đối mặt đè cầu ngược lại tam giác chuyền về, hắn trực tiếp một cái bọ cạp với đôi, dùng chân gót đưa bóng đập tiến vào Ziel Magis cầu môn góc dưới bên trái. Dazmus lần này là một tấc cũng không rời gián sát vào Tô Đông, nhưng không chịu nổi Tô Đông thân cao chân dài. Cà si lát đối với cái này cũng là 10 phần bất đắc dĩ, hắn đã tận lực, ai biết Tô Đông dùng chân gót đều có thể dẫn bóng. Cái này cũng không khó coi ra, đêm nay Tô Đông trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Hachin: Cái này đồng thời cũng là Tô Đông bản mùa giải chương 41 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. 3-0. Chương 456, dẫn bóng chiều dâng. Tại Dukem, Barca cuối cùng lấy 4 so với 1 đánh bại Real Madrid. Nửa chàng Sao Zona Dino đánh vào một cầu, Ronaldo thì là nương tựa theo một lần nhạy bén vị trí chạy, vì Real Madrid bảo vệ mặt mũi. Tuy nói là một trận toàn thắng, nhưng đối với đã cơ bản nâng lên đoạt giải quán quân Barca mà nói, cũng không đáng giá cao hứng. Đồng, Messi cùng Ronaldinho đều chỉ đá tháng 6 năm 7 phút liền bị thay thế ra sân, bởi vì tại giữa tuần, Barca đem tiến về Betmaber, nên đón cúp Nhà vua trận chung kết. Tháng 4 ngày 12 muộn, Betmaber sân bóng. Cúp Nhà vua trận chung kết, Barcelona nên chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Tại cúp Nhà vua trận chung kết trình diễn Barcelona cùng thành derby, cái này tại cúp Nhà vua trong lịch sử là lần thứ 2. Lần trước vẫn là 50 năm trước, Barca tại thứ 7 giới cúp Nhà vua trong trận chung kết, một không đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol, cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ tư cúp Nhà vua quần. Từ đó về sau hai đội đều tuần tự từng tiến vào cúp nhà vua trận chung kết nhưng chưa hề lại gặp nhau. bây giờ thời gian qua đi nửa cái thế kỷ lại một lần tại cúp nhà vua trận chung kết gặp nhau tự nhiên làm cho cả Barcelona thị cũng vì đó hành động nhất là cân nhắc đến trận chung kết sân bãi được an bài tại Bet Maber sân bóng kia liền càng có kỷ niệm ý nghĩa. tuy nói lúc trước song phương khẩu hiệu đều kêu rất bình thường vàng, nhưng chân chính đến trong trận đấu người Tây Ban Nha Espanyol vẫn là bị đá rất bình thường thiết thực. luận thực lực bọn hắn kém Sa luận trạng thái tô Đông hai trận tranh tài đánh vào năm quả danh tiếng nhất thời có một không vậy người Tây Ban Nha Espanyol mở màn sau liền nghiêm phòng tử thủ. Nhưng người Tây Ban Nha Espanyol phòng thủ cũng vẹn vẹn đủng hộ duy trì 15 phút. Phút thứ 15, Messi cùng Iniesta bên phải đường giao nhau đổi vị, tạo thành một lần sinh đẹp phối hợp về sau. Iniesta nghiêng chuyển đến vùng cấm địa bên trong, tô Đông cố ý một để loạn, để cầu rơi về phía cầu môn bên trái. Ronaldo tâm linh thần hội thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành 1-0. Cái này dẫn bóng cũng triệt để đốt lên ba ca tiến công tình thế. Thứ 45 phút, Deco giữa trận cắt bóng về sau, chuyển xa tìm được Ronaldo, mở người dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa bên trái. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đưa ra một cước thẳng chuyển sau lưng. Tô Đông cấp tốc trước chen vào, nhận banh sau đơn đao chân trái đẩy bắn phá không thành, 2-0. Ngay tại tất cả mọi người coi là hơn nửa hiệp sẽ lấy cái này điểm số kết thúc lúc, Ba Ka lại lần nữa đánh ra một đợt tiến công. Cánh phải bỡ lệ tỉ cấp tốc bộ bên cạnh chen vào, tiếp Iniesta phân cầu về sau, trước chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đưa ra một cước chuyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông lực ráp Tây Ban Nha hậu vệ nhảy lên thật cao, đánh đầu về cánh cửa, đem bóng ra lại lần nữa đánh vào người Tây Ban Nha, Espanyol, Comon. 3-0. Lại làm một trận lập cú đút tất cả đi vào betma bơ sân bóng 3k fan bóng đá đơn giản đều vui như điên. Trước đó Tô Đông Ba lượt chưa đi đến cầu, tất cả mọi người cho là hắn muốn nghỉ một hồi, không nghĩ tới mới 3 trận sau cuộc tranh tài, hắn liền lên đón dạng này một đợt dẫn bóng chiều, đây quả thực quá làm người ta kinh ngạc. Mang theo 3 không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, Bakka cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc, tiếp tục đối người Tây Ban Nha, Espaniol, đổi đánh tới cùng, không có chút nào nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nhưng mãi cho đến phút thứ 76, lại làm một lần hậu trưởng cắt bóng về sau, để cô đưa ra một cước truyền xa, tinh chuẩn cho đến người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng tuyến sau lưng, tô Đông nương tựa theo tốc độ sau trên vào, phản biệt vị thành công, ngừng câu lội nhập vùng cấm địa hình thành đơn ao, lại lần nữa đẩy bắn phá khung thành, bốn công. Hát cả tòa bet ma bơ sân bóng đều sôi trào lên, tất cả ba ca fan bóng đá đều tại khán cả giọng la lên tô Đông danh tự vì hắn gieo họ. Ba trận tranh tài đánh vào tám cái dân bóng, tô Đông dẫn bóng tình thế quả thực là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ai có thể tin tưởng, hắn có thể tại bản mùa giải lấy được nhiều như vậy dân bóng. Đương Tô Đông bị dịch cặt dùng lạch sấn đổi ra sân lúc, không chỉ có toàn trường 3K fan bóng đá đều đứng dậy vì Tô Đông vỗ tay, liền ngay cả rất nhiều trung lập fan bóng đá, thậm chí là người Tây Ban Nha, Espanyol, fan bóng đá, đều nhao nhao đứng lên vì Tô Đông vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đối mặt dẫn bóng trạng thái xuất sắc như thế Tô Đông, ai có thể chống đỡ được? Tại Beth Mabur, 3 nương tựa theo Tô Đông hạt chịp, 4K toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, cầm xuống cúp nhà vua còn quân. Dịch cắt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, điểm danh biểu Dương Tô Đông biểu hiện cho là hắn cầm tới trận chung kết tốt nhất cầu thủ thực chí danh quy, đồng thời cũng cho rằng Tô Đông gần đây trạng thái là 3K tiếp tục thắng trận cam đoan. Tại kết thúc Trang Champions League bắt cường đấu vòng loại về sau, UEFA liền tiến hành bán kết rút thăm, 3K gặp phải đối thủ là đến từ tự giờ Mỹ ở kịp thà Senan, mà đội thành bên ngoài một trận quyết đấu là La Liga Vila Rio đối kháng Chelsea. Hai chi La Liga đội bóng đối kháng hai chi tự giờ Mỹ ở Elite, dạng này bán kết phân bố đưa tới châu Âu giới bóng đá nhiệt nghị. Dù sao CJA đội bóng thắng mặt Champions League bắt Nhiều ít vẫn là để cho người ngoài ý muốn, cùng tiểu đất cốt có chút không hợp. Chân chính để cho người ta kinh ngạc vẫn là Villarreal. Chi lê công trình sư Peo Legini xuất lĩnh chi này đội bóng, bản mùa giải tại La Liga liền phát huy ra sắc, tại Champions League đấu trường càng là biểu hiện dũng mãnh phi thường, gì chợmờ, Diego Fọ lạn chờ cầu thủ cũng đều tại tàu ngầm vàng lấy ra thượng giai biểu hiện, hướng tất cả mọi người một lần nữa đã chứng minh bọn hắn thực lực. Toàn bộ Tây Ban Nha đều đang chờ mong, nếu là Barca có thể đánh bại Arsenal, Villaju đánh bại Chelsea, kia La Liga đội bóng sẽ sư Champions League trận chung kết. Cái này đem là kế năm 2000 trận Trang Di Onlit trận chung kết về sau La Liga đội bóng lại một trận thắng lợi. Nhưng tờ giờ mì ở kịp fan bóng đá cũng đồng dạng đang mong đợi tờ giờ mì ở kịp xong hùng hội sư trận chung kết. Bất quá tại Trang Di Onlit bán kết trước đó Ba Ca trước tiên ở Newcom nên đón Vi La Cái này cũng bị Tây Ban Nha truyền thông gọi đùa vì là Trang Di Onlit trận chung kết diễn thử. Dù sao có thể dứt vào đến Trang Di Onlit bán kết đội bóng ai có thể tấn cấp trận chung kết, xác suất đều là tại sẳn sẳn với nhau. Cuối tuần La Liga trường 30 vòng Ba sân nhà nên chiến Vi La Đường tranh tài tiến hành đến thứ 10 phút thời điểm, 3K ở bên trái đường phát khởi thế công, Ronaldinho lui về tiếp ứng đồng đội ra cầu về sau, quay người đưa ra một cước thẳng chuyển sau lưng. Tô Đông cấp tốc trước trên bảo, tại ở ngoài vùng cấm vây góc trái một vùng đuổi kịp Ronaldinho chuyển bóng. Vừa dừng lại cầu, Tony A liền tiếp thân khảo đi lên, gắt gao tập trung vào Tô Đông. Tô Đông thành thạo cột lại cầu, từng bước tới gần Tony A. Ngay tại Villa giữ hậu vệ lui không thể lui thời điểm, Tô Đông đột nhiên khởi động, đầu tiên là một cái động tác giả mê hoặc đối thủ, ngay sau đó trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, hất ra Tony A dọc theo lớn vùng cấm địa trước ngang mang theo một bước chân phải cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu bóng ra túi ra một đường duyên dáng đường vòng cung về sau ngoặt vào thủ môn bạt bộ xạ chấn giữ cầu môn 1-0. tô đông dẫn đầu phá không thành đạt được về sau hai đội lẫn nhau có công thủ villa du cùng cùng thành đội bóng valencia đều có rất sâu nam mỹ châu bóng đá ấn ký nhưng cùng zeni ở di cùng cụt tợ chỗ tạo nên ra phòng thủ phong cách khác biệt villa du càng có khuynh hướng nam mỹ kích tỉnh cái này khiến cho tàu ngầm vàng mặc kệ là đụng phải cái gì đội bóng đều bị đá cũng không bảo thủ bàn mua giải tại belgica đều rào dưới lại thêm gì trần mở phọt Số dình chờ Nam Mỹ cầu thủ tồn tại để Villarreal đầy Nam Mỹ bóng đá vật bị, cho dù là đối mặt cường đại Barca, cho dù là tại sân Nou Camp, dù là mở màn tầm 10 phút liên lạc hậu một cầu, nhưng tàu ngầm vàng như trước vẫn là nghĩa vô phản cố cùng Barca đối địch. Có thể dứt vào Champions League bán kết, Villarreal không hề chỉ là mazu, bọn hắn phòng thủ cũng tổ chức đến coi như không tệ. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt Barca thời điểm, vậy mà thời gian dài ở vào rằng co giai đoạn, không chỉ có là song phương ai cũng không thể sáng tạo ra cơ hội, mà lại tại khống chế bóng xuất bên trên cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đây quả thực có thể nói là phi thường để cho người ngoài ý muốn mãi cho đến nửa tràng sau, Song Vương đổi bên tái chiến về sau. Phút thứ 47, Iniesta đưa ra một cước thẳng truyền, cho đến vùng cấm địa bên trong tô Đông dưới chân. Lúc này, Tô Đông dùng thân thể dựa vào đối phương trung vệ cương thêm lạc, quay thân ngửa cầu về sau, đột nhiên quay người phía bên phải, dẫn bóng đột phá đối phương, tại kéo lấy đối phương vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc, chân phải trực tiếp giật bắn, đánh ra một cước thấp bắn. Thủ môn bạt bổ xả ngã xuống đất cứu thua, nhưng bóng ra vẫn như cũ từ hắn cùng cột dọc ở giữa, chui vào Villarreal cửa môn. Hai không, lập cú đốt. Tại Tô Đông dẫn bóng trong nấy mắt, cả tòa sân nu kem triệt để sôi trào ai cũng không nghĩ tới, Tô Đông dẫn bóng trạng thái sẽ đến đến như thế mãnh liệt, vậy mà liên tục 4 trận đều dẫn bóng 2 cái trở lên. 4 trận tranh tài, 2 lần lập cú đút, 2 cái hạt chít, còn có so đây càng thêm điên cuồng biểu hiện sao? Mà nương tựa theo chương 33 vòng 2 cái này dẫn bóng, Tô Đông bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt đến 43 cầu. Đây là một cái để nhiều ít đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Ta tin tưởng, tại rất nhiều niên bên trong, đây đều là khó mà vượt qua cao phong. Bởi vì tại La Liga gần 80 năm lịch sử bên trên, Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào cầu vượt qua 40. Dù là một số thời khắc La Liga là 22 chi đội bóng dự thi, mà bây giờ, tô Đông không chỉ có phá vỡ phần này 80 năm qua chưa hề bị người đánh vỡ qua lịch sử ghi chép, thậm chí còn đem ghi chép tăng lên tới 43 cầu. Khó có thể tin. Chúng ta đơn giản thấy được một cái điên cuồng dẫn bóng máy móc. Phải biết, trước mắt La Liga mới tiến hành 33 vòng, còn có chọn vẹn 5 vòng tranh tài. Chúng ta thậm chí có lý do tin tưởng, tô Đông rất có thể sẽ lấy được cao hơn thành hiệu. tỉ như kia gần như không thể nào 50 cầu. Ta hiện tại thật sự có loại muốn đối với hắn quỷ xuống xúc động. Bởi vì giữa tuần muốn đá Arsenal, cho nên Tô Đông tại lập cú đúp về sau, chỉ đá phải 60 phút liền bị lật sầm thay thế ra sân. Villa dự tại thu quan giai đoạn một lần đánh ra phản công, thậm chí mấy lần kém chút công phá 3 ca cầu môn. Nay chủ yếu là bởi vì, tàu ngầm vàng trước mắt vẹn vẹn chỉ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8, khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ tư ổ xạ suna còn có 10 phần, nhìn 10 phần xa xôi, nhưng vẫn là có cơ hội, càng quan trọng hơn là, bọn hắn vẫn là muốn xung kích ở Jo chiến khu. Chamti on đá không được, đá UF phá cũng tốt. Bất quá, 3 cuối cùng cũng không để cho đối thủ đạt được Trải qua trước mùa giải hỏng bét biểu hiện về sau, Barca hậu phòng tuyến tăng lên không nhỏ, nhất là Ốlè G ở đội đá phải hậu vệ biên, rõ ràng muốn so đá chúng vệ đáng tin cậy rất nhiều. Cuối cùng, Barca nương tựa theo Tô Đông hai cái dẫn bóng, hai không đánh bại Villarreal, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Một vòng này Real Madrid sân khách một so với một chiến bình binh Getafe, Barca nâng lên đem La Liga quán quân một mực nắm trong tay. Lại thêm trước đó cầm xuống cúp nhà vua, Barca khoảng cách Tam Quan Vương mục tiêu chỉ kém một tòa Cham Diolit. Chương 457, cùng chết qua rở rô 3 nam nhân. Tháng 4 18 ngày muộn, sân Nukem Chamti onlit bán kết thủ hiệp, Barca sân nhà lên chiến Arsenal. Tại trận đấu này trước đó, hai chi đội bóng đều đá ra bản mùa giải trạng thái tốt nhất. Barca tại vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại bên trong đánh bại Lyon, sau đó tại bắt cường đấu vòng loại bên trong lực khác AC Milan, lúc này mới tấn cấp Chamti onlit trận chung kết, nhất là gần nhất cái này mấy trận trên giải, Barca càng là đá ra kinh người trạng thái, tuần tự cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp nhà vua, đối Chamti onlit cũng là nhất định phải được. Arsenal trạng thái thậm chí muốn so Barca càng ổn định một chút bởi vì Ashley có lệ mâu thuẫn cùng kèm Kemper chờ cầu thủ tổn thương bệnh, lại thêm tiểu tướng Fajera, lật lại Bini, Schneider cùng Zeh chờ cầu thủ thượng vị, để theo gần nợ bản mùa giải tới giờ mình ở kịp chiến tích cũng không lý tưởng, nhưng thi đấu vòng tròn trước 4 không ngại. Thi đấu vòng tròn chúng qua sớm không muốn vô cầu, dẫn đến Arsenal càng nhiều đem tinh lực tập trung ở Trang Tiong Bản mùa giải cho tới bây giờ duy trì Trang Tiong bất bại chiến tích, cái này có lẽ cũng không mới mẻ, bởi vì Barca cũng là đồng dạng bất bại. Nhưng Arsenal lần trước tại Trang Tiong ném cầu là lúc nào? Trang Tiong tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai. Nói cách khác. Cho tới bây giờ, The gần nở đã tại Champions League 8 trận đấu không ném cầu, nhất là khi tiến vào đấu vòng loại về sau, tuần tự gặp phải lực công kích siêu quần siêu Maji, cùng thực lực tổng hợp siêu cường Juve. Có thể lấy được thành tích như vậy, Arsenal thực lực tổng hợp có thể thấy được lồng lõng. Cũng chính bởi vì có như thế biểu hiện xuất sắc, cho Arsenal mang đến đầy đủ lực lượng. Lâm thượng trận trước, đội khách trong phòng thay quần áo, Heger còn tại khu trên gõ chống bố trí mở màn chiến thuật. Hắn muốn bắt công. Arsenal đội hình ra sân là bốn một thủ môn là Lệ hậu phòng tuyến là Fellaini, Senderos, Culeto cùng Eku. Giữa trận xong tiền vệ phòng ngự là Diễu Bở Tổ Xi si kéo về sau, phía trước là Zung Bở, Bayet, Faze ga cùng Lệp, đơn tiền phong là Henley. Cái này có thể nói là Arsenal bản mùa giải cho tới bây giờ, rèn luyện ra mạnh nhất đội hình. Barca cũng đồng dạng lấy ra thực lực mình mạnh nhất chiến trận, thủ môn là Van Dess, hậu phòng tiến theo thứ tự là Van Bở Giọt Còs, Marco, cuối cùng Bở Lệ Thị. giữa trận kéo sau là Marco Senna, đệ cổ cùng Iniesta gần phía trước, trước trận tam xoa kích là Zona Dino, Tô đồng cùng Messi. Wenger trong đầu hết sức rõ ràng. Tại bờ giờ Mỹ ở Kim, Arsenal có lẽ là lấy không chế bóng lấy sừng, nhưng ở Nukem, tại 3K trước mặt, nếu như The gần nở còn tiếp tục chơi chuyển không chế bóng, đây tuyệt đối là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, tự chốt lục nhã. Cho nên, hắn trận đấu này chế định sách lược liền vô cùng đơn giản. Hắn sẽ không theo 3K đoạt không chế bóng, nhưng nhất định phải ở trong trận đấu đối 3K hình thành tiến công nguy hiếp. Henry không thể nghi ngờ sẽ là Arsenal đối kháng 3K mấu chốt. Tên này cầu thủ gần nhất cái này 2 3 năm cũng không thiếu cùng 3K liên hệ với nhau, thậm chí liền ngay cả 3K quản lý cũng không chỉ một lần để qua, hy vọng có thể đem Henry đưa đến Nukeem cùng Tô Đông tạo thành một ảo phong tuyến. Wenger tin tưởng, Henry tại NUFC sẽ bị đá đặc biệt hăng hái. Duy nhất lo lắng chính là phòng thủ. Tô Đông gần đây trạng thái không tệ, từ làm khách San Siro giao đấu AC Milan bắt đầu, đến bây giờ, bốn trận tranh tài đánh vào 10 cái dẫn bóng, dạng này dẫn bóng trạng thái đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung, Wenger không có khả năng không thêm vào coi trọng. May mắn, AC Arsenal bản mùa giải phòng thủ tóm đến coi như không tệ, nhất là tại Cham d'Olivet. Philip. Wenger nhìn về phía tuổi trẻ trung vệ Philip Seneder. So Tô Đông còn nhỏ hơn mấy tháng Thụy Sĩ trung vệ ngầm đầu. Hai mắt lộ ra một cố kiên định. Wenger thích vô cùng tuổi trẻ cầu thủ trên sân xuất hiện ánh mắt như vậy, bởi vì điều này đại biểu lấy tương lai. "Bất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đông lại Tô Đông." Senider Oz lộ ra lòng tin mười phần. Tuổi trẻ cầu thủ chính là có làm như vậy kình. Phong thay quần áo còn lại Arsenal cầu thủ cũng đều đối Senider dột tràn đầy lòng tin. "Philip, ngươi phải nhớ kỹ, không thể khinh thường, ta tin tưởng ngươi có thể làm nhiệm thật giống như ngươi đông kết Zorbà, đông kết van nịt tẹo rụt thời điểm như thế." Wenger khích lệ nói. "Bản mua giải Senider có thể nói là thấp kéo cao đi." Kemper sau khi bị thương, tuổi trẻ Senderzoss bị phụ chính, nhưng ở có mù nỉ tỉ si en cùng thi đấu vòng tròn thủ vòng bên trong, lại bị chelsea dở dô ba ngược đến vô cùng thê thảm, làm cho tất cả mọi người đều đối tên này tuổi trẻ trung vệ đã mất đi lòng tin. Nhưng Eger không có, hắn vẫn như cũ đối Senderzoss tràn ngập lòng tin, cho hắn thời gian đi dần dần dựng nên bắt nguồn tự tin. Tại Kemper thụ thương trong lúc đó, Senderzoss thành công điền vào hát thiết tháp chống chỗ, nâng lên a hậu phòng tuyến đòn rông. Một tháng sơ, Arsenal lại lần nữa tao ngộ Chelsea. Cứ việc tranh tài là không so với hai thất bại. Nhưng Sandler tại kia một trận trong trận đấu cũng không để cho giờ Joe ba dấn bóng. Sau đó tại đối mặt MU Van nhìt kẻo Juve chờ giờ mì ở kịp ngôi sao bóng đá. Hay là Tramti Onli đối mặt Ronaldo chờ tự tin. Sandler đều biểu hiện không tệ. Bây giờ, Sandler đã thành công tìm về tự tin, cũng tương tựa theo tại Arsenal biểu hiện xuất sắc. Một mực chiếm cứ hậu phòng tuyến một chỗ cắm rủi, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc, tương lai của hắn sẽ là một mảnh quan minh. Ra tin tưởng, Philip, ngươi có thể. Hegel nặng nghề mà vỗ vỗ Sendero dột bà vai, khẳng định nói. Sendero dột nặng nghề mà gật đầu, một mặt kiên quyết. Tuy nói tranh tài là tại nu kem cử hành, nhưng dẫn đầu chế tạo sát cơ lại là Arsenal. Henry mở màn vẹn vẹn một phút, chỉ bằng mượn cánh phải Effu đột phá truyền bên trong, thoát khỏi Marco phòng thủ về sau, khoảng cách gần một cước rút bắn, may mắn Van Dijk ngã xuống đất đưa bóng phong bế, không cho Henry phá không thành cơ hội. Nhưng rất nhanh, Arsenal liền lần nữa lại chế tạo ra nguy hiếp, Henry ở ngoài vùng cấm vây bên trái được băng về sau, bên trong cắt lên chân, đã ra một cước sút xa, lại lần nữa nguy hiểm đến ba ca cửa môn để sân Nu Kem một tràng tốt lên. Thế giới cự tinh cuối cùng không phải dùng nữa. Henry vừa mở trận trước hết âm thanh đoàn người, trực tiếp đánh ra Arsenal khí thế. Có lẽ là nhìn thấy Henry biểu hiện được quá mức sinh động, sân Nu Kem fan bóng đá cũng bắt đầu không làm. Đây chính là 3 ca sân nhà, có thể nào tùy ý ngươi Henry ở chỗ này hiện lên uy phong. Lúc này, hiện trường bắt đầu có 3 ca fan bóng đá đang hô hoán lấy Tô Đông. Tô Đông! Tô Đông! Tô Đông! Không cần phải nói, bọn hắn đều hy vọng Tô Đông mau chóng đứng ra, đem uy phong đoạt lại. Đối với 3K fan bóng đá loại này hành động theo cảm tính, Tô Đông thật sự là cảm thấy có chút buồn cười. Bóng đá tranh tài tại sao có thể như vậy chứ? Bóng rổ có lẽ còn có thể ngươi tới ta đi đấu một trận, nhưng bóng đá làm sao có thể? Nhưng Tô Đông vẫn là rất mau tìm đến cơ hội, cắm nghiêng vào vùng cấm địa bên trái, tiếp vào Jonah đi nô thẳng truyền về sau, trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nhưng trung lộ không ai đuổi theo tiếp ứng, dẫn đến Tô Đông một cước này truyền bên trong cầu bị không công lãng phí hết. Messi xa xa hướng phía Tô Đông nhấc tay tạt lôi, hắn vừa rồi không có kịp phản ứng, nhưng Tô Đông cũng không có quá để ý. Senderos một đường đi theo Tô Đông, nhìn thấy hắn bị ép kéo đến cánh trái, truyền bên trong không ai tiếp ứng lúc này nhẹ nhàng thở ra, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hai người đi trở về thời điểm. Thụy sĩ trung vệ hướng về phía tô đông nói, tô đông quay đầu đi, nhìn thoáng qua cái tuổi này so với mình còn nhỏ tuổi trẻ trung vệ, lúc này nở nụ cười. Ma chứng, ta đều không có đi treo chọc ngươi, ngươi ngược lại là trái lại treo chọc ta rồi. Thật sự cho rằng ta là quả hường mềm? Nghe nói ngươi trên người dở dô ba đến qua mấy lần thiệt thòi lớn. Tô đông cười hỏi, sender rột trong hai mắt lóe lên một tia tàn khốc, đã ba trận, hai lần trước ăn thắng, gần nhất lần này ta không có thua. Nha, tô đông gật đầu cười hắn là tại lúc trước tra tư liệu thời điểm lưu ý đến tin tức, sen dơ dốt tại mùa giải trước có mù nhì tỷ xỉ end bị dơ dốt ba ngược thẳng rồi, không biết có hay không sinh ra bóng ma. ngươi có ý tứ gì? sen dơ hỏi. hắn nửa năm qua này bị đá rất không tệ, đến mức niềm tin của hắn bạo giảm. cho dù là tô đông, hắn đều có lòng tin phân cao thấp. không có gì. tô đông vẫn tại cười. ngươi biết không? dơ dốt ba là bại tướng dưới tay ta, mà trước đó đã từng cũng có người dạng này khiêu khích qua ta, nhưng về sau, hắn mỗi lần nhìn thấy ta, hai chân đều sẽ phát run. ngươi muốn thử xem cái loại cảm giác này sao? giờ khắc này. Tô Đông nhớ tới cặt văn hổ, cái này không may Hải Tử nói không chừng năm nay sẽ ở Jam Tion Lit trong trận chung kết gặp nhau, đó nhất định là phi thường thú vị một việc. Sendero rõ ràng sững sở, nhịn không được liền nghĩ tới mùa giải trước trận kia có ngủ nghỉ tỷ Cien, nhớ tới hắn đối mặt giờ Joe ba lúc loại kia cảm giác bất lực, nhưng thấy thế nào, Tô Đông đều không giống giờ Joe ba loại kia hắc vừa cứng to con. Người danh tự, cây co bóng tử, Tô Đông lời nói này để Sendero trong lòng sinh ra một chút đề phòng, rất chờ mong đúng hay không? Tô Đông lại cười lên, người rất nhanh liền biết. Sendero đột nhiên vô cùng chán ghét Tô Đông tiểu dung có loại muốn trực tiếp một quyền đánh nổ miệng của hắn, để tô Đông cười không nổi xúc động, nhưng hắn không có loại này đảm lượng Rất nhanh, tại một lần đến từ trung hậu trận chuyển bóng lúc, Tô Đông dùng thân thể chặn xe Duros, mà lại là trực tiếp dùng phía sau lưng đem hắn ngăn, ra chân đưa bóng dừng lại, cũng cấp tốc chuyển cho Decco, từ phía sau mới chuyển cho Zonalino. Bờ ra dư cự tinh ở bên trái đường dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, lại xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Tô Đông đoạt tại xe Duros trước đó, đưa bóng cho dừng lại, tại cỗ lỗ tua cùng xe Duros hai người phủ kín dưới, đưa bóng về gõ cho Decco, từ phía sau chen vào tới thử đổ trực tiếp lên chân gõ cửa dịu bờ tổ Siva phong bế để cổ xuất xa hóa giải 3 ca một lần nguy cơ nhưng lúc này đây Senderos cảm nhận được tô Đông thống trị lực hai lần đối kháng hắn đều bị ngăn thế nào cùng giờ Joe ba so ra ta cũng không kém a tô Đông cười hì hì hỏi Senderos hung hăng trừng mắt tô Đông hai mắt giống như là muốn phun lửa đừng có gấp ta mới vừa rồi còn không có xuất toàn lực từ từ sẽ đến tô Đông cười nói hắn cũng là có chủ tâm muốn áp chế áp chế tiểu tử này nhuệ khí bằng không Senderos còn tưởng rằng hắn bị Đức là bà dễ khi dễ Senderos trong lòng âm thầm máy động đều như vậy còn không có đem hết toàn lực, đừng lên đường, hắn đang cố ý đả kích ngươi, tiểu tử này rất âm hiểm. bên cạnh cô lộ tua nhắc nhở, sender dọt lúc này tỉnh ngộ lại, không khỏi liên tục gật đầu. hắn hoài nghi, đây chính là tô đông tâm lý chiến. tô đông xác thực rất bình thường cao, nhưng hắn cũng không tin, tô đông sẽ còn mạnh hơn giờ do ba tráng. phải biết, hắn nhưng là cùng giờ do ba cùng chết qua, ai sợ ai? nhưng rất nhanh, sender dọt cùng cố lộ tua đều liền ý thức được, bọn hắn sai, sai vô cùng. chương bốn hắn vẫn chỉ là một đứa bé. tại một lần iniesta dẫn bóng vừa qua khỏi trung tuyến lúc. Tô Đông liền nhanh chóng nghiêng người sang đi. Iniesta ngầm hiểu, cấp tốc dòm chuẩn một cơ hội, đưa ra một cước kề sát đất thẳng truyền, đưa bóng đưa Senderos cùng pha làm mị ở giữa truyền đi, mà Tô Đông cũng trước tiên quay người hướng phía trước truy. Senderos phản ứng rất nhanh, trực tiếp dán sát vào Tô Đông, nhưng tại ở ngoài vùng cấm vây lúc, cao tốc bắn vọt bên trong Tô Đông dùng bả vai dùng sức đụng phải Senderos, để cả người hắn không tự chủ được hướng bên cạnh thối lui. Tô Đông đuổi vào vùng cấm địa, tiếp vào cầu về sau, chân phải trực tiếp đại lực giúp bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. May mắn thủ môn lẹm màn phong bế vị trí, kịp thời đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng. Barcelona phạt góc. Sender Zoro giờ khắc này lại nhìn về phía Tô Đông lúc, ánh mắt cũng không giống nhau. Đối mặt Tô Đông, hắn bắt đầu có đối mặt Zoro Ba, không, thậm chí so đối mặt Zoro Ba còn đáng sợ hơn cảm giác. Tô Đông nhanh hơn Zoro Ba, cao hơn, thân thể cường tráng trình độ cũng không chút thua kém. Cảm nhận được Sender Zoro tránh mắt, Tô Đông lại cười cười một tiếng. Lúc này mới đến đâu đây? Không thể không nói, gần nhất hơn nửa năm đó thời gian đến, kèm bờ Hẹo thụ thương, Sender Zoro biểu hiện đúng là không tệ, nhưng cái này bởi vì như thế, để tên này Thụy Sĩ trung vệ có chút lâng lâng, tuổi không lớn lắm. Vậy mà học kẻ ra đời chơi bóng trận rác rưởi nói kích thích đối thủ bộ kia, thật sự là có chút không biết mùi vị. Ronaldinho chạy tới chuẩn bị phát phạt góc. Ba ca mấy tên đoạt điểm năng lực khá mạnh cầu thủ đều vọt tới Arsenal vùng tấm địa bên trong. mắt cô bọn người cùng Tô Đông đánh một cái ăn ý ánh mắt, phân phối lẫn nhau nhiệm vụ. Tô Đông ngay tại penalty điểm vị trí đứng đấy, còn phía trước điểm, mắt cô ở phía sau điểm. Ronaldinho vừa mới tại phạt góc khu dọn xong cầu về sau, nhìn thoáng qua vùng tấm địa bên trong, cũng không có lui về sau, mà là đột nhiên đưa bóng đá ra, chuyển cho tiếp ứng đồng đội Bơ Lệ Tỷ. Nhanh phát phạt góc. Thô Đông chậm rãi điều chỉnh vị trí, quan sát đến bên phải tình huống. Bờ Lệ Tỷ đưa bóng chuyền về cho bên trong cấm khu Messi, Messi dừng lại cầu về sau, lại lần nữa chuyển đến Đường Biên. Lúc này, Ronaldinho đã không tại Việt vị vị trí, tiếp vào cầu về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, chân phải nhẹ nhàng xoa ra một cái cao cầu. Trải qua vừa rồi nhanh phát phạt góc thăm dò, Arsenal bên trong cấm khu phòng thủ trận thế đã biến động, nhất là tại Bờ Lệ Tỷ cùng Messi tuần tự cầm bóng, vùng cấm địa bên trong xuất hiện một chút hỗn loạn, mà Ronaldinho chọn chuyền vùng cấm địa lúc, lực chú ý của mọi người đều rơi xuống trước điểm quần chiến thân. Tô Đông giòm chuẩn cơ hội, cấp tốc nghiêng đâm vào trước. Senderos lực chú ý mười phần chuyên chú. Khi nhìn đến Tô Đông trước trên vào lúc, hắn cũng quả quyết đi theo trước trên vào, nhưng từ đầu đến đuôi, hắn đều bị Tô Đông ngăn ở phía sau. Nhất là đương hai người đồng thời vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc, đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không. Hai người vừa lên nhảy liền đụng vào nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tô Đông trực tiếp ở giữa không trung phá tan Senderos. Đón Jonah đi nô chuyển bên trong cầu, một cái sư tử hất đầu, đưa bóng đỉnh hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Thụy điển trung vệ thì là cả người bị phá tan, đã mất đi cân bằng, trực tiếp ngã dầm trên mặt đất. Bóng ra bị To Đông nặng nề mà đánh phía bãi cỏ rơi xuống đất bắn ngược về sau, vượt qua lẹt màn bên cạnh ngảo tay, chui vào Arsenal cầu môn phía bên phải. Gỗ ổn. Phút thứ 17, Tô ca dẫn đầu dẫn bóng. Tô Đông một cái sư tử hất đầu, công phá Arsenal cầu môn. Senderos cả người đều bị Tô Đông đem phá ra, đây quả thực quá thô bạo. Tô Thát Arsenal tuổi trẻ trung vệ gần nhất nửa năm này biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, nhưng ở đêm nay trận đấu này, tại mấy lần cùng Tô Đông đọ sức bên trong, hắn đều không chiếm được một chút xíu tiên nghi, lần lượt rơi vào hạ phòng. Tô Đông dẫn bóng về sau, rơi xuống đất cũng không chút mừng, mà là tại nguyên địa gơ cơ quả đấm cùng chạy tới đồng đội vỗ tay chúc mừng. Cả tòa sân nu kem lại lần nữa vang lên pho thiên cái điệu Tô Đông danh tự, ba ca fan bóng đá tại thỏa thích reo họ. 1-0. Tô Đông đã liên tục 5 trận đấu dẫn bóng. Sender Joske lăn trên đất, ngã đến thất điên bắt đảo, nhưng không có thụ thương. Nhưng khi hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu, ngước nhìn Tô Đông thời điểm, cảm giác hắn đặc biệt cao lớn. Hắn liền phảng phất giống như là một tôn từ từ trên trời giáng xuống chiến thần, không giận tự uy, làm cho người không rét mà run. Tô Đông cùng đồng đội chúc mừng một phen về sau, nguyên bản còn muốn lại trêu chọc một chút đối thủ này, nhưng lại nhìn thấy Sender George ánh mắt về sau Hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn thử trong cặp mắt kia thấy được vẻ sợ hãi. Đương nhất danh cầu thủ trong mắt có sợ hãi, vậy hắn liền không lại đáng sợ. Tự tin, vĩnh viễn là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp quý báo nhất tài phú. Bất luận cái gì đội bóng đều sẽ không tin mặc cho một cái khuyết thiếu tự tin cầu thủ, mặc kệ thực lực của hắn mạnh hơn, thiên phú của hắn lại cao hơn, đều vô dụng. Ta có phải hay không đối với hắn quá tàn nhẫn? Hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Tô Đông đi trở về thời điểm, tự lẩm bẩm mà hỏi thăm, tại Tô Đông phá khung thành đạt được về sau, Barcelona bắt đầu vững vàng khống chế được cầu quyền và thế cục. Arsenal càng nhiều thì hơn là tại thông qua phản kích đến chế tạo uy hiếp. Đối với The gần ở mà nói, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tận lực giảm bớt mất bóng, đồng thời tranh thủ một khách trận dẫn bóng. Chỉ cần có khách trận dẫn bóng, trở lại sân nhà liền còn có hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng thua quá nhiều. Tại 3 ca thay nhau đối Arsenal cầu môn phát động thế công thời điểm, đội chủ nhà rốt cục lại một lần thu hoạch chiến quả. Phút thứ 36 lúc, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu, lực áp sẽ đưa bóng đỉnh cho không chạy bên trong cắt Messi, mình thì là xoay người chạy. Messi tại Flormini mỉ mỉ qué nhiêu dưới, đưa ra một cước thẳng chuyền. Nhưng đụng phải phlỡ lại mì nỉ chân, cầu không có như hắn sợ liệu tầm thường rơi vào vùng cấm địa bên trong, Tô Đông bắn vọt trên quỹ đạo, mà là rơi về phía vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông lúc này thay đổi chủ ý, chạy hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải. Cendrorys một tấc cũng không rời thiếp sau lưng Tô Đông, không còn dám có chút chủ quan. Tô Đông khống chế lại cầu, dùng phía sau lưng chặn Cendrorys, nhìn thoáng qua Messi, phát hiện Messi chính phóng tới vùng cấm địa. Tiểu tử này là càng đã càng thông minh, cùng Tô Đông phối hợp lại cũng là càng ngày càng có ăn ý. Tô Đông lúc này phía sau lưng dùng sức đè lại Sen Doros, khiến cho Thụy Di trung vệ lui về sau một bước. Tô Đông mượn cơ hội lội cầu tiến lên một bước, xoay người, chân phải nhẹ nhàng chọn truyền vùng cấm địa, chỉ gặp Messi cấp tốc trước trên bảo, lội cầu hướng phía trước, đơn đao đối mặt lẹm, chân trái đẩy bắn góc xa, bóng ra lại lần nữa lăn tiến vào Arsenal cầu môn, hai không. Messi cả người đều kích động nhảy dựng lên, trực tiếp xông về phía phạt góc khu, hướng về phía nhìn trên đài ba ca fan bóng đá reo hò hò hét. Tô Đông cũng trước tiên chạy tới, một tay lấy hắn chặn ngang ôm lấy, chúc mừng hắn lấy được dân bóng. Messi thì là càng không ngừng nói lời cảm tạ, trong lòng của hắn đầu rõ ràng. Quả cầu này Tô Đông trợ công rất bình thường mẫu chốt, nhất là Tô Đông vì hắn kéo ra xe N'Golo để hắn có thể trực tiếp đối mặt thủ môn lại mạnh. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 3-2 không dẫn trước kết thúc. 3-2 nương tựa theo Tô Đông một truyền một bán, tạm thời lấy được dẫn trước. Nhưng nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, 3-2 tiếp tục đối Arsenal phát khởi tấn công mạnh. Nhưng ở phút thứ 65, Arsenal cắt bóng đi sau động một lần nhanh chóng phản kích, Henry tại cao tốc phản kích bên trong, người cầu phân qua, qua rơi mất ổn, được băng sau lội nhập vùng cấm địa, đơn đao đẩy bắn ra tay, vì Arsenal lật về một cầu. Cái này dẫn bóng để Meger kích động xông ra đội khách huấn luyện viên tịch, càng không ngừng hò hét. Có cái này dẫn bóng, Arsenal liền xem như bảo vệ tấn cấp hy vọng, chỉ cần trở lại sân nhà, bọn hắn liền còn có cơ hội. Mà cái này dẫn bóng thì là cho Barca mang đến tai họa ầm. Cho đối phương một khách trận dẫn bóng, nếu như chỉ là 2 so với 1 thủ thắng, vậy đi đến London, Barca chưa hẳn liền chiếm hữu nhiều ít ưu thế, thậm chí hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể bị Arsenal nghi chuyện. Cho nên, tại ném cầu về sau, Barca trên dưới không chỉ có đối Arsenal tiếp tục phát động thế công, thậm chí còn công được kiến, cố hơn quyết. Nhất là đến phút thứ 75 lúc Barcelona làm ra một lần thay người điều chỉnh, dùng Xavi thay đổi Đeco. Tại chỗ bên cạnh thứ tư quan viên đánh ra thay người thẻ số thời điểm, cả tòa sân Nou Kem lại một lần sôi trào lên. Gần thời gian nửa năm, Xavi vẫn luôn tại dưỡng thương, đây là hắn thương tốt hơn lần thứ nhất tái xuất. Dịch cắt tại trận đấu này bên trong cho hắn 15 phút. Rất bình thường hiển nhiên, Thiên Nga Đen chính là hy vọng thông qua loại này trạng tài, tiến hành theo chất lượng trợ giúp Xavi tìm về trạng thái. Đồng thời, Xavi tái xuất cũng cổ vũ lấy 3K khí khí, nhất là bản thủ cầu thủ, biểu hiện được càng thêm ra sức từ mấy lần xử lý cầu bên trong liền có thể nhìn ra được, Sa Vi thực lực vẫn còn, nhưng trạng thái còn xa không có khôi phục, nhất là đối thân thể tiếp xúc, hắn rõ ràng cho người cảm giác là kháng cự, hiện nhiên thụ thương vẫn là lưu lại bóng ma. bất quá, Sa Vi cùng Iniesta tọa chấn sân nhà, ngược lại để Barca chuyển không chế bóng ưu thế được tăng lên. phút thứ 81, Ronaldo đột nhiên chạy hướng trung lộ, tiếp vào Sa Vi chuyển bóng về sau, thoát khỏi dĩ vở tổ dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, cũng đưa ra một cước giao giải phâu thẳng chuyển, cầu từ cổ lộ tua bên cạnh xuyên qua, tô đông hất ra Arsenal hai tên trung vệ. Sau chen vào tại vùng cấm địa tuyến đầu đổi kỳ bóng ra, đối mặt xuất kích đến một chút cầu điểm phụ cận lại màn, Tô Đông trực tiếp vai phải chậm xuống, làm bộ muốn hướng phía bên phải đột phá, lừa lẹt màn ngã xuống đất cứu thua lúc, Tô Đông lại đột nhiên đưa bóng chụp hướng về phía bên trái. Đồng hồ quả lắc hơn người. Hiện trường vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tô Đông liền phản phất giống như là một giờ bảy, tả hữu đông đưa, thoảng qua xuất kích lên màn, nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu lội đi phía trái bên cạnh, cung cấp tốc chân trái rút bắn, đem bóng ra lại một lần nữa đưa vào ASEAN cầu môn. 3 so với 1. Go ổn. Tô Đông lại dẫn bóng á. Lại la lập cú đút. Đây đã là hắn liên tục trận thứ 5 tranh tài dẫn bóng, 5 trận đánh vào 12 cái dẫn bóng. Tô oh, Thát Migel Hoger, hắn dẫn bóng hiệu suất đơn giản để cho người khó có thể tin, Arsenal phòng tuyến căn bản là ngăn không được hắn. Bên sân, Heger nụ cười trên mặt tại Tô Đông dẫn bóng một cái mắt, tiêu thất vô tung. Nếu như nói, Henry dẫn bóng cho Arsenal chế tạo hy vọng, như vậy hiện tại, Tô Đông dẫn bóng lại đem phần này hy vọng vô tình cướp đi, cho Theger gần nở lưu lại sâu sắc tuyệt vọng. Càng làm cho Hoger cảm thấy sở lo còn có Senders, hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi liền rõ ràng cảm nhận được, Senders bị Tô Đông triệt để đánh ngã. Nhất là vừa rồi, Hắn rõ ràng không có đuổi theo Tô Đông ý thức, chỉ để bị Tô Đông cho hất ra. Thật là một cái muốn mạng ra hỏa. Hege tức giận mắng. Chương 459, Sư nữ Nam dẫn bóng chấp niệm. Barca cuối cùng tại sân nhà ba so với một đánh bại Arsenal. Tô Đông hai bắn một chuyển, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này điểm số đối với đội chủ nhà Barca tới nói, xem như hơi chiếm ưu như thế, nhưng cũng không mười phần ổn thỏa. Dù sao lần hiệp là sân khách tranh tài, chỉ cần chỉ toàn ném hai quả cầu, Barca liền sẽ bởi vì sân khách dẫn bóng mà thảm tao đào thải. Đối với phòng thủ từ trước đến nay không chặt chẽ 3 ca tới nói, cái này phong hiểm vẫn là tồn tại. Bất quá, sân nhà giao đấu Arsenal một trận chiến này, Barca biểu hiện vẫn là thắng được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng, nhất là Tô Đông, 5 trận đấu đánh vào 12 cái dân bóng, dạng này trạng thái có thể nói là tương đương xuất sắc. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông đang không ngừng đổi mới La Liga dân bóng ghi chép. Mặc kệ là La Liga thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dân bóng ghi chép, vẫn là La Liga đơn mùa giải mỗi chiến tuyến dân bóng ghi chép, Tô Đông đều tại đưa chúng nó để cao đến một cái hoàn toàn mới, làm người tuyệt vọng độ cao mới. Thậm chí có truyền thông khẳng định, cái này rất có thể sẽ là tương lai 50 năm đều khó mà bị người công phá hoàn toàn mới ghi chép Giao đấu Arsenal, Barca còn có một cái khác thu hoạch, đó chính là Xavi trở về Từ khi Xavi sau khi bị thương, Barca tuy nói khai thác đệ cổ cùng Iniesta giữa trận tổ hợp Biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, nhưng hai tên giữa trận cầu thủ đến cùng vẫn là không cách nào bổ khuyết Xavi chống chỗ Iniesta am hiểu không chế bóng cùng dẫn bóng, đệ cổ cả công lẫn thủ, nhưng Xavi am hiểu hơn chuyển bóng Mặc kệ là đường chuyển ngắn tổ chức vẫn là chuyền xa, lại hoặc là chí mạng nhất cũng là hắn sở trường nhất thằng chuyền, Savi đều tương đương tinh xảo. Thậm chí rất nhiều người đều hài điểm nói, không có Savi, ca thằng chuyền bóng liền thiếu đi rất nhiều. Savi khỏi bệnh tái xuất, tuy nói còn không có tìm tới trạng thái tốt nhất, nhưng chung quy là làm cho người mừng rỡ tin tức. Đường ngoại rời báo cáo trang T1 bán kết thủ hiệp tranh tài, nóng sao lấy Tô Đông 5 trận 12 cái dẫn bóng lúc, người trong cuộc lại tại cam bá thể dục thành bắt đầu một vòng mới khôi phục cùng huấn luyện. Cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy, nhất là tại thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu, cơ hội rất khó tìm đến nhàn rỗi thời gian. Mỗi ngày hoặc là tại trại trải hoặc là chính là đang huấn luyện. Bọn hắn trước đó gọi ta tới nhìn một chút, xa vì tình huống còn không phải rất tốt. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Đông ghé vào shop ghế sofa trên ghế, mặc cho tư nhân huấn luyện viên gỡ giằng đảo định vì mình hai chân xoa bóp. Nữa anh vật lý trị liệu sư khi thì xoa bóp lấy cơ bắp, khi thì không nhẹ không nặng bố, rung động đùng đùng. Đồng thời, hắn cũng đang cùng Tô Đông trò chuyện từ bản thân hiệu biết đến tình huống. Theo hắn thanh danh vang dội, ba ca chữa bệnh tổ ngẫu nhiên cũng sẽ mời hắn đi tham gia một chút cầu thủ tổn thương bệnh khôi phục tình huống. Đương nhiên, đây là cần trả tiền. Mà Tô Đông cũng không để ý bọn hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ đi kiếm chút thu nhập thêm. Nuno Cruz vẫn tại Lisbon Đại học giảng bài, mà lại mỗi tuần hai tiết khóa, luôn luôn kín người hết chỗ, phi thường được hoang mê, nghe nói có rất nhiều bên ngoài trường học sinh đều chuyên môn chạy tới nghe hắn khóa, hắn trường học cũ luật bộ dự đại học cũng nghĩ mời hắn đi giảng bài, nhưng hắn thật sự là bận quá không có thời gian, chỉ có thể tuyển chuyển xin miễn. Đối với những này, Tô Đông cũng không phản đối. Nhắc lên Savi, Tô Đông cũng là thở dài, hắn vẫn là rất bình thường hoài niệm Savi chuyền bóng. Đến cùng là bỏ nửa năm mà lại trải qua nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, hắn cũng cần một chút thời gian đến khôi phục, cũng dần dần tìm về trạng thái cùng tự tin. Gợi rằng Đào Ninh gật đầu, "Đúng vậy à, nhưng hắn hiện tại có chút nóng nảy, muốn gặp phải Cham Tion Lee cùng hự cột, nhất là hự cột. Mỗi 4 năm một giới hự cột, là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp chăm chỉ không ngừng truy cầu. Nếu như nói, bóng đá thật là một trận không có khói lửa chiến tranh, như vậy có khả năng nhất đại biểu bóng đá cái này vận động, đó nhất định là mặc vào đội tuyển quốc gia chứ bảo, vì phía sau tổ quốc nhân dân mà chiến. Đây cũng là vì cái gì? Câu lạc bộ cứ việc tiến đoán than dậy đất, nhưng chưa từng có đội bóng giảm quấy nhiều cầu thủ tham gia hự hay là bên ngoài thi đấu, vì quốc gia đội hết sức, cái này không chỉ có là bởi vì FIFA quy định, càng quan trọng hơn vẫn là cầu thủ tâm thái. Vì câu lạc bộ đá bóng là kiếm tiền, nhưng vì quốc gia đội mà chiến là một phần vinh dự. Điểm này tại bờ ra dự cầu thủ trên thân thể hiện đến đặc biệt rõ ràng, bọn hắn rất nhiều thậm chí không tiếp ảnh hưởng đến câu lạc bộ tranh tài, đều muốn viễn phó Nam Mỹ dự thì, cho tới khi sơ ba ca ký nhiều như vậy bờ ra dự cầu thủ, cỡ dù ip đều cảm thấy chịu không được. Nhưng đối với Tô Đông Lai nói, vết cột quá mức xa không thể chạm. Với ta mà nói, Champions League trận chung kết chính là ta hước cột. Tô Đông lạnh lùng nói. Gơ rằng Đào Ninh cũng biết tô Đông tình huống, biết mình không cẩn thận xúc động tâm sự của hắn, lúc này cũng sẽ không nói cái gì. Nuno, cuối cùng vị tổ lạ đều đi tới, cùng tô Đông hồi báo hôm nay kiểm tra kết quả cùng huấn luyện tình huống. Đợi đến gơ rằng Đào Ninh xoa bóp xong, tô Đông cũng ngồi dậy. Nuno, ta muốn tham gia tiếp xuống La Liga thi đấu vòng chọn, ngươi thấy thế nào? Vì cái gì? Vì tổ lạ cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Barcelona đã nâng lên đoạt giải quán quân, La Liga còn lại mấy trận tranh tài tô Đông không cần thiết lại đi đá. Đợi đến lần hiệp đá Arsenal, quyết ra thắng bại về sau. Nếu như ba ca thuận lợi tấn cấp. Vậy kế tiếp với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là Chamtiolit trận chung kết. Ba ca chí tại vệ miện Chamtiolit, đồng thời xung kích Tam quân vương. Ở thời điểm này, phân tâm tại La Liga thi đấu vòng tròn, không có gì tất yếu. Tô Đông không có trực tiếp trả lời Ủy Thasica là nghi vấn, mà là nhìn về phía Nǔ Nǔ Ju, hắn biết, Nǔ Nǔ Ju khẳng định hiểu được hắn muốn làm gì. Quả nhiên, Bồ Đào Nha người cười khổ lắc đầu, người hà tất phải như vậy đâu. Vì Vitosca lại cùng gờ rằng đạo lĩnh đều là không hiểu ra sao, hai người đang đánh cái gì bí hiểm đâu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng người ra một chút hương vị tới. Hắn đây là trùm sự nữ hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết tại quái phá. Nuno rút tức giận chỉ vào Tô Đông cười mắng. Skala cùng đạo đình lập tức hiểu rõ ra. Tô Đông là muốn nhiều vớt một chút thi đấu vòng tròn dẫn bóng, nhưng có cái này tất yếu sao? Người đã đánh vào 43 cầu, phía ngoài truyền thông đều nói, tương lai 50 năm đều chưa hẳn sẽ bị người phá, ngươi làm gì nhiều tiến mấy cái kia cầu đâu? Skala nở nụ cười khổ. Truyền thông đăng tin, kheo mẹ đều có thể lên tây. Bọn hắn những lời kia, ngươi cũng tin? Tô Đông hỏi lại. Chỉ có cùng Tô Đông tiếp xúc lâu, mới có thể minh bạch hắn hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Một số thời khắc là thật sẽ cho người phát điên. Đương nhiên, Tô Đông đây càng còn nhiều đối với mình, nếu như hắn đối đãi người xung quanh đều hà khắc như vậy, kia đoán chừng không có mấy người chịu được hắn, tất cả đều sẽ bị hắn bức cho bị điên. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không cần thiết, 43 cầu đủ nhiều, hoặc là chỉ đá 1 2 trận, đụng cái cả 45 cái. Đào đỉnh cũng đi theo khuyên ngủ. Lu Nộ Du thì là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Tô Đông, phát hiện hắn bất vi sở động về sau, lúc này lắc đầu cười khổ, nói thật, tiếp xuống đều là một tuần xong thi đấu, mà lại sau khi đá xong liền trực tiếp kéo làm Champions trận chung kết, coi như chúng ta phối hợp đoán chừng huấn luyện viên tổ bên kia cũng sẽ không đồng ý. Tô Đông nghe xong, lúc này liền nở nụ cười. Huấn luyện viên tổ bên kia ta đến phụ trách, nhưng ta muốn biết các ngươi thấy thế nào. Nụ Nộp rút ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể làm gì. Tô Đông hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết vừa lên não, thật sự là làm cho người mười phần đau đầu. Hắn đây là muốn tận khả năng nhiều vớt một chút thi đấu vòng tròn dẫn bóng, sáng tạo một cái để cho người ta tuyệt vọng dẫn bóng ghi chép. Nhưng cái này có ý nghĩa lớn cỡ nào đâu. Trong xử nữ tâm tư của nam nhân thật sự là để cho người nhìn không tấu a. Đứng tại chuyên nghiệp góc độ, kết hợp với ngươi trước mắt tình trạng cơ thể. Ta cho rằng vấn đề không lớn, bởi vì ngươi bây giờ tình huống thân thể thật là không tệ, nhưng tình huống cụ thể vẫn là cần căn cứ tranh tài tình huống thực tế cùng tiêu hao đến quyết định. Núi Nộ Dư bất đắc dĩ thở dài. Kia. Tô Đông nhìn về phía Núi Nộ Dư. Dù sao ta hết sức, nắm chặt thời gian là ngươi điều chỉnh huấn luyện kế hoạch. Tô Đông vừa nhìn về phía Cả Lạc cùng Đặng định, ngay cả Núi Nộ Dư đều nói như vậy, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, biểu thị mình sẽ đem hết toàn lực đi phối hợp Tô Đông. Yên tâm, chờ bản mùa giải kết thúc về sau, ta nhất định phong cái thật to hổng bao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Tô Đông lúc này liền từ ghế sofa trên ghế nhảy xuống, trực tiếp đi ra ngoài. "Ai, ngươi đi nơi nào?" Nuno Ju hỏi. "Cái này tắm cũng còn không có tẩy, chạy tới chỗ nào?" Dít cắt bọn hắn vẫn còn, ta đi cùng bọn hắn nói một chút. Đưa mắt nhìn Tô Đông rời đi, Nuno Ju bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười. "Có phải hay không tất cả trộm sử nữ nam nhân đều dạng này?" Gở rằng Đao Định rất hiếu kỳ. "Không biết." Scag lạ lắc đầu, nhưng ta cũng coi là cùng mấy tên trộm sử nữ cầu thủ hợp tác qua, ta có thể cam đoan, Tô Đông tuyệt đối là trộm sử nữ bên trong điểm chết người nhất. Nuôi giúp cùng Đào Ninh đều nhao nhao gật đầu, mười phần tán đồng Skạ là câu nói này. Hắn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc cũng không phải hiện tại mới có, ta lại cảm thấy, có lẽ cũng là bởi vì trong lòng của hắn có dạng này một loại hoàn mỹ chủ nghĩa tinh kết mới khiến cho hắn đối với mình dị thường bắt bẻ, tiến tới mới có thể lấy được giờ này ngày này thành tích. Các ngươi xem hắn ngày thường huấn luyện liền biết. Skạ là cùng Đào Ninh đều nhao nhao gật đầu, ai nói không phải đâu? Tô Đông huấn luyện chưa hề đều là cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí mỗi một cái động tác đều tận khả năng yêu cầu mình làm được thập toàn thập mỹ. Không chỉ có là bóng đá huấn luyện, bao quát yoga huấn luyện cùng bơi lội các loại đều là như thế thì như dự ngược. Trước đó vì Tô Sca là đi tham gia một hạng châu Âu cấp huấn luyện viên hội nghị, bên trong liền thảo luận đến Tô Đông huấn luyện, rất nhiều huấn luyện viên đều đối Sca nói tới, Tô Đông thân thể cùng huấn luyện cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lấy Tô Đông thân cao, thể trọng, cơ bắp lực lượng các loại tình huống, lại còn có thể hoàn thành như thế tiêu chuẩn dự ngược, đây cơ hội là không thực tế. Thậm chí phóng nhạn thế rơi bóng đá, khẳng định tìm không ra cái thứ hai. Zojo Ba tại tin tức sau khi ra ngoài, liền đã từng muốn đi khiêu chiến một chút ý Oga dự ngược, kết quả căn bản làm không được. Còn lại cầu thủ có hay không thử, ngoại nhân không có nắm giữ đến tình huống nhưng căn cứ phản hồi tới tin tức nhìn, thật không ai có thể làm được điều này, đây là một loại tự mâu thuẫn kết hợp. Nhưng loại này tự mâu thuẫn trên người Tô Đông cũng rất nhiều. Tỷ như chiều cao của hắn cùng tốc độ của hắn, chiều cao của hắn cùng động tác của hắn tần suất, cơ thể của hắn lực lượng cùng sự linh hoạt của hắn. Rất rất nhiều mâu thuẫn xuất hiện tại Tô Đông trên thân, đến mức có truyền thông nói đùa nói, có phải hay không cân nhắc đem Tô Đông kéo đi trong phòng thí nghiệm cắt miếng, nghiên cứu một chút nhìn hắn đến cùng phải hay không nạ mẹ tin tới. Nhưng chỉ có tư nhân huấn luyện viên tổ, Nuno rút bọn người mới thật sự hiểu, Tô Đông đây hết thảy đều là luyện ra được. Vậy phần tại sao người khác luyện không ra? Tô Đông lại có thể luyện ra, khoa học đối với phương diện này không có cách nào giải thích. Chương 460, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Cuối tuần, La Liga vòng 34, 3K sân khách khiêu chiến Sevilla. Sevilla huấn luyện viên trưởng dù ạ tẩy ra mốt vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Đông vậy mà lại tại dạng này trong trận đấu ra sân. 3K không phải ngay tại cùng chết A-C-Nan sao? Dịch cắt dạng này ra bài, đơn giản quá không nói võ đức. Các người 3K muốn đá Tram ti chúng ta Sevilla cũng muốn đá UEFA Cục. Các người La Liga quán quân nắm bắt tới tay, chúng ta hạ cái mùa giải trang T1 Only từ cách dự thi còn kém một chút, chúng ta còn lạc hậu thứ tư ổ sạ sủ nạ 6 phần đầu. Ma chứng, lúc này ngươi bên trên Tô Đông, còn cho không cho người ta đường sống? Bất quá, nhà danh về nhà danh, dù ạ tẩy ra Mốt khẳng định không có cách nào cùng dịp cặt ở trước mặt đuổi. Càng quan trọng hơn là, Barca thông thường xuất ra đầu tiên cầu thủ kỳ thật liền lên một cái Tô Đông, ngay cả thủ môn lên dự bị. Cái này khiến Sevilla thoáng dễ chịu một chút. Barca vẫn như cũng là thông thường bắt đầu, đi lên liền chơi không chế bóng. Sevilla cũng không nóng nảy, chậm rãi đánh phản kích. Cánh phải Anves biểu hiện được dị thường sinh động. Phút thứ 22, chính là Anves sau chen vào tiến công, vì Sevilla thủ kéo ghi chép. Hai phút sau, đá trung vệ ổ lợi gở ở tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, đưa cho đối phương một cái penalty. Sevilla đội trưởng họ xì ổi chủ phạt trúng đích, đem so với phân mở rộng, liên nhập hai cầu. Cái này khiến dù ạ tẩy ra mốt cùng chủ đội fan bóng đá đều thở dài một hơi. Chỉ cái trước tô Đông, giống như cũng chẳng có gì gây gớm. Dù sao bóng đá đá là chỉnh thể, tô Đông năng lực cá nhân là mạnh, nhưng không có trung quanh kia một phiếu đồng đội, hắn cũng như thường chơi không chuyển nhưng lại tại đội chủ nhà đám người vừa mới sinh ra thư giãn suy nghĩ lúc ba ca rốt cục dẫn bóng diễu lý bên phải đường dẫn bóng thúc đẩy tại vùng cấm địa tuyến đầu xuyên qua đến cung đỉnh khu một vùng tô đông cùng lên đến trực tiếp một cái rút bắn đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trực tiếp chui vào c villa cổ môn một so với hai hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó si vịnh thủ cánh trái chuyển bên trong đến vùng cấm địa bên trong tô đông sau trên vào giống như một đầu mánh hổ xuống núi vọt vào c con bảy nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa lại lần nữa gõ c villa môn hai so hai. Trong lúc nhất thời, dù ảnh sân bóng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Dù ạ tẩy ra mút ha to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn đoán chừng là muốn nói, ta thu hồi vừa rồi suy nghĩ. Ta sai rồi. Tô Đông chỉ đáng nửa chảng, giữa trận lúc nghỉ ngơi liền bị lật sần cho đổi lại. Thủy Điển Tiên Phong cũng rất bình thường phiền muộn. Bình thường thời gian lên sàn liền thiếu đi, thật vất vả đội bóng nâng lên đoạt giải quán quân, vốn cho rằng có thể mò được càng nhiều ra sân thời gian, không nghĩ, Tô Đông ngay cả điểm ấy vô cùng đáng thương ra sân thời gian đều muốn đoạt, còn mẹ nó có để cho người sống hay không? Dự bị không nhân quần sao? có lẽ là trong lòng mang khí, lạt sân nửa tràng sau đều không thể dẫn bóng. Sevilla vì chính mình hơn nửa hiệp nửa đoạn sau chủ quan bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, may cho đến tranh tài tới gần kết thúc trước mới lại lần nữa phá không thành đạt được, cuối cùng là 3-2 tháng hiểm ba ca. Dù hạ tẩy ra mút tại sau trận đấu cùng Dị Cắt lúc bắt tay, cười khổ hỏi một câu: thợ rằng ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Dị Cắt cũng rất bình thường phi muộn, dung mạo ngươi xấu như vậy, ta làm sao lại cố ý chơi ngươi đây? Thật sự là bởi vì ta cũng bị chơi a. Nguyên bản hắn là không có ý định để tô Đông bên trên. Nhưng không chịu nổi Tô Đông cầm Tư nhân huấn luyện viên tổ tán thành, lại chạy tới phòng điều trị kiểm tra thân thể, đạt được minh xác kết quả về sau, tìm tới Zicat, nói hắn muốn nhiều hơn trận đấu. Đã 43 cầu, Tô. Zicat còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy hắn kém chút khóc. Đều phá La Liga lịch sử ghi chép, còn chưa đủ. Còn muốn dẫn bóng? Ngươi thế nào có thể muốn được nhiều như vậy? Dẫn bóng loại chuyện tốt này, không có người sẽ ngại nhiều, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng trang Tiolit. Muốn nói Tô Đông này bình thường, kia thật chính là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, Zicat cũng không có ít cầm hắn tới làm điển hình, giao huấn Ronaldinho chờ đâu đầu mà Tô Đông cũng cực ít đối hắn huấn luyện viên tổ đưa yêu cầu, thậm chí mỗi lần đều tích cực phối hợp huấn luyện viên tổ công việc. Cái này để dịch cắt rất khó khăn. Khó được Tô Đông xét một lần yêu cầu, không đáp ứng, được không? Nhưng như thế vừa đến, hắn coi như chỉ có thể làm người xấu. Giữa tuần, Champions League bán kết lần hiệp tranh tài. Barca làm khách sân vận động gì, khiêu chiến Arsenal. Có thể là thủ hiệp tranh tài bị Tô Đông cho ngược thẳng rồi, Cenderro tại sau trận đấu nhận lấy nước Anh truyền thông phô thiên cái đệ chỉ trích, thậm chí rất nhiều fan bóng đá cũng đều đang mắng hắn, cho là hắn là đội bóng thua cầu tội nhân liền ngay cả tô đông đều đối với hắn mười phần đồng tình cảm thấy những này truyền thông cùng fan bóng đá đều có chút không nói đạo lý rõ ràng người ta tận lực tài nghệ không bằng người có biện pháp nào quả nhiên đồ ăn chính là nguyên tội có lẽ bởi vì như thế hege lần hai hiệp tranh tài an bài kém bờ thay thế sander rột xuất ra đầu tiên chạm chạm phòng tô đông nước anh trung vệ là khỏi bệnh tái xuất thân thể đối kháng là ưu thế của hắn ba ca mặc dù là sân khách tác chiến nhưng bị đá tương đối ổn thủ hiệp ba so với một dẫn trước lần hiệp tranh tài có càng nhiều lui thân bước không giống arsenal vỡ lên đến liền cùng ba liều mạng cùng chết y đồ một gậy đánh mộng đối thủ nhưng cũng bởi vì như thế, bị Barca bắt lấy một cơ hội. Đến từ hậu trường Marco Senna chuyền xa, Tô Đông tại Arsenal ở ngoài vùng cấm đầy, dùng thân thể ngăn trở kèm bờ hẹo về sau, đưa bóng đột tới, cung cấp tốc phân hướng cầu cho sườn trái chen vào tới Ronaldinho. Bờ ra dự cự tinh được banh sau lội nhập vùng cấm địa hình thành đơn ao, tỉnh cáo để bắn, xuyên thủng Arsenal cầu môn. Lúc này mới lên nửa chàng phút thứ 19. Barca sân khách dẫn bóng triệt tiêu Asam A tại Nukeem dẫn bóng, cái này khiến cho Arsenal nhất định phải tại sân nhà trong trận đấu đánh vào ba cái cầu, mới có thể san đều tỷ số điểm số. Nhưng muốn tại 3K kiên nhẫn không chế bóng cùng chuyên chú phòng thủ tình huống dưới, đánh vào ba cái dân bóng đồng thời, lại không bị 3K phản kích dân bóng, cái này độ khó không là bình thường lớn, điều này cũng làm cho Arsenal lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Một phương diện bọn hắn biết đội bóng muốn tiến công, nhưng một phương diện khác lại sợ phòng thủ ném cầu. Hơn nửa hiệp là 3K một không dẫn trước kết thúc, nửa chừng sau bắt đầu về sau, Arsenal công một trận, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể nói, Tô Đông trợ công Ronaldinho dẫn bóng, đánh tan Arsenal sít khí. Mãi cho đến tranh tài kết thúc trước, Arsenal mới làm ra ra sức phản công, nhưng cũng không thể hình thành phá khung thành. Cuối cùng, 3k sân khách 1 không nhỏ thắng Arsenal, tổng số 4 so với 1, thuận lợi tấn cấp Chang'e only trận chung kết. Mà tại một trận khác trong trận đấu, Villarreal cuối cùng cũng không thể sống qua Muzinho Chelsea, đá pháp không bị cản trở tàu ngầm vàng tại thiết huyết quân đoàn Chelsea trước mặt, rốt cục cũng là đụng đáy. Cuối cùng, Chelsea lấy tổng số 1 0 tấn cấp Chang'e only trận chung kết. Đây cũng là Chelsea trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào Chang'e only trận chung kết. Muji tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, lần này ta tuyệt sẽ không lại để cho quán quân từ trong tay của ta chạy đi, ta muốn từ Paris đem Champions League mang về London. Liên tục bỏ lỡ châu Âu quán quân, để Muji đối tòa này quán quân nhất định phải được. Tháng 4 năm 29 ngày muộn, sân Nou La Liga vòng 35, Barca sân nhà lên chiến Cardiff. Cardiff ham sâu tại giáng cấp cu, thi đấu vòng tròn xếp hạng vẹn vẹn chỉ so với Malaga hơn một chút, tuy nói còn có bảo đảm cấp hy vọng, nhưng không phải rất lớn, điều này cũng làm cho Cardiff tại sân Nou biểu hiện được đấu trí thiếu thiếu. Cùng trước đó đánh Sevilla khác biệt, lần này là sân nhà tác chiến, mà lại đội bóng vừa mới tấn cấp trận chung kết, cho nên dịp cắt tận phái chủ lực, chỉ là để Xavi thay thế để cổ xuất ra đầu tiên, cùng Iniesta cùng Marco Senna tạo thành giữa trận. Đây cũng là Xavi xa cách hơn nửa năm thời gian, lại một lần nữa quay về đội hình ra sân. Tại hắn đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, cả tòa sân Nukem đều đang vì hắn reo hò, tất cả fan bóng đá đều đứng dậy vì hắn vô tay. Mở màn vẹn vẹn 8 phút, Messi bên phải đường cùng bợ lệ tỷ tiến hành một lần xinh đẹp phối hợp. Bợ lệ tỷ danh giới cuối cùng tiền truyện bên trong đến phía trước cầu môn, tô đông lực áp đối thủ đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì ba ca thủ kéo đi chép. 1-0 Phút 26, mươi sáu, giữa trận cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, Savi cấp tốc đưa bóng chuyển cho Jornalino từ phía sau lại lần nữa đưa ra thẳng truyền sau lưng, tô đông cắm vào vùng cấm địa, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu chân trái đẩy bán góc gần trúng đích. Hai không. Liên chiến liền thắng ba tại đối mặt thực lực kém xa mình chuẩn dáng cấp đội bóng, không có chút nào liều thủ. Ba ca toàn đội cầu thủ cũng đều có ý thức muốn trợ giúp tô Đông dẫn bóng. Sướng tại đạt được huấn luyện viên tổ đồng ý về sau, tô Đông liền mời toàn đội tất cả mọi người đi ăn một bữa lớn, cũng đem ý nghĩ của mình nói một lần, hứa hẹn mỗi tuần mời bọn họ cầm dừng lại tốt. Lúc này mới thuyết phục đồng đội trợ giúp mình soát dẫn bóng. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, phút thứ 55, Messi dẫn bóng ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ, đột nhập vùng cấm địa phía bên phải về sau, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Tô Đông dùng thân thể gạt mở đối phương trung vệ, phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Hattrick. Ba không. Tại Messi cùng Ronaldo bên cạnh đá bóng chính là như vậy chưa thoải mái, bọn hắn thật có thể trực tiếp đem cầu đút tới bên miệng, chỉ là suy sẹo cả giờ này khắc này, cả cầu thủ trong lòng là một vạn thất lạc đà ạ nạ cả dấm đạp mà qua. bọn hắn đoán chừng cũng là lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai dẫn bóng còn có thể dạng này xoát. Quả nhiên, đồ ăn là nguyên tội. cự tin nhón quá xanh chơi. cuối cùng, ba ca sân nhà bốn không đánh bại cả dis. jona di tại tranh tài thu quan giai đoạn đánh vào một cầu, nhưng tranh tài nhân vật chính vẫn là tô đông. hachin, đơn mùa giải La Liga dân bóng số tiêu thăng đến bốn thắng cầu, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại ba lượt tình huống dưới. Khai trương 10 đã không còn là xa không thể chạm đến tưởng. Nhất là nhìn thấy Tô Đông gần đây xuất sắc như thế dẫn bóng tình thế, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi thản phục. Không chỉ có là Tây Ban Nha, thậm chí là toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông đều đang kinh ngạc tại Barca, nhất là Tô Đông biểu hiện ra sức chiến đấu. Phải biết, trước mắt La Liga xạ thủ trên bảng, Tô Đông dẫn bóng số là xếp tại thứ 2 cùng thứ 3 Heto họ cùng Vila Gap 2. Cho dù là phóng đại đến tứ đại thi đấu vòng tròn, Tô Đông dẫn bóng xuất cũng là nhất kỵ tuyệt trần, xa xa rất trước. Tất cả mọi người đối với hắn bản mùa giải điên cuồng dẫn bóng cảm thấy khó có thể tin. Đây quả thực quá để cho người không thể tin được. Nếu là trước lúc này, ai nói có cầu thủ có thể đơn mùa giải tiến 50 cầu, đây tuyệt đối là cũng bị người cười đến rụng răng. Bởi vì bóng đá cũng không phải bóng rổ. Nhưng bây giờ, tô Đông ngay tại dần dần đem cái này Thiên Phương giả đàm chuyển biến thành hiện thực, mà toàn thế giới đều chú ý tới hắn. Trung 461 lịch sử mới cao. Ngày 3 tháng 5 muộn, La Liga vòng thứ 36, ba ca tọa trận sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Bởi vì đội bóng ngay tại vì Trang Tiolit trận Chung kết điều chỉnh huấn luyện, nhất là tại điều tiết cầu thủ thể năng. Cho nên trận đấu này Tô Đông được gan bài tại xuống nửa tràng mới dự bị ra sân, cho Lật Sần 1 giờ tranh tài thời gian. Nhưng ở sân Nukem, Lật Sần cuối cùng cũng không thể công phá người Tây Ban Nha, Ftanion, cầu môn. Song Vương không so với không bảo chỉ đến xuống nửa tràng. Tô Đông tại phút thứ 60 dự bị ra sân, tại phút thứ 65, cùng Van Bỏ nhập tại vùng cấm địa tuyến đầu tiến hành một lần hai qua một phối hợp, đột nhập vùng cấm địa về sau, chọn cầu qua đối phương trung vệ về sau, chân trái rút bắn phá không thành, vì ba ca thủ kéo giép vẹn vẹn 5 phút về sau, lại là đến từ tô đông chợ công. Iniesta sau chen vào phá không thành đạt được, vì Barca mở rộng điểm số. Cuối cùng, Barca nương tựa theo tô đông một truyền một bán, hai khung sân nhà đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol. Sau trận đấu, Barca cầu thủ ở đây bên trong tiến hành một cái ngắn gọn nâng lên đoạt giải quán quân chúc mừng nghi thức. Nhưng ở nhìn trên này, Barca fan bóng đá cũng đã hưng phấn đến quên hết tất cả. Tại Newcom bên ngoài, Barcelona nội thành càng là có hàng ngàn hàng vạn fan bóng đá phun lên đầu đường, đều đang ăn mừng lấy Barca đoạt giải quán quân. La Liga quán quân đã sớm không có gì huyền nhiệm, Barca đoạt giải quán quân cũng rất sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng khi giờ khắc này chân chính tiến đến, đương câu lạc bộ cùng fan bóng đá tổ chức cộng đồng ước định tại một ngày này chúc mừng La Liga cùng cúp nhà vua đoạt giải quán quân lúc, bọn hắn vẫn như cũ kích động không thôi. Câu lạc bộ chủ tịch Lạc Bột Tạ cũng đặc địa đi vào sân bóng bên trong, hướng tất cả cầu thủ biểu thị chúc mừng cùng cảm tạ. Sau đó, đối fan bóng đá phát biểu lúc nói chuyện, Lạc Bột Tạ điểm danh biểu dương To Đông, cho rằng bản mùa giải To Đông biểu hiện trống lên Barca toàn đội, là đội bóng biểu hiện xuất sắc như thế yếu tố mấu chốt. Lại Bọt Tạ còn nâng lên, đội bóng năm nay mùa hạ trọng yếu nhất một bút dân việt binh, chính là cùng tô Đông tụ tập. Cứ việc tô Đông hợp đồng còn rất dài, nhưng Lại Bọt Tạ biểu thị, tận quản lý đối với cái này đã không thể chờ đợi. Chúng ta hy vọng cùng hắn ký tên một phần thời gian càng dài, càng có bảo hộ lực, đồng thời có thể làm cho hắn vĩnh viễn lưu tại Nu kèm hợp đồng. Trừ cái đó ra, Lại Bọt Tạ còn nâng lên trong đội mấy tên tuổi trẻ cầu thủ, như Messi cùng Iniesta, cho rằng cái này hai tên cầu thủ đều đã tại bản mùa giải biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, bọn hắn vẫn như cũ sẽ là đội bóng hạ cái mùa giải trọng yếu tạo thành bộ phận. Mặt khác, La Bột Tạ còn đặc địa nâng lên nhất danh đội thanh niên tiểu tướng, bộ dạng cực kỳ. Hắn biểu thị, tên này cầu thủ là câu lạc bộ căn ngay thẳng thanh huấn dòng chính, đồng thời cũng là toàn thế giới đều công nhận thiên tài thần đồng, đồng thời cũng là đội bóng lực năng tương lai tân tú, tin tưởng tại cái sau mùa giải 3K đội 1, có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đối với tên này thiên tài, Tô Đông cùng đội một cầu thủ đều không cảm thấy lạ lẫm. Không chỉ có là bởi vì 3K đội 1 cùng đội thanh niên quan hệ mật thiết, quan trọng hơn hay là bởi vì truyền thông. Tô Đông vẫn luôn có một loại rất khó nói đến rõ ràng cảm giác, đó chính là cạ tạ Lộ Nhĩ A bại ngoại. Rất nhiều người đều nói, Athletic Bilbao là La Liga tối bài ngoại đội bóng, bởi vì bọn hắn chỉ tiếp thu Basqueer địa khu cầu thủ, thậm chí đều không có gì ngoại viện, tất cả đều dựa vào Basqueer địa khu cầu thủ đến chèo trống. Nhưng theo Tô Đông tại Barca ở lâu, hắn phát hiện kỳ thật Barca không khí cũng không thể so với Athletic Bilbao tốt bao nhiêu. Khác nhau chỉ là ở chỗ, Barca là quốc tế hóa trung tâm huấn luyện cầu thủ, bước bách tại thành tích cần, cho nên bọn hắn cần tại toàn thế giới tìm kiếm ưu tú nhất cử tinh, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng tại đại lực nâng đỡ nhà mình thanh huấn cầu thủ. Cho nên giống ô lễ gở, dạng này cầu thủ, dù là vấn đề rất nhiều Phạm qua rất nhiều nghiêm trọng sai lầm, nhưng như trước vẫn là bị câu lạc bộ cùng fan bóng đá chỗ tán thành cùng tiếp nhận, vẫn tại đội một gánh cương chủ lực. Tại trong phòng thay quần áo có nhất định quyền lên tiếng. Theo phưởng, Xavi cùng Iniesta chờ bản thổ cầu thủ quật khởi, Barca bắt đầu càng ngày càng coi trọng bản thổ hóa. đương nhiên, cái này cũng không gì đáng trách, liền ngay cả cự tinh tụ tập Real Madrid đều hô lên muốn gì Dan thêm vào ẩm chính sách. Nhưng Barca xu thế rõ ràng có chỗ khác biệt, điểm này tại Iniesta cùng Messi quật khởi về sau trở nên càng thêm rõ ràng. Bàn mua giải, theo Messi nhảy lên đỏ, đội thanh niên bổ dạng nhận lấy càng ngày càng nhiều chú ý. Mới đầu bọn hắn đối bộ giản mang theo Messi nhị thế danh sừng, nhưng thời gian dần trôi qua, theo bộ giản dẫn bóng càng ngày càng nhiều, bọn hắn cho rằng bộ giản là tô Đông nhị thế, thậm chí đã bắt đầu có truyền thông đang vì bộ giản chạy đường, cho là hắn hẳn là tại 16 tuổi, cũng chính là năm 2006 tháng 8 tiến vào 3K đội 1, trước cho tô Đông đương dự bị, tiếp lấy dần dần chuyển chính thức. Con đường này Iniesta đi qua, Messi đi qua, tiếp xuống đến tiên bộ giản, thậm chí cùng Messi khác biệt chính là, bộ giản càng thêm cân ngay thẳng. Phụ thân của hắn là 3K cầu gió xét, chín tuổi liền tiến vào Ba Ca đội thanh niên tiếp nhận tối chính quy La Mã xì hạ huấn luyện so sánh dưới, Messi là lẻ loi niên mới đi đến Ba Ca. Năm 2001 mới cầm tới tư cách, bắt đầu đại biểu Ba Ca đội thanh niên đá bóng. Quá khứ 7 năm, Bồ Dạn vì Ba Ca đội thanh niên cùng Tây Ban Nha đội thanh niên đánh vào 889 cái dân bóng, trận đồng đều 3.5 cái dân bóng, hiệu suất như vậy đơn giản có thể dùng kinh người để hình dung. Bàn mua giải tô Đông dẫn bóng hiệu suất đủ cao a. Nhưng cùng Bồ Dạn so ra, tô Đông còn kém một mạng lớn. Càng quan trọng hơn là, Bồ Dạn lựa chọn vì Tây Ban Nha đội thanh niên mà chiến, đây chính là Ba người một nhà. Tại sân Lukem. Tô Đông liền đứng ở bên cạnh, nghe lạ phật tạ một fan nói chuyện, nhất là nghe được hắn trọng điểm nâng lên bổ dãn lúc, tuy nói biết rất rõ ràng hắn có lấy lòng fan bóng đá hiểm nghi, nhưng trong đầu vẫn là thật phức tạp. Không chỉ có là hắn, Messi cùng Ronaldo cũng giống như thế, bờ ra riêng người thậm chí đều chỉ là bị lạ phật tạ nhất nghiệm mà qua, ngược lại bổ dãn thao thao bất tuyệt, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. 3 ngày sau, La Liga vòng thứ 37, mươi ca sân khách khiêu chiến Sevta Vigo. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 19, Barcelona liền dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Ronaldo ở bên trái đường cầm băng bên trong cắt về sau, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý đưa ra một cú thẳng chuyền. Tô Đông cấp tốc rướn vào vùng cấm địa bên trái, tiếp vào bờ ra giữu người chuyền bóng, chân trái thấp bắn chúng đích, vì ba ca thủ kéo ghi chép. Đây cũng là Tô Đông bản mùa giải thứ 50 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Vẹn vẹn 2 phút sau, Messi cũng không cam chịu yếu thế, cánh phải dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, lại lần nữa đưa ra một cú xuyên qua. Đối mặt Messi cơ hội là đút tới bên miệng bánh nướng, Tô Đông thật sự là không có lý do không dẫn bóng, chân phải một cái bắn phá, lại lần nữa đem bóng ra đưa vào xe Tata cầu môn góc dưới bên trái, 2-0. Mà liên tại hơn nửa hiệp tranh tài gần kết thúc trước, Iniesta dẫn bóng thúc đẩy sau đưa ra một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa đến xe Tavigo vùng cấm địa phía bên phải, Tô Đông phản việt vị thành công, cắm vào vùng cấm địa phía bên phải, được banh sau rút bắn trúng đích, diễn ra hạt chín. Ba không. Cho dù là tại sân khách, nhưng toàn trường fan bóng đá đều kinh ngạc tại Tô Đông dẫn bóng trả thái. Mà Tô Đông cũng điên cuồng xông về bên sân, một đường hô hào đồng đội danh tự, ra hiệu bọn hắn đều tranh thủ thời gian tới chúc mừng. Đây đã là hắn bản mùa giải chương 52 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng, thật là làm cho người khó có thể tin. Tô Đông vậy mà thật đánh vào 50 cái cầu, mà lại một hơi diễn ra hạt chít, trực tiếp đem mùa giải dẫn bóng số tăng lên tới 52 cầu, cái này so La Liga phủ đuổi 80 năm lịch sử ghi chép, chọn vẹn nhiều 14 cầu. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, đây là một cái khiến vô số nhân vọng đuổi không kịp hoàn toàn mới ghi chép. Tô Đông đem bằng vào phần này ghi chép, bị ghi khắp tại La Liga lịch sử, bị tất cả mọi người chấu ngưỡng mộ. Dẫn bóng về sau, ba ca đồng đội cũng đều tranh nhau chen lấn đất là Tô Đông chúc mừng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Tô Đông thậm chí còn có một lần cơ hội ở trên nửa chẳng đủ giờ giai đoạn Hắn cùng Zonalino hoàn thành một lần sinh đẹp phối hợp, Tô Đông kém chút lại lần nữa phá không thành đạt được. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng Lâm Môn một cước bị Thủ Môn đập ra danh giới cuối cùng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dị cắt lại lần nữa thay đổi Tô Đông, đổi lại là Sẩn. Mà xuống nửa tràng đổi bên tái chiến về sau, Zonalino đánh vào một cầu, Ba Ca cuối cùng là 4 không sân khách đánh bại Se Ta Vigo, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Tramtiolit trận chung kết tới gần, Ba Ca gần đây trạng thái lại bảo trì đến phi thường xuất sắc, nhất là To Đông, càng là dẫn bóng như nước thủy diệu. Cái này khiến toàn bộ Châu Âu thậm chí toàn thế giới truyền thông cũng vì đó sợ hai thay phục, đồng thời cũng đối sắp đến Champions League trận chung kết tràn đầy chờ mong. Ba ca bản mùa giải đã cầm xuống La Liga cùng cúp nhà vua, chỉ cần lại cướp đoạt Champions League, vậy sẽ là La Liga trong lịch sử lần đầu hoàn thành tam quan vương, đồng thời cũng chính là Champions League cải chế đến nay lần đầu vệ miễn thành công quân, quân. Mặc kệ là cái nào một hạng, đều chính là ghi vào châu Âu giới bóng đá sử sách. Chelsea bản mùa giải biểu hiện cũng không kém bao nhiêu, tuy nói tại cúp FA cùng League Cup bên trong đều không thể có chỗ thu hoạch, nhưng sớm lấy được tờ giờ mỉ ở kịp quân, quân, chỉ cần lấy thêm hạ Champions League, đó chính là sòng quân vương. Càng quan trọng hơn là, tại Chelsea trong lịch sử, cho tới bây giờ không có nhúng chạm qua trang The One League và quân, thậm chí rớt vào trận chung kết đều là lần thứ nhất. Nước anh Daily Mail lộ ra, áp ra gia Mović đối đội bóng lịch sử tính chất rớt vào trang The One League trận chung kết cảm thấy hết sức hài lòng, đã vì đội bóng đoạt giải quán quân cấp ra một bữa sự thượng phong phú nhất đoạt giải quán quân tiền thượng, một khi Chelsea cầm xuống song quân vương, cho dù là đội một dự bị cầu thủ cũng đều có thể có được bảy chữ số bảng anh tuần lớn. Cái này khiến Chelsea cầu thủ đều tràn đầy đấu chí. Daily Mail càng là vật trận, nếu như đoạt giải quán quân Phấn luyện viên trưởng Mujino đem ngoài định mức đạt được 1 muốt 300 vạn bảng Anh trang T1 League tiền thưởng. Có thể nói, Chelsea vì trận này trang T1 League trận chung kết cũng là không tiếc hết thảy, nhất định phải được. Barca ngược lại là không giống Chelsea như vậy nhiều tiền lắm của, nhưng câu lạc bộ cũng vẫn như cũ không chút nào keo kiệt. Tân quản lý sớm liền công khai tam quan vương ban thưởng, đó chính là nếu như đội bóng cầm xuống tam quan vương, đem đạt được tổng cộng 4000 vạn Euro thưởng lớn, đây cũng là 3K từ trước tới nay cường độ lớn nhất ban thưởng. Căn cứ 3K tiền thưởng phân phối chế độ, chỉ cần thực hiện tam quan vương, đội một cầu thủ trí ít đều có thể đạt được trăm vạn Euro ban thượng. Tuy nói không bằng Chelsea trăm vạn bảng Anh, nhưng cũng coi là phi thường kinh người. Mà giống tô Đông dạng này đường ra ngôi sao bóng đá, càng là có thể có được 5 triệu euro giá trên trời ban thưởng. Có thể nói, hai chi đội bóng đều đang vì Tram Tion Lit quán quân mở ra giá trên trời ban thưởng, mục đích đúng là hy vọng cầu thủ có thể tại trong trận chung kết thủ thắng. Đối với Tô Đông mà nói, mặc kệ là vì Ba Ca, vẫn là vì chính hắn, trận này trận chung kết hắn đều nhất định phải được. Nhưng ở trận chung kết trước đó, có kiện sự tình nhất định phải nắm chặt thời gian xử lý. Trương bốn dẫn bóng quá nhiều, Ba đều không chịu được nổi đương tô đông lai đến barcelona trung tâm thành phố nhà kia cơm trưa sành bao xứng lúc vương sơ tỉnh mendes cùng mã đại vĩ đều đã đợi có một đoạn thời gian nhìn thấy tô đông vào cửa lập tức nho nhao đứng lên còn lại tối nay nói cái này cầm trước vừa thấy mặt tô đông liền đưa ra ba cái phong thư phân biệt đưa cho mendes mã đại vĩ cùng vương sơ tỉnh ta cũng có vương sơ tỉnh có chút kinh hỉ nàng hôm nay mặc lên một thân màu đen o l sáo trang bên trong phối thêm một kiện áo sơ mi trắng lộ ra đặc biệt tài trí cũng buộc vòng quanh mỹ lệ dáng người lại thêm chiều cao của nàng thật đặc biệt có lực sát thương không nhiều năm tấm ngươi có thể đưa cho ngươi đồng học hoặc bằng hữu. Tô Đông cười nói. Vương Sơ Tình cảm thấy thật bất ngờ. Bên ngoài bây giờ Hoàng Lưu đang một trương trang Di On Lit trận Chung kết cầu phiếu bán ba bốn ngàn euro, cái này năm tấm lân cận 2 vạn euro. Tô Đông phần lễ vật này xem như đưa đến đủ nặng. Mendes cùng Mã Đại Vĩ cũng đều đều có một cái phong thư, bên trong cũng đều là trang Di On Lit trận Chung kết cầu phiếu. Nhưng cùng Vương Sơ Tình khác biệt chính là, bọn hắn hoặc là Tô Đông người đại diện, hoặc là To Đông nhân viên, bình thường đều sẽ có một ít cần vắng lai, like, tỷ như đưa cho nhà tài trợ hoặc hợp tác đồng bạn cái gì. Tuy nói To Đông là liên tục ba cái mùa giải rết vào trang Di trận Chung kết. Nhưng đối với ngoại giới tới nói, một chương Champions League trận chung kết cầu phiếu thế nhưng là tương đương chân quý, còn lại là Barcelona giao đấu Chelsea dạng này tiêu điểm chiến. Cái này hai chi đội bóng đều có thể nói là lập tức châu Âu giới bóng đá đội hình mạnh nhất đội bóng. Người đi nơi nào làm đến nhiều như vậy cổ phiếu? Mendes cười hỏi. Tuy nói là rết vào Champions League trận chung kết đội bóng, nhưng vân cho mỗi nhất danh cầu thủ cầu số phiếu đều là có hạn chế, không có khả năng nói cầu thủ muốn bao nhiêu liền lấy nhiều ít, kia câu lạc bộ chẳng phải là lộn xộn rồi. Thậm chí nhiều khi, liền ngay cả chính cầu thủ đều không tốt mua được vé vào cửa. Bởi vì phiếu nguyên thật sự là vô cùng gấp gáp Ta gọi điện thoại tìm số Ziano cầm